Vương thiếu phong lưu, Giang thành người đều biết. Lý Quân cười nói, tốt, cho ta cái mặt mũi, không được cầm ý, đồ ăn đều lạnh. Vương Thiên Tài sát thực rất phong lưu, nhưng là hắn đến bây giờ còn là cái gã tơ, Giang Lâm rất khó tưởng tượng hắn là thế nào làm được. Không đúng, thể nội làm sao nhiều một tia khí lưu? Giang Lâm trong lòng trầm xuống, thân thể của mình đột nhiên nhiều một tia khí lưu, tại thể nội đi dạo một vòng, chân khí của mình giống như không bị khống chế, bắt đầu trôi qua. Còn tốt, hắn ngũ tạng bên trong còn cất giấu càng nhiều chân khí, ngũ nguyên trận mở ra, phong tỏa khí lưu chân khí lúc này mới đình trị trôi qua. rượu này. Giang Lâm lôi kéo Vương Thiên Tài, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Lý Quân. rất tốt uống. Vương Thiên Tài không phát giác gì. thế nào? ngươi muốn nói có độc? thật sao? Lý Quân mỉm cười nhìn xem hắn. rất ưu tú trận pháp sư. Vương Thiên Tài cái luyện đan sư này đều không có phát giác, ngươi thế mà phát hiện. cái gì? chương 63, điên rồi. ngươi. Vương Thiên Tài kinh sợ muốn đứng dậy, lại cảm giác toàn thân bất lực, sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên. chân khí trong cơ thể cũng đang trôi qua nhanh chóng. Đây là tán khí đan. Những người còn lại sắc mặt đại biến, lại đều vô lực ngồi liệt xuống dưới, toàn thân không còn chút sức lực nào, không cách nào đứng dậy. Không chỉ là tán khí đan, còn có nhuyễn thân phấn phối hợp cùng một chỗ, chính là chân khí sói mòn hầu như không còn, toàn thân sủi lơ như bùn. Lý Quân cười lạnh nói, Giang Lâm, hai loại thuốc đều rất khó phát giác, mặc dù không biết ngươi làm sao phát hiện, nhưng ngươi nói không sai, xác thực có độc, bất quá không phải trong rượu có độc, mà là trong phòng này đều có độc. Ta đem hai chúng thuốc vẩy vào trong không khí, tuyển tại bách hoa trang viên thủ, có hương hoa ẩn tàng các ngươi rất khó phát hiện, đặt ở trong rượu, lấy Vương Tiên Tài tính cảnh giác cùng luyện Đan thiên Phú, rượu vào miệng liền phát hiện. Ngươi đối ta còn thực sự hiểu rõ." Vương Tiên Tài cắn răng nói. "Không có cách, gia tỷ rất ưa thích ngươi, biết ngươi luyện Đan thiên Phú cực mạnh, nghe đan biết thuốc, tứ giai luyện đan sư, không thẹn danh thiên tài." Lý Quân âm thanh lạnh lùng nói. "Đã như thế thích ta, liền thả ta đi, ta cùng Giang Lâm coi như chưa từng tới, ngươi muốn làm cái gì liền làm gì." Vương Tiên Tài khô khốc địa đạo. "Giang Lâm." Lý Quân không có phản ứng Vương Tiên Tài, ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm, đem giải dược giao ra. Hôm nay ngươi cùng Giang Nhã Nhã đều có thể còn sống rời đi. Cái gì giải dược?" Giang Lâm một mặt mờ mịt, "Trả lại cho ta giang ngu. Đoàn đội thi đấu lúc, các ngươi đối tỉ ta làm cái gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng. Đem giải dược giao ra." Lý Quân âm thanh lạnh lùng nói, "Nghe không hiểu, chúng ta chỉ là cầm cái quan quân, nếu không, ngươi để ngươi tỉ ra, ta ngay mặt giải thích, ta Giang Lâm không phải phía sau hạ độc hạ người." Giang Lâm lắc đầu, trong lòng buồn bực, Nhã Nhã vo kỹ xảy ra ngoài ý mẫn, lý nhiên còn chưa có chết. "Đánh dám, đều là các ngươi, đem tỷ ta biến người không ra người." quỷ không quỷ dáng vẻ là các ngươi hủy nàng. Lý Quân giận dữ hét, cái kia ngươi cũng đã nói ta luyện đan tiên phú còn có thể, nếu không để Lý Nhân ra, ta hỗ trợ nhìn xem là cái gì đầu. Vương Thiên Tài chen miệng nói, đều là ngươi hại, nếu không phải ngươi làm cái gì, đoàn đội thi đấu quán quân khi bạn gái, thì ta cũng sẽ không biến thành như thế. Còn có các ngươi, nếu như các ngươi không tranh, thì ta chính là quán quân. Lý Quân mắt lộ ra hung quang, thần sắc hiển thị rõ điên cuồng, hung tận nhìn xem Vương Thiên Tài, ngươi xem một chút ngươi, không có vương gia, ngươi là cái thá gì? Ngươi có cái gì đáng được tỷ ta thích? Ngươi chính là cái phế vật. Ta cũng không có để ngươi tỷ thích ta, là tỷ ngươi truy ta. Vương Tiên Tài yếu ớt địa đạo, hắn cảm giác rất ủy khuất. Ta mẹ nó trêu ai đẻo ai, chính ta không muốn bạn gái, cho nên làm cái nan quan, đưa các nàng toàn bộ đánh lại, là lý nhiên cứng rắn truy ta, ta có biện pháp nào? Đánh rắn, nếu không phải lão tử ngươi nói, cho ngươi nhận lời mời bạn gái, tỷ ta sao lại truy ngươi? Lý Quân tức giận nói, còn có các nàng, ngươi cũng có nhiều như vậy bạn gái, không biết tùy ý chọn một cái, còn mười mấy cái dự bị, ngươi coi mình là hoàng đế à. Triêu Công không phải cũng có thử việc ra. Vương Thiên Tài tranh luận đạo, chỉ là rất bất lực, ta cũng không có chạm qua các nàng. Ta mẹ nó đến bây giờ còn là cái gà tơ, ta chêu ai gẹo ai. Còn Triêu Công, cha ngươi là cho ngươi tìm bạn gái, vẫn là tìm việc làm." Giang Lâm đũ môi nói. "Đã các ngươi đều muốn Vương Thiên Tài, vậy các ngươi thì cùng chết tại cái này, Giang Lâm, một cơ hội cuối cùng, giao ra giải dược, thả ngươi cùng Giang Nhã nhã rời đi." "Cha ta kia tư tưởng, thật không thể ta lập tức có bạn gái, đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta cũng rất tuyệt vọng a." Vương Thiên Tài buồn bực nói. Ta cảm thấy đi, cha ngươi hoàn toàn là sợ ngươi kế thừa gia sản, đem Vương gia bại. Hai người các ngươi ngậm miệng. Lý quần gầm thét lên, ta mẹ nó hiện tại cho các ngươi hạ độc, lập tức sẽ giết các ngươi, các ngươi có thể hay không chút nghiêm túc, kéo thứ đổ gì đâu? A, ngươi lợi hại, ngươi nói. Vương Thiên Tài thức thời ngậm miệng. Ta được nhắc nhở ngươi, bên ngoài người các, đạo môn người đều tới, ngươi dám động thủ, liền không có đường sống, có thể đi. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Lý quần khinh thường mắt nhìn Giang Lâm, tại đáy bàn một vòng, một thanh hiện ra hàn khí trường kiếm xuất hiện. Sắc ý làm người ta sợ hãi, trước hết giết vương thiên tài, lại mang ngươi rời đi. nãm cỏ, ta đều không có chạm qua tỷ ngươi, lại nói tỷ ngươi làm cũng không đúng, hẳn là để ngươi tỷ nghĩ lại nghĩ lại. vương thiên tài rất tuyệt vọng, ta mẹ nó làm cái ngây thơ tiểu nam nhân, còn mẹ nó có lỗi. lý nhiên lấy không được quan quân, là nàng tài nghệ không bằng người, không nợ dốc hết vô liếng. còn có, lý nhiên cũng không phải vật gì tốt, âm thầm phái người ám sát đối thủ, loại nữ nhân này, làm sao dám muốn? chết đi! lý quần thần sắc băng lãnh, lộ ra vô tận điên cuồng, đã đến bước này không có khả năng thu tay lại, giết sạch bọn hắn, báo thủ mới là chủ yếu. cứu mạng a, nhã nhã, ngươi ca ca muốn bị giết. Vương Thiên Tài dùng hết cuối cùng khí lực kêu lên, sau đó nhắm mắt lại trở chết. ông, một đạo chân khí ba động, mũi kiếm liền ngưng, một cái tay ngăn trở trường kiếm, trong lòng bàn tay năm đạo chân khí lưu chuyển, kiếm khí phân lưu ra ngoài, không có thương tổn đến Vương Thiên Tài một điểm. có thể hay không có chút tiền đồ, ngươi Lâm Ca ở đây. Giang Lâm một tay nằm ngang ở trường kiếm cùng Vương Thiên Tài ở giữa, thẳng nhiên nói. Giang Lâm, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Lý Quần kinh sợ địa đạo, Trường Kiếm nháy mắt rút về. Đây chính là trận pháp sư kỳ lạ, nhờ có ngươi nói ra hai loại độc dược, nếu không kia nhuyễn tân phấn, ta còn thực sự không có phát giác. Giang Lâm quanh thân chân khí lượn lờ, một tia kim quang lấp lánh, năng lực cảm ứng mở ra, Giang Lâm mới phát giác được, vậy theo bám vào trên thân thể từng hạt nhỏ bé độc dược, may mắn mà có hắn nói nhảm nhiều như vậy, nếu không, hắn thật đúng là không có thời gian loại trừ nhuyễn tân phấn. Xem thường ngươi, bất quá, ngươi vẫn là phải chết, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ta càng mạnh. Lý Quần quát lạnh một tiếng một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía Giang Lâm. Xin lỗi, làm phiền các ngươi bỏ khai. Giang Lâm trong lòng bàn tay chân khí cuồn cuộn, ngũ nguyên đoạn mạch tay nên tiếp kiếm khí, đồng thời một trưởng gỗ ra, nổ tung bàn ăn, khí lãng đem trên ghế mọi người đẩy đi. với anh, kiếm khí cùng trưởng lực va chạm, kiếm khí, trưởng khí bốn phía bị Hủ Vương Thiên Tài bọn hắn vội vàng hướng cổng bỏ đi. giết, Lý Quân gầm thét một tiếng, kiếm khí huyền quang, một đạo lăng lệ kiếm mang sẽ qua, sắp bén kiếm khí, xâm nhiên ý, để người không giết mà run. Giang Lâm quanh thân kim quang càng lúc càng nồng nặng, một chiếc gương lơ lửng. Kim quang khởi trận, cưỡng ép áp chế lý quần tứ lực, còn có kiếm khí vĩ lực. Nam đạo chân khí lưu chuyển, đồng dạng là ngũ nguyên đoạn mạch tay, nên tiếp kiếm khí. Âm vang chấn động, kiếm khí nổ tung, khí lãng cản quét bốn phía, sàn nhà nứt ra, vốn là vỡ vụn bà năng trực tiếp nổ tung. Giang Lâm nhờ vào đó lui lại, đồng thời đạp chuyển Huyền môn bảy bước, Na quay người đi vào lý quần sau lưng, ngũ nguyên đoạn mạch tay, Huyền môn bảy bước, lý quần lạnh lùng cười một tiếng, giống như hiểu rất rõ. Trường kiếm ngược, một kiếm trực chỉ Giang Lâm lòng bàn tay, Trường kiếm va chạm lần nữa, hai cỗ lực lượng giao phong lực lượng cường đại xung kích, Lý Quần thân hình liền lùi lại, Giang Lâm cũng lui một hai bước. Vương Thiên Tài, vũ ký của ngươi thật rất rưởi. Giang Lâm nâng trọng nhìn xem Lý Quần, đây là Huyền môn bảy bước, lần thứ nhất bị người khám phá. thì ta rất yêu Vương Thiên Tài. Lý Quần âm lãnh địa đạo. Vương Thiên Tài, không chịu nổi, không chịu nổi, có thể hay không đổi người khác yêu. dạng này yêu là có bị bệnh không? Chương 64, ngươi nhìn kia là cái gì? Vương Thiên Tài không thể không thừa nhận, Lý Nhiên đối với mình hiểu rất rõ, cơ hồ đem mình mò thấy, Huyền môn bảy bước đều mẹ nó nghiên cứu rõ ràng như vậy còn giao cho Lý Quẩn giao thủ lần nữa Giang Lâm lấy hai tay đối trường kiếm đồng thời trong lòng đất lưu lại chân khí Huyền môn bảy bước ưu thế không có hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng bất quá hắn còn có cái cảm giác Kim Quang trận đối Lý Quẩn giống như không có gì áp chế Lý Quẩn kiếm khí Huyền quang mặc dù không yếu nhưng đối mặt Giang Lâm ngũ nguyên trận nhất thời cũng không cách nào đột phá hai người thời gian ngắn Lâm vào giảng co nhã nhã ngươi mau tới a ngươi ca ca muốn bị đánh chết Vương Thiên Tài hưu khí vô lực kêu lên ngươi không cần têu, ai cũng tới không được Lý Quẩn hừ lạnh một tiếng Núi kiếm lên hàng Quang, chặn đường Giang Lâm, nơi đây sớm đã bị ta phong tỏa, ai cũng vào không được. Bên này giao thủ, bên ngoài cũng không có nhàn rỗi. Cách ăn mặc yêu diệm hiểu duyệt, giờ phút này như ác quỷ làm người ta sợ hãi. Đại Hồng kỳ bảo hạ là từng đầu phệ huyết trùng, Hồng Quang đầy mặt mặt, giờ phút này giống như thây khô. Hôm nay các ngươi cũng là không đi được, đều lưu tại cái này ngàn quỷ huyết yêu trong trận đi. Hiểu duyệt thây khô thi thể, phát ra âm trầm tiếng cười. Quỷ đạo tội phạm, Chu Tiên sinh mục quang lãnh lệ, trong tay xuất hiện một đầu kim sắt dây thừng, tự động bay ra, chói hướng hiểu duyệt, khẩn tin thẳng giống từng cái vô hình ác quỷ hiện hiện ra, phệ huyết trùng khẽ ngâm, biến thành từng cái to lớn côn trùng lùi ra, nhã nhã một tiếng quát chói tai, quanh thân kim quang lượn lờ, phệ huyết trùng tựa như gặp phải khắc tinh, sợ hai thối lui, hai con ác quỷ thấy thế, dương anh múa vuốt nhào về phía nhã nhã, chạm linh thức hồn diện, kim quang dây lát hóa hai đạo kiếm mang xuyên qua hai con ác quỷ, tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, hai con ác quỷ trực tiếp tiêu tán, không hổ là chân vũ đã ma đại đế truyền nhân lợi hại, chu tiên sinh giơ ngón tay cái lên, trong tay hiện, hiện một mặt cổ cờ tiểu đạo hữu gia giao huấn hộ bối, ố ra, tiêu thê lương thẳng thiết, quỷ khóc xuyên phá màng nhĩ, trực chỉ linh hồn, âm trầm chi khí, làm cho cả đồng cung nhiệt độ giảm xuống mấy lần. một trong suốt nữ tử, cả người vòng quanh hắc khí, từ cổ cờ bên trong bay ra, giết, giết sạch bọn hắn. thầy khô hiểu duyệt giống giận gào thét, phân phó lấy vệ huyết trùng cùng ác quỷ. nhã nhã tiểu thư, cái này ác quỷ cùng huyết yêu, nhất thời giết không bao giờ hết ta. tuyết phi dương cùng lục thiên tù nhích lại gần, giang lâm bên kia, không biết thế nào. máu này yêu ta ngăn trở, ác quỷ giao cho tuyết phi dương, lục thiên tù đi cứu ca ca, giấu kỹ nhã nhã phân phò nói không có vấn đề lục thiên tủ nhanh chóng rời đi hậu cung bên trong một mảnh hỗn độn vương thiên tài bọn hắn toàn thân vết thương trầm chất tất cả đều là dư ba liên lụy giang lâm thở hơi hồn hện, hắn đã cực lực khống chế sức mạnh thế nhưng là lý quần thật không nhận kim quang trận áp chế hắn không thể không triệt tiêu kim quang trận lý quần vẫn như cũ khó chơi lý quần đồng dạng tiêu hao không nhỏ lạnh như băng nhìn xem giang lâm không thể không nói thực lực ngươi rất mạnh nhưng là chân khí của ngươi có thể chống đỡ đến khi nào giết ngươi là đủ giang lâm ánh mắt lạnh lẽo trong lòng suy tư hoặc là một chiêu xử lý tốt, nhã nhã bên kia còn không biết thế nào, mình không có thời gian trì hoãn. giết. Lý Quân quát lệnh một tiếng, chân khí quan chú trường kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, kiếm khí phách chạm mà xuống, chết đi. Giang Lâm sắc mặt bình tĩnh, tay phải ngũ nguyên trận, năm đạo chân khí xen lẫn, nên tiếp kiếm khí, tay trái âm thầm nắm thành quyền, máu trong cơ thể sôi trào, kỹ xảo phát lực liên tiếp. Phốc phốc. tựa như Giang Lâm lựu tấn, kiếm khí đúng là đột phá ngũ nguyên trận pháp, lòng bàn tay ửng đỏ, thời khắc chốt, Giang Lâm thân hình nháy mắt biến mất, huyền môn bảy bước. Lý Quân miệng mang theo cười lạnh. Huyền môn bảy bước không gạt được hắn con mắt, mũi kiếm quét ngang mà đi, mà nên đón mũi kiếm, lại là một cái nắm đấm. Vô hình, nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mũi kiếm, lực lượng kinh khủng bùng phát, trường kiếm mất thăng bằng, trực tiếp rời tay mà bay. Giang lâm phá vỡ kéo khâu mục, một quyền đánh vào Lý Quần lực. Phốc phốc, giang rắc, huyết thủy phun ra, xương cốt đức gây âm thanh truyền đến, Lý Quân bay thẳng ra ngoài, huyết thủy từng ngụm từng ngụm vun ra, không thể tin nhìn xem Giang Lâm, sao, làm sao có thể, nắm cỏ mạnh như vậy, Sủi lơ vương thiên tài, tựa như trông thấy quái vật cái này mẹ nó vì cái gì mỗi lần đều có thể đến niềm vui bất ngờ ngươi đến cùng giấu bao nhiêu tay giang lâm kịch liệt thở hổn hển đương nhiên đây là trang hắn huyền khí thối thể công cũng rất mạnh được chứ chỉ là không có lấy ra lần này tới một chút coi như bạo phát vừa rồi chân khí giấu rất tốt không lo lắng bại lộ ngươi không đùa. giang lâm đi vào lý quần trước người trực tiếp một bàn tay hô đi lên ngươi lý quần muốn né tránh nhưng căn bản trốn không thoát giang lâm vừa rồi một quyền đem hắn thương tích quá nặng ba một bàn tay rơi xuống lý quần trực tiếp bị quất lộn mèo bị giang lâm nhấc trong tay đi hướng cửa phòng dùng sức đẩy không có phản ứng chút nào nơi này sớm đã bày ra phong tỏa phụ kiện liền xem như tiên tiên tới cũng chưa chắc có thể đánh với anh lý quần lời còn chưa nói hết một nắm đấm rối vào cửa mở lục thiên tù đẩy cửa ra miệng bên trong còn tại nói thầm có chút cứng rắn vừa rồi có người đang nói chuyện lý quần ngươi mẹ nó thật sự là tiên tiên a ta nói tiên tiên cũng chưa chắc có thể mở ra ngươi một quyền liền làm vào lục thiên tu ngươi làm sao mới đến mỗi lần đều muốn ta cứu vớt thế giới rất phiền Giang Lâm tức giận nói: "Lâm ca, ngươi không có việc gì liền tốt, đây không phải lý quần a. Ngươi làm xong." Lục Thiên Tủ thấy Giang Lâm không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm giác được dưới chân mềm mềm. À, thiên tài, ngươi chạy thế nào ta dưới chân nằm rồi? "Ngươi mẹ nó mau cút đi, trên người lý quần tìm xem giải dược." Vương Thiên Tài hung tợn nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ lưu lại giải dược." Trong vòng 3 tiếng, các ngươi đều không có chút nào. Sắp thực không có, trên thân liền cái này phụ kiện, là cái đồ chơi này, ngăn trở ta kim quang trận áp chế. Giang Lâm lục xoát, xoát người chỉ tìm ra một cái màu đỏ phụ kiện, còn có mùi máu tươi, chân khí phun một cái, trực tiếp hủy. bao lớn chút chuyện. lục thiên tù nhẹ nhàng vỗ vỗ vương thiên tài, tốt, không sao. lý Quẩn. ngươi mẹ nó là khắc tinh của ta a, giúp bọn hắn cũng giải đi. vương thiên tài đạo, bọn này dự bị bạn gái, còn có bọn hắn bạn trai, đều xem như bị hắn cùng giang lâm dình liễu. lục thiên tù từng cái giải, để bọn hắn rời đi. vương thiên tài hoạt động hạ thân thể, chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, ngươi bản sự không nhỏ a, vỗ một cái liền, liền giải. ta đã thấy độc, so bạn gái của ngươi còn nhiều. Lục Thiên Tù lại là đắc ý, lại là chua sót địa đạo. Lưu Ninh Ninh, Lý Quân đã là chúng ta, mời đi." Giang Lâm nhìn xem ngay tại khôi phục Lưu Ninh Ninh, nói: "Các ngươi mang không đi hắn, giao cho chúng ta đạo môn xử lý, mới có thể vạn vô nhất thất." Lưu Ninh Ninh thấp giọng nói: "Có đi hay không? Cản trở ta Lục Thiên Tù phát tài, chỉ có một con đường chết." Lục Thiên Tù âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Ninh Ninh than nhẹ một tiếng, cất bước rời đi. "Nhã nhã đâu?" Giang Lâm hỏi, "Tình huống bên ngoài như thế nào?" Nhỏ trang diện, Nhã nhã cùng Tuyết Phi Dương có thể làm được. Lục Thiên Tù không hề lo lắng đạo, sau đó chỉ vào ngoài cửa bầu trời. Lâm Ca, ngươi nhìn kia là cái gì? Không nhìn. Giang Lâm Diệu môi nói. Phanh. Giang Lâm thoáng. Kẻ xỉu trước chỉ có một cái ý niệm trong đầu, để nhã nhã đánh chết Lục Thiên Tù. Lục Thiên Tù từ ngoài cửa lấy ra một cái bao tải, đem Giang Lâm đặt đi vào, không nhìn cũng đánh ngất Diệu, tiếp xuống chẳng diện, quá mức hung tàn, ngươi không thích hợp. Chương 65, Nhân Cấp Tiên Thiên. Cứ như vậy bộ trong bao bố, có phải là có chút không thích hợp? Vương Thiên Tài một bên khôi phục, vừa nói, có cái gì không thích hợp? cái này Lý Quần xử lý như thế nào? trực tiếp mang đi là không thể nào. Ta cùng Tuyết Phi Dương điều tra, trang viên bốn phía đều che kín trận pháp, ẩn nút cứng giả. Chúng ta liên thủ miễn cưỡng có thể giết ra ngoài. Lục Thiên Tu trầm giọng nói, ta cũng rất mạnh, chờ ta khôi phục cùng một chỗ giết ra ngoài. Vương Thiên Tài thản nhiên nói, nhân các cùng đạo môn sẽ không đối với chúng ta hạ tử thủ, duy nhất cần lo lắng là Lý Quần an bài người. hắn an bài liền một cái ngàn quỷ huyết yêu trận lập tức liền bị phá. Lục Thiên Tu khinh thường nói, vậy liền không thành vấn đề, dù sao sẽ không hạ tử thủ chúng ta toàn lực xông ra đi là được rồi. Vương Thiên Tài tự tin nói. Bốn phía linh khí tiếp nhận dẫn dắt tiến vào thể nội nhanh chóng luyện hóa. Đi thôi, đi giúp nhã nhã. ầm ầm. Hai người vừa đi ra cửa, phía trước cung điện nổ tung. Một cô hạo đáng khí lãng cản quét tứ phương. Gây chi, huyết thủy, tấm ván gỗ, kích xạ tứ phương. Hai thân ảnh nhanh chóng từ cung điện lao ra, thẳng đến hai người mà tới. Sau lưng bọn hắn, Đạo Môn Chu Tiên Sinh, Lưu Ninh Ninh, còn có một số khuôn mặt xa lạ, người mặc bào bảo bước nhanh xông ra. Giống. Một tiếng gào khét, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ đông cung, từng cái phệ huyết trùng nổ tung, tuôn ra vô số huyết thủy, hội tụ thành một con huyết hồng tự yêu. đáng chết, máu này yêu, sợ là có tiên thiên sơ kỳ thực lực. Chu tiên Sinh cả giận nói: Nhã Nhã, tới tay, làm sao bây giờ? Lục Thiên Tù bản năng hỏi thăm Nhã Nhã. Vấn Kaka. Nhã Nhã bản năng trả lời một câu, bình thường đều là Giang Lâm quyết định. Lâm Ca vừa bị đánh mất xỉu. Lục Thiên Tù lúng túng nói: Nhã Nhã, ngược lại là quên, Kaka đã được bảo hộ đi lên, vậy bây giờ nên làm cái gì? Trước giải quyết cái này huyết yêu đi. Vương Thiên Tài lên tiếng nói, trong tay đột nhiên nhiều một khối hình tròn chất bàn, tản ra từng tia từng tia điện quang. Người cái này ở đâu ra? Nhã Nhã kinh nghi nói. Ta đi ra ngoài, dù sao cũng phải mang một ít bảo vật phòng thân, chỉ là bảo dưỡng quá đắt, dùng không nổi à. Vương Thiên Tài cắn răng nói, lần này, nhất định phải cầm tới 100 vạn, không phải bệnh thiếu máu. Trừ yêu. Chu Tiên Sinh trong tay cổ cờ thu hồi, hai đạo màu vàng phụ triện bắn nhanh ra như điện, tại không trung hóa thành hai đạo màu lam lôi điện, đánh phía huyết yêu. Còn lại đạo môn người, cũng giao nhau xuất thủ, ngự kiếm, phụ kiện. Tất cả đều rơi vào huyết yêu trên thân. Đôn đốt, Lôi đỉnh rơi xuống, từ từ rung động, khói đen đưa ra, kiếm quang tung hành, xuyên thấu huyết yêu chi thân, cắt chém huyết yêu. Giống. huyết yêu gào thét, sóng máu cuồn cuộn, mặt đất bị ăn mòn, xuyên thân mà qua trường kiếm, càng là bốc lên khói xanh, khó mà ngăn cản ăn mòn chi lực. Nhã nhã bọn người đang muốn xuất thủ, một thân ảnh từ lòng đất chui ra, một cô nóng bỏng hỏa diễm đánh tới, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng, to lớn huyết yêu đúng là bốc lên khói đen, quanh thân bốc cháy lên hỏa diễm. giống, huyết yêu gào thét, tràn ngập ăn mòn chi lực huyết dịch thân thể mở ra miệng lớn, cắn về phía bóng người. Xích viêm, bóng người gầm khét một tiếng, hỏa diễm phun trào, tựa như viêm trụ, nhưng lại có một tầng huyền diệu cương khí. Tại hỏa diễm bên trong ghé qua, xông vào huyết yêu miệng lớn. Vô anh. huyết yêu nổ tung, nhiễm hỏa diễm máu tươi, vẩy xuống một phía. Dù không có ăn mòn chi lực, nhưng hỏa diễm cũng rất đáng sợ. Một chút tấm vải, tấm ván gỗ trực tiếp bị bốc cháy. Nhã nhã bọn người thân hình né tránh, kim quang hộ thể, trốn tránh liên lụy hỏa diễm. Đạo môn người có trận bàn khởi động, hình thành bình chướng bảo vệ tự thân. Đây là cái tiên thiên, trung kỳ nhã nhã ngưng trọng nhìn xem người xuất thủ đây là người nam tử trung niên mặt chữ quốc dáng người thon đầy một thân hỏa hồng trường bào, quanh thân hỏa diễm lượn lờ chân khí tại hỏa diễm bên trong lưu động hình thành một cái hỏa diễm bình trướng thủ hộ tự thân còn tốt không có động thủ tiết kiệm một chút vương thiên tài nhanh chóng đem trận bàn thu lại chúng ta sợ đi thiên thiên trung kỳ hắn không có chút nào nắm chắc không thể chơi vào tiền đồ lục thiên tù khinh thường nói túi đầu nhìn về phía nhã nhã nhã nhã người bên trên vì cái gì lại là ta các ngươi khôi phục cũng không yếu Nhã nhã bất mãn nói: Chúng ta ngăn trở đạo môn người. Nhã nhã ngăn lại Thiên Thiên, Vương Thiên Tài mang giang lầm cùng Lý Quân đi. Tuyết Phi Dương nói: Nhân các tiêu thiên liệu gặp qua đạo môn chư vị đạo trưởng. Nam tử trung niên có chút chắp tay, quay người nhìn về phía Nhã nhã bốn người, đem người giao ra đi. Cùng một chỗ hành động đi. Các ngươi vì nhiệm vụ, chúng ta vì một trăm vạn, có thể liên hợp lại. Vương Thiên Tài cười lên tiếng, mặc dù thương nghị xong, nhưng có thể không đánh, vậy liền không đánh. Việc này liên quan đến cơ mật, không thể mang các ngươi cùng một chỗ hành động, đem người giao cho chúng ta, sau đó tự có cảm tạ. Chu Tiên sinh khách khí nói, dễ nói, dễ nói, một trăm vạn, lập tức cho các ngươi. Vương tiên Tài kích động nói, sau đó cảm tạ thì không cần, hiện tại cảm tạ đi. Sau đó, sau đó trời mới biết các ngươi chạy đi đâu rồi, đến lúc đó cho một mặt tốt thị dân cờ thường. Vương Thiếu thật thích nói giỡn. Tiêu Thiên Liệu khẽ lắc đầu, hỏa diễm chấn động, động thủ. Vừa mới nói xong, Tiêu Thiên Liệu xuất thủ trước, một đạo trưởng lực đẩy ra, quanh thân hỏa diễm chân khí thuần lớn gì, hình thành hỏa cầu khổng lồ, đồng thời bao phủ bốn người. Nam yêu tức, ngàn yêu giận, nhã nhã khẽ quát một tiếng. Kim Quang lưu chuyển, ngàn yêu hét giận dữ. Và anh. Song trưởng va chạm, hai thân ảnh đồng thời chân sau. Tiêu Thiên liệu khiếp sợ nhìn xem nhã nhã, tiểu cô nương thực lực thật là mạnh, có thể cùng ta tám thành thực lực tương xứng. Tám thành a? Xem ra muốn vận dụng tuyệt chiêu mới có thể ngăn hạ ngươi. Nhã nhã thần sắc càng ngưng trọng thêm. Nhã nhã, ta tới giúp ngươi, đừng núp ních dùng tuyệt chiêu. Tuyết Phi Dương vội vàng nói, tuyệt chiêu của ngươi sẽ dọa người ta chết kiếp. Đối thủ của các ngươi tại Đạo môn. Chu Tiên sinh khép quát một tiếng, từng đạo kiếm quang tung hoành mà xuống tập kết thành kiếm trận, ba phủ vừa đi ra tuyết phi dương cùng lục thiên thủ với anh nhã nhã lần nữa động thủ, song dài giao thoa, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể nhanh chóng chuyển động, từng đạo hỏa diễm vòng quanh nhã nhã xoay tròn một vòng, lộn xộn bắn bốn phía, có thể tháo bỏ xuống ta thiên thiên cương khí, có bản lĩnh, tiêu thiên liệu kinh nghi một tiếng, lần nữa động thủ, cẩn thận chín thành lựu, ngươi cũng cẩn thận, nhã nhã sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ lục quang lấp lánh, bốn phía bung sắp chết đóa hoa, đúng là tái hiện sinh cơ, mặt đất long động, nổi lên từng đạo đường cong giống như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài, ngự yêu thức cây giả quận rễ ầm ầm, mặt đất nổ tung, từng đạo thực vật cây từ lòng đất xung ra, giống như vô tận xúc tu quấn quanh hướng tiêu thiên liệu. Tiêu thiên liệu? Toàn trường. cái này mẹ nó là cái quỷ gì chiêu thức, ngươi lớn tiếng như vậy kêu đi ra, vì cái gì không đỏ mặt? Giang Lâm, ngươi đến cùng dạy nhã nhã cái gì, tốt bao nhiêu một cái tiểu cô nương, ngươi ngạnh sinh sinh dưỡng thành rằng gì, đến lúc đó Bắc Hoang thực yêu quốc người đến, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Lục Thiên tủ cùng Tuyết Phi Dương đều nhanh nổ, một chiêu lão hán đẩy xe coi như xong cái này cây già quận dễ là thế nào ra? nửa yêu thức bên trong, lúc nào có chiêu này rồi. ngũ hành mục sinh hỏa, ngươi lấy mục va chạm ta lửa, sẽ chỉ phát sinh ta tiên thiên cương khí. tiêu thiên liệu ra mặt kéo ra, mặt mo không khỏi đỏ lên. đối mặt loại chiêu thức này, hắn rất khó bình tĩnh. mục cũng có sinh sôi không ngừng, nhìn ngươi có thể đốt bao nhiêu. nhã nhã hừ lạnh một tiếng, trong lòng đất, thực vật cây giống như vô cùng vô tận, không ngừng xung ra. vương thiên tài, dẫn người rời đi. tuất, không nghĩ tới các ngươi cả đám đều mạnh như vậy. vương thiên tài vội vàng vào nhà, chuẩn bị nâng lên hai cái bao tải rời đi. lý quần cũng bị chứa vào miệng túi đều phong tốt, để tránh điều ra tới. Nhưng các cũng không chỉ tới một cái tiêu thiên liệu. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, gió nhẹ quét, một bóng người động tác mau lẹ, nhảy mấy cái, đã đi tới chiến đấu sân bãi, ngăn trở Vương thiên tài đường đi. Lại là một cái tiên thiên. Vương thiên tài sắc mặt trầm xuống, thần sắc gớm lánh mà nói, vậy ta, cũng mạnh mẽ là tốt. Chương 66, đều khiến mặt người hồng tâm nhảy. Vương đại thiếu, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngoan ngoãn tránh ra. Người tới lạnh lùng đạo, mái tóc dài màu đen, theo gió tung bay, áo bào màu xanh bay phất phới. Tô Thanh Không nghĩ tới ngươi cũng tới, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng cái này 100 vạn, ta, Vương Thiên Tài, chắc chắn phải có được. Vương Thiên Tài hừ lạnh một tiếng, một đạo trưởng lực đánh ra, trong phòng vách tường nổ tung, vách tường sụp đổ, cục gạch rơi xuống, tại chân khí nhờ nâng hạ, chậm chạp rơi vào hai cái bao tải bên trên, đem bao tải che lại, đồng thời còn có một khối trận bàn bay qua, bảo vệ hai cái bao tải. Ngươi ngăn không được ta." Tô Thanh lạnh lùng nói. "Thử một chút mới biết được." Vương Thiên Tài lạnh nói đáp lại, vung tay lên, bốn cái hình tròn trận bàn xuất hiện, ghi nhớ, Vương Thiên Tài đã từng rất có tiền. Bên. Ầm ầm. Bốn cái trận bản chấn động, có tiếng sấm vang động, có kim quang tràn ngập, cũng có năm đạo kiếm mang phóng lên tận trời, còn có một đạo bình chướng bảo vệ toàn thân. Ha ha ha, ta Vương Thiên Tài há lại sẽ thật không có chút nào thủ đoạn, bốn cái tam giai đỉnh tiêm trận bản, ngươi một cái tiên tiên sơ kỳ, thực lực còn chưa đủ. Vương Thiên Tài cười ha ha, năm đạo kiếm mang dạo sát mà xuống, tiếng sấm chấn động ở giữa, một đạo to bằng cánh tay lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống. Gió. Tô Thanh lạnh lùng một câu, một đạo thanh quang hiện lên, kiếm mang màu xanh lăng lệ mà ra, khuế động bốn phía linh khí. Hình như có tê thiên liệt địa chi uy màu xanh kiếm quang lướt qua lôi đỉnh tiêu tán Nam đạo kiếm mang rung động sau đó ầm vang sụp đổ kiếm mang thế đi không trở ngại một kiếm chạm tại bình trướng phía trên giặc bình trướng dạt nước kiếm khí bén nhọn để vương thiên tài tê cả ra đầu bị hù liên tiếp lùi về phía sau kiếm của ta thứ giai đỉnh tiêm ngươi bây giờ không có ta có tiền tô mặt xanh không biểu lộ địa đạo vương thiên tài cái này cái này không công bằng mẹ nó ngươi một cái tiên thiên cầm tiên thiên cấp đỉnh tiêm vũ khí đến khi phụ ta cái này thần tiêu thịt mắt tiểu bạch kiếm. Có ý tứ sao? Vương đại thiếu, ngươi nếu không có bạn sự khác, liền mời nhường đường đi." Tô Thanh lạnh lùng nói. "Chúng ta giảng đạo lý, ngươi nhìn ta một cái phú nhị đại, từ qua và uống vui đùa, cũng không như ngươi vậy khắc khổ, dạng này, chúng ta định vị ước định, ta khổ tu 10 năm, lại cùng ngươi một trận chiến, ngươi trở về trở lấy, như thế nào?" Vương Thiên Tài trầm giọng nói, đây là một trận không công bằng chiến đấu, ta, chính là mình đánh không lại hắn. "Ngươi nói rất có lý." Tô Thanh trầm ngâm nói. "Vậy liền quyết định như vậy, ngươi trở về đi." Vương Thiên Tài nhẹ nhàng thở ra nhưng ta liền thích khi dễ phú nhị đại vương thiên tài ngươi mẹ nó chờ đó cho ta ta sớm tối muốn đi nhân các khiếu nại ngươi treo lên đánh ngươi ta kiếm cái tiền dễ dàng a ta ngươi đi ngăn trở đạo môn a tuyết phi dương bước ra trở ra đi vào vương thiên tài bên người thanh lãnh mà nhìn xem tô thanh kiếm của ngươi vẫn được các ngươi đều như thế tự cho là đúng a tô thanh ngẩng đầu cổ quái nhìn xem tuyết phi dương ai cho ngươi dũ khí bình luận kiếm của ta nó tuyết phi dương thản nhiên nói nó là ai tô thanh nhíu mày kiếm của ta Tuyết Phi Dương lạnh lùng nói. Ở đâu? Tô mặt xanh sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, Tuyết Phi Dương trên thân, nhiều một cô như có như không khí thế, cả người đều giống như hóa thành một thanh kiếm. Thể nội. Tuyết Phi Dương thần sắc bình tĩnh, phía sau hiển hiện một đạo hư huyễn kiếm ảnh, một cỗ lăng lệ mà thuần thủy kiếm ý tàng ra, trong tay cũng hiển hiện một đạo phai mở kiếm ảnh, tuyệt động. Ngôn gió. Tô Thanh trầm trọng giơ kiếm, thiên thiên cương khí chấn động kịch liệt, từng đạo chân khí màu xanh cuồn cuộn đều quy về kiếm. Xuất kiếm. Tuyết Phi Dương lạnh lùng nói. Tô Thanh yên lặng nhìn xem hắn. Không có vội va xuất kiếm, thân thể lui lại mấy bước, quanh thân chân khí màu xanh không ngừng quán chú nguồn gió trong kiếm, kiếm của ngươi, mặc dù chỉ có một cái bóng mờ, lại cho ta áp lực từ lớn, ngươi chỉ có chân nguyên thực lực, nhưng ta sẽ không lưu thủ. Ta chỉ xuất một kiếm, có thể phá người ngươi mang đi." Tuyết Phi Dương thản nhiên nói. Một lời đã định, Tô Thanh kiếm khí quán chú, quanh thân gió lớn ảo ạt, áo bào phồng lên, màu xanh kiếm quang ngưng tụ đến cực hạn, nội liễm tự nhiên, một kiếm vui vẻ, một kiếm 3000 tuyết. Tuyết Phi Dương cong ngón đúng ra, kiếm trong tay cảnh phá không mà ra, dây lạt hoa 3000 bông tuyết trong đêm tối nọ rộ, mỗi một đóa bông tuyết đều là một đạo kiếm khí, suy suy, đinh đinh, màu xanh kiếm quang chém qua, từng mảnh từng mảnh bông tuyết nổ tung, lại phát ra kiếm cùng kiếm giao kích âm thanh, màu xanh kiếm quang thế đi không trở ngại, vỡ vụn từng mảnh từng mảnh bông tuyết. thế nhưng là, quỷ dị chính là, vỡ vụn bông tuyết, đúng là lại lần nữa ngưng kết, va chạm tại kiếm quang phía trên, đinh đinh, giao kích âm thanh không ngừng truyền ra, ngắn ngủi mấy thước khoảng cách, màu xanh kiếm quang kiếm quang từ trước đó nhanh chóng, đến trong chạm, bất quá trong chốc lát, đông tuyết vô tận, kiếm khí vô tận nội liêm kiếm quang nở rộ lên quang hoa kịch liệt thanh quang đang nhấp nháy cũng không phải là huy lực đột nổ tăng mà là cất giấu tiên tiên chân khí không ngừng phóng thích cũng không còn cách nào nội liêm hoàng màu xanh kiếm quang nổ tung kiếm khí bén nhọn bốn phía vỡ bờ đông tuyết hướng bốn phương tám hướng vọt tới không ít lực lượng vọt thẳng tiến hậu cung bên trong lan đến gần trận bàn sốc lên gạch vỡ lộ ra một cái bao tải đông tuyết lại lần nữa ngưng tụ tuyết phi dương thân hình bất động như núi thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh ngươi thua kiếm của ngươi ở đâu học tô thanh thu hồi trường kiếm trên mặt không có tức giận chỉ có hiếu kỳ cùng ngưng sắc, rất mạnh kiếm. Không thể trả lời. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, "Cũng thế, đây là bí mật của ngươi, nghe nói ngươi còn không có bạn gái, huynh đệ ngươi một mực tìm cũng không tìm tới, ta giới thiệu cho ngươi một cái, ngươi dạy ta kiếm thế nào? Huynh đệ ngươi bạn gái ta cũng hỗ trợ giới thiệu." Tô Thanh nói. Cút. Tuyết Phi Dương thanh lãnh thần sắc lập tức chuyển hóa thành phẫn nộ, mơ tưởng dùng sắc đẹp dao động của ta kiếm đạo, những cái kia đều là hống phấn khô lâu. Ta cam đoan xinh đẹp." Ưng. Tuyết Phi Dương mày, chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí hướng trong phòng chém tới. Ừ. một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, một thân ảnh nhanh chóng từ mặt đất biến mất, chỉ để lại một vũng máu. Tuyết Phi Dương quét mắt hai cái bao tải, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới lạnh lùng nhìn về Tô Thanh, ngươi nên rời đi. Tốt ta, thiếu duyên gặp lại, hoặc là ngươi người tới cất tìm ta. Tô Thanh mắt nhìn nội bộ, nhún vai, tung người một cái, biến mất ở trong màn đêm. Tuyết Phi Dương bước nhanh đi hướng trong phòng, đang muốn kiểm tra, nhã nhã thanh âm truyền đến, rời đi. Đi, Thanh Hoàng. Lục Thiên Tu khẽ quát một tiếng, một đạo thương mang ẩm vang ra. Ngũ Hành Kiếm trận, Vương Thiên Tài trận bản lần nữa khởi động. Nam đạo kiếm mang rào sát đầy trời phủ diện, lao hán đẩy xe, nhã nhã trưởng lực thôi động, cổ lao chiến xa xuất hiện lần nữa, phóng tới tiêu thiên liệu. Đây đều là cái quỷ gì chiêu thức? Tiêu thiên liệu một mặt một bước, nhanh chóng lách mình, né tránh tia chiến xa. Tuyết phi dương bắt lấy hai cái bao tải, thu hồi trận bàn, lao nhanh ra phòng ốc, theo nhã nhã bọn hắn thả người nhảy lên mái nhà, hướng ngoài trang viên mà đi. Ngươi vẫn là chúng ta, bay lên. Lần này ngươi lập đại công, trở về cho ngươi đường. Nhã nhã nhanh chóng toát ra nói, đám người kia còn muốn từ trong tay chúng ta cướp người quả thực là người si nói ngọng Vương Thiên Tài cười lạnh nói người vô dụng nhất Lục Thiên Tù Kinh thường nói một cái tiên thiên sơ kỳ cũng đỡ không nổi Vương Thiên Tài rất bị khuất người ta cầm tứ giai đỉnh tiêm vũ khí ta cầm tam giai trận bàn ta lấy cái gì đánh còn tốt người bắt đến nếu không lấy không được một trăm vạn trận bàn mài mòn đều không thể chữa trị bệnh thiếu máu sư minh chúng ta không đổi. một tuổi trẻ đạo sĩ nghi hoặc mà nhìn xem Chu Tiên Sinh người đã tới tay cái này bốn người thực lực thật mạnh chúng ta tranh thủ thời gian chạy để tránh bọn hắn tìm trở về Tiêu thiên Liệu một mặt buồn bực nói, đặc biệt là tiểu cô nương kia, võ công của hắn chiêu thức, luôn luôn để mặt người hồng tâm nhạy. Không chỉ là mặt người hồng tâm nhạy, chúng ta cũng giống như vậy, thật không biết ai dạy dỗ, Trần Vũ đãng ma đại đế, chắc chắn sẽ không truyền loại này. Vô lượng tiên tôn, cháy mau. Chương 67, đi theo phục hi tổ sư họ. Bốn người khiêng bao tải, một đường toàn lực chạy vội, nhanh chóng về đến nhà, đem cửa khóa trái, màn cửa kéo lên, mở đèn lên, hai cái bao tải đặt ở trên ghế salon. Bốn người vây quanh hai cái bao tải, thần xác tràn đầy chờ mong, 100 vạn a lập tức liền muốn phát tải, ép hỏi giao cho ta. Lục Thiên tủ cười lạnh nói, nắm đấm bóp ken kết vàng. Trước tiên đem ca, ca phóng xuất, đừng nhịn gần chết. Nhã Nhã vội vàng giải khai bao tải, mở ra xem, là Lý Quẩn, ném cho Lục Thiên tủ, mở ra một cái khác. Kaka đâu? Nhã Nhã sắc mặt lạnh xuống, cái này trong bao bố trang căn bản không phải Giang Lâm, mà là một cái người giả, lừa tợ lạt tiệp người giả. Không phải Giang Lâm. Ba người ngây ngẩn cả người, mắt nhìn Lý quẩn lại nhìn mắt nhử tợt lạt người, người. liên nhau ba mặt một bước. Giang Lâm đi đâu rồi? Ta hỏi các ngươi. Kaka đi đâu rồi? Nhã Nhã mặt lạnh lấy, giận dữ hét, ba tên phế vật, Kaka đi đâu, các ngươi đem Kaka làm đi đâu rồi? Nhã Nhã, tỉnh táo, tỉnh táo, Giang Lâm nhất định không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương Thiên Tài vội vàng ăn ủi, ngươi nói với ta, ngươi làm việc, vạn vô nhất thất. Nhã Nhã một tay lấy Vương Thiên Tài nhấc lên, sắc mặt lạnh đến cực hạn. Nhã Nhã, đừng xúc động, lúc ấy giống như có người đi vào qua. Tuyết Phi Dương tao mày nói, hẳn là bị đánh cháo, cũng không biết là đạo môn cùng nhân các người, vẫn là một trăm và người. Tại ngươi ngay dưới mắt Cả ca bị mang đi. Ta muốn ngươi để làm gì? Nhã Nhã, trước đừng nóng giận, ngươi trước tiên đem ta bừng ra, nghe ta nói, Giang Lâm không có nguy hiểm. Vương Tiên Tài gấp giọng nói, sợ một giây sau sẽ bị Nhã Nhã cho trục chết. Đây chính là có thể đỡ Tiên Tiên trung kỳ ra hỏa, mặc dù là cái tiểu la lị, nhưng thật rất đáng sợ. Không có nguy hiểm. Đúng, ngươi trước hết nghe ta phân tích, nếu như là trăm vạn tổ hợp người, Lý quần trên tay chúng ta, lý nhiên tuyệt đối không dám giết Giang Lâm, nếu như là nhân các cùng đạo môn người mang đi Giang Lâm, kia hoàn toàn không cần thiết giết Giang Lâm, cũng sẽ không giết. Vương Thiên Tài nói, Lý Nhiên đã sớm chết. Nhã Nhã sắc mặt trắng nhợt, hai tay bóp đốt ngón tay phát xanh. Không có khả năng, Lý Quần còn tìm Giang Lâm muốn giải dược, cứu Lý Nhiên, làm sao lại chết? Vương Thiên Tài nói, giải dược, cứu Lý Nhiên. Nhã Nhã ngẩn người, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Cũng đúng, đối phương phía sau cũng không tính trinh lệch. Nhã Nhã kém chút đem bắt hoang giới thuyết ra, còn tốt kịp thời ngừng lại. Chúng ta bây giờ ép hỏi ra một trăm vạn hạ lạc. Nếu như Giang Lâm bị bọn hắn bắt, chúng ta quá khứ thay người, nhân cấp cùng đạo môn bên kia, ta sai người nghe ngóng. Vương Thiên Tài nói, tốc độ nhanh nhất, hỏi ra tung tích của bọn hắn, bất tử là được. Nghe rõ ràng. Nhã Nhã lạnh lùng nhìn xem Lục Thiên Tu, Nhã Nhã yên tâm. Lục Thiên Tu trong lòng siết chặt, dẫn theo Lý Quần tiến Vương Thiên Tài gian phòng, bắt đầu ép hỏi. Một bên khác, một cái biệt thự bên trong, Tiêu Thiên Liệu, Tô Thanh, Chu Thiên Sinh, Lưu Ninh Ninh, một đám người tề tụ, một cái bao tải đặt ở trên ghế salon. Tô Thanh ngồi ở một bên, Tiêu Thiên Liệu vểnh lên chân bắt chéo. Tiểu cô nương kia thực lực thật mạnh, đáng tiếc, hay là chúng ta cao hơn một bậc, bọn hắn không ngờ tới, Lý Quần đã sớm lưu lại thông đạo chúng ta sớm thăm dò rõ ràng, mở ra đi, truy tìm tiên thần bước chân, không thể có bất luận cái gì kéo dài, lập tức ép hỏi. Chu Tiên sinh thần sắc cuồng nhiệt địa đạo, Lưu Ninh Ninh giải khai bao tải, một bóng người lộ ra, một mặt một bước, Giang Lâm, Đám người, đã nói xong lý còn đâu, như thế nào là hắn? Tiêu Thiên liệu bọn người mộng. làm tỉnh lại hỏi một chút. Chu Tiên sinh sắc mặt khó coi địa đạo, Tiêu Thiên liệu trên người Giang Lâm vũ vũ, một sợi chân khí lưu chuyển một vòng, thu tay về. Giang Lâm chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện mình bị một đám người vây quanh. Lập tức giật này mình, các ngươi chơi cái gì? Ta không có tiền, các ngươi bắt cóp ta cũng làm không đến tiền. Ngươi nói, ngươi vì cái gì ở đây? Chu Tiên Sinh cầm chặt lấy Giang Lâm bà vai, một mặt phẫn nộ. Ta vì cái gì ở đây? Giang Lâm đảo mắt một vòng, rất mơ mịt, ngươi có thể nói cho ta, đây là như vậy. Ta liền choáng một chút, ngươi hỏi ta tại sao lại ở chỗ này? Ta mẹ nó cũng muốn biết, ta vì cái gì ở đây, nhã nhà đâu? Lục Thiên tù bọn hắn đâu? Lưu Ninh Ninh khỏe miệng giật một cái, ánh mắt chuyển hướng một thanh niên nam tử, ngươi thế nào làm việc? Ngươi nói à? Một cái bao tải, ta lúc ấy đã nhìn thấy một cái, trực tiếp đánh cháu, ta làm sao biết là Giang Lâm. Thanh niên nam tử đồng dạng mờ mịt, Lưu Ninh Ninh, hẳn là ngươi giải thích một chút. Lúc ấy Lý Quần bị Giang Lâm cầm nã, Lục Thiên Tù đi vào, cổng thả bao tải, ta nghĩ khẳng định sẽ dùng bao tải trang Lý Quần, trời mới biết bọn hắn dùng để chờ Giang Lâm. Lưu Ninh Ninh một mặt gặp quỷ biểu lộ, hỏi tiếp, đúng rồi, Giang Lâm, ngươi làm sao tiến bao tải? Giang Lâm, ta đầu óc có chút loạn, ngươi trước hết để cho ta tỉnh táo một chút, các ngươi bắt Lý Quân, đem ta bắt được. Bọn hắn lúc rời đi, khiêng hai cái bao tải một cái là chúng ta bỏ vào người giả, kia một cái khác chính là lý Quẩn. tô thanh lên tiếng nói, hẳn là lúc ấy quá mức sốt ruột, tuyết phi dương tính cảnh giác quá cao. ta, thanh niên nam tử hồi ướt đạo, sắc mặt còn có chút bạch, hắn thụ thương. các ngươi có thể hay không trước đừng hàn huyên. ta có thể đi rồi sao? giang lâm yếu ớt điệu đạo, ta mới là vô tội nhất một cái. lục thiên tủ, ngươi nhất định phải chết, lại dám đem ta bộ tiến bao tải. nếu không, dùng hắn trao đổi lý quần đi. Tiêu thiên liệu nói, chúng ta sao có thể làm loại sự tình này? đạo môn là danh môn chính phái. Nhân cách chính là người nước đại biểu, há có thể bắt cóc một cái người vô tội, đổi lấy đồ vật? Chu Tiên Sinh cả giận nói, có thể biết chậm trễ ngươi truy tìm tiên thần bước chân, kia trao đổi đi. Chu Tiên Sinh quả quyết đổi giọng. Cái này, có lẽ đây là trong cõi u minh, một vị nào đó tiên thần ý tứ, Chu sư huynh, ngươi nhìn Giang Lâm là Phục Hy Tổ sư chiếu cố người, trời xui đất khiến phía dưới, lại bị chúng ta mang về, đây có lẽ là Phục Hy Tổ sư an bài. Lưu Ninh Ninh sắc mặt biến biến, vội vàng nói, có đạo lý, duyên phận a. Chu Tiên Sinh trầm ngâm xuống, nghiêm túc nhìn xem Giang Lâm. Sư đệ, về sau ngươi chính là đạo môn một thành viên, đạo hiệu vốn đệ một thế nào? Đi theo phục hy tổ sư họ Giang Lâm, ngươi là nghiêm túc sao? Vốn đệ một, ta là người tốt ta, ngươi một cái đạo môn, nghĩ gì phá đạo hảo? Có thể không gia nhập A. Giang Lâm ra mặt kéo ra, đạo hiệu này chính ngươi giữ đi, gia nhập đi, ngươi nếu không thích, có thể thay cái đạo hiệu. Lưu Ninh Ninh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không gia nhập, thật lấy ngươi làm con tin? Gia nhập, liền có thể rời đi. Giang Lâm cẩn thận mà hỏi thăm, có thể đạo môn cho tới bây giờ cũng sẽ không khó xử đệ tử, lưu ninh ninh nói, đồng thời nhìn về phía chu tiên sinh, chu sư huynh, ta nói đúng không? đương nhiên, chu tiên sinh gật đầu nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, thân là đạo môn một viên, truy tìm tiên thần bất chân, ngươi cũng có trách nhiệm, cho nên mọi nghĩ biện pháp, đem lý quần cho chúng ta làm ra. kia gia nhập tốt, bất quá kia một trăm vạn tổ hợp, cùng truy tìm tiên thần bất chân, có quan hệ gì? giang lâm hỏi, vô đệ mót sư đệ, ngươi có chỗ không biết, đám kia tội phạm, cho ta thay cái đạo hiệu, lại gọi ta vô đệ mọt. Ta lập tức lưu phản Đạo môn. Giang Lâm nổi giận, xem không hiểu sắc mặt sao thế? Cái này phá đạo hào ta không thích. Chương 68, rất xin lỗi, bọn hắn là dân mù đường. Giang Lâm gia nhập Đạo môn, không có cách, không gia nhập, hắn chính là con tin, gia nhập chính là mình người, ngẫm lại Đạo môn các loại phúc lợi, làm việc thuận tiện, cũng không có kháng cự. Phục hy tổ sư, chính là trận pháp chi tổ, không bằng, ngươi liền cứ gọi đến tội a. Chu Tiên Sinh trầm ngâm nói. Giang Lâm muốn chém chết hắn, tự nhận là là đặt tiên phế, nhưng lại phế cũng so con hàng này mạnh. 1000 năm đến nhiều lần khó khăn chắt trở, phật đạo chuyển thừa đều có lớn đổi, đạo hiệu cũng cải thành đi theo tổ sư mà lên. tỉ như thái thượng đệ tử, gọi quá cái gì, phục hy, liền lấy nằm mở đầu. chỉ là ngươi liền xem như đổi họ phục, ngươi cũng không thể vồn để mật cùng đền tội a. trước một cái là cái quỷ gì đồ chơi, đằng sau một cái, ta lại không có phạm tội, nằm cái gì pháp. trong nội tâm đem chu tiên sinh phun ra cho máu sôi đầu, giang lâm còn chưa lên tiếng, chu tiên sinh tiếp tục nói, đạo hiệu cái gì, về sau lại nghị cũng thành, hiện tại ngươi trước hết để cho muội muội của ngươi, đem lý quần đưa tới. Chờ ta gọi điện thoại. Giang Lâm lắc lắc đầu, thanh tỉnh một chút, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra, bấm nhã nhã điện thoại. "Kaka, ngươi ở đâu?" Nhã nhã dây tiếp, liền vội vàng hỏi. "Ta tại Đạo môn bên này, ta rất an toàn, hiện tại đã là Đạo môn một thành viên, bọn hắn để ngươi đem lý quần đưa tới." Giang Lâm nói. "Đạo môn ở đâu?" "Đúng rồi, chúng ta ở đâu?" Giang Lâm nhìn về phía Chu Thiên Sinh, đến bây giờ, hắn còn không có biết rõ mình ở đâu. "Chúng ta tại Tử Huệnh Cư xá, số 99 biệt tự." Lưu Ninh Ninh nói. "Chúng ta sau đó đem lý quần đặt ở một chỗ." các người đem ca ca thả, chúng ta sẽ nói cho các người biết Lý Quần ở đâu. Nhã Nhã nói, không có vấn đề. Lưu Ninh Ninh nói, tốt, chúng ta bây giờ đi giấu Lý Quần. Các ngươi lập tức thả ca ca, chúng ta trông thấy ca ca sẽ nói cho các người biết Lý Quần ở đâu. Nhã Nhã nói xong, cúp điện thoại. Xin hỏi, ta có thể đi rồi sao? Giang Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, có thể. Một đám người gật đầu, bọn hắn cũng không phải người xấu, biết Lý Quần ở đâu, cái này đủ. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đạo hiệu, sự tình lần này giải quyết, liền để ngươi chính thức gia nhập đạo môn. Chu Tiên Sinh căn dặn một tiếng, nói: "Nhất định phải nghĩ cho kỹ, Lưu sư muội, ngươi đưa Giang Lâm rời đi. Có thể nói rằng, bọn này tội phạm, cùng các ngươi truy tìm tiên thần bước chân, có quan hệ gì sao?" Giang Lâm thấy không sao, hỏi: "Chờ ngươi chính thức nhập môn, ngươi sẽ biết." Chu Tiên Sinh khoát tay nói: "Đi thôi." Lưu Ninh Ninh lôi kéo Giang Lâm rời đi. Giang Lâm đúng bay, đi theo Lưu Ninh Ninh đi ra biệt thự. Giờ phút này lăng thần thời gian, cư xá hoàn toàn yên tĩnh, u u đang ánh sáng, chiếu sáng cư xá, bên đường tiểu thụ rạp, tại dưới ánh đèn, có chút u ám rất có loại cảm giác căm trầm. Những cái kia tội phạm trên thân cất giấu di tích tin tức cùng một vị nào đó tổ sư có quan hệ, đạo môn truy tìm mà đến. Muội muội của ngươi bọn hắn dù sao cũng là người dị giới, hy vọng ngươi có thể khuyên can muội muội của ngươi, đừng đi tranh. Lưu Ninh Ninh bỗng nhiên nói, ngươi thật cho rằng những tổ sư kia tồn tại, hoặc là di tích chính là thần thoại lưu lại. Giang Lâm Thản nhiên nói, có trọng yếu không? Lưu Ninh Ninh trầm mặt một lát, nói, đối với chúng ta có trợ giúp, đối với địa cầu có trợ giúp, cái này đủ. Địa cầu hiện tại khiếm khuyết chính là cơ sở sao? Khiếm quyết chính là đại tông sư phía trên, những cái kia di tích, cất dấu đều là chút cơ sở chi à. Giang Lâm nói. "Đương nhiên, không bài trừ người dị giới chồng linh vực, nếu như gặp phải một gốc phẩm cấp cực cao, xác thực rất trọng yếu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lần này di tích rất trọng yếu, đi nhanh đi, nhã nhã sốt ruột trở. Lưu Ninh Ninh thúc dục một tiếng, tăng tốc bước chân, mang theo hắn rời đi tử viện cư xá. Linh năng đèn chiếu rọi, hai người bước chân cực nhanh, trên đường cũng trao đổi, Lưu Ninh Ninh đem trước chiến đấu, tất cả đều nói cho Giang Lâm. Tại đến Minh Nguyệt tiểu khu lúc, Giang Lâm bấm điện thoại, Nhã Nhã, ta đến cư xá. Kaka, chúng ta đã đem lý quần đặt ở thành Bắc vứt bỏ nhà xưởng. Cửa tiểu khu. Nhã Nhã thanh tú động lòng người đứng thẳng, dương lên điện thoại, cúp điện thoại. Đa tạ. Lưu Ninh Ninh quay người rời đi, đồng thời bấm điện thoại thông tri đạo môn cùng nhân các người. Giang Lâm cùng Nhã Nhã về nhà, mở cửa phòng, không gặp ba người bóng người, bọn hắn đâu? Đã đuổi theo một trăm vạn, Nhã Nhã cũng muốn đi, Kaka ở nhà một mình, không nên chạy loạn nhà. Nhã Nhã nói, Nhã Nhã cũng đừng đi, Kaka một người rất không an toàn. Giang Lâm vội vàng nói. Chương lệ tỷ tỷ lập tức tới ngay, nàng bồi tiếp Kaka, cầm tới 100 vạn, cho Kaka mua lấy tốt đan dược, đỉnh tiêm tu luyện tâm pháp. Nhã Nhã mong đợi nói, "Kaka chờ ta, sáng sớm ngày mai, Nhã Nhã liền trở lại. Vậy Kaka cùng ngươi cùng một chỗ đi, ngươi một người, Kaka không yên lòng." "Không cần, Vương Thiên Tài bọn hắn cũng ở đây, Kaka chờ Nhã Nhã tin tức tốt." Nhã Nhã nói xong, đóng cửa phòng, nhanh chóng rời đi. "Ta không yên lòng, là các ngươi giết quá nhanh a." Giang Lâm ngồi ở trên ghế salon, mang theo một tia nghiêm trọng, Nhã Nhã có thể cùng Tiên Tiên trùng kỳ tiêu thiên liệu một trận chiến. Tuyết Phi Dương một chiêu bại tiên tiên sơ kỳ tô thành, thực lực này yêu quỷ nhân lấy cái gì thắng? Thật là kỳ quái, mình bởi vì tội phạm lo lắng, ta hẳn là gánh tâm nhã nhã a. Giang Lâm xoa mi tâm, chung cửa văng lên, Trương Lệ tới. Giang Lâm, đêm nay chúng ta liền hảo hảo đợi, đừng đi ra làm loạn thêm. Trương Lệ vào cửa câu nói đầu tiên chính là nằm xong, đừng cản trở. Ừm, ngươi là thế nào ra? Trước đó chiến đấu, không có lan đến gần ngươi. Giang Lâm nghi ngờ nói, ngay lập tức ta liền chạy. Trương Lệ thoáng có chút lung túng nói, Giang Lâm còn muốn hỏi lại. Lưu Ninh Ninh điện thoại đánh tới, chuyện gì xảy ra? Thành Bác không có. Lưu Ninh Ninh ngữ khí thật không tốt, ta hỏi một chút. Giang Lâm biến sắc, bấm nhã nhã điện thoại, Thành Bác không có Lý Quần, các ngươi lúc ấy làm sao thả, sẽ không chạy à? Không có khả năng, Lý Quần chết mất, bỏ đều bỏ không đi, ta ấm lại. Anh nha, ca ca, chúng ta giống như làm sai địa phương, hẳn là thành nam. Nhã nhã lung tung nói, Giang Lâm, các ngươi đường này xi si ma bệnh, có thể hay không sửa đổi một chút? Có lẽ, không phải dân mù đường, đơn thuần kéo dài một ít thời gian để bọn hắn có thời gian cầm xuống yêu quỷ nhân. Tại thành Nam, nhã nhã bọn hắn làm sai địa phương, rất xin lỗi, bọn hắn là dân mù đường." Giang Lâm ấy này nói, "Cho dù là cố ý, cũng chỉ có thể nói làm sai, dù sao cũng là muội muội mình a. Hy vọng lần này không phải đang đùa chúng ta." Lưu Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. "Ta nghỉ ngơi." Giang Lâm đứng lên nói, "Ta cũng đi nghỉ ngơi." Trương Lệ tiến Vương Thiên Tài gian phòng. Đi vào phòng, Giang Lâm lấy ra bút cùng bỡ. dùng tay trái viết xuống một vài thứ, thay đổi một thân áo bào đen, mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài hắn cũng không muốn thật đợi mình cũng nên dùng một thân phận khác cùng bọn hắn tiếp xúc một chút tránh đi giám sát nhanh chóng rời đi cư xá giang lâm thẳng đến thành nam mà đi đạo môn người đã trôi qua thực lực mình yếu không cần gần gũi quá chỉ cần xa xa đi theo tốt trên đường phố nhanh chóng xuyên qua một khắc đồng hồ về sau giang lâm mới đuổi tới thành nam điện thoại hắn đã tắt máy không cần gánh tâm nhã nhã gọi điện thoại tới đông dạng là cỏ dại tươi tốt chi địa bất quá nơi này vứt bỏ kiến trúc có mấy nhà đạo môn cùng nhân các người ngay tại từng nhà lục soát giang lâm ẩn thân tại trong đuổi cỏ dại nhìn xem bọn hắn từ một tòa cũ nát trong lâu đưa ra lý quần ép hỏi một phen đem lý cho Lưu Ninh Ninh cùng mấy vị tuổi trẻ đạo sĩ những người còn lại nhanh chóng rời đi Lưu Ninh Ninh lấy ra khổn thiên thẳng đem lý quần trói cực kỳ chặt chẽ mang theo hắn trở về Giang Lâm suy tư một lát đi theo Lưu Ninh Ninh mấy người ai theo mấy phút Lưu Ninh Ninh đột nhiên cảnh giác quay đầu nhìn xem đen như mực đường đi không có một bóng người Lưu sư muội cái này nào có người tranh thủ thời gian mang theo lý quần rời đi đi mấy vị tuổi trẻ đạo sĩ nói vừa rồi Lưu Ninh Ninh nhựt nhựt mày Nàng xác thực cảm giác có người đi theo, nhưng lại không quá xác định, đang muốn quay người, trong tầm mắt, một người áo đen đột ngột xuất hiện. Người nào? Mấy vị tuổi trẻ đạo sĩ sắc mặt ngưng lại, khẩn trương nhìn xem người áo đen. Bọn hắn ngay cả người này làm sao xuất hiện cũng không phát hiện. Người quen biết cũ, tâm sự. Giang Lâm thản nhiên nói, là ngươi, không nghĩ ra được. Chương 69, ta đứng lên liền chơi chết bọn hắn. U ám đường đi, Giang Lâm một thân áo bào đen, Lưu Ninh Ninh một thân đạo bào, hai người đứng đối mặt nhau. Ta đối với ngươi rất hiếu kỳ, Vương gia không có người người như vậy. Lưu Ninh Ninh trầm giọng nói. Không cần hiếu kỳ, ta không phải Vương gia nhân, ngươi nếu chỉ bằng huyền môn bảy bước, liền kết luận ta là người của Vương gia, vậy ngươi bây giờ hẳn là kết luận ta là đạo môn người." Giang Lâm lạnh nhạt một câu, một sợi chân khí lưu chuyển, một hóa ba, ba hoa chín, chín đường kiếm khí tung hoành tung bay, cuốn quanh quanh thân, tuyệt học của ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi có thể nắm giữ nhanh như vậy." Lưu Ninh Ninh biến sắc, cả kinh nói. Nàng học kiếm ảnh ba phần cùng kiếm ảnh trung điệp, nhiều ngày như vậy, nắm giữ cũng không phải quá quá luyện, người trước mắt tài học mấy ngày, đã vượt qua nàng. Đám tội phạm ở nơi nào? Giang Lâm lên tiếng hỏi: "Việc quan hệ đạo môn cơ mật, khó mà trả lời." Lưu Ninh Ninh lắc đầu: "Ta chỉ là đi xem một chút, bằng vào ta thực lực, tại một đám chân nguyên, tiên thiên trong tay, có thể di động không được tay chân." Giang Lâm nói khẽ: "Vậy ngươi vì sao muốn đi?" Lưu Ninh Ninh không tin nói: "Đều nói, chỉ là đi xem một chút, không thể trả lời." "Giao dịch." Giang Lâm thu hồi kiếm khí, đạm mạc nói: "Ngươi có cái gì, có thể cùng ta giao dịch?" Lưu Ninh Ninh nhíu mày: "Tu luyện cảm lộ." Giang Lâm phất tay ném ra ngoài một bản bút ký đây chỉ là một bộ phận. Lưu Ninh Ninh nghi hoặc, lật ra xem xét, sắc mặt đại biến, ngươi làm sao có loại vật này? ngươi phân tích địa cầu các loại con đường tu luyện. phía trên là một bộ phận rất nhỏ, ta cái này còn có một phần nhỏ. Giang Lâm trong tay xuất hiện hai tấm giấy, còn lại, không có viết ra. đám kia tội phạm, ngay tại thành tây một chỗ bí bên trong nhà, là Lý Nhân Mua. Lưu Ninh Ninh nói, cũng đem kỹ càng địa chỉ nói ra, ta cùng ngươi cùng đi, bảo đảm ngươi sẽ không làm nhiễu. ngươi có thể đuổi theo rồi nói sau, bộ phận này cho ngươi. Giang Lâm cong ngón đúng ra, hai tấm giấy bay ra rơi vào Lưu Ninh Ninh trước mặt, ngươi đến tuột cùng là ai? Lưu Ninh Ninh nhanh chóng nhặt lên hai tờ giấy, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Giang Lâm quanh người, thân thể dừng một chút, nếu như các ngươi truy tìm chính là thần thoại, vậy ta chính là thần thoại bọn rình rập. Nói xong, không còn lưu lại, Giang Lâm nhanh chóng rời đi. Lần này, chính là hắn bay lên mấu chốt. Đạo môn truy tìm tiên thần bước chân, truy tìm đến di tích đi lên, mà di tích này cơ hồ đều là người dị giới làm. Giang Lâm nói mình là thần thoại bọn rình rập cũng không đủ. thành tây, nơi này là vùng ngoại thành, cây rừng tươi tốt một tòa hào trạch giấu ở trong rừng, nơi này ít có người tới, cực kỳ bí ẩn. Đêm tối tĩnh mịch, trong rừng âm khí quấn, mỏng manh mùi huyết tinh trong không khí phiêu lãng, còn có một cỗ cực lực cẩn tảng, nhưng lại không cách nào giấu kín yêu khí. Bốn đạo nhân ảnh giữa khu rừng cẩn thận ghé qua, nhanh chóng tiếp cận hào trạch, giang giác. Một tiếng vang dọn, bốn đạo thân hình đồng thời cứng đờ, ba người ánh mắt tụ vào tại trên người một người, sắc mặt biến thành màu đen, cực lực hạ giọng. Vương Thiên Tài, ngươi cái xóa bước. Cái này không liên quan chuyện ta. Vương Tài một mặt phiền muộn, không phải ta làm ra. Ông một đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền đến, thư không tạo nên ngọn sóng. một con sói xám toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí, xanh lét ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn người, âm trầm mà nói, thật là có người có thể đi tìm đến, ta sương tại trong rừng thả yêu khí, phàm là tới, đều trốn không thoát khí giác của ta, mọi người mau ra đây, ta bắt lấy bốn người. bốn người, ngươi xác định, ngươi bắt được chúng ta bốn người, thật đúng là không trách ngươi. ba người hãy này nói, hiện tại nên ngẫm lại làm sao bây giờ. vương tiên tài đau đầu địa đạo, chúng ta bị phát hiện a, bắt bọn hắn lại. từng tiếng gầm thét truyền đến. Trong rừng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, có yêu khí nồng đậm yêu, cũng có hơi mở quỷ, cũng tương tự có người. Còn có thể làm sao, đầy mạnh. Tuyết Phi Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay ảnh hiện hiện, thẳng hướng yêu quỷ nhân. Nam yêu, nhã nhã khẽ quát một tiếng, kim quang qua cảnh, tác động đến tứ phương, đứng mũi chịu sáo chính là yêu lang, trực tiếp nằm xuống dưới, không thể động đậy, còn lại yêu cũng tựa như gặp thái sơn áp đỉnh, từng cái phủ phục xuống dưới. Ác quỷ giao cho ta. Vương Tiên tại hừ lạnh một tiếng, trận bàn mở ra, nam đạo kiếm mang cắt đứt cỏ dại, cuốn giết tới. Thanh hoàng Lục Thiên tù trong tay hiển hiện một đạo thương ảnh, thương mang bắn ra mà ra. Trong rừng yêu quỷ nhân, thực lực đều không mạnh, chỉ là chân khí kỳ, bốn người trực tiếp nghiền ép lên đi, cưỡng ép giết tới hào trạch. Nam yêu kim quang, bá đạo thương mang, ngũ hành trật bàn, như tuyết kiếm ảnh, giữa khu rừng nở rộ vô tận sắc cơ, suy kéo, giang giáp, cây cối sụp đổ, cỏ dại nổ tung, toàn bộ rừng cây một mảnh hỗn độn, mãnh liệt khí lang vỡ bờ, phương viên hơn 10 mét bên trong, hết thề hủy hết. Động tính điểm nhỏ, làm hỏng còn thế nào ăn? Nhã nhã bất mãn nói, đây đều là yêu a. Các người cũng không phải không biết, ta cái này ăn yêu tộc, vài chục năm cũng chưa từng ăn yêu. Đã lưu thủ. Ba người bất đắc dĩ nói, mau đi đi, đừng để bọn hắn chạy trốn, 100 vạn a. Bốn người nhanh chóng hướng về hướng Hào Trạch, thật vất vả mới tìm được 100 vạn tin tức, tuyệt đối không thể bỏ qua. Wen, ba. Đại môn trực tiếp bị bạo lực đánh mở, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí truyền đến, còn có thê lương quỷ khiếu thanh âm truyền ra. Giang Nhã Nhã, Vương Thiên Tài. Một đạo âm lãnh thanh âm nam tử truyền đến, trắng bạch mà khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, một thân đại hồng kỳ bảo, khóe miệng máu đứng ở trong phòng ở giữa, phía sau nàng là một cái vương vương huyết trì, bốn phía vách tường là dùng máu tươi khắc họa quỷ dị đồ án, huyết tinh chi khí nồng đậm thành xương ngủ, toàn bộ hào trạch đã biến thành nhà ma. người, yêu, lý nhiên không nghĩ tới ngươi lại là như vậy. vương thiên tài một mặt kinh dị mà nhìn trước mắt người, rất may mắn mình không có tuyển nàng. hắn không phải lý nhiên, hẳn là cái kia ác quỷ. tuyết phi dương thanh lãnh địa đạo, hào nhát lực đã các ngươi dám tìm tới, liền giết các ngươi, vì thân thể này báo thù. lý nhiên lạnh giọng nói, còn có hai cái đâu? Yêu quỷ nhân, không nên chỉ có ngươi." Vương Thiên Tài khinh thường nói, cũng không nhìn một chút chúng ta đây là cái gì đội hình, còn giết chúng ta báo thủ. Khắc khắc, ngu Xuân Oan Nhi, xâm nhập từ địa, thật sự là không biết sống chết, lão yêu, ra đi." Âm lãnh xâm nhiên tiếng cười xuyên đến, một con khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vút ác quỷ thoát ly lý nhiên thân thể, lạnh như băng nhìn xem bọn hắn. "Các ngươi đi không được." Một đạo khôi ngô thân ảnh, ngăn trở hào trạch cổng, cười lạnh nhìn xem bốn người. Soạn. Huyết trì chấn động, huyết thủy phóng lên tận trời, một con vệ huyết trùng bay ra, chớp mắt hóa thành 2 mét to lớn lồng đầm huyết tinh chi khí kinh khủng yêu khí chấn động toàn bộ hào trạch rát rát tới thật sự là xảo a vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh giới liền lấy các ngươi nghiệm chứng ta phù phù hai mét lớn vệ huyết trùng trực tiếp rơi xuống nện ở huyết trì bên trong kích thích đại lượng huyết thủy đồng thời còn có tiếng két chói tai lão quỷ lập, kéo ta á quỷ ngươi mẹ nó đang đùa ta ngươi thành tiên thiên không đứng dậy được vương thiên tài một mặt ngậm bước đây thật là tiên thiên vệ huyết trùng vì cái gì cảm giác gặp tiểu năng ngăn cửa người cũng ngọng ngươi là uống máu uống nhiều quá chống đỡ a. Khả năng uống hơi nhiều, choáng máu, không quan hệ, ta đứng lên liền chơi chết bọn hắn. To lớn phệ huyết trùng run run người, nói: "Vương Thiên Tài, phệ huyết trùng còn chóng máu." Chương 70, bởi vì ngươi đáng tiễn. Huyết tinh chi khí nồng đậm tòa nhà, ghé vào trong huyết chỉ phệ huyết trùng, đang dùng lực hướng lên lúc đích, thật không đứng dậy được. Người đem tiên tiên cảnh giới mặt đều mất hết. ngăn cửa sắc mặt người phát xanh, ác quỷ hư hào thân thể đều đang run rẩy, chúng ta tốn sức thiên tân vạc khổ, lại là hiến máu, lại là làm tối huyết trợ, thật vất vả để ngươi thành tiên thiên Ngươi liền cái này điều dạng, thiên tân và khổ, làm ra cái phế vật, còn không bằng không đột phá. Chúng ta muốn hay không chờ nó đứng lên? Vương Thiên tài nhìn xem nhúc nhích phệ huyết trùng, thở dài, thật cực khổ. Phệ huyết trùng, ta cũng rất tuyệt vọng a, ta rõ ràng thực lực tăng cường, nhưng vì cái gì không bỏ dậy nổi? Thật chẳng lẽ là máu uống nhiều quá, chống đỡ? Một cái mượn nhờ ngoại lực đột phá phế vật, căn cơ bất ổn, cầm xuống. Nhã Nhã khinh thường nói, phệ huyết trùng bất quá là mượn nhờ máu tươi, cưỡng ép đột phá, căn cơ bất ổn không nói, vừa đột phá tiên thiên cảnh giới, một thân chân nguyên còn chưa chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, tùy tiện đến cái tiên thiên đều có thể chặn nó. ngàn quỷ huyết yêu trận, phệ huyết trùng quát chói hai một tiếng. trên bức tường máu tươi nở rộ Hồng quang, từng cái phệ huyết trùng từ hồng quang bên trong bay ra. úa, ác quỷ thất dài, cùng bố âm phong quét, từng cái trong suốt quỷ hồn hiện hóa, dương nhanh múa bướm, khuôn mặt dữ tợn, thẳng hướng bốn người. phía sau bức tường kia cửa người cũng xuất thủ, một đạo tràn trề trường lực, ngang nhiên đánh phía gần nhất tuyết phi dương. mặc dù không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng ngàn quỷ huyết yêu trận đủ để giết tiên thiên, các ngươi vẫn là sẽ chết đây chính là bọn họ tự tin, vốn nghị phệ huyết trùng yêu thành tiểu tiên thiên, liền xem như đạo môn cùng nhân các người tìm đến, bằng vào trận pháp này, bọn hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, ai biết cái này phệ huyết trùng yêu như thế không đáng tin cậy, đột phá tiên thiên đem mình làm phế đi. tốc chiến tốc thắng. Tuyết phi dương khẽ quát một tiếng, đông tuyết phất phới, sát cơ như tuyết. Nam yêu nhã nhã khẽ quát một tiếng, kim quang ba động, khuyết tán tứ phương, vọt tới phệ huyết trùng từng đầu rơi xuống. là ngươi huyết trì bên trong, phệ huyết trùng kinh sợ, mình không đứng dậy được, tuyệt đối là bởi vì giang nhã nhã. Đây là kỹ năng gì, có thể hay không dạy một chút ta?" Vương Thiên Tài khiếp sợ nói. "Có loại này tuyệt học tại, về sau gặp được yêu, hoàn toàn là tới một cái giết một cái, đến một đám giết một đám." Nhã Nhã không có phản ứng hắn, trực tiếp nhào về phía Vệ Huyết Trùng, nơi này yêu, một mình nàng liền có thể bao trọn, ngăn cửa người có Tuyết Phi Dương, ác quỷ giao cho lục tiên tù cùng Vương Thiên Tài. Ngàn Yêu giận, Ngàn Yêu thú ảnh, gầm thét mà hiện, ngưng tụ một trường cường đại uy áp, để Vệ Huyết Trùng cảm nhận được cực lớn khủng bố, sinh tử chi uy. "Đúng là ngươi." Vệ Trùng hoảng sợ hét lên một tiếng. Trong huyết trì huyết thủy chấn động, hóa thành một cỗ khủng bố sóng máu, phóng tới nhã nhã, tự thân nhanh chóng co vào, hóa thành một đạo huyết quang, trốn vào lòng đất. "Phệ huyết trùng yêu, ngươi mẹ nó." Ác quỷ cùng ngăn cửa người đồng thời nổ, ngươi thế mà chạy. "Bát hoang bị pháp." Nhã nhã nói nhỏ một tiếng, trong tay xuất hiện một con phệ huyết trùng, giờ phút này phệ huyết trùng đã hút đầy máu, bụng phồng lên, "Ta đuổi theo, các ngươi nhanh chóng cầm xuống." "Ta đã giải quyết, một kiếm 3000 tuyết." Ba người đáp lại một tiếng, "Tuyết phi dương kiếm như tuyết, ngàn vạn sát cơ nợ rộ, một kiếm sâu thể, ngàn vạn đông tuyết xông vào đối thủ thể nội." lập tức phong tỏa đối phương toàn thân chân nguyên. Chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Vương tiên tài ngũ hành trận bản phong tỏa ác quỷ, Nam đạo kiếm mang rào sát ác quỷ, Lục Thiên tù thương mang ngàn vạn, phạm là cận thân ác quỷ, nhau nhau nổ tung, khó thoát tử lộ. Vậy ta truy lùng. Nhã nhã đầu ngón tay lên kim quang, một chỉ điểm tại phệ huyết trùng bên trên, kim quang quan chú, phệ huyết trùng chấn động, ngự yêu thức, người ngọc thổi tiêu. Ba người. Cái này mẹ nó lại là Giang Lâm giáo. Con hàng này sớm muộn sẽ bị thực yêu quốc chém chết, ta cam đoan, Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên tù ra mặt run rẩy. Thực yêu cũng biết, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp xử lý Giang Lâm, cái này quá mẹ nó không phải người. Một cái tiểu cô nương, dưỡng thành dạng này. Phệ huyết trùng chấn động, thay đổi phương hướng bay ra ngoài, nhã nhã vội vàng đuổi theo. Tuyết Phi Dương nhanh chóng xuất kiếm, cùng một chỗ cầm xuống ác quỷ, đuổi theo nhã nhã bước chân. Ngàn quỷ huyết yêu trận, bởi vì nhã nhã nằm yêu chi pháp đã phế đi, tiên thiên phệ huyết trùng càng là chạy trốn. Trận pháp này uy lực mười không còn một, ác quỷ căn bản ngăn không được bọn hắn. Cùng hung thực ác, đánh giết tiên thiên yêu quỷ nhân phạm tội đội, gặp được cái này bốn cái ngã bước, căn bản cũng không phải là đối thủ bốn người sau khi đi không bao lâu, đạ môn người đến, vua hụt, có đánh nhau vết tích, chẳng lẽ đã kết thúc? tiêu thiên liệu trong mày mặt lộ vẻ ngưng sắc, phu cẩn hẳn là có giám sát, để chấp pháp cục điều lấy một chút, nhìn xem có hay không tình huống. tô thanh bấm điện thoại liên hệ chấp pháp cục, không bao lâu, tô thanh cúp điện thoại, xoay người nói, đi mau, bọn hắn bắt yêu quỷ nhân tội phạm, đã rời đi, chúng ta bây giờ chạy tới, còn có thể đuổi kịp. đạ môn cùng nhân các người vội vàng rời đi, bọn hắn vừa đi, giang lâm từ trong rừng chui ra, tiến vào biệt tự mở ra năng lực cảm ứng, thối huyết trận còn có không biết đồ chơi, hẳn là Lưu Ninh Ninh nói tới ngàn quỷ huyết yêu trận. Nô, đây cũng là Tuyết Phi Dương kiếm pháp, nhã nhã nằm yêu, Lục Thiên tủ thương pháp. Trận pháp này, Nam Đạo kiếm mang, là ngũ hành kiếm trận. Vô vãn, có thể đổi mới ngũ nguyên trận. Giang Lâm từng cái đi lại, đang muốn quay người rời đi, trên huyết chi không, kịch liệt ba động linh khí, đưa tới chú ý của hắn. chân khí thăm dò vào, kỳ diệu đồ án hiện hiện, một bóng người xuất hiện, hai tay nhanh chóng chuyển động, kết động kỳ diệu pháp quyết. Đây là thứ độ gì? Giang Lâm chiếu vào làm hạ, không có uy lực gì chỉ là trong lòng bàn tay chân khí hội tụ, nương tụ thành một đóa kỳ quái hoa, không hiểu rõ có làm được cái gì. đem chiêu thức toàn bộ ghi lại, Giang Lâm rời đi hào Trạch nhìn xem kế tiếp còn có thu hoạch hay không. Không có coi như xong, đã thu hoạch rất lớn. chờ mình thực lực tăng lên, cũng phải tìm Tuyết Phi Dương đến một câu. Ta có một chiêu, một kiếm ba ngàn tuyết, nhìn ngươi có thể hay không phá. áo lót đều nghĩ kỹ, hoặc là gọi cản khôn đại nazi trương vô kỵ, hoặc là liền gọi đầu chuyển tinh di mộ dung phục. trở về trên đường, Giang Lâm đụng phải Lưu Ninh Ninh, không có nhiều lời, trực tiếp lách qua, đạm môn đám người này rời đi phương hướng, hắn biết đại khái. Một bên khác, Nhã Nhã mang theo Phệ Huyết Trùng Yêu, đuổi kịp Phệ Huyết Trùng Yêu, kim sắc quang mang lấp lánh, trấn áp thô bạo cái này tiên tiên trùng yêu. Vương Thiên Tài trực tiếp bị hai người Lục Thiên tù cùng Tuyết Phi Dương lôi đi, cái này trùng yêu có vấn đề, cũng không thể để hắn nghe thấy. Nam Yêu nhất tộc, ta và các ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao đổi theo không thả? Phệ Huyết Trùng Yêu âm hắn nói. Nam Yêu nhất tộc, Nhã Nhã ngẩn người, nói, đây là người sau lưng ngươi nói cho ngươi. Cùng ngươi nói những này, xem ra cũng nở tới sẽ gặp phải ta, khó trách nhận ra ta ngươi liền chạy chạy. Chúng ta giết một ít nhân loại, không có quan hệ gì với các ngươi a. Chủ nhân cũng đã nói, chỉ cần không trêu chọc các ngươi, các ngươi sẽ không làm khó chúng ta, vì sao muốn gây sự với ta? Bởi vì, ngươi đáng tiền. Nhã nhã nuốt nước bọt, nói, bắt các ngươi, ta mỹ thực hội viên đẳng cấp, liền có thể lại tăng cấp một. Phệ huyết chúng yêu. Bởi vì ta đáng tiền. Chủ nhân không phải nói, các ngươi xem tiền tài như cặn bã a. Liên vi 100 vạn, vì tăng lên mỹ thực hội viên đẳng cấp, ngươi mẹ nó muốn bắt ta. Chương 71, đi đoạt đồng hương di tích. Phệ huyết trùng yêu ngay tại hoài nghi nhân sinh, cái này cùng chủ nhân nói hoàn toàn không giống a. Đi ra ngoài trước đó, nói nhận ra nằm yêu nhất tộc về sau, nằm yêu nhất tộc liền sẽ không làm khó hàn nhóm. Nước giếng không phạm nước sông. Nói nằm yêu nhất tộc, chí ít cũng là đại phú đại quý, có quyền thế, tiền tài cái gì, đả động không được bọn hắn, lẫn nhau không làm khó dễ là được. Kết quả, liên vi 100 vạn, nàng thành đoàn đến bắt ta. Sau lưng ngươi chính là ai? Đến giang thành làm gì? Nhã nhã nhìn xem trùng yêu, lạnh giọng hỏi. Nàng nhưng không tin, đám gia hỏa này chính là đến cho mình đưa tiền. Không thể trả lời. Phệ Huyết Trùng yêu lạnh giọng nói: "Ngươi lập tức liền sẽ nói, ngay cả ta trấn áp cũng đỡ không nổi, xem ra ngươi cũng không được coi trọng, yêu vương pháp, yêu vương máu, ngươi đồng dạng không có." Nhã Nhã khinh thường nói: "Lục Thiên Tủ, ngươi tới." Ép hỏi phương pháp, vẫn là Lục Thiên tù am hiểu, Nhã Nhã không thế nào biết. Đạo môn người đổi tới. Lục Thiên Tủ trầm giọng nói: "Ta trước kìm chân, ngươi biết làm sao bây giờ?" Nhã Nhã vứt xuống một câu, tiến đến tìm Tuyết Phi Dương. Yên tâm. Lục Thiên Tủ lạnh như băng nhìn xem Phệ Huyết Trùng yêu, hỏi xong sau liền xử lý một chuyện không thể bạo lộ ra. Một trận chiến đấu lần nữa bùng phát, lần này chỉ là kéo dài chiến đấu, thiếu đi cái lục thiên tụ, nhã nhã cùng tuyết phi dương, vương thiên tài ba người, đem hết toàn lực, cũng cản không được bao lâu. Giang Lâm nhìn xa xa chiến đấu, kim quang, phụ triện, trận bản, còn có các loại tuyệt học. Người cứ như vậy nhìn xem. Lưu Ninh Ninh theo tới, đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn xem là đủ rồi. Giang Lâm đạm mặc nói, ta vốn là không có ý định nhúng tay vào đi. Ta chỉ là đến học trộm, lần này đã môn, nhất các, còn có tuyết phi dương bọn hắn, trên cơ bản đều học xong, trừ vương thiên tài ngươi những vật kia đến tột cùng là ở đâu ra? thân thoại bọn dình dập lại là cái gì ý tứ? Lưu Ninh Ninh nhỏ giọng hỏi. không có ý gì, những vật kia ngươi cầm đi dùng, như là cảm thấy băn khoăn, có thể cho ta một chút ăn dược, linh thạch cái gì để ngủ? Giang Lâm nói. ta hiện tại nhưng không có, qua mấy ngày đi, ta nên như thế nào liên hệ ngươi? Lưu Ninh Ninh hỏi. chỉ cần ngươi còn tại Giang Thành, ta sẽ tìm ngươi. Giang Lâm ánh mắt nhìn thẳng chiến trường, Vương Thiên Tài, từ đầu đến cuối liền không vận dụng qua thực lực mình, toàn bộ nhờ trận bản. Vương Tài chỉ có chính mình lúc tu luyện mới có thể hiện ra thực lực, đối ngoại đều là vận dụng trận bàn, có lẽ là không ổn." Lưu Ninh Ninh giải thích nói. "Có hay không nhanh chóng đi đường kinh công, thân pháp cái gì?" Giang Lâm đột nhiên hỏi, "Ta khiếm khuyết phương diện này, đạo môn thần hành bước, ta vừa học được, là đạo môn cơ sở đi đường công pháp, cũng có cực lớn tiềm lực trưởng thành, là vị phục hồi như cũ trong truyền thuyết xúc địa thành thốn mà sáng tạo." Lưu Ninh Ninh trầm tư một lát, bước chân đạt chuyển, đồng thời truyền tống khẩu quyết cùng hành công lộ tuyến. Giang Lâm đi lại, lại mở ra năng lực cảm ứng, học tập môn này đi đường công pháp mình bây giờ liền thiếu chân nguyên cảnh giới tu luyện tâm pháp, huyền nguyên tôi thể công, đây đều là không thể bên ngoài lấy ra, mà lại chủ yếu là công pháp tôi luyện thân thể, mình còn thiếu một bản luyện khí pháp. giữa lúc trò chuyện, bên kia cũng đánh xong, nhã nhã bọn hắn đi, đạo môn người nhanh chóng đuổi theo. cáo tử, giang lâm cũng cùng lưu ninh ninh phân biệt mấy cái lên xuống, biến mất ở trong màn đêm. thật đúng là kỳ quái, thật chỉ là nhìn xem, mà thôi, ta cũng nên trở về. lưu ninh ninh quay người rời đi, giang lâm lại đường vòng trở về, năng lực cảm ứng mở ra, tuyết phi dương lại một chiều kiếm pháp đạo môn chu tiên sinh một đạo trừ pháp, 10 phần phù hợp ngũ nguyên trận cùng ngũ hành kiếm trận, cũng hẳn là cùng ngũ hành có quan hệ. ghi chép xong tất cả tuyệt học, giang lâm nhanh chóng trở về cư xá, sắc trời sắp sáng. nhã nhã bọn hắn chưa có trở về cư xá, trực tiếp dẫn người vọt vào chấp pháp cục linh tiên đi, bọn hắn chỉ cần tiền, còn lại là đạo môn cùng nhân các sự tình, chỉ cần tội phạm đưa vào chấp pháp cục, đạo môn cùng nhân các cũng sẽ không đuổi theo bọn hắn không thả. về đến trong nhà, nhã nhã bọn hắn còn chưa có trở lại, giang lâm trực tiếp đi ngủ. sáng sớm hôm sau, giang lâm sớm tỉnh lại. Hôm nay là bị nhã nhã đánh thức, trương lệ đã đi, bốn người ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ hắn rửa mặt hoàn tất. Nhã nhã, ta không thể không nói ngươi, ta là người ca ca à, ngươi thế mà có thể vứt bỏ ca ca? Giang lâm rất tức giận, thế mà không mang ca ca chơi. Nhã nhã lần sau nhất định mang theo ca ca, mau nhìn xem, 100 vạn tới sổ không có. Nhã nhã vội vàng nói, không có, các ngươi bắt đến 100 vạn rồi, lưu chính là ta tài khoản. Giang lâm kinh ngạc nói, đương nhiên, nhã nhã xuất thủ, dễ như trở bàn tay. Nhã nhã một mặt kiêu ngạo địa nói. Chúng ta ngược lại là muốn lưu chúng ta tài khoản, tám điểm hẳn là có thể tới sổ, còn kém 2 giờ. Ba người một mặt biệt khuất, nhã nhã không cho à, nhất định phải làm cho tiền đánh tới ngươi trong chương mục, để ngươi phân, ngươi chỉ là cái nằm thằng a. Nhã nhã, không mang ca ca, ca ca không trách người, nhưng Lục Thiên Tù thế mà đối ca ca hạ thủ, còn đem ca ca bộ tiến bao tải." Giang Lâm Hung tận nói. "Nhã nhã, đó là chúng ta thương lượng xong." Lục Thiên Tù vội vàng nói. "Từng. Nhã nhã, là ngươi." Phàng. Nhã nhã một trường đem Lục Thiên Tù đập vào trên mặt đất, cả giận nói: nói hiệu nói vượng, ta làm sao có thể đem ca ca bộ tiến bao tải, ngươi tên vũ đản, lại dám như thế đối ca ca. Lục Thiên tủ. ngươi đây là qua sông đoạt cầu, trở mặt không còn biết. Lá Xanh phụ trợ Hoa Hồng, Lục Thiên tủ nói cùng với Nhã Nhã, mình đẹp trai hơn. Nói bậy, ta nói chính là ngươi xấu. Phanh, dám nói ca ca xấu, ngươi nhất định phải chết. Ca ca, cùng một chỗ đánh. Lục Thiên tủ tuyệt vọng, vì cái gì chỉ đánh ta? Giang Lâm, ta đây là vì ngươi tốt. Tốt, thực lực của ta yếu, hạ thủ tương đối nhẹ, ngươi nhịn một chút. Hút. Giang Lâm vén tay áo lên chuẩn bị mở đánh. Thính ta một người, Vương Thiên Tài cũng động thủ, đi theo đại chúng. Tuyết Phi Dương thanh lãnh điệu đạo, liền đạp hai cước tốt. Tuyết Phi Dương, ngươi mẹ nó. Lục Thiên Tù rất yêu thương mình cái này tốt đồng đội, thế mà cũng làm phản, chúng ta hẳn là liên hợp cùng một chỗ, đánh Giang Lâm a. Nhìn xem nhã nhã đều bị Giang Lâm dưỡng thành dạng gì, chúng ta hẳn là vì thực yêu quốc xuất khí, đến lúc đó đi tranh công. Đánh xong Lục Thiên Tù, Giang Lâm trong lòng thư thản không ít, ngẫm lại còn học vũ khí của bọn hắn, liền càng thêm dễ chịu. Đi thôi, đi làm. Giang Lâm thản nhiên nói. Không lên, hôm nay nghỉ ngơi. Tối hôm qua mẹ chết ta. Vương Thiên Tài ghé vào trên ghế salon, nói. Thế nhưng là lão bản sẽ trừ tiền lương. Lục Thiên Tu có chút do dự. Liên điểm này tiền lương, thôi đi. Vương Thiên Tài vĩu môi nói. Lý Du nhàn nếu là hỏi, liền nói chúng ta đang chờ phỏng vấn. Đánh nghị sang trong đầu, các ngươi liền không muốn nghỉ ngơi một chút. Tốt ta kia nghỉ ngơi một ngày, xảy ra chuyện ngươi có nổi. Lục Thiên Tu nghĩ nghĩ, đáp ứng. Tuyết Phi Dương nhíu như mày, muốn nói lại thôi, tiền lương không tính là gì, bếp sau mới là chuyện trọng yếu. Bất quá. Đã đều không đi, hắn cũng lười đi, đến lúc đó bận rộn, hắn cũng không có thời gian ở phía sau chủ. Ta đi tu luyện, các ngươi nghĩ kỹ 100 bạn làm sao chia. Giang lâm trở về phòng, không đi đi làm, vậy liền tu luyện, mình sớm ngày đạt tới chân nguyên cảnh giới, một thân võ học, mới có thể có sử dụng. Kaka, trước đường tu luyện, chúng ta hẳn là thương lượng một chút di tích sự tình, bọn hắn vì di tích mà tới. Nhã nhạ nói, di tích. Giang lâm nhíu mày, đạo môn cũng đã nói, di tích này rất được chứ. Linh Nguyên Hoa, luyện chế ngưng nguyên Vương Thiên Tài yếu đất nói, có thể để người nhanh chóng tiến vào chân nguyên cảnh giới. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Giang Lâm nhanh chóng ngồi xuống, trong mấy người, chỉ còn lại hắn vẫn là chân khí, cái này nếu là đạt được linh nguyên hoa, trăm về hắn. Bất quá, nhã nhã mang theo bọn hắn, đi đoạt bát hoang đồng hương di tích, cái này thật được chứ. Chương 72, 100 vạn làm sao chia? Lục Thiên Tù ép hỏi ra di tích tin tức, xác định di tích vị trí, bên trong trừ linh nguyên hoa, còn có những vật khác, mặc dù không biết là cái gì, nhưng có thể xác định là so linh nguyên hoa thứ càng quý giá. Như vậy Vấn đề tới, bọn hắn không có đi vào biện pháp. Di tích bị một cố cường đại lực lượng phong tỏa, trừ phi có đặc thù thủ pháp, nếu không, liền xem như tông sư tới, cũng không có khả năng tiến vào, trừ phi là đại tông sư. Nhưng người nước đại tông sư tổng cộng đều không có mấy vị, Giang Thành càng là ngay cả tông sư đều không có một cái, không có khả năng mạnh mở di tích. Đặc thù thủ pháp? Cái gì thủ pháp? Giang Lâm trong lòng khẽ động, hỏi: "Ngưng tụ ra một đóa hoa thủ pháp, con kia trùng yêu cũng không biết như thế nào tiêu triển, chỉ có tên kia nhân loại chân nguyên, chỉ là bị Tuyết Phi dương một kiếm giết." nhã nhã bất mãn nhìn xem Tuyết Phi Dương. Ta lúc ấy cũng không biết có gì ta. Tuyết Phi Dương buồn bực nói, một đám hoa. Giang Lâm trong lòng xác định, chính là mình học cái kia, nói như vậy, di tích hoàn toàn có thể mở. Thế nhưng là, mình không thể bộc lộ ra đi, trước tu luyện, dù sao bọn hắn không có cách nào. Ta tu luyện đi, chờ các ngươi nghĩ đến biện pháp lại nói. Giang Lâm đóng cửa phòng, tối huyết trận mở ra, rèn luyện thân thể, tú linh trận tụ tập linh khí. Nam đạo chân khí tại bên ngoài cơ thể lưu chuyển, khi thì hình thành kiếm mang, khi thì hội tụ thành trường lực, tiếp lấy lại hóa thành thương mang. Đông tuyết tạm thời làm không được, cái kia hẳn là là băng tuyết lực lượng, Giang Lâm tạm thời không có học được. Tại hào trạch học được thối huyết trận, giống như càng mạnh, càng hoàn thiện một chút. Giang Lâm trong lòng suy tư, thể nội vẫn như cũng là ba con đường tuyến, chỉ là ba con đường tuyến tung hoành sẽ lẫn, thời khắc biến động, rèn luyện càng hoàn thiện. Thể nội máu tươi sôi trào, cơ bắp rung động, một cỗ chân khí tràn vào thể nội, Giang Lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình, lực lượng đang nhanh chóng tăng cường. Cảm giác thật thoải mái, chính là ta thận, giống như mạnh hơn, có độ vật gì muốn ra đồng dạng. Giang Lâm sắc mặt quá dị, mình thận, rất mạnh. Rất quý dị. Được rồi, không nghĩ, tiếp tục rèn luyện. Giang Lâm phục dụng Thất Bảo Đan, gia tốc thân thể rèn luyện, đem chân khí hóa vào thân thể. Giang Lâm tu luyện một ngày, đến ban đêm mới đi ra ngoài, Nhã Nhã bọn hắn giữa chưa điểm thức ăn ngoài, gặp hắn ra, Vương Thiên Tài ba người vội vàng xung tới, diễn phần mình đưa cho hắn một tờ giấy, chúng ta đã nghĩ kỹ làm sao chia. Nha. 100 vạn đã đến sổ sách, Giang Lâm nhìn xuống Vương Thiên Tài tờ giấy, muốn 40 vạn, Nhã Nhã cùng hắn 40 vạn, Lục Thiên Tổ cùng Tuyết Phi Dương các 10 vạn. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tủ, mỗi người bọn họ 20 vạn. Nhã Nhã cùng Giang Lâm 50 vạn, Vương Thiên Tài 10 vạn, coi như có chút lương tâm. Nói hạ, các ngươi nghĩ như thế nào? Vương Thiên Tài ngươi dựa vào cái gì cầm 40 vạn? Giang Lâm hỏi. Chân ban mài mòn sửa chữa, 10 vạn không sai biệt lắm, cộng thêm ta nghe ngóng tin tức, ân tình phí muốn chuẩn bị, đây là đầu to, 20 vạn, còn thừa lại 10 vạn, tính chính ta. Vương Thiên Tài tính nói. Ta chặn Tiên Thiên, cầm xuống một trong số đó. Tuyết Phi Dương nói. Ta kéo lại đạm môn, ép hỏi ra tin tức. Lục Thiên Tú nói. Nói rất có lý. Giang Lâm tán đồng gật gật đầu. Sau đó nói, trước đó đã đáp ứng, cho nhã nhã mỹ thực hội viên tăng lên đẳng cấp a. Cái này, lần sau đi. Ừm. Nhã nhã sắc mặt nhìn không tốt. Nhã nhã, hội viên đẳng cấp 20 vạn a. Ba người lòng đang gì máu, sớm biết không hứa hẹn. Khấu trừ 20 vạn, luận đến xuất lực, nhã nhã giết viên liệt, mới biết được mục tiêu ở đâu, là nhã nhã trận tiên tiên chủ kỳ, các ngươi mới có cơ hội, đây coi là 20 vạn không đạt. Như là bắt một người, liền lấy 10 vạn, nhã nhã bắt lấy lợi hại nhất biết yêu, 20 vạn. Tiếp xuống đến ta, là ta thông tri nhã nhã Mới có thể giết viên liệt, là ta cầm nã lý quần, vương thiên tài, ta đối với ngươi có ân cứu mạng, đây coi là 20 vạn, không nhiều lắm đâu. Tiếp xuống. Ca. Ngươi đừng được rồi. Cái này đều 80 vạn, 100 vạn còn thừa lại 20 vạn, không đúng, còn có trừ thuế, cái này còn thừa lại cộng lông A. Ngươi một ngày này không phải tu luyện, là nghĩ kỹ làm sao hố tiền A. Vậy ngươi còn để chúng ta nghĩ, làm sao chia cái này 100 vạn. Ngươi nói thẳng, có thể cho chúng ta bao nhiêu. Ba người nhìn hắn chằm chằm. Lâm ngàn. Giang Lâm Trầm Ngâm nói. Ta muốn giết ngươi." Ba người trực tiếp nổ, cùng một chỗ nào về phía Giang Lâm, chúng ta mệt gần chết, bận rộn lâu như vậy, kết quả là cho 8000. "Tỉnh táo, các ngươi phải tỉnh táo, một cái đầu óc tỉnh táo mới có thể để cho các ngươi kiếm tiền." Giang Lâm vội vàng trốn đến nhã nhã bên cạnh, nhã nhã ngay lập tức đứng ra, "Bảo vệ Kaka, các ngươi muốn làm gì?" "Kaka nói rất đúng, liền nghe Kaka." "Nhã nhã, ta muốn nói ngươi, Giang Lâm có cái gì tốt, lần này nhiều tiền như vậy, hắn như thế phân. Kaka tiền đều dùng để nuôi ta." Nhã nhã liền nghiêm mặt nói. Ba người Ngựa chứng, ngươi nói hình như không sai, hai người các ngươi chính là cùng một bọn. Ta phát hiện a, ngươi bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, kỳ thật so Lý Du Nhàn càng hố. Ba người ánh mắt rưng rưng, Lý Du Nhàn đều không có ngươi ăn như thế hung ác. Tám 8000 liền 8000 đi, trận bàn ngươi được đưa tiền sửa một cái. Vương Thiên Tài biệt khất nói. Không thể cùng Giang Lâm chơi, mỗi lần bọn hắn mệnh gần chết, toàn làm áo cưới, cuối cùng chiếm tiện nghi mãi mãi cũng là Giang Lâm. Cái này đến lúc đó lại nói, Giang Lâm nhìn đồng hồ, nói, không còn sớm, Vương Thiên Tài, chúng ta đi mua đồ ăn, các ngươi ở nhà chờ lấy không đi. Vương Thiên Tài có chút tức giận. Tìm ngươi hiểu rõ đạo môn sự tình, ta cũng gia nhập đạo môn. Về sau còn muốn chiếu ứng lẫn nhau. Giang Lâm lôi kéo Vương Thiên Tài rời đi. Hai người đi ra Minh Nguyệt Tiểu Khu. Giang Lâm đi ở phía trước, Vương Thiên Tài ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ có phải là lại đem Giang Lâm bộ tiến bao tải, đến một trận xã hội đánh đập. Trận ban sửa chữa, không cần bao nhiêu tiền, đừng nghĩ gạt ta, hai vạn không sai biệt lắm đủ rồi, chuyển cho ngươi mười vạn, xem như thủ lao. Giang Lâm thản nhiên nói, ta liền biết, ngươi coi ta là bằng hữu. Vương Thiên Tài một mặt cảm động. Đừng lấy ra khoe khoang. Giang Lâm sắc mặt biến thành màu đen, nếu để cho hai người bọn họ biết, ngươi về sau mơ tưởng lấy thêm một phân tiền. Tuyệt đối không nói. Vương Thiên Tài vỗ ngực nói, loại chuyện tốt này, ngứa ngẩn mới nói ra đi. Ừm. Giang Lâm chuyển tay cho Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù riêng phần mình chuyển 10 vạn quá khứ, hai người đồng dạng hồi phục, tuyệt đối không nói ra đi. 10 vạn không coi là nhiều, cũng không hề ít, đối với ba tên này, cầm trong tay tiền, Giang Lâm thật đúng là không yên lòng, bởi vì bọn hắn cũng đều không hiểu như thế nào tiết kiệm tiền, kiếm tiền, đầu tư ánh mắt chênh một nhón càng quan trọng hơn là mười vạn mua không nổi tốt thuốc chữa thương, lục thiên tu cùng tuyết phi dương thương thế sẽ không khôi phục nhanh chóng. nếu như hai gia hỏa này khôi phục, giang lâm thật đúng là ép không được bọn hắn, nhã nhã cũng ép không được. đừng nhìn hiện tại như thế nghe lời, kia là nhã nhã có thân phận, còn đánh thắng được bọn họ. tùy tiện đổi một người, lắc lư bọn hắn, không chừng liền bị chém chết. vốn nghĩ một phân tiền không cho, nhưng như thế quá mức, mà lại không cho, còn không biết trong lòng nghĩ như thế nào. tạm thời trước đem tiền tồn lấy đi, mình cũng không cần vận dụng quá nhiều. về phần mua võ kỹ, đã gia nhập môn. Đến lúc đó tìm từ đạo môn nghĩ biện pháp cũng được, đỉnh tiêm chân nguyên cấp, thật đúng là khó tìm a. Đạo môn bên kia, bình thường công lao cái gì, tốt làm sao? Giang Lâm mở miệng hỏi thăm, những này Vương Thiên tài hiểu rõ so với hắn nhiều. Không dễ làm, vừa đi vừa nói đi. Vương Thiên tài thở dài. Chương 73, bệnh tâm thần gặp gỡ Lý Du Nhàn. Đạo môn công lao, trừ chưởng yêu trừ ma bên ngoài, cống hiến một chút linh dược, thành đạo cửa luyện đan, đều có thể đạt được. Trảm chính là ác yêu, trừ chính là ma đạo ác nhân, quỷ ác quỷ, mà công lao, trừ mấy môn núi thẳng đại tông sư công pháp bên ngoài, đều có thể dụng công cực khổ hồi đoái, tỷ như Giang Lâm muốn ngưng dịch trận. Giang Lâm nghĩ nghĩ, mình giống như không lấy được công lao, thiên tài, là huynh đệ không? Ngươi muốn làm cái gì? Vương Thiên Tài cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi biết luyện đan, soát điểm công lao, giúp ta đổi một bản đỉnh tiêm chân nguyên tâm pháp chứ sao? Giang Lâm thân thiết ôm Vương Thiên Tài bả vai, hảo huynh đệ, cả một đời. Mơ tưởng, có công lao ta liền đổi thành tiền. Vương Thiên Tài bĩu môi nói, tiền đối với hắn rất trọng yếu, một cái siêu cấp phú nhị đại, sao có thể không có tiền? Thật không có suy nghĩ, vậy quên đi. Giang Lâm nhíu môi, thực sự không được, chỉ có thể tìm Lưu Ninh Ninh giao dịch. Đúng rồi, ngươi thế nào đánh bại Lý Quẩn? Lúc ấy một quyền kia, ta thế mà nhìn không hiểu. Vương Thiên Tài đột nhiên hỏi. Hắn nghĩ tới trước đó chiến đấu, Lý Quẩn thực lực không kém, lại có cái gì ngăn cản kim quang trận, Giang Lâm liền xem như có thể cầm xuống, hẳn là cũng phải tốn nhiều chút tay chân, nhưng Giang Lâm chuyển tay một quyền liền làm phế đi Lý Quẩn, cái này khiến hắn không nghĩ ra. Lúc ấy vì cứu ngươi, ta không thể không vận dụng khắc mệnh bí pháp, cưỡng ép buộc phát thực lực mạnh hơn. Giang Lâm thở dài, huyền khí thối thể công là tuyệt đối không thể nói ta không tin. Vương Thiên Tài lắc đầu, hắn cảm giác Giang Lâm sẽ không đối với hắn tốt như vậy, vì cứu mình, thế mà khắc mệnh. Hơn nữa lúc ấy tình huống, chỉ cần kéo dài đến Lục Thiên Tù đến là được rồi, hoàn toàn không cần khắc mệnh. Tốt ta, ta là gánh tâm Nhã Nhã, không có lo lắng ngươi. Giang Lâm nheo miệng, không nói thêm lời, đi nhanh lên đi, Nhã Nhã đều nói chết. Vương Thiên Tài há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Giang Lâm con hàng này thoạt nhìn là bọn hắn năm trong đó yếu nhất, nhưng mỗi lần đều có thể cho hắn kinh hãi. Giả hỏa này ẩn tàng, so bất luận kẻ nào đều sâu. Mua xong đồ ăn. Giang Lâm cùng Vương Thiên Tài trở về, không tiếp tục trò chuyện. Đem đồ ăn làm tốt, tùy tiện ăn một chút, Giang Lâm theo thường lệ mở ra năng lực cảm ứng, không có trò chuyện, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Thất bảo đang đang vào, thân thể nhanh chóng rèn luyện, di tích sự tình tạm thời không nóng nảy, mở ra chi pháp nắm giữ ở trong tay chính mình, mình không lấy ra, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Một đêm trôi qua, Giang Lâm thân thể giống như đến một cái cực hạn, vô luận hắn tu luyện thế nào, đều không thể lại tăng trưởng một điểm, thân thể mỗi một tốc máu thịt, đều tràn đầy chất khí, tựa như lúc trước nhã nhã chân khí hạn chế đồng dạng, chỉ là lần này đổi thành mình ngày thứ hai tiếp tục đi làm vẫn là như cũ tiếp tục ma luyện chân khí của mình chỗ cánh tay chân khí đã ngừng tụ thành chất lỏng ba người vẫn như cũ cướp làm việc nhã nhã chơi lấy điện thoại ăn bánh kẹo không quan tâm bất cứ chuyện gì cửa hàng khách tới rồi một người mặc đạo bảo thanh niên chu Tiên sinh lại là cái này bệnh tâm thần giang lâm ra mặt run rẩy sẽ không là tìm mình làm đạo môn nghi thức nhập môn a giang nhã nhã tiểu thư còn có ba vị cảm tạ các ngươi bắt đến tội phạm chu Tiên sinh sau khi vào cửa không có điểm đồ ăn đi thẳng tới nhã nhã bên cạnh đây là một cái tốt thị dân chức trách nhã nhã đạo đây là đã sớm nghĩ kỹ vậy các ngươi có hay không hỏi ra thứ gì chu tiên sinh mong đợi nhìn xem nàng không có nhã nhã lắc đầu di tích sự tỉnh sao có thể nói ra giang lâm ngươi đã là đạo môn một thành viên truy tìm tiên thần bút chân là trách nhiệm của chúng ta Vẫn đã biết các ngươi khẳng định hỏi ra chu tiên sinh quay đầu nhìn về phía giang lâm ánh mắt cực nóng mà nói di tích có thể đi vào chung, chúng ta chỉ cần tiên thần lưu lại truyền thừa ta cái gì cũng không biết lúc ấy ngủ ở nhà cảm giác giang lâm lún vai nói, tiên thần bước chân, Lý Du nhàn soát một chút đứng lên, bước nhanh đi vào Chu Tiên Sinh bên cạnh, trầm giọng nói, phú cường, dân chủ, vô thần luận, hải hòa, Chu Tiên Sinh, chúng ta muốn tại chính xác phát triển xem chỉ dẫn hạ, Đạp lên thường thường bậc trung con đường, ngăn chặn phong kiến mê tín, ta phải theo luật thôi. Lý Du nhàn thần sắc nghiêm túc, trinh trọng nói, Giang Lâm, cái này hai hàng đụng vào nhau, được rồi, xem kì đi, tổ sư sẽ chỉ dẫn chúng ta tiến lên, hiện tại con đường tu luyện đều là tổ sư nhóm truyền thừa, chúng ta truy tìm truyền thừa, đối với địa cầu phát triển có trợ giúp thật lớn, Chu Tiên Sinh thần sắc giống vậy nghiêm túc, người cần yêu giáo dục, Lý Du nhàn sờ lên cằm, nói ra, chúng ta muốn nhận rõ hiện thực, thần thoại chỉ là truyền thuyết, chúng ta hẳn là cướp đạp thực địa, cố gắng kiếm tiền, sớm ngày chạy thường thường ở Trung, thần chỉ dẫn chúng ta tiến lên, không có thần, có, không có, có, không có, nãm cỏ, ngươi dám bị miệng ta, Giang Lâm năm người ngồi trên đế, tinh tĩnh nhìn xem cái này hai hàng vật lộn, xem bọn hắn có thể đối phun đến lúc nào, nhìn ta khổn tiên thẳng, Chu Tiên Sinh khẽ quát một tiếng một đầu kim sắc dây thừng trói lại Lý Du Nhàn đắc ý nói đây chính là tiên khí đừng cho là ta không có trải qua lưỡi đây chỉ là người tu luyện vũ khí Lý Du Nhàn khinh thường nói liền như ngươi loại này phá dây thừng lúc trước tung hoành đại huyền giới thời điểm ta chặt đứt qua vô số bần đạo thế mà cùng một người bị bệnh thần kinh chăm chỉ vô lượng tiên tôn Chu Tiên Sinh nghe nói như thế một mặt hối hận mình sao có thể cùng dị giới xuyên tới bệnh tâm thần nghiêm túc đâu vẫn là ngăn chặn miệng của hắn tốt cầm lấy một khối khăn lau ngăn chặn Chu Tiên Sinh lúc này mới tiếp tục cùng Giang Lâm trò chuyện Giang Lâm còn xin cáo chi lần này di tích đối với đạo môn cực kỳ trọng yếu ta thật không biết giang lâm bất đắc gì nói vô lượng thiên tôn ngươi dạng này phục hy tổ sư sẽ không chiếu cố ngươi chu tiên sinh bất mãn nói tốt ta chúng ta biết ở đâu vương thiên tài lên tiếng nói nhưng chúng ta không biết mở ra chi pháp các ngươi biết sao mở ra chi pháp chu tiên sinh nhựu nhự mày, trầm tư một lát chắp tay nói còn xin cáo chi cái này không có ý nghĩa mở ra chi pháp cũng phải chúng ta cáo chi các ngươi cái gì cũng không biết còn truy tìm cái cậu a mở ra chi pháp chúng ta thật không biết Địa điểm có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi muốn cho KK một bản chân nguyên đỉnh tiêm tâm pháp." Nhã nhã lên tiếng nói, "Cái này không có vấn đề, Giang Lâm đã là đạo môn một viên, nếu có thể nói ra di tích địa điểm, cũng là một đại công lao, nên có ban thưởng." Chu tiên sinh gật đầu nói, "Chỉ là cái này mở ra chi pháp, các ngươi còn muốn cái gì?" Mười cái bổng đại bạch thọ kẹo que. Cút. Bốn người đồng thời kêu lên, "Đừng nói chúng ta không biết, liền xem như biết, cũng là không có khả năng mười cái kẹo que liền đổi đi." Chu tiên sinh quay người đi, hắn phải trở về điều tra thêm, mở ra chi pháp sự tình. Địa điểm đã thỏa đàm, đến lúc đó cầm công pháp giao dịch là được. Vương Thiên Tài liếc mắt bẻ ngón tay nhã nhã, "Nhã nhã, ngươi đang làm gì? Không phải là muốn đáp ứng a? Làm sao có thể? Ta lại không đốc." Nhã nhã khinh bị mắt nhìn Vương Thiên Tài, tiếp tục bẻ ngón tay, "Ta tại số, 10 cái kẹo que là bao nhiêu?" "Ba người." "Giang Lâm, ngươi tự xัด đi." "Nhã nhã, ngươi trước tiên đem đếm xem luyện tốt." Giang Lâm xoa mi tâm, đau đầu địa đạo, "Ta mới không muốn, như vậy khô khan đồ vật, không luyện." Nhã nhã lắc đầu liên tục. Giang Lâm cũng rất tuyệt vọng. Cái này thật không liên quan chuyện ta, đây là chính nhã nhã không học, ta có biện pháp nào? Chương 74, 10 năm. Trong lòng các ngươi còn có hay không ta ông chủ này rồi? Trơ mắt nhìn ta bị bệnh tâm thần trói lại, các ngươi đều không xuất thủ hỗ trợ. Lý Du Nhàn rất tức giận, thật sự là Bạch thuê mấy tên này, đặc biệt là Nhã Nhã, mỗi ngày đều mua cho nàng đường, đều không giúp đỡ. Chúng ta là phục vụ viên, không phải bảo an. Tuyết Phi Dương thanh lãnh địa đạo: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi kiêm chức bảo an, không ra công tư ta là lão bản, ta quyết định." Lý Du Nhàn thở phì phò nói: "Đen tâm lão bản, Ba người rất tức giận, Giang Lâm rất bình tĩnh, bởi vì hắn rất nhàn, chỉ cần mình tu luyện là được rồi. Chu Tiên sinh đi, không ai lại đến, bình tĩnh nhịn đến tan tầm, về nhà nấu cơm. Giang Lâm như cũng mở ra năng lực cảm ứng, chờ nhã nhã ăn xong, Vương Thiên Tài bọn hắn rửa sạch bát, lúc này mới trở về phòng tu luyện. Chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm bọn người như thường đi làm, thời gian hẳn là coi như rất bình tĩnh, cũng không biết Vương Thiên Tài bọn hắn mười vạn, có hay không hoa sạch sẽ. Đạo môn người có tới qua, đưa tới một bản đỉnh tiêm tâm pháp, chân khí đến chân nguyên, công chính bình thản, đại môn vô cực công nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện gân xương da mô, cung huyền khí thối thể công phối hợp lại, giang lâm thân thể tốc độ tăng lên, lại có thể mau hơn một chút. di tích địa điểm đã giao ra, không có mở ra thủ pháp, đạo môn cùng nhân các cũng không tốt, bọn hắn chỉ có thể chạy tới xác định một chút, có phải là tại kia? ban đêm, giang lâm ngồi xếp bằng, nhìn xem đạo môn vô cực công, phía trên có đạo môn chú giải, còn có nhã nhã cùng lục thiên tụ, tuyết phi dương ba người chú giải tiếp tục đem môn công pháp này phân tích cái thấu triệt, mới ném cho Hán luyện. giang lâm chuyển tu vô cực công, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, lộ tuyến sửa đổi chân khí lưu chuyển ở giữa làm dịu thân thể, thối huyết trận cũng tại vận chuyển, song trọng tối thể. chân khí thoải mái thân thể, ngũ tạng chấn động, giang lâm cảm giác mình thận chấn động một cái, thật có thứ gì mở lớn ra. một chút xíu chuyển hóa, đến lúc cuối cùng một sợi chân khí chuyển hóa thành vô cực công chân khí về sau, thối huyết trận đột nhiên nhanh chóng vận chuyển, huyết dịch sôi trào, chân khí trong cơ thể nhanh chóng khuếch tán đến thân thể mỗi một tấc máu thịt. ông, thân thể run rẩy, chân khí dung nhập thân thể, giống như đạp phá bình chứa, thể nội đúng là hiện hiện một vòng ánh sáng long ánh trong máu chân khí cuộn Một cỗ cũng bạo lực lượng tuôn ra, không biết có phải hay không ảo giác, cỗ lực lượng này, Giang Lâm cảm giác có thể một quyền đấm chết trước đó chính mình. Thần chấn động một cái, một cỗ trong suốt chất lỏng chạy xuôi mà ra, đúng là theo vận chuyển chân khí, cuối cùng xuất hiện tại lòng bàn tay. Nước. Giang Lâm đầu góc ông một chút, mình luyện được nước đây. Cái này tình huống như thế nào? Thần chủ nước, mình thân mạnh, cho nên luyện được nước đây. Kia còn lại ngũ tặng đâu? Giang Lâm dừng lại tu luyện, cảm ứng đến trong thân thể dòng nước, đây là chuyện tốt, nhưng là, ngươi có thể hay không đừng chảy ra, mạnh cũng không thể lãng phí tranh thủ thời gian khống chế thân thể, vận chuyển công pháp, lúc này mới không còn xuất thủy, chỉ là, nước này có làm được cái gì? Giang Lâm nhìn xem lòng bàn tay một giọt nước lưu, trong lòng khẽ động, nghĩ đến Tuyết Phi Dương võ kỹ, chân khí trong cơ thể, dựa theo một kiếm 3000 tuyết lộ tuyến vận chuyển. Từng giọt nước tại quanh thân trôi nổi, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa một đạo kiếm khí. Đây coi như là một kiếm ngàn nước. Giang Lâm ra mặt kéo ra, uy lực hẳn là cũng không tệ lắm. Lại thử một cái, ngưng tụ thành kiếm mang, ngũ hành kiếm trận, thủy kiếm đã thành hình, mình nếu là có thể luyện đưa ra dương ngũ hành Ngũ Hành Kiếm trận mới tính viên mãn, luyện được nước sự tình, tạm thời không thể bại lộ, tiếp tục tu luyện. Giang Lâm tiếp tục tu luyện vô cực công, không biết có phải hay không thân thể đột phá nguyên nhân, chân khí của hắn cũng đột phá, bước vào chân khí đỉnh phòng, chân khí nhanh chóng gia tăng, phục dụng tất bảo đan, Giang Lâm nhanh chóng luyện hóa, tăng lên chân khí. Một đêm trôi qua, Giang Lâm chân khí viên mãn, chân khí tràn đầy toàn thân, chỉ cần toàn bộ hóa lỏng, liền có thể bước vào chân nguyên cảnh giới. Vô cực công chân nguyên tâm pháp có nhanh chóng chuyển hóa biện pháp, lại phối hợp kim quang trận, nhất định có thể nhanh chóng chuyển hóa rời giường rửa mặt, tiếp tục đi làm. Bình thản một ngày trôi qua, Giang Lâm tiếp tục nấu cơm, lúc ăn cơm vẫn như cũ mở ra năng lực cảm ứng, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ cảm ứng một chút. Đang muốn cơm bế, Lục Thiên Tù bên người linh khí kịch liệt sóng gió nổi lên, cái này khiến Giang Lâm nghi hoặc, chỉ có một mình hắn. Viêm vô Quân, nghe nói ngươi lẫn vào rất tốt, là mấy quả thuốc chữa thương tới. Lục Thiên Tù thanh âm, ngươi cái kia cấp bậc thuốc chữa thương, cũng đừng nghĩ mua không nổi. Viêm vô Quân nói, tiên thiên cũng được, mau nhường chúng ta khôi phục lại tiên thiên hiện tại chút thực lực ấy, rất khó chịu cũng không dám ra ngoài đi mở ra thanh thanh thảo nguyên bá nghiệp." Lục Thiên Tù nói, "Ngươi kia cái gì bá nghiệp hãy tỉnh lại đi, ngươi dám đối nhã nhã tiểu thư động thủ." Viêm Vô Quân khinh thường nói, "Ta bá nghiệp cùng nhã nhã tiểu thư bọn hắn không quan hệ, lần này tới địa cầu nhiệm vụ, cùng các ngươi không sai biệt lắm, tại 10 năm sau, linh khí khôi phục đỉnh chỉ lúc, chiếm cứ một đầu linh mạch." Lục Thiên Tù nói, "Thật đúng là giống như ta, bất quá, vẫn là không giúp ngươi tốt, dạng này ta liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh." Viêm Vô Quân cười nói, "Thanh thanh thảo nguyên tất có thâm tạng Lục Thiên Tù trầm giọng nói, có thể kết minh thiếu ngươi một cái nhân tình ân tình a viêm vô quân trầm ngâm một lát trả lời tốt ngươi bây giờ tại gian thành hậu thiên ta để người đem đan dược cho ngươi đưa tới hai hạt tiên thiên chữa thương đan vũ trộm đến đừng để nhã nhã cùng tuyết phi dương biết định vị ám hiệu lục thiên tù nói nam hoang viêm thần đạo thần hòa đúc cầu vượn thỏa hai người chắp đầu ám hiệu một đôi quyết định hậu thiên địa điểm gặp mặt lúc này mới kết thúc nói chuyện thiếm giang lâm tu hồi năng lực cảm ứng còn mẹ nó vụng trộm đưa tới không cho nhã nhã cùng tuyết phi dương biết lục thiên tu Người chơi rất trật a. Bất quá, 10 năm sau linh khí khôi phục đỉnh chỉ lúc, chứng cứ linh mạch, đây là ý gì? Địa cầu linh khí khôi phục muốn đình chỉ, bát hoang giới chờ đợi thời cơ, chính là cái này a. Như là 10 năm, vậy mình trong vòng 10 năm, như thế nào tăng lên tới cùng dị giới sánh vai trình độ. Giang Lâm trong lòng nặng nề, thời gian 10 năm, muốn siêu việt đại tông sư không biết bao nhiêu cái cảnh giới, mới có một tia hy vọng ngăn lại dị giới, cái này gần như không có khả năng. Lục Thiên tù thu hồi điện thoại, phảng phất giống như không có chuyện gì người đồng dạng, tiếp tục ăn cơm. Giang Lâm không có gì khẩu vị cơm nước xong xuôi, trở về phòng tu luyện một lát, chờ bọn hắn đều nghỉ ngơi, lúc này mới nhảy lầu rời đi. Lưu Ninh Ninh nơi ở, hắn đã tham dò rõ ràng, tìm Vương Thiên Tài hỏi thăm, con hàng này vì chia tay, liền chênh lệnh tự mình tìm tới cửa. đáng tiếc trương lệ mỗi ngày đều đến đưa Ái Tâm bữa ăn, đem hắn chậm chậm gắt gao. Giang Lâm có khi cũng nghĩ không thông, trương lệ đến tột cùng đổ Vương Thiên Tài cái gì, hiện tại chỉ là cái nhà bức, một điểm phúc đều không có hưởng thụ được, còn muốn lấy lại Ái Tâm bữa ăn. thay đổi áo bào đen, nhanh chóng đi vào tử viện cư xá, không sai. Lưu Ninh Ninh cái này vạn ác bạch phú mỹ ở chính là biệt thự, thả ngươi nhảy lên, thẳng lên lầu 2, Giang Lâm không có ẩn tàng, chỉ là tại cửa sổ nói nhỏ một tiếng, tại hạ không nghĩ ra được, chỉ có ta tại, vào đi. Lưu Ninh Ninh mở cửa sổ ra, nói, lâu như vậy mới đến tìm ta, kém chút cho là ngươi không muốn chỗ tốt. Đương nhiên nghĩ, lại đến làm một vụ giao dịch, ngưng dịch trận. Ngươi dùng cái gì giao dịch? Di tích mở ra thủ pháp. Ngươi lại có mở ra di tích chi pháp. Lưu Ninh Ninh cả kinh nói, giao dịch này như thế nào? Giang Lâm đạm mặt nói, thành giao, ta hiện tại liền vì ngươi muốn tới ngưng dịch trận. Lưu Ninh Ninh thần sắc động dung nói: "Chương 75, Ngưng dịch trận. Di tích mở ra chi pháp, đây là cái đại công lao, lại thêm trước đó cống hiến tu luyện phân tích, đầy đủ đổi lấy ngưng dịch trận." Lưu Ninh Ninh đang muốn gọi điện thoại, Giang Lâm đưa tay ngăn cản, "Không nóng nảy, đêm mai tới lấy, xem trước một chút người chuẩn bị cho ta cái gì." Nguyên khí đan, chân nguyên cảnh giới tu luyện sử dụng năng lực, thực lực của ngươi, hẳn là chân nguyên cảnh giới a." Lưu Ninh Ninh nói. "Ngươi liền không nghĩ tới, ta là Thiên thiên." Giang Lâm thấp giọng nói. "Nghĩ tới, ta thậm chí còn nghĩ tới, ngươi là đại tông sư, nhưng nắm lại Giang Thành Tiên Thiên đều là có ít, những cái kia ta đều biết. Hỏi thăm qua bọn hắn lúc ấy ở nơi nào, đều nhất nhất bài trừ. Lưu Ninh Ninh nói, mà lại Tiên Thiên cũng trướng mắt kiếm ảnh tam phân, nếu không phải ngươi có thể vô thanh vô tức đánh ngất sỉu ta, ta cũng hoài nghi ngươi là chân khí, cho nên ta suy đoán, ngươi là chân nguyên người tu luyện. Ừm, rất chính xác. Hiện tại có một chiêu, hướng ngươi lĩnh giáo. Giang Lâm trầm thấp thanh âm nói, hướng ta lĩnh giáo. Thực lực của ngươi trên ta xa, ta có thể cho ngươi cái gì trợ giúp? Lưu Ninh Ninh nhíu mày, nhìn kỹ. Giang Lâm trưởng ngươi ngũ nguyên trận. Thôi động một trường, ẩn có sấm rền thanh âm. Ngũ Lôi trưởng. Lưu Ninh Ninh biến sắc, hoảng sợ nói: "Đạo môn Ngũ Lôi trưởng, ngươi làm sao học được? Ngươi là đạo môn? Ta biết rất nhiều." Giang Lâm cười nhạt một tiếng, không tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ là muốn biết, chiêu này trưởng pháp tên gọi là gì, cùng ngũ Nguyên trận rất xứng đôi. Trừ đan dược, còn có đạo môn ngữ kiếm thuật, ngươi học kiếm ảnh tam phân cùng kiếm ảnh trung điệp, ngữ kiếm thuật đối ngươi hẳn là cũng không nhỏ lực hấp dẫn. Lưu Ninh Ninh lại lấy ra một bản bí tịch. "Làm phiền, ta hiện tại hẹn ngươi thủ pháp, đêm mai tới lấy đồ vật." Giang Lâm nhận lấy đồ vật, đem thủ pháp đặc biệt giao cho nàng. Giang Lâm cầm đồ vật rời đi, một bình nguyên khí đan, tổng cộng mười khỏa, còn có một môn đạo môn ngự kiếm thuật. Mặc dù bây giờ không có kiếm, nhưng về sau có thể làm tới, cũng có thể cầm một chút vật phẩm bình thường luyện tập, phối hợp tuyết phi dương chuyển thụ cho tàng khí chi pháp, vật phẩm bình thường cũng có thể có cực lớn uy lực. Về đến phòng, Giang Lâm đem đan dược cất kỹ, mình bây giờ cần chính là đem chân khí ngưng dịch, nguyên khí đan giữ lại chân khí lại phục dụng. Mặc dù có đạo môn chân nguyên tu luyện pháp, phối hợp kim quang trận cũng có hiệu quả nhưng tuyệt đối không có ngưng dịch trận nhanh, mà lại ngưng dịch trận có thể ngưng tụ linh khí, chế tạo linh dịch, đối với mình về sau tu luyện, trợ giúp cũng rất lớn. Sáng sớm, năm người kết bạn đi làm, Giang Lâm tiếp tục chuyển hóa chân khí, lấy tốc độ bây giờ, mình không biết ngày đêm tu luyện, chậm nhất 5 ngày, liền có thể toàn bộ chuyển hóa, bước vào chân nguyên cảnh giới. Mấy vị đạo hữu, văn đạo tới. Vừa tiến vào phòng ăn không đầy một lát, Chu tiên sinh tới, một thân đạo bảo, kéo đuôi tóc, tay cầm phất trần, cười nhạt mà nhìn xem bọn hắn. "Bệnh tâm thần, rời đi ta phòng ăn." Lý Du nhàn khó chịu nói. Khổn tiên thằng. Chu tiên sinh vung tay lên, kim sắc dây thường lần nữa chói lại Lý Du Nhàn, khăn lau ngăn chặn miệng, thao tác rất nhuyễn, xem xét chính là trở về lui qua. Không biết Chu sư huynh tìm chúng ta chuyện gì? Vương tiên tài đi một cái đạo lễ, rất khách khí nói: "Bần đạo này đến, là thực hiện hứa hẹn, mời mấy vị cùng một chỗ hạ di tích." Chu tiên sinh thản nhiên nói: "Các ngươi có mở ra chi pháp?" Mấy người vui mừng, liền vội vàng hỏi: "Đã tìm được, chỉ nhìn chư vị phải chăng có thời gian?" Chu tiên sinh nói: "Cái này, ngươi trước vung ra lão bản, chúng ta xin phép nghỉ." Lục Thiên Tù cùng Tuyết Phi Dương nói, còn xin giả, không làm. Di tích bên trong tất cả đều là tiền a. Vương Thiên Tài hai mắt tỏa ánh sáng, cái này còn làm cái cầu, lập tức liền muốn phát tài, không cần vùng lý du nhàn. Chu Thiên Sinh lấy ra khăn lau, thu hồi khổn tiên thẳng. Lý Du Nhàn lập tức kêu lên, không được đi, các ngươi là công nhân viên của ta, phân ngươi một vạn, thiếu một chút. Lý Du Nhàn giao động, tối đa người bữa ăn này sảnh, một ngày thuần thu nhập có thể tới một ngàn cũng không tệ rồi. Vương Thiên Tài bĩu môi nói, hai vạn đi, không có thêm. Giang Lâm lên tiếng nói, đi nhanh về nhanh. Lý Du nhàn nổi rộng, lấy không tiền, không cần thị phí, có thể hay không ngày mốt lên đường. Lục Thiên Tù lên tiếng nói, hắn ngày mai cùng viêm vô quân nước định, muốn đi lấy thuốc chữa thương. Nếu là hôm nay về không được, kia thuốc chữa thương liền không có, mà lại cầm thuốc chữa thương, mình khôi phục lại tiên thiên thực lực, có thể chấn áp toàn trường. Bên trong di tích tất cả đều là của hắn. Các ngươi thương nghị, xác định thời gian liên hệ ta. Chu Tiên Sinh lưu lại phương thức liên lạc, đứng dậy rời đi. Tại sao là hậu thiên? Hôm nay, ngày mai không được a? mấy người ánh mắt chuyển hướng lục thiên tù, chậm chễ kiếm tiền, đây là tối kỵ, ta đây không phải nghĩ đến, cho mọi người một chút thời gian chuẩn bị a. lục thiên tù cười khăn nói, di tích bên trong khó tránh khỏi có hung hiểm, chúng ta hẳn là chuẩn bị thêm một chút, chúng ta cần chuẩn bị a. nhã nhã khinh thường nói, liên điểm này di tích, chúng ta loại này sa hoa tiểu đội còn không cách nào quét ngang, rồi, cẩn thận một chút tương đối tốt, mà lại một chút chi tiết cũng phải trao đổi, tỉ như chúng ta muốn cái gì, đạo môn muốn cái gì, trước đó thương lượng xong mới được, để tránh đến lúc đó lên mâu thuẫn. lục thiên tù tiếp tục nói chỉ toàn kéo một chút vô dụng chúng ta muốn trực tiếp đoạt không được sao Tuyết Phi Dương thanh lãnh địa đạo khụ vậy thì chờ hậu thiên đi cẩn thận một chút cũng tốt liền chờ hai ngày đạo môn hẳn là cũng muốn làm chuẩn bị Giang Lâm lên tiếng nói nghe ca ca nhã nhã đổi giọng Tuyết Phi Dương cùng Vương Thiên Tài bĩu môi Giang Lâm mới mở miệng bọn hắn nói cái gì cũng không tốt thật không biết làm sao nuôi vì cái gì cứ như vậy nghe ngươi. Các người các ngươi hôm nay lại không có động thủ lần sau cái kia bệnh tâm thần lại đến lập tức cho ta chói lại Lý Du nhàn hung tận nói biết mấy người ngáp một cái Khưu Khí vô lực nói, lý Du nhàn rất thương tâm, quá không tôn trọng mình ông chủ này, thật sự là cho không bọn hắn cơm ăn. Nhịn đến tan tầm, lúc ăn cơm tiếp tục nghe lén, không có tin tức, Giang Lâm chở bọn hắn nghỉ ngơi, lần nữa ấy nhảy lầu ra ngoài, tìm Lưu Ninh Ninh cầm ngưng dịch trận. Chỉ có bản rút gọn, cỡ nhỏ ngưng dịch trận, cỡ lớn quá mức trân quý. Lưu Ninh Ninh lấy ra một bức tranh, đưa cho Giang Lâm. "Đủ." Giang Lâm tiếp nhận trận đồ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhắc nhở ngươi một sự kiện, nếu là ngươi không muốn bại lộ thân phận, cũng đừng tiếp cận nhân các người, trừ phi ngươi là tông sư hoặc là không ở trước mặt đối phương bại lộ một tia khí tức. Lưu Ninh Ninh gọi lại hắn, dặn dò. Nhân các người đều có dò xét bản sự. Giang Lâm Kinh nghi nói, nhân quốc tự mình chế tạo dụng cụ, có chỗ dựa một tia khí tức, truy tung ngàn giảm năng lực, chỉ có nhân các có được. Lưu Ninh Ninh thản nhiên nói, đây cũng là ta mới biết, còn có một số kỳ quái dụng cụ, ta cũng không biết có làm được cái gì. Lúc trước khoa học kỹ thuật sao? Giang Lâm Kinh ngạc nói, không phải đoạn mất ta? Không biết, chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Những dụng cụ này đều rất bí ẩn, có thể ngăn cách chân khí do mà lại chỉ có lập qua công lao, tiến vào nhân các mới có thể biết được một hai." Lưu Ninh Ninh nói, lấy ra một tấm lệ bài, "Đa tạ ngươi cho đồ vật, ta hiện tại là cũng là nhân các người. Đạo môn cũng có thể gia nhập nhân các, không xung đột, đều là nhân quốc một phần tử, liền xem như quỷ và quỷ, cũng có thể gia nhập." Lưu Ninh Ninh nói, "Sẽ dạy ngươi một chiêu, làm cảm tạ, về sau, có loại sự tình này, nhắc nhở ta một chút." Giang Lâm đầu góc nhất chuyển, nói, "Xem như phản hồi ngươi." "Ồ, ngươi còn muốn tìm ta học vũ kỹ, ngươi có thể dạy ta cái gì?" Lưu Ninh Ninh nghi ngờ nói nhìn kỹ. Giang Lâm cũng chỉ làm kiếm, thân hình lóe lên, nhanh đến cực hạn, chỉ có một đạo tàn ảnh hiện lên, Lưu Ninh Ninh ngay cả phản ứng cũng không kịp, một sợi tóc xanh bay xuống. Tô Thanh Phong ngân nhất kiếm. Chương 76, nhập đạo môn. Lưu Ninh Ninh không nghĩ tới, người áo đen lại sẽ nhân các tiên thiền, Tô Thanh Võ Kỹ. Giang Lâm cũng không nghĩ tới, nhân các còn có dụng cụ tinh vi, cần gia nhập nhân các, có công lớn cực khổ, mới có thể biết, chính mình có phải hay không hẳn là hao chút tâm, bồi dưỡng Lưu Ninh Ninh, để hắn trở thành nội ứng của mình. Hắn đột nhiên phát hiện, với cái thế giới này rất lạ lẫm trước kia nhận biết đang bị một chút xíu phá vỡ mình không nên chỉ hiểu rõ người dị giới còn hiểu hơn địa cầu mười năm sau linh khí khôi phục mình chỉ dựa vào một người như thế nào chiếm cứ một cái hữu lực vị trí đến lúc đó tùy tiện đứng ra người khác liền tin hắn nghe hắn nhân cát đạm môn giang lâm thì thầm một tiếng trong lòng đã có quyết định mình nhất định phải có một cái cao hơn thân phận còn có kiếm càng nhiều tiền mình không sợ đan độc muốn kiếm càng nhiều tiền tăng thêm tốc độ tăng lên lấy ứng đối tương lai chi chiến có cái này ngưng dịch trận chấm nhất 3 ngày Ta liền có thể bước vào chân nguyên cảnh giới. Giang Lâm ghi lại ngưng dịch trận, Nếu thử lấy ngũ hành trận pháp gánh chịu, hoàn toàn không có vấn đề. Ngũ hành chính là hết thể căn cơ, diễn hóa vật vật, điểm ấy thật đúng là không phải giả. Mình sẽ trận pháp, đều có thể gánh chịu. Không biết tương lai có thể hay không gánh chịu một cái thế giới. Liên giống như bàn cổ, làm cái thế giới chơi đùa. Ngưng dịch trận vận chuyển, chân khí trong cơ thể nhanh chóng bị chuyển hóa. Đạo môn luyện hóa chi pháp, kim quang trận cũng mở ra. Hắn không biết ăn ngưng nguyên đan có bao nhanh, nhưng hắn biết tuyệt đối so ra kém mình bây giờ, mà lại những trận pháp này phối hợp. Giang Lâm về sau hấp thu linh khí cũng là cực kỳ nhanh chóng, tổ linh trận phối hợp ngưng dịch trận, quả thực bật hợp đồng dạng, như là lại căn thuốc, bạo tạc thức tu luyện. Một đêm trôi qua, Giang Lâm chân khí trong cơ thể cơ hồ có gần một nửa hóa lỏng, theo tốc độ này, không cần 3 ngày, liền có thể toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên. Ngày thứ hai không cần đi làm, bọn hắn đã xin nghỉ, vì tiền, Lý Du nhàn quyết định không nhàn nhã, lao bản kiêm chức phục vụ viên. Giang Lâm, Chu sư huynh điện thoại tới, để chúng ta chính thức bái nhập đạo môn. Vương Thiên tại kêu lên. "Tuất, lập tức tới." Giang Lâm rửa mặt hoàn tất, cùng Vương Thiên Tài cùng ra ngoài. Nhã Nhã, ngươi ở nhà đợi, không nên chạy loạn. Kaka, vẫn là mang lên Nhã Nhã đi. Nhã Nhã lo lắng mà nhìn xem hắn, sợ Giang Lâm vừa ra khỏi cửa liền xảy ra chuyện. Nhã Nhã, đại môn lễ nhập môn, các ngươi không thể tham gia, có ta ở đây, không cần lo lắng. Vương Thiên Tài cười nói, yên tâm đi, chỉ là ra cửa, mấy giờ liền trở lại. Vậy được rồi. Nhã Nhã bĩu môi, có chút không vui. Giang Lâm nhẹ nhàng thở ra, nếu là Nhã Nhã lại đi theo, hắn cũng chỉ có thể nhảy lầu đi ra ngoài, hoặc là tìm người ngăn chặn Nhã Nhã đạo môn cứ điểm, khoảng cách tu luyện thấp không xa, tại một tòa cũ kỹ trong trang viên, cổng có hai tên tuổi trẻ đạo sĩ trấn giữ, hai tôn thanh lưu tượng đã chấn thủ trước cửa. Giang Lâm cùng Vương Thiên Tài ghi danh chữ, hai tên tuổi trẻ đạo sĩ làm lễ cho qua. Một đạo sĩ khách khí nói, Chu sư huynh ngay tại đại đường chờ hai vị sư đệ, mời theo bẩn đạo tới. Làm thiên sư huynh, Vương Thiên Tài đáp lễ lại, cùng Giang Lâm cùng nhau tiến vào trang viên. Người đối với đạo cửa đều rất khách khí. Giang Lâm thấp giọng nói, nói nhảm, đạo môn thế nhưng là người nước cự vô bá, ta vương gia so sánh, tính cái cầu. Vương Thiên Tài bĩu môi, Vương gia mặc dù giàu có nhưng còn kém rất rất xa đạo môn, mà lại đạo môn thế nhưng là có đại tông sư. Hai người theo tuổi trẻ đạo sĩ tiến vào trang viên, trong nội viện trăm hoa đua nở, mặt đất sạch sẽ không cho bụi. Đi vào đại đường, một cỗ nồng đậm hương hỏa chi khí sông vào mũi, bảy tám vị đạo sĩ chính cung kính dân hương, thành kính hành lễ, sắc mặt trang nghiêm, không dám có một tia chủ quan. Cứ như vậy gia nhập bệnh tâm thần đội rồi. Giang Lâm nội tâm đột nhiên có chút do dự, nhưng đến đều tới, không gia nhập cũng không được, hy vọng còn lại đạo môn thành viên có thể bình thường điểm. Hai vị sư đệ. Mau mau tới, chủ tiên sinh hô. Như thế nào nhập môn? Giang Lâm đi tới, do hỏi. Sự cấp toàn quyền, hết thảy giản lược, bên trên song hương, coi như vào đạo môn cửa. Chủ tiên sinh nói, một vị tuổi trẻ đạo sĩ, nhóm lửa hương, đưa cho Giang Lâm cùng Vương Thiên Tài. Giang Lâm đánh giá thần đài, cung phụng chính là một chút bài vị, không có pho tượng, phía trên nhất là bản cổ, sau đó là tam thanh, tiếp theo là phục hy, nữ oa chờ thần thoại nhân vật. Hai người cung kính dâng hương hành lễ, đem hương cắm vào lư hương. Chu Tiên sinh lấy ra một quyển sách đến, như thế, cũng vào đạo môn môn tưởng Vương Thiên Tài, Thái Thượng Tổ sư người thừa kế, đạo hiệu Thái Hư, Giang Lâm, Trần Pháp sư, Phục Hy Tổ sư người thừa kế, đạo hiệu Phục Hư, đều là hư. Giang Lâm nhíu môi, ngươi là nghĩ không ra tốt hơn đạo hiệu, tùy tiện làm a? Vương Thiên Tài cái này đạo hiệu, đến nay vẫn là gà tơ, sẽ không phải là thật hư a? Nếu không, vẫn là vô ơn đem đề mót, để tội. Ta có thể đổi một chút. Chu Tiên sinh đạo sách, bút lông huy động, liền muốn đem đạo hiệu sửa lại. Đừng, vẫn là Phục Hư đi. Giang Lâm khoe miệng giật một cái, tuyệt đối là đặt tiền phế. Đây là đạo môn đạo bài biểu tượng các ngươi đạo môn thân phận, các ngươi cất kỹ, nhất định không thể mất. một vị đạo sĩ đưa tới hai khối không biết chất liệu chế tạo bảng hiệu, phân biệt đưa cho hai người. giang lâm đạo bài một mặt là chữ đạo, một mặt là nằm chữ, ý là đạo môn phục hy chuyển nhân, vương thiên tài chính là đạo cùng quá chữ, đạo môn thái thượng chuyển nhân. lần này mời các ngươi tới, trừ nhập đạo môn bên ngoài, còn có chính là di tích sự tình. chu tiên sinh nói, lần này di tích phân chia như thế nào, các ngươi nhưng có ý nghĩ? có, linh dược những này về chúng ta, các ngươi lấy kia cái gì truyền thừa? giang lâm nói, có thể. Chu Tiên sinh gật đầu nói, Đạo môn không thiếu một điểm linh dược, nhưng nếu là tiên tiên trở lên, đạo môn muốn lấy một bộ phận. Bình thường linh dược, đạo môn chứa mắt, nhưng tiên tiên cấp bậc, liền không đồng dạng. Loại linh dược này, tại đạo môn cũng là chân quý tài nguyên. Được. Giang Lâm đáp ứng nói, tiến vào di tích về sau, có khó khăn chúng ta hô bang hỗ trợ, không thể bởi vì một điểm lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn. Đây là trọng yếu nhất, Giang Lâm không muốn cùng đạo môn bóp, cũng không hy vọng đạo môn ủy thế những người. Tư đệ quá lo lắng, đạo môn như là đã đáp ứng mang các ngươi tiến về, liền sẽ không nuốt lời, tự nhiên hô bang hỗ trợ tuyệt không bởi vì một điểm lợi ích liền lên lòng xấu xa chu tiên sinh cười nói nếu như thế vậy thì chờ đến lúc đó nhập di tích táo tử giang lâm thi lễ một cái chuẩn bị rời đi đợi chút sư đệ đạo bảo còn chưa nhận lấy chu tiên sinh tiêu lên giang lâm ngươi nếu là suốt ruột ta giúp ngươi mang về ngươi về trước đi vương thiên tài lên tiếng nói ngươi muốn làm gì ngươi không ngồi ta trở về giang lâm cảnh giác nhìn xem hắn gia hỏa này lại muốn chơi hoa dạng gì lâm thời có chút việc ta muốn tìm linh linh nói chuyện tâm tình Vương Thiên Tài ánh mắt mong đợi nói, mấy ngày không gặp, Ninh Ninh sư muội khẳng định nhớ ta. Ninh Ninh sư muội là sư tỷ của ngươi." Chu tiên Sinh chen miệng nói. "Sư tỷ càng có chinh phục cảm giác, đi nhanh đi ngươi." Vương Thiên Tài đẩy Giang Lâm rời đi. "Vậy ngươi về sớm một chút." Giang Lâm không nói thêm lời, vừa vặn mình còn có sự tình muốn làm, Vương Thiên Tài không đi theo càng tốt hơn, tình hắn còn muốn nghĩ biện pháp rời ra. Rời đi đạo môn trang viên, Giang Lâm chưa có về nhà, mà là đem mình giấu áo bào đen tìm ra thay đổi, tính toán thời gian, Viêm Vô Quân người không sai biệt làm đến, mình nhưng phải đi nhanh lên. Chương 77, thay ta tạ ơn hắn. Lục Thiên Tù cùng Viêm Vô Quân ước định địa điểm, ngay tại tu luyện tháp, Giang Lâm một thân áo bào đen, đứng tại tu luyện cửa tháp, tính tính chờ đợi. Tính toán thời gian, còn có 2 giờ, đi trước thị trường ngầm đi một chuyến. Giang Lâm tiến về thị trường ngầm, tìm cái tiểu phiến, xoay qua chỗ khác một ngàn, lưu lại tấm hình cho hắn, lúc này mới tới cửa tiếp tục chờ đợi. Chớp mắt, quá khứ nửa giờ, Giang Lâm nhìn thấy Lục Thiên Tù thân ảnh, chính quỷ quỷ túy túy hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ có người theo tới đồng dạng. Lục Thiên Tù xác thực sợ bị người theo tới. Đây chính là hắn vụng trộm liên hệ viêm vô quân, mới lấy được tiên thiên chữa thương đan. Nếu như bị tuyết phi dương phát hiện, không chừng muốn phân ra một viên. Chờ ta cầm tới tiên thiên chữa thương đan, ta liền đoạt bên trong di tích tất cả mọi thứ, nhảy lên trở thành đại phú ông. Đến lúc đó mua tốt hơn chữa thương đan, không nói vô địch thiên hạ, cũng có thể không sợ hãi. Lục Thiên tù kích động thầm nghĩ, hắn đã ảo tưởng đến tương lai của mình là tốt đẹp dường nào. Khôi phục tiên thiên thực lực, ngay lập tức đem giang lâm đánh một trận, xem hắn đều đem nhã nhã dưỡng thành dạng gì. Sau đó chính là giáo huấn tuyết phi dương, để hắn nhìn xem thanh thanh thảo nguyên bá chủ lợi hại lại nói cho hắn biết mình mới là mạnh nhất, về sau chính là hoàn thành thanh thanh thảo nguyên bá nghiệp, dương danh thiên hạ, chiếm trước linh mạch. Phan, đang lúc lục thiên tù hảo tưởng thời điểm, một đạo che mặt thân ảnh đụng vào lục thiên tù, thấp giọng nói, tây hoàng kéo dài đến, thần hòa đúc cầu vượn. huynh đệ, ngươi cái này phát tâm có chút vấn đề, tới cũng đủ sớm. lục thiên tù ngạc nhiên nói, sợ ngươi sốt ruột chờ, không nói nhiều, đây là ngươi muốn. che mặt thân ảnh lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho lục thiên tù. đa tạ, huynh đệ còn che mặt, đủ cẩn thận a. lục thiên tù mừng khấp khởi nhận lấy bình thuốc. Ta thiếu người sau lưng ngươi một cái nhân tình, thay ta tạ ơn hắn. Không có vấn đề. Người bịt mặt gật gật đầu, xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng. Lục Tiên Tổ cũng đi, hắn muốn vội vàng trở về khôi phục. Người bịt mặt đi ngang qua tu luyện cửa tháp thời điểm, nhìn một chút người áo đen, nói, "Hắn để ta cảm ơn ngươi." "Ừm, ta đã biết." Giang Lâm đáp lại nói, "Tiếng cảm ơn này, ta liền nhận." Giang Lâm tiếp tục chờ đợi, nửa giờ sau, một người áo đen đi tới, đụng đụng hắn, "Tây Hoang Viêm thần đạo, Thần Hỏa đúc cầu vượng, huynh đệ đủ cẩn thận." Giang Lâm nói, Người không phải cũng đồng dạng, ta cũng không muốn bị người của thần minh để mắt tới." Người áo đen thấp giọng nói, "Đây là người thuốc, lão đại để ta thuận tiện mang cho ngươi cái tin tức, người của thần minh tức giận." "Thần minh?" Giang Lâm nhíu mày. "Đúng, lão đại nói là cái gì chủ chiến phái đám người kia xây dựng liên minh, tự xưng thần minh, ở địa cầu âm thầm thành lập thực lực, các ngươi giết 100 vạn treo thưởng, chính là bọn hắn người, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đặc biệt là nhã nhã tiểu thư, không được có sơ suất." Người áo đen thanh âm ép rất thấp, nếu không phải khoảng cách gần, Giang Lâm cơ hồ nghẹn không được. "Người của thần minh dám ra tay với chúng ta, Giang Lâm cao mày nói, ha ha, nhã nhã tiểu thư thân phận tôn quý, nhưng thần minh bên trong cũng có không thua kém nhã nhã tiểu thư, chỗ rửa cũng cứng dán, chính ngươi cẩn thận, cáo tử, người áo đen bước xuống một câu, bước nhanh rời đi, biến mất trong đám người, thần minh, Giang Lâm thì thầm một tiếng, nhận lấy đan dược, quay người rời đi, thay xong quần áo, đem áo bào đen giấu kỹ, Giang Lâm lại đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, lúc này mới về nhà, ca ca, làm sao muộn như vậy, vừa mở cửa, nhã nhã liền tiến lên đón, ca ca thuận đường đi mua đồ ăn. Hôm nay cho Nhã Nhã làm sương sườn. Giang Lâm cười nói: "Cảm ơn ca ca, Nhã Nhã cùng một chỗ hỗ trợ, Tuyết Phi Dương, rửa rau." Nhã Nhã kêu lên: "Chờ một chút, Lục Thiên Tổ gọi điện thoại tới cho ta." Tuyết Phi Dương kết nối điện thoại: "Uy, làm gì?" Tuyết Phi Dương: "Đêm nay quyết chiến đi, ta muốn để ngươi kiến thức một chút, Thanh Thanh thảo nguyên tuyệt học." Lục Thiên Tổ cường ngạo điện nói: "Ngươi có phải hay không ba ngày không có bị đánh?" Lại nhẹ nhàng. Tuyết Phi Dương cao mày nói: "Thử, nói cho Giang Lâm, ban đêm ta đến đánh hắn." Lục Thiên Tổ lại nói: Ngươi thiểu năng rồi. Tuyết Phi Dương cúp điện thoại, khinh thường nói, lại phạm ngu xuẩn, chậm chế ta rửa rau. Lục Thiên Tù muốn đánh ca ca. Nhã nhã sắc mặt âm trầm, đây là mấy ngày không có bị đánh, ra lại ngứa. Giang Lâm, Lục Thiên Tù, ngươi có phải hay không còn không có ăn vào kia đàn ruộng? Ngươi cái này phiêu có chút lợi hại a. Được rồi, mặc kệ cái này thiểu năng, làm nhanh lên đồ ăn. Thành Bắc, vứt bỏ nhà máy. Lục Thiên Tù một mình lại tới đây, khoanh chân ngồi xuống, trên mặt không che giấu được tiêu dung, nơi này đầy đủ gần mốc, trước cho các ngươi một cái đe dọa chờ ta ăn vào chữa thương đang ăn dược liền để các ngươi kiến thức như thế nào khủng bố tiên thiên mở ra cái bình đổ ra hai hạt màu trắng đang ăn dược cầm lấy một viên ăn vào một viên khác cẩn thận đặt đi vào dược lực tan ra công pháp thôi động cái này mẹ nó không thích hợp dược lực này làm sao yếu như vậy đối thương thế một điểm trợ giúp đều không có viêm vô quân xương ngủ có ni đại gia cái này mẹ nó là cấp thấp nhất thuốc chữa thương a vội vàng lấy ra một viên khác ăn vào kết quả vẫn là đồng dạng viêm vô quân người dám đùa ta lục thiên tù sắc mặt tâm hàn đang chuẩn bị bấm viêm vô quân điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. vừa rồi chính mình, Tuyết Phi Dương, vừa rồi ta là nói đùa, ngươi tin không? Lục Thiên Tủ vội vàng bấm Tuyết Phi Dương điện thoại, dưới mắt chuyện này quan trọng hơn, ta cũng không đánh Giang Lâm. vừa rồi có người cầm điện thoại ta, lung tung đánh. từng ta đã biết. Tuyết Phi Dương thanh lãnh địa đạo. Tuyết Phi Dương, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi yên tâm. Giang Lâm nói hắn rất đại độ, không quan tâm. Tuyết Phi Dương an ủi, không có việc gì, chúng ta đều biết là đang nói đùa. tạ ơn, tạ ơn. Lục Thiên Tuội nhẹ nhàng thở ra. Mau trở lại ăn cơm, đã làm tốt cơm. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, cái này tới. Lục Thiên Tu cút máy điện thoại, một mặt may mắn, nhưng ngay sau đó ý thức được không đúng. Tuyết Phi Dương lúc nào dễ nói chuyện như vậy, sẽ không phải là lừa gạt mình trở về đi. Nhưng nếu là không quay về, mình có thể đi đâu? Lục Thiên Tu do dự nửa ngày, vẫn là trở về. Mình bây giờ chút thực lực ấy, cũng không có có thể đi. Nửa giờ sau, Lục Thiên Tu về đến nhà, thơm nào ngạt đồ ăn chờ, xương xừ mùi thơm, làm hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trở về, Giang Lâm mỉm cười mở cửa. Tranh thủ thời gian tiến đến, nhìn mặt ngươi sắc khó coi như vậy, bao lớn chút chuyện, ta không quan tâm. Lâm ca, ngươi thật sự là rộng lượng, ta liền thích rộng lượng người. Lục Thiên Tù một mặt cảm động đi vào, không so đo liền tốt. Phanh. Giang giác. Cửa phòng đóng lại, trực tiếp khóa trái, Giang Lâm mặt không thay đổi nói, "Ta rất đại độ, nhưng là nhã nhã rất quan tâm, ta cũng rất quan tâm." Tuyết Phi Dương thanh lãnh mà nói, "Quyết chiến đi." Lục Thiên Tù, "Ta liền biết, ta liền biết các ngươi đều là lòng dạ hẹp hỏi." Giang Lâm thật không quan tâm, dù sao vừa cầm Lục Thiên Tù hai hạt tiên thiên chữa thương đan, Liền hào phóng tha hắn một lần, thế nhưng là Nhã Nhã không đáp ứng, Tuyết Phi Dương cũng không đáp ứng. Bọn hắn cảm thấy Lục Thiên Tù Phiêu có chút nghiêm trọng, nhất định phải cho cái giáo hấn, lại dám như thế nói chuyện với bọn họ. Đặc biệt là kiến thức Thanh Thanh Thảo Nguyên lợi hại, người đây là mấy cái ý tứ, xem thường ta Phiêu Miểu Phong. Tuyết Phi Dương cảm nhận được sư môn gặp vũ nhục, nhất định phải xuất thủ giáo hấn con hàng này. Nhã Nhã càng không cần phải nói, ai động Giang Lâm, nàng liền truy ai. Chương 78, ta cái này bao bề đái. Thanh Thanh Thảo Nguyên Lục Thiên tủ, lại một lần đụng phải xã hội đánh đập, lần này bộ bao tải Giang Lâm cũng bổ mấy cước. Nay Thiên Trung buổi trưa không cho phép ăn cơm. Sau khi đánh xong, nhã nhã hử lạnh một tiếng, dỗi lưng một cái, nói: Trước khi ăn cơm vận động, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Về sau nhiều đến mấy lần. Đồng ý. Tuyết Phi Dương đồng ý nói: Lục Thiên Thủ, ta không đồng ý. Ngươi không có gia đình địa vị. Giang Lâm thở dài. Lục Thiên tủ gia đình địa vị, triệt để xuống đến không, chữa thương đan dược cũng mất, nội tâm đem viêm vô quần mắng mấy lần. Vương Thiên Tài làm sao còn chưa có trở lại? Nhã nhã ăn đồ vật, bất mãn nói: đã nói xong chiếu cố ca ca đâu? Nhã Nhã, ca ca cũng không phải tiểu hải tử, mà lại, ca ca thực lực cũng tăng lên, chân khí vô địch. Giang Lâm hiện tại có cái này tự tin, thận đều luyện được nước, còn sợ chân khí cấp bậc. Vậy cũng không được, lúc nào ca ca chân nguyên, Nhã Nhã mới yên tâm. Nhã Nhã nói, ta cảm thấy, ngươi cả một đời cũng không thể yên tâm. Lục Thiên tụ nhỏ giọng thầm thì. Chờ Giang Lâm chân nguyên, nhưng mặt trên còn có thiên thiên, tông sư, đại tông sư, con đường tu luyện lâu dài đây. Cầm nước xong xuôi, Vương Thiên tài điện thoại tới, liên hệ chính là Tuyết Phi Dương, bắt 100 vạn, phỏng vấn sự tình các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Giang Lâm khoát qua tay, quay người trở về phòng tu luyện. Chúng ta nhanh đi, lần này khẳng định danh dương thiên hạ. Lục Thiên Tù vội vàng nói, danh dương thiên hạ không có khả năng, danh dương Giang Thành không có vấn đề, chỉ là nhìn các ngươi bộ dạng này, là còn không biết thần minh. Giang Lâm trở về phòng tu luyện, ngưng dịch trận phối hợp đạo môn tu luyện pháp, chân khí trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành chất lỏng, mỗi một giọt đều là đại lượng chân khí ngưng tụ, ẩn chứa cường đại uy lực. dòng nước từ thận bên trong chảy ra, cùng chân nguyên giao hòa, đây là chân nguyên cùng tiên một cái mấu chốt. Chân nguyên cảnh giới, lĩnh ngộ lực lượng nào đó, dung hội ra tiên thiên cương khí mới có thể bước vào tiên thiên. Tiêu thiên liệu hỏa diễm, Tô thanh gió, Tuyết phi dương tuyết, những này là bọn hắn lĩnh ngộ lực lượng, mà Giang Lâm, luyện được nước. Với hắn mà nói, thông hướng tiên thiên khó khăn nhất một bước đã đạt đến, hoàn toàn không có độ khó, liền thừa nước cùng chân nguyên giao hòa, ngưng tụ tiên thiên cương khí. Dựa theo đạo môn tu luyện pháp, chỉ cần không đoạn giao tan, để chân nguyên cùng thủy dung hợp, liền có thể ngưng tụ ra tiên thiên cương khí, tiến vào tiên thiên chỉ là vấn đề thời gian. Tu luyện tới ban đêm, Giang Lâm chân khí trong cơ thể có một nửa chuyển hóa, còn có một nửa, lại đến một ngày một đêm liền không sai biệt lắm. Nhã nhã bọn hắn tiếp nhận phỏng vấn trở về, Vương Thiên Tài ba người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Các người sao rồi? Giang Lâm làm tốt cơm, kỳ quái mà nhìn xem ba người. Còn không phải Lý Du Nhàn, một tuyên truyền, sinh ý quá tốt rồi. Nhã nhã nói tiếp. Để các ngươi đi làm. Cái kia cũng không có gì à? Giang Lâm nói. Không, để bọn hắn ba người bày tư thế, bày đến trưa, còn thu phí, để những khách nhân trên người bọn hắn tô tô vẽ vẽ thể nghiệm cùng anh hùng hô động khoái cảm. Nhã Nhã biểu môi nói, "Không có phân ngươi nhóm một điểm." Giang Lâm khỏe miệng co giật, lý Du nhàn thật đúng là thời khắc đều không quên kiếm tiền. "Một người trăm. Ba người vẻ mặt đau khổ nói, "Dễ dàng như vậy?" Giang Lâm kinh ngạc, "Các ngươi là náo tàn a?" Trời mới biết, hắn có cái chủ ý này, chúng ta lúc trước liền bị lừa gạt. Vương Thiên Tài hung tợn nói, "Chờ chúng ta tan việc, nghĩ lại hô động kiếm tiền, những khách nhân đều chơi chán." "Ăn cơm đi." Giang Lâm thật không biết nói thế nào bọn hắn, rời xa Lý Du Nhàn, mới có thể phát đại tài thương lượng với chu sư minh Tốt, xế chiều ngày mai đi di tích vương thiên tài nói được giang lâm nhẹ gật đầu mở ra năng lực cảm ứng không có nói chuyện phiếm cũng không thất vọng ăn sóng tiếp tục tu luyện ban đêm tiếp tục chuyển hóa một đêm tu luyện giang lâm vẫn như cũ tinh thần sáng láng để bọn hắn điểm thức ăn ngoài mình tiếp tục tu luyện thật là một cái tu luyện tên điên vương thiên tài nói lẩm bẩm có chúng ta ở đây hoàn toàn không cần cố gắng khẳng định là tự ti thực lực chúng ta mạnh như vậy hắn yếu như vậy ai ta hiểu cái này loại tâm lý lục thiên tu nói ngậm Tuyết Phi Dương Âm thanh lạnh lùng nói: Ta nói chính là lời nói thật. Ngươi nói thêm câu nữa, ta chơi trên ngươi. Tuyết Phi Dương Âm lãnh địa đạo. Lục Thiên Tù mắt nhìn nhã nhã, thức thời ngậm miệng. Hắn ngược lại là quên, nếu không phải phong tỏa mười một năm, Giang Lâm cũng không trở thành gần nhất mới luyện được chân khí. Nhã nhã, ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Vương Thiên Tài vội vàng giải thích nói: Không sao, các ngươi nói không sai, là bởi vì ta. Nhã nhã lắc đầu, nói tiếp: Cho nên, về sau các ngươi lại khi dễ cà cà, các ngươi sẽ chết, đặc biệt là ngươi, Lục Thiên Tù. Lục Thiên Tù trước khi ăn cơm vận động, Tuyết Phi Dương buông xuống bữa sáng, Lục Thiên tù rất khổ cực, rõ ràng là Vương Thiên Tài nhức lên, làm sao bị đánh lại là ta. Mãi cho đến buổi chiều, Lưu Ninh Ninh gọi điện thoại tới, Giang Lâm mới đình chỉ tu luyện, còn lại một điểm chân khí, không cần phải gấp, trên đường một chút xíu chuyển hóa, tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Giang Lâm cầm lấy ba lô, mang theo bọn hắn đi ra ngoài, tiến đến phó nước, nhã nhã bọn hắn cũng mang theo bao, đi di tích làm tới độ tốt, cần đồ vật trang, tay không nhưng cầm không được bao nhiêu. Định ngày hẹn địa điểm tại Vương vừa trà lâu, Đạo môn người sớm đã chờ đã lâu còn có mấy chiếc linh năng xe hiện tại cỗ xe hết thảy thiết bị cơ hồ đều là linh khí thôi động bảo vệ môi trường không ô nhiễm tốc độ cũng nhanh mấy vị sư huynh sư tỷ đợi lâu giang lâm tiến lên một bước thở dài nói chúng ta cũng là vừa tới lên xe đi chủ tiên sinh cười nói chậm rãi quan lệnh một tiếng truyền đến vương vừa trong trà lâu bốn tên đạo sĩ đi ra ba tên thanh niên một người trung niên giữ lại tròm dâu dê là lục sư huynh không biết lục sư huynh không tại thần bộ hảo hảo đợi vì sao tới đây Chu Tiên Sinh hơi biến sắc mặt, nhanh chóng tu liễm, mỉm cười hỏi: "Di tích sự tình, Đạo môn di tích chuyển giao cho Bần đạo, sư đệ trở về đi." Trung niên đạo sĩ Lục sư huynh thản nhiên nói: "Sư đệ tuyệt không đạt được thông chi. Chu Tiên Sinh sắc mặt khó coi: "Hiện tại Bần đạo thông tri ngươi, căn hệ trọng đại, Đạo môn cùng nhân các người tiến về liền có thể, còn lại người không có phận sự, đứng im tiến vào." Lục sư huynh lạnh mặt nói: "Yêu." Nhã nhã nhìn xem Viên sư huynh, nuốt nước bọt. "Yêu cũng có thể nhập Đạo môn." Giang Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn xem Lục sư huynh: "Ngươi là người phương nào?" Lục sư huynh cao mày nói, đạo môn đệ tử, hào phục hư. Giang Lâm Thản nhiên nói, vừa gia nhập, chuyện lần này các ngươi không cần tham dự, trở về đi. Lục sư huynh khoát tay háo, nhìn về phía Tiêu Thiên liệu bọn người, nhân các mấy vị, mời đi. Ngươi, Chu Tiên sinh sắc mặt tâm trầm, đang muốn nói cái gì, Lục sư Minh trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng, Bạch Quán chủ ý tứ, sư đệ hẳn là muốn chống lại, không dám. Chu Tiên sinh sắc mặt tái xanh, nhìn xem lệnh bài, cũng không dám phản bác. Một đoàn người lên xe, nên ngang rời đi, Giang Lâm mấy người đứng tại chỗ sắc mặt khó coi, cái này lục sư huynh là cái thứ gì? bạch quán chủ rất lợi hại, có thể làm quán chủ người đều là tiên thiên, bọn hắn lại là thần bộ người, thiên phú cao hơn chúng ta, tại đồng bậc đều là đỉnh tiêm cao thủ, đạo môn cực kỳ trọng thị thần bộ, họ lục chính là bạch quán chủ tâm phúc. chu tiên sinh thần sắc khó coi, thở dài, xin lỗi, ta thất ước, không cách nào mang các ngươi tiến vào di tích. ta cái này bao là bảy đái. nhã nhã mấy người nhìn một chút trong tay bao, chúng ta cái gì đều chuẩn bị xong, kết quả không mang chúng ta đi. đại môn không cho đi, chúng ta có thể tự mình đi. Lục Thiên Tù âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cũng không phải đạo môn. Không sai." Tuyết Phi dương đáp. Chương 79, mê trận. "Dạng này, chúng ta cùng một chỗ." Chu Tiên Sinh nói. "Ồ, ngươi cũng đi, không sợ kia họ Lục." Giang Lâm nhữ mày nói. "Thành đạo cửa xuất lực, làm sai chỗ nào? Ninh Ninh, đi mở xe đi." Chu Tiên Sinh mỉm cười nói, "Văn đạo là vì ngăn cản các ngươi mà đi." "Có ý tứ." Vương Tiên Tài khẽ cười nói, "Vậy chúng ta đoạt bao nhiêu, liền nhìn bản sự của mình rồi." "Vô lượng Tiên Tôn." Mấy vị đạo sĩ mỉm cười tương đối. Bọn hắn cùng thần bộ luôn luôn không hợp nhau, đặc biệt là cái này Lục sư minh, cứ như vậy một tấm lệnh bài, liền đoạt công lao của bọn hắn, nhận không đi xuống. Bọn hắn tử còn lại thành thị, liều sống liều chết, hao hết tâm lực, mới làm tới di tích vị trí cùng mở ra chi pháp, lại bị người chặn ngang một cước, đem bọn hắn đá ra khỏi cục, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua. Lưu Ninh Ninh cùng một vị khác mở hai chiếc xe đến, Vương Thiên Tài điều khiển, Lưu Ninh Ninh bọn hắn cưỡi một cái khác chiếc xe. Hai chiếc xe trực tiếp xuất phát, tốc độ không nhanh không chậm, Lưu Ninh Ninh gọi điện thoại tới vì phiền toái không cần thiết, chờ bọn hắn đi vào trước, chúng ta người chậm tiến đi. nơi đó đã có nhân quốc quân đội phong tỏa, không cần lo lắng có còn lại người tu luyện đúng tay. được. giang lâm đáp lại một tiếng, trong xe chuyển hóa chân khí. di tích giang thành bên ngoài, một mảnh liên miên bên trong dã núi, cỏ cây tươi tốt, xanh um tươi tốt, đại thụ che trời, giá thú thi đi bộ, ngàn chim râu kín. linh năng xe chạy qua, nhanh chóng tiến về dã núi chỗ sâu, sợ quá chạy mất chim bay vô số, lại có như thế nhiều phòng chim, còn chưa khai linh trí, bước vào yêu đạo. nhã nhã nhìn ngoài cửa sổ chim bay có chút tiếc rẻ nói, xem xét liền không thể ăn. Giang Lâm, ta thay bọn chúng cảm ơn ngươi, tha cho chúng nó một mạng. Một chút dã thú, không có người tu luyện điểm hóa, rất khó bước vào con đường tu luyện, cho dù là linh khí khôi phục thời đại, cũng cần thời gian tiếp nhận linh khí thoải mái. Vương Thiên Tài vừa lái xe, một bên nói ra, "Mã yêu quốc, còn chướng mắt những này dã thú phẳng chim." "Đúng vậy a, không có linh khí thoải mái, thịt cũng không dễ ăn, phát dục không tốt, không đủ mập." Nhã Nhã tiếp tục nói, "Vương Thiên Tài, ngươi chú ý điểm có vấn đề, hai chúng ta liền không tại một cái kênh bên trên." ngồi vững vàng, gia tốc, Vương Thiên Tài một cước dẫm chân ga đến cùng, linh năng xe báo tố bay ra ngoài, nhanh chóng biến mất tại giữa núi rừng. Thời gian một chút xíu trôi qua, lúc chạm vào tối, Vương Thiên Tài tại một tòa núi nhỏ hạ dừng lại linh năng xe, di tích ngay tại cái này trong tiểu sơn chân núi đã ngừng mấy chiếc linh năng xe, chính là chỗ này. Vương Thiên Tài nói, di tích ngay tại trên núi, chúng ta lập tức đi lên. Lưu Ninh Ninh mấy người cũng đến, nhìn xem núi nhỏ, dẫn đầu đi vào, nắm điểm, đồ tốt không thể bị cướp hết, yên tâm, chỉ chúng ta tốc độ này bọn hắn nhiều lắm là sớm mấy phút đi vào vương tiên tài bình tĩnh địa đạo giang lâm không nói gì chân khí của hắn còn thừa lại một điểm liền chuyển hóa hoàn thành nhiều nhất một cái giờ không sai biệt lắm tiến vào di tích tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một chút liền có thể bước vào chân nguyên cảnh giới trên núi nhỏ cây cối không ít trong rừng bóng đen giấu kín vừa tiến vào trong núi mấy đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ngăn trở con đường phía trước đại môn chu tiên sinh lấy ra lệnh bài mời bóng đen nói nhỏ một tiếng lần nữa ẩn vào trong rừng thấy không môn chiêu bài dễ làm sự tình Vương Tiên tại điểm một cái Giang Lâm, thấp giọng nói: "Nhìn thấy, Giang Lâm niết miệng, mình cũng là đạo môn người, về sau cũng có thể giả bộ một chút." Một đoàn người nhanh chóng lên núi, đi vào giữa sơn núi, một chỗ cự thạch trước dừng lại, nơi này sóng linh khí do so địa phương còn lại muốn kịch liệt nhiều. Cửa vào chính là ở đây, Vân Đạo mở ra cửa vào. Chu Tiên Sinh tay nắm pháp quyết, một đóa kỳ dị đóa hoa ngưng tụ, cự thạch chấn động, không khí tạo nên một tầng gợn sóng. Ông bốn phía linh khí hội tụ, cự thạch phía trên, đúng là xuất hiện một cái vòng xoáy, chứa một người lớn nhỏ, Lưu Ninh Ninh dẫn đầu nhảy vào vòng xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Giang Lâm mấy người cũng đội vàng tiến vào vòng xoáy. Nhã Nhã theo sát lấy hắn tiến vào. Phanh. Xuyên qua vòng xoáy, không gian thay đổi, Giang Lâm hai chân đạp ở mặt đất, mặt đất đều dấm ra hai cái rất sâu dấu chân, bốn phía cỏ dại ung tùm, so với người còn cao, cây tối rậm rạp, khó phân con đường phía trước, càng không thấy bóng dáng. Nhã Nhã đâu? Bọn hắn đâu? Giang Lâm đưa mắt nhìn bốn phía, không có một bóng người. Đi trước tìm bọn hắn. Giang Lâm tìm cái phương hướng, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, Giang Lâm ngừng, bởi vì hắn phát hiện hắn lại về tới vị trí cũ, hai cái hám sâu dấu chân xuất hiện ở trước mặt hắn. đi về tới rồi, chẳng lẽ lại là mê trận? Giang Lâm trong lòng hơi động, mở ra năng lực cảm ứng, bốn phía linh khí quả nhiên ba động không tầm thường. chân nguyên thăm dò vào, kỳ diệu đồ án hiển hóa, từng đầu tuyến đường vận chuyển cũng chỉ có một bộ phận. cái này mê trận sợ là có chút lớn, vậy liền một chút xíu đi qua tốt. Giang Lâm trong lòng suy tư, mở ra năng lực cảm ứng, y theo đường con mà đi, mặc dù không biết trận pháp toàn cảnh, nhưng đi theo những tuyến lộ này, nhìn trộm còn lại tuyến đường không khó, cũng sẽ không lại trở lại nguyên điểm nhìn trộm mê trận, Giang Lâm giữa khu rừng xuyên qua, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng chưa có trở lại nguyên điểm, mê trận tuyến đường cũng theo dõi càng nhiều. nửa giờ, Giang Lâm đã đem mê trận thăm dò rõ ràng, quan bế năng lực cảm ứng, nhức đầu. hiện tại, trước khôi phục thực lực, chuyển hóa chân nguyên, lại phá vỡ mê trận, đi tìm nhã nhã. Giang Lâm dò xét mê trận thời điểm, đã biết rõ ràng vị trí của bọn hắn, cũng còn không đi ra ngoài, bao quát lục sư huynh bọn người. Khoanh chân ngồi xuống, tụ linh trận, đã muôn vô cực công đồng thời vận chuyển, thể nội chân nguyên khôi phục nhanh chóng người. một khắc đồng hồ về sau. Giang Lâm chân khí khôi phục, đang muốn phá vỡ mê trận, lông mày đột nhiên nhíu một cái, một thanh niên đạo sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Thật sự là khó học, lâu như vậy mới học được mê trận hành tẩu chi pháp. Thanh niên đạo sĩ đi tới, có chút bực bội nói thầm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng người, "Giang Lâm, thân bộ sư minh, ngươi không đi theo lục sư minh, làm sao tới tìm ta rồi?" Giang Lâm đứng dậy, thản nhiên nói, "Đến với ngươi." Thanh niên đạo sĩ sắc mặt lạnh lẽo, một trường âm vang đánh ra, nồng đậm chân nguyên cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo thú chảo. "Ngươi có ý tứ gì?" "Cùng la đạo môn." Ngươi muốn giết ta? Giang Lâm biến sắc, thân hình nhanh trong tối lui, Huyền môn thất bộ đạp chuyển, trốn tránh thu chào. Sâu chúng ta chuyện tốt, để di tích đem ra công khai, lại chậm chệ nhã nhã tiểu thư, giết ngươi, nàng mới có thể chân chính không có chút nào quyến luyến, đi đến mình nên đi đường. Thanh niên đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, thu chào quá cảnh, cỏ cây vỡ nát, cây cối sụp đổ, yêu khí quá cảnh, một mảnh hỗn độn. Thần minh người, Giang Lâm sắc mặt phát lạnh, đúng là thẩm thấu đạo môn bên trong. Tin tức rất linh thông nhá, xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện, vậy thì càng không thể để ngươi xuống nữa. Thanh niên đạo sĩ sắc mặt tâm trầm chậm, sát cơ càng tăng lên. Chỉ là chân nguyên sơ kỳ, ai dễ ai, thật đúng là không nhất định." Giang Lâm khinh thường nói. "Chỉ là." Thanh niên đạo sĩ những mày, "Khinh thường nói, tự cho là đúng, huyền môn thất bộ cho người dũng khí. Cho ta dũng khí rất nhiều, nhưng không phải huyền môn thất bộ." Giang Lâm chập ngón tay như kiếm, coi thường lấy thanh niên đạo sĩ, "Ngươi còn không có lĩnh ngộ lực lượng à. Ngươi có ý tứ gì?" Thanh niên đạo sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng có dự cảm không tốt. "Một kiếm ba thiên vũ." Giang Lâm tiện tay vung lên, "Nước mưa 3000." Đột nhiên hóa 3000 kiếm khí, ba phủ thanh niên đạo sĩ, đồng thời kim quang lấp lánh, trận mở áp chế. Ngươi trận pháp, lại đối ta cũng có áp chế. chân Nguyên phùng lên, thanh niên đạo sĩ phía sau hiện hiện một đạo bóng sói, gào thét mà đến, lang bạo. anh. Bóng sói va chạm, đột nhiên nổ tung, ba thiên vũ nước nháy mắt hủy đi hơn phân nửa, nhưng là, chớp mắt lại khôi phục, nước mưa một dọn không ít, vẫn như cũ 3000, thế đi không trở ngại, chém về phía thanh niên. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên đạo sĩ sắc mặt khó coi. Giang Lâm không nói một lời, lần nữa một kiếm, nhanh lưu lại một đạo tàn ảnh. Khó mà bắt giữ chân thân chỗ, Phong ngân Nhất Kiếm kiếm qua một ngấn. Phốc phốc. Sóng máu phun ra, một viên đầu lâu tung bay ra ngoài. Chương 80, Linh Nguyên Hoa. Chút thực lực ấy, cũng dám tới giết ta. Giang Lâm tại thanh niên đạo sĩ trên thân tìm tòi một phen, tìm ra hai bình đan dược đến, chân nguyên cảnh giới tu luyện dùng nguyên khí đan. Tuyết Phi Dương kiếm chiêu thật đúng là dùng tốt, trừ phi một lần hủy đi 3000 kiếm khí, nếu không, Vĩnh Viễn cũng không có khả năng phá chiêu. Giang Lâm đạo, đương nhiên, Tô Thanh Phong ngân Nhất Kiếm cũng rất mạnh, nhất kích tất sát. Gia hỏa này cũng là tìm đường chết. Mình thế, nhưng là người mang một đống tuyệt học người, mình học trộm vô kỹ, tùy tiện một môn, kém cỏi nhất cũng là tiên tiên cấp bậc. Giang Lâm khôi phục một chút thực lực, tiến đến tìm Nhã Nhã, vừa đi qua khứ, phát hiện Nhã Nhã ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, mà Lục sư huynh ngay tại nói cái gì. Giang Lâm trầm ngâm một lát, nín hơi ngưng thần, khống chế chân khí trong cơ thể, khí tức tất cả đều che giấu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, mượn nhờ cỏ dại che lấp, nghe lén nói chuyện. Nhã Nhã tiểu thư, không cần tìm, nơi này mê trận chính là thần tử đại nhân năm đó tự mình bày ra. Lục sư huynh thản nhiên nói Ngươi không có khả năng tìm tới Giang Lâm, Đạo môn người cũng không cần trông cậy vào, bọn hắn trong thời gian ngắn không phá được trận này, đem ca, ca trả lại cho ta. Nhã nhã thở phì phò nhìn xem hắn, nhanh lên, không phải đến lúc đó ngay cả người sau lưng ngươi cùng một chỗ giết. Nhã nhã tiểu thư, thần sứ đại nhân nhờ ta hỏi ngài, giết chóc phệ huyết chúng yêu, bút chướng này tính thế nào? Lục sư huynh tiếp tục nói, tìm ta tính sổ sách, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, bọn hắn muốn ăn ta, nghĩ khô ca ca máu, ta còn không có sinh khí, các ngươi có mặt đến chất vấn ta. Nhã nhã cả giận nói. Nhưng căn cứ điều tra là các ngươi chủ động tìm tới đi." Luật sư huynh lạnh mặt nói, "Nhã Nhã tiểu thư, thần sứ đại nhân có nói, thân phận của ngươi mặc dù chân quý, nhưng cùng thần minh đối nghịch, ngươi một người còn chưa đủ." "Thần minh? Thần sứ? Các ngươi đều phách lối như vậy sao?" Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, đều tự xưng thần. "Người kia thần sứ kêu cái gì? Ta đi hỏi một chút cha hắn, lúc nào thành thần." Luật sư huynh sắc mặt biến thành màu đen, âm hàn mà nói, "Thần minh chính là thần tử khai sáng thế lực, địa cầu cao tầng, không một không biết, ngươi chưa từng nghe qua, chỉ chứng minh ngươi cấp độ quá thấp." nhã nhã, ta cấp độ quá thấp, thần sứ để ta cho ngươi biết, lần này giết chết Giang Lâm, xem như giúp ngươi một chuyện, diệt trừ ngươi trở ngại, hảo hảo đi mở ra sự nghiệp của ngươi. Lần tiếp theo, còn dám xấu thần mình sự tỉnh, liền đưa ngươi. Vô anh, lục sư huynh lời còn chưa nói hết, một đạo kim sắc trưởng lưỡi cầm vang đánh tới, ngươi dám động thủ với ta, lục sư huynh biến sắc, há mồm phun một cái, một ngụm tiểu kiếm bay ra, sắc bén kiếm quang ầm vang đâm tới, giang giặc, tiểu kiếm trực tiếp đổ tung, sắc bén kiếm quang nháy mắt vỡ nát, lục sư huynh một tiếng phun ra một búng máu. Kim sát trưởng lực thế đi không trở ngại, đồng thời còn có một cỗ kim quang tràn ngập, cường đại sức áp chế tập thân. Hừ, Giang nhã nhã, ta muốn ngươi hai huynh muội, tất cả đều lưu tại nơi này. Lục sư huynh kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay một đạo phụ kiện lấp lánh, thân hình hóa thành một vệ kim quang, nháy mắt biến mất. Yêu vương pháp vẫn là yêu vương máu. Độn địa phủ. Nhã nhã sắc mặt trầm xuống, kim quang bay múa, cuốn lên một giọt máu, kim quang quán chu trong đó, ngự yêu thức, người ngọc thổi tiêu. Huyết châu quay tròn chuyển động, tại không trung bay múa, nhã nhã vội vàng đuổi theo, có thể đi một hồi lại trở lại nguyên địa, không khỏi khí dập chân, đáng chết mê trận. Giang Lâm, cái này, cái này ta thật không có giáo. Nhã Nhã, Nhã Nhã, Kaka, Nhã Nhã ngạc nhiên nhìn xem lên tiếng phương hướng, đây là Giang Lâm thanh âm. Nhã Nhã, ngươi không có việc gì liền tốt. Giang Lâm đi tới, Nhã Nhã trực tiếp nhào tới, kích động ôm lấy hắn. Ta có thể có chuyện gì? Đừng quên, Kaka thế nhưng là mạnh nhất trận pháp sư, cái này mê trận không làm khó được Kaka. Giang Lâm cười nói, kia, chúng ta nhanh ra ngoài, vừa rồi có cái yêu, cái tiên lục sư huynh không phải đủ tốt muốn ăn nhã nhã, nhã nhã muốn chơi chết hắn. nhã nhã hung tợn nói, tốt, bất quá, tiêu lên lục thiên tù bọn hắn. ta cái này đi tìm bọn họ. giang lâm nói, không cần, chúng ta trước một bước, đem đồ tốt lấy đi, cái này mê trận khốn không được bọn hắn quá lâu, đồ tốt đều là chúng ta. nhã nhã liền vội vàng kéo hắn, tiếp tục nói, chúng ta sinh hoạt đều như thế túng quẫn, không thể đem tài phú đẩy ra phía ngoài. người nói rất có lý, vậy liền đi trước. giang lâm quả quyết không đi tìm bọn hắn, kia lục sư huynh ngay cả nhã nhã một chiều cũng đỡ không nổi, cũng là cặn bã. giang lâm nắm nhã nhã. Tôn Mây trận đi ra ngoài. "Kaka, ngươi có hay không gặp được nguy hiểm?" Nhã Nhã hỏi. "Không có, cái này Mây trận Kaka đã thăm dò, gặp nguy hiểm cũng đổi không kịp Kaka." Giang Lâm đạo, không có đề cập Thanh Niên đạo sĩ sự tình, tỉnh lại là một fan phiền phức. Mình ở trong mắt Nhã Nhã, chỉ có chân khí thực lực, chân nguyên ám sát, muốn ngăn cản, gần như không có khả năng. Hai người nhẹ nhõm bước ra Mây trận, trước mắt hẳn là phía trên ngọn núi nhỏ, một cái cự đại đen nhánh cửa hang xuất hiện ở trước mắt, Nhã Nhã trong tay huyết châu chấn động kịch liệt, vung tay ra về sau, tự động bay vào trong động. Liền tại bên trong, nhã nhã dẫn đầu đi vào cái này đen như mực loại địa phương này thật có linh nguyên hoa giang lâm nghi hoặc hỏi mặc dù hắn đã không cần dùng nhưng còn có thể bán lấy tiền linh nguyên đậu phộng dài chi địa có linh khí có hạt giống là đủ rồi nhã nhã trả lời trong động nhanh chóng đi tới những cái mũi nhỏ yêu khí tức không phải họ lù mà là loài rắn thực lực không rõ ràng nơi này còn có một con yêu giang lâm hơi biến sắc mặt ừm hẳn là an bài tại cái này thủ hộ di tích xem ra nơi này thật có đồ tốt như là bình thường đồ vật không cần điểm hóa yêu thú trông coi nhã nhã ngạc nhiên nói huynh nội hai người nhanh chóng hướng trong động đi đến hắc ám thông đạo tràn ngập thầm ước khí tức còn có một số mùi hôi thối theo đi thẳng về phía trước địa thế càng ngày càng thấp hai người ngay tại đi xuống dưới rầm rầm đi không bao lâu tiếng nước chảy từ phía trước truyền đến linh khí bốn phía cũng càng nồng nặc giang lâm âm thầm mở ra năng lực cảm ứng phát hiện bốn phía sóng linh khí rất không bình thường một sợi chân khí chán lan không có vào linh khí bên trong một bộ đồ án hiện hiện một đoán nở dỗ hoa mấy đầu tuyến đường tại hoa thân thân bên trong vận chuyển Đây là linh dược hấp thu linh khí phương tức hay sao? Giang lâm trong lòng nghi hoặc, không khỏi tại thể nội mô phỏng một phen. Ta là gan, chân khí trong cơ thể, đúng là tự động tiến vào lá gan bên trong, sau đó rèn luyện, cái này mẹ nó, thế mà còn có thể luyện lá gan. Lá gan thuộc mục, đóa hoa này cũng hẳn là thuộc về một loại. Nói như vậy, mình nếu là tìm chút hỏa diễm đồ vật, cũng có thể rèn luyện trái tim. Đúng à? Mình tại sao ngu xuẩn như vậy? Hẳn là tìm chút thuộc tính khác nhau công pháp đến luyện một chút, thử nhìn một chút. Kaka, người đang làm gì? Nhã nhã kỳ mà nhìn xem hắn làm sao đột nhiên đánh ra chân khí? Không có gì, chỉ là chơi đùa. Giang Lâm cười cười, thu hồi năng lực cảm ứng, tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, hai người dừng lại, trước mắt là một vùng không gian nở rộ đóa hoa màu xanh lam, lít nhát lít nhít, khoảng chừng mấy chục nhiều, mà tại cuối cùng là một dòng sông. Dưới mặt đất sông, họ lục không thấy. Giang Lâm cau mày nói: xuống sông, trước tiên đem những này linh nguyên hoa ngắt lấy. Nhã Nhã kích động nói: ca ca, chúng ta phát tài, nhiều như vậy linh nguyên hoa có thể bán hơn trăm vạn. Rọt máu kia trâu cũng dừng lại dưới đất trên sông không, không tiếp tục bay múa, sát thực phát tải, nói không chừng còn có thứ càng tốt. Giang Lâm cười nói, trái tim không tự chủ cùng loạn, tranh thủ thời gian thu lại, để tránh lục thiên tù bọn hắn tới chia tiền. Huynh Ngụy hai người nhanh chóng hái hoa, nhành hoa giữ lại, nhã nhã hữu dụng, chỉ cần đóa hoa không ảnh hưởng dự lực. Kaka, chúng ta xuống dưới tìm bọn hắn. Nhã nhã đem linh nguyên hoa cất vào ba lô, kim quang phun trào, dót vào lòng đất, ngựa yêu thức, cây giả quặn dễ. Giang Lâm, đây cũng không phải là ta giáo, chương 81 cảm giác thần sứ đang gặp ta. Linh nguyên nhành hoa thần tiếp nhận kim quang thôi hóa, lập tức tráng kiện như rồng, giống như nộ lòng xuống biển, xông vào mạch nước ngầm bên trong, huyết châu chấn động, nương theo rễ cây mà vào, nhã nhã nắm Giang Lâm, đạp lên tráng kiện nhành hoa, từng bước một đi hướng mạch nước ngầm. Giang Lâm đang trầm tư, hoặc là nói nghĩ lại, chính mình có phải hay không nuôi sai, một chiêu là hắn đẩy xe coi như rồng, người ngọc thổi tiêu, cây giả cuộn rễ cũng ra, nhã nhã là thế nào học được? Hắn thể, những này hắn đều không có giáo, giống như khi còn bé có để qua, nhưng có hay không nói cụ thể mình. Nhã nhã làm sao lại có thể ngộ ra đến, thực yêu quốc ngộ tính đều khủng bố như vậy à? Mạch nước ngầm bên trong, dòng nước chảy xiết, nhã nhã kim quang khuyết tán, bao phủ hai người, ngăn cách dòng nước. Thật là nồng nặc linh khí. Giang Lâm kinh ngạc nói, cái này dòng sông bên trong linh khí, so với phía trên còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Nhanh hoa như dòng sông, tựa như từng đầu cổ cầu, kéo hai người, xâm nhập đầy sông. Dòng sông không phải rất sâu, cũng liền hai ba mươi mét, kim quang bao quát, Giang Lâm không có cảm giác chút nào, mà phía dưới, linh khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành sương mù. Ông một đạo màu lam bình chướng chấn động, nhành hoa tốc độ đi tới bị ngăn cản, một đôi nắm đấm lớn con mắt xuất hiện tại màu lam bình chướng bên trong, lạnh lẽo nhìn lấy hai người. Thiên Thiên yêu xà, nhã nhã thần sắc cứng lại, nói, Kaka, đứng vững đường lúc đích. Được. Giang Lâm trong lòng run lên, Thiên Thiên yêu xà, hắn cũng không dám lo động, lúc này có thể làm, chỉ có nằm song không thêm phiền. Dầm dầm, dòng nước chấn động, yêu xà bỗng nhiên từ màu lam bình chướng bên trong xung ra, khủng bố yêu khí khuấy động mạch nước ngầm nước, một cỗ khí tức tanh hôi ở trong nước quấy tán. Giang Lâm nhìn xem yêu xà. Thân thể rất khổng lồ, tốc độ rất nhanh, chỉ nhìn đạt được một đạo to lớn bóng đen, đã cất thân. ầm ầm, nước sông phóng lên tận trời, yêu xà gào khét, bàng bạc yêu khí hạo đã mà đến, cùng nhành hoa đụn vào nhau, từng đầu tráng kiện nhành hoa chấn động, chợt âm vang vỡ nát, kim quang chấn động, nhã nhã biến sắc, giữ chặt giang lâm, nhanh chóng hướng về bên trên mạch nước ngầm. Vô anh. tiên tiên yêu xà khuấy động dòng sông, đuổi sát mà lên, mạch nước ngầm nước chấn động, từng đạo cột nước vọt lên, vô số bọt nước vang khắp nơi. Cái này rắn mạnh như vậy, giang lâm sắc mặt ngưng trọng. Kaka. Người trước tiên lui ra ngoài, cái này rắn không sợ ta áp chế, hẳn là có yêu vương máu mang theo. Nhã Nhã ngưng trọng nói, "Yêu vương máu?" Giang Lâm biến sắc, mặc dù không hiểu rõ, nhưng có thể được xưng là yêu vương, ở địa cầu không có chỗ nào mà không phải là tông sư cấp yêu quái. Đúng vậy, chỉ có yêu vương trở lên máu cùng công pháp mới có thể ngăn cản ta áp chế. Nhã Nhã trả lời, đồng thời đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. "Nhã Nhã, cùng đi ra, lục tiên tù bọn hắn cũng nên lên ra, mấy người hợp lực, tùy tiện liền có thể chém xả yêu kia." Giang Lâm nói. Một đầu tiên tiên yêu xả mà thôi không tính là gì, nhã nhã có thể giải quyết. bên trong đồ tốt đều là chúng ta. yêu nhã tự tin nói, đồng thời một chiêu bách yêu đi đánh ra, bao phủ vừa lao ra yêu xả. một đầu tiên tiên yêu xả, không làm gì ngươi được, kia hai đầu đầu. mạch nước ngầm lưu, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, uống nước lần nữa chấn động, một đầu màu đen cự mãng từ trong sông dâng lên, lục sư huynh liền đứng tại yêu xà đỉnh đầu. chờ ngại thần minh đại nghiệp, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ hoặc là rời đi di tích. lục sư âm lãnh mà nói, hai vị tôn giả, an bọn hắn, ta liền mang các ngươi đi gặp đại nhân. đại nhân điểm hóa chúng ta nhiều năm thật không phụ kỳ vọng hai đầu tiên tiên yêu xà đồng thời mở miệng phóng tới hai người tay giả có dễ nhã nhã khẽ quát một tiếng kim quang chỗ qua tráng kiện nhành hoa tái khởi đồng thời phóng tới hai đầu yêu xà đi giang lâm trực tiếp kéo lên nhã nhã nhanh chóng hướng ngoài động phóng đi các ngươi trốn không thoát luật sư huynh cười lạnh một tiếng khống chế hai đầu yêu xà vỡ vụn nhành hoa đuổi kịp đi lúc trước điểm hóa hai đầu yêu xà trông coi nơi đây nhiều năm qua đi hai đầu yêu xà đã tu thành tiên tiên mà lại cái này hai đầu yêu xà Thực lực so với bình thường tiên thiên mạnh, tu luyện công pháp cũng là cực mạnh. Liền xem như nhân các tiêu thiên liệu, đối mặt bất luận cái gì một đầu, cũng không có thủ thắng nắm chắc, đây là lục sư huynhỷ trưởng lớn nhất. Nhã nhã tốc độ cực nhanh, hai đầu xà yêu tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng còn đuổi không kịp nhã nhã, mà lại bởi vì thân thể quá mức trắng kiện, chỉ có thể một đầu thông hành. Phía trước có động tĩnh. Phía trước truyền đến thanh âm, nhã nhã tốc độ lần nữa tăng tốc, sau một lát, trông thấy Lục Tiên tủ cùng Tuyết Phi Dương, vội vàng nói, "Tránh mau, có tiên thiên yêu xả." Tiên thiên yêu xả mà tôi, nhã nhã tiểu thư sẽ còn quan tâm. Lục Thiên Tổ khinh thường nói: "Hai đầu, cáo tử." Nghe xong hai đầu, một đám người co cẳng liền chạy ra ngoài, ở đây không thi triển được. Các ngươi trốn không thoát, một đám hèn mọn sâu kiến, Thần Minh trước đó, các ngươi chỉ có tử lộ." Lục Sư huynh thanh âm từ trong động truyền đến. "Phách lối như vậy, Thần Minh có cái gì tốt thần khí, sau khi rời khỏi đây đánh chết ngươi." Lục Thiên Tổ cả giận nói, "Thần Minh chính là bang chủ kia chiến phái làm đồ chơi, bên trong có lẽ có so với bọn hắn thân phận càng cao quý hơn người, nhưng tuyệt đối không phải cái này họ Lục." Bốn người lao nhanh ra cửa hang đằng sau yêu xà theo sát phía sau phóng tới bốn người cho lão tử chờ chút trở ra lục thiên tù gầm thét một tiếng một đạo thương mang bắn ra mà ra đánh phía cửa hàng khi và anh, thương mang rơi xuống lại giống như là đâm vào cực kỳ cứng rắn chi vật lực lượng khổng lồ vỡ bờ cửa hàng sụp đổ cự mãng thân thể cũng rụt trở về quá cứng ra hỏa lục thiên tù cả kinh nói yêu vương máu nhã nhã nói không sợ ta áp chế thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a yêu vương máu đều cho nơi này khẳng định có đồ tốt lục thiên tù ngạc nhiên nói ta đi trước mê trận, đem bọn hắn mang ra, cùng một chỗ hỗ trợ. Giang Lâm nói, mang cái gì? Tuyết Phi Dương thanh lãnh mà nhìn xem cửa hàng, quanh thân hiện hiện từng đóa từng đóa bướm tuyết, trong tay xuất hiện một đạo kiếm ảnh, hai đầu tiên thiên yêu xà mà thôi, đừng nói chỉ là có chút hứa yêu vương máu, thật yêu vương chỉ là tiên tiên kỷ, chúng ta cũng có thể chém. Không sai, ca ca ngươi đi trước mê trận trốn tránh, giao cho chúng ta. Nhã nhã nói, tốt ta, ta đi nằm xong bất động, các ngươi cẩn thận một chút. gặp bọn họ nói như vậy, Giang Lâm cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiến vào mê trận bên trong ầm ầm, cửa hàng chấn động, cự thạch bay ra, tiên thiên yêu xả rốt cục vào ra. Vô chi lũ sâu kiến, nên đón tử vong tiến đến đi, ha ha ha. Lục Sư Minh không chê yêu xả, tựa như long kỵ sĩ, cùng tiếu mà ra. Thiếu năng. Tuyết Phi dương thanh lãnh một câu, quanh thân bông tuyết bám vào trên thân kiếm, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, một kiếm bông tuyết phiêu, một kiếm 3000 tuyết. Thanh hoàng một thức. Lục Thiên tù quát lạnh một tiếng, ngay sau đó xuất thủ. Nam yêu thức, ngàn yêu giận. Ba đại cao thủ đồng thời xuất thủ, vây công hai đầu tiên thiên yêu mãng. Hẹn ngọn sâu kiến, ba cái chân nguyên cũng muốn dung chuyển tiên tiên yêu uy ầm ầm lục sư minh lời nói còn không có rơi hai đầu rắn ngay tiếp theo hắn cũng bay ra ngoài tại núi nhỏ trên đỉnh la lột. lục sư minh cái này tiết tấu không đúng hai đầu tiên tiên yêu xả bị ba cái chân nguyên làm bay đã nói xong nghiền ép toàn trường vô địch yêu xả đâu cảm giác thần sứ đang gặp ta hai đầu yêu xả cũng ngọng bọn hắn thế nhưng là chịu qua yêu vương điểm hóa đạt được yêu vương máu cùng yêu vương truyền pháp xả yêu đối mặt tiên thiên đều có thể án lấy truy nhưng làm sao bị chân nguyên cho điện cho chương 82 chúng ta tới di tích để làm gì Giang Lâm xếp bằng ở mê trận bên trong, nếu không còn chuyện gì, vậy liền trước tu luyện tốt, còn lại một điểm chân khí hoàn toàn chuyển hóa lại nói, yêu xà chi chiến, hắn cũng không giúp được một tay. Ba người đối chiến tiên tiên yêu xà, cho dù tiên tiên yêu xà thực lực cường hãn, nhưng cũng không nhìn một chút cái này ba cái là từ lâu tới, hai cái là cao thâm mặt chắc thủ thương đại lao, mặc dù thương thế không có khôi phục, nhưng cũng có thể một chiêu bại tiên tiên. Một cái là thực yêu quốc tam tiểu thư chân nguyên đỉnh phòng, mặc dù không áp chế nổi hai đầu yêu xà, nhưng một thân sở học tất cả đều là khắc chế yêu, đã muôn vô cực công vận chuyển. Kim Quang trận mở ra, Giang Lâm chân khí trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa. Giang Lâm, không bao lâu, một bóng người đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, bên ngoài đánh giống như rất kịch liệt. Vương Thiên Tài, ngươi chạy thế nào nơi này? Còn không đi ra hỗ trợ? Giang Lâm tức giận nói, ta nằm là được rồi, ngươi đi theo nằm cái gì? Lâu như vậy, Vương Thiên Tài bọn hắn đột phá mê trận, cũng là chuyện đương nhiên, Giang Lâm cũng không kỳ quái. Tiên Thiên yêu xà a, hai đầu, Lâm ca, ngươi cảm thấy ta Vương Thiên Tài đấu sát? Vương Thiên Tài khinh bỉ nhìn xem hắn, mình lại chuẩn cũng sẽ không sẻ ra đi. Phế vật a! Giang Lâm Kinh bị nói: "Ngươi không phải cũng đồng dạng." Vương thiên Tài tại bên cạnh hắn ngồi xuống, biểu lộ rất bình tĩnh, vốn nắn một chút, "Ta gọi thiên Tài, Đạo môn người đi qua, ngươi yên tâm đi." "Ngươi biết thần minh sao?" Giang Lâm không tiếp tục thúc hắn ra ngoài, hỏi, "Biết, thần minh là bẩy tự giác hơn người một bậc gia hỏa, có yêu, cũng có người, đương nhiên cũng có quỷ." Vương thiên Tài giới thiệu nói, "Đạo môn là truy tìm tiên thần bước chân, mà bọn hắn, tự xưng tiên thần hậu duệ. Bọn hắn người cầm quyền là thân tử, đối ngoại đại biểu là thần sứ, một hạng xem thường bất luận kẻ nào, nhân các rất chú ý bọn hắn." Không ít người xem bọn hắn khó chịu, nhưng làm sao thế lực cường đại, không quá khác người chỉ có thể chịu đựng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Kia họ Lục chính là người của thần minh, có bí pháp điều khiển cái này hai đầu yêu xà, muốn đem chúng ta toàn diệt ở đây." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. "Người của thần minh, quá mức, ta ở đây vì nhã nhã cô lên, nhất định phải đánh chết hắn." Vương Thiên Tài hung tợn nói. Giang Lâm hà to miệng, rất muốn quát hắn, "Có bản lĩnh ngươi đi a, ở đây thêm bạn một dầu. Không thèm để ý con hàng này, Giang Lâm tiếp tục tu luyện, lập tức liền chuyển hóa hoàn thành. Ngọn núi bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lục sư huynh cùng hai đầu yêu xà trực tiếp bị đánh cho tròn váng, đạo môn người chạy tới thời điểm, ngàn vạn đông tuyết chính xé rách yêu xà thân thể, máu tươi không ngừng chảy, giống gào thét thảm thiết âm thanh, nồng đậm huyết tinh chi khí, yêu khí của cuộn, hai đạo màu vàng trưởng lực chấn áp mà xuống, cự thạch lăn lộn, núi nhỏ chấn động, hai đầu yêu xà trực tiếp bị đè xuống đất, lâm vào thật sâu cái hố bên trong, thương mang hiện long ngầm, một đạo kim sắc long ảnh xuyên qua mà qua, xuyên thủng một đầu yêu xà thân thể, vậy nhiệt độ nóng bỏng càn quét, cuốn phong càn quét, gió trợ thế lửa nhân các hai vị tiên thiên cũng xuất thủ, tiên thiên cương khí bao phủ hai đầu yêu xà, hai đầu phế vật, mau dậy đi, giết bọn hắn, giết bọn hắn! Lục sư huynh giống như điên cuồng, thét lên lên tiếng, chó yêu tác. Chu tiên sinh mặt không biểu tình, một đầu xiềng xích màu đen bay ra, trói chặt lại lục sư huynh. Họ Chu, ngươi làm gì? Lục sư huynh giận dữ hét, thanh lý môn hộ. Chu tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế mà mang theo hai đầu tiên thiên yêu xà tiền đến, đem đạo môn cơ mật tiết lộ cho yêu quốc, tội chết! Đáng dám, cái này yêu xà chính là nơi này thủ hộ yêu thú là ta thu phục. Lục sư huynh quát, hắn là thần minh người. Nhã nhã nói, chớ có nói bậy. Bần đạo chính là đạo môn thần bộ người. Sao lại là thần minh người? Muốn nói xấu bần đạo. Lục sư huynh em lãnh địa đạo. Vô lượng thiên tôn, lục sư huynh, ngươi không kỳ quái, ngươi mấy vị kia sư đệ ở đâu? bọn hắn đều chiêu, muốn đem chúng ta toàn giết. Chu tiên sinh sắc mặt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bần đạo tính tạm đội mù Họ Chu, ta chém yêu thức, một kiếm vong. Nhã nhã hừ lạnh một tiếng, chớp ngón tay như kiếm, kiếm quang bắn ra mà ra, thấu thể mà qua. Nhưng các hai vị tiên thiên ánh mắt nhìn về phía hai đầu yêu xà đã bị chấn áp lúc này mới nhìn về phía lục sư minh, lập tức thở dài đã môn lục sư minh, thăm dò di tích hy sinh chu đạo trưởng là chúng ta cấp thủ hộ không được đầy đủ xin tứ tội vô lượng thiên tôn đây là tổ sư triệu hoán, chúc mừng lục sư minh, vũ hóa phi thăng chu tiên sinh túi người hành lễ thu hồi chói yêu tác thi thể chúng ta muốn dẫn trả lời cửa mấy vị nhưng từng phát hiện bên trong di tích truyền thừa hẳn là tại họ lục trên thân nhã nhã đạo chỉ chỉ hai đầu yêu xà cái này hai đầu dán thuộc về ta Không có vấn đề." Chu Tiên Sinh lại cười nói, "Chu sư huynh a, còn có nhân các hai vị, cứ như vậy giết hắn, không có phiền phức." Vương Thiên Tài từ mê trận bên trong đi ra, có chút sầu lo địa đạo. Sợ cái gì phiền phức, hắn dám để cho người đối ca ca hạ thủ, đáng chết. Nhã Nhã hừ lạnh một tiếng, kêu lên, còn không giúp đỡ Quân Đồ. "Tới." Tuyết Phi Dương hai người vội vàng xuất thủ. Phiền phức đương nhiên là có, nhưng Bần Đạo tìm về truyền thừa, một cái công lớn, sau khi trở về, chắc chắn cao hơn một tầng, liền xem như Bạch quán chủ, cũng không làm gì được Bần Đạo, cho nên xin lỗi như là gặp nguy hiểm sư đệ tự hành xử lý chu tiên sinh hiếp mắt nói vương thiên tài ta mẹ nó cái gì cũng không làm cuối cùng muốn ta có nổi mấy cái này ý tứ yên tâm đi nhân quốc nhìn chằm chằm vào thần minh sẽ không để cho bọn hắn làm quá mức tiểu thiên liệu thản nhân nói vương thiên tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chu tiên sinh từ trên thân lục sư huynh tìm ra một quyển sách phía trên vết mực chưa khô hẳn là vừa sao chép đây là chu tiên sinh biến sắc liền tranh thủ thư tịch thu lại thần sắc cực kỳ nghiêm trọng vật gì tốt Vương Thiên Tài hiếu kỳ nói: Không thể nói. Chu Tiên Sinh lắc đầu, lại trên người lục sư Minh lục soát lục soát, lấy ra ba khối sáng tinh tinh thạch đầu, còn có một khối lớn chừng bàn tay màu lam thạch đầu. Ba khối linh thạch, cái này màu lam chính là cái gì thạch đầu? Vương Thiên Tài nghi ngờ nói: Cái này thạch đầu là của ta, của ta. Nhã nhã vội vàng tiêu lên, nói xong cũng muốn nhào lên đoạn. Đổi một đầu yêu xả. Chu Tiên Sinh nghĩ nghĩ, nói: Lần này đạo môn không có hỗ trợ cái gì, về sau thần mình nếu là đối các ngươi có động tác, đạo môn ngay lập tức thông chi, như thế nào? không có vấn đề, nhã nhã vội vàng nói, chúng ta muốn tới bên trong nhìn xem, phải chăng còn có thu hoạch? Tiêu Thiên liệu lên tiếng nói, cùng đi xem xem đi. Giang Lâm cũng đi tới, hắn đã chuyển hóa tất cả chân khí, bước vào chân nguyên cảnh giới, trừ thực lực tăng cường bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt lớn cảm giác. Một đoàn người lần nữa vào sâu động, đi vào mạch nước ẩm, toàn bộ xuống nước, đi vào trước đó yêu xả xuất hiện chỗ, màu lam bình thường đã biến mất, nơi này linh khí cũng tàn đi. Giang Lâm cảm ứng một chút, chỉ là một cái tụ linh trận, trải qua nhiều năm, tạo thành ba khối linh thạch. Về phần màu lam thật đầu, Nhã Nhã không nói, hắn cũng không có hỏi. Đấy sông có một khối phiến đá, phía trên khắc họa một chút văn tự, đã bị hủy đi, nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt, cùng Chu Tiên Sinh đạt được trên sách nội dung không sai biệt lắm. Lại đến bốn phía đi lòng vòng, xác định không có đồ vật, lúc này mới rời đi di tích, trở về Giang Thành. Không đúng. Đang lái xe Vương Thiên Tài bỗng nhiên kịp phản ứng, Tuyết Phi Dương, Lục Thiên Tủ, chúng ta tới di tích để làm gì? Đúng a, chúng ta không phải đến phát tài sao? Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tủ ngây ngẩn cả người, đã nói xong đến phát tài. Làm sao cái gì cũng không có. Ba người ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm cùng Nhã Nhã, hai người đóng gói phình lên, xem xét chính là thu hoạch không nhỏ. Các ngươi muốn làm gì? Nhã Nhã lạnh lùng nhìn xem ba người. Ba người há to miệng, thức thời không nói gì, chỉ là rất thương tâm. Chương 83, ba phẩm đạo sĩ. Nhã Nhã tiểu thư, cuối cùng cùng yêu xà một trận chiến, chúng ta cũng có xuất lực. Lục Thiên Tủ cùng Tuyết Phi Dương trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được. Yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Nhã Nhã nói. Vậy ta đâu? Vương Thiên Tài mong đợi nói. Ngươi trốn ở mê trận bên trong, không có suất lực, còn muốn phân chỗ tốt." Nhã Nhã thở phì phò nói, "Không có công lao cũng cũng có khổ lao, ta lái xe cũng là rất trọng yếu." Vương Thiên Tài vội vàng nói, rất muốn đa phần một điểm. "Dựa theo linh năng giá xe cách 100, không cần tìm." Nhã Nhã thản nhiên nói, "Vương Thiên Tài, ngươi thật chỉ coi ta là lái xe a." Đạo môn xem ra cũng không yên ổn, "Chu sư huynh thế mà cứ như vậy để chúng ta đem họ lục giết đi." Giang Lâm thản nhiên nói, "Nơi nào sẽ thái bình." Vương Thiên Tài nói tiếp, hai người nhìn liền không hợp nhau. Lại thêm là người của thần minh, lần này xem như thuận nước đẩy thuyền, để chúng ta xử lý đối thủ của hắn, mình được đại công lao, thật là âm hiểm. Nhã nhã giật mình nói, nói tiếp, bất quá, nhã nhã thế, ngươi đương nhiên thích, hắn được công lao, ngươi được chỗ tốt, ta cái gì đều không có màu được, còn đi theo công nổi. Vương Thiên Tài sắc khóc, yên tâm, Lâm Ca chiếu cố ngươi, lần này lộ phí, cho thêm ngươi thêm một không điểm. Giang Lâm rất hào phóng địa đạo, Vương Thiên Tài rất hối hận, sớm biết trước đó không trốn ở mê trận, lao ra gào to hai tiếng, cũng coi là tham dự trở lại giang thành yêu xà bị nhân các người áp giải đến lúc đó sẽ cho bọn hắn đưa tới hiện tại ban ngày không tiện năm người đến giang thành đã rất muộn lười nhác nấu cơm liền mua cơm chiên giang lâm rất hảo phóng mời khách nhã nhã khối kia thạch đầu là cái gì vương thiên tai hỏi nhẫn nhịn một đường thiên lan thạch chính là thủy thuộc tính linh vật như là dùng để rèn đúc vũ khí ít nhất cũng là tứ giai tiên thiên cấp bậc nhã nhã lấy ra màu lam thạch đầu sau đó đưa cho giang lâm còn có một cái tác dụng có lợi cho lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng kaka cho ngươi cho ta Giang Lâm sửng sốt một chút. đương nhiên, chúng ta trong mấy người, liền ngươi kém cỏi nhất. Tuyết Phi Dương thẳng nhiên nói, ngươi cầm, sớm ngày lĩnh ngộ nước năng lực, về sau cũng tốt tiến vào tiền thiên. Ngươi tiến vào đại môn, vừa vặn dùng cái này thạch đầu chế tạo một thanh phi kiếm, vẫn là bán đi. Vương Thiên Tài nói, lấy lâm ca thiên phú, hoàn toàn không dùng được, nói không chừng một giây sau liền lĩnh ngộ, bán chia tiền đi. Bán cũng không có ngươi phần. Giang Lâm tức giận nói, ta nói ngươi làm sao lại hảo tâm khen ta thiên phú tốt, còn hoàn toàn không dùng được, bị hù ta cho là ngươi biết, ta luyện xuất thủy tới. Tình cảm là muốn chia tiền. Tiếp xuống, ngươi khẳng định cần ta. Vương Thiên Tài đứng dậy, chống nạnh nói, luyện đan sư. Vương Thiên Tài, các ngươi đạt được linh nguyên bỏ ra à? Nếu như muốn luyện chế thành đan dược, xin đừng luyện đan sư rất đắt. Mà ta miễn phí. Giang Lâm ngạc nhiên nói, ta liền biết, ngươi tốt như vậy huynh đệ sẽ không lấy tiền. Vương Thiên Tài, ai mẹ nó nói miễn phí rồi? Ta cái gì đều không có mò lấy, ngươi còn không cho ta thu chút thủ công phí. Lâm Ca, ngươi trí ít để ta kiếm chút ta. Vương Thiên Tài vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi đều có tiền phân, ta không có tiền A Đại môn hẳn là có luyện đan sư, ta cống hiến một bộ phận, còn có thể vứt điểm công lao." Giang Lâm suy nghĩ nói. "Luyện khí, ta biết đại sư, cho ta 50 vạn, ta luyện khí cũng giúp ngươi xử lý, tuyệt đối tiên tiên." Vương thiên Tài vội vàng nói. "Ngươi còn nhận biết luyện khí đại sư?" Giang Lâm kinh ngạc nói. "Đương nhiên, không cần hoài nghi ta cái này siêu cấp phú nhị đại, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày." Vương thiên Tài bảo đảm nói, phẩm chất cam đoan, tiên tiên đỉnh tiêm. Một cái kia điểm. Giang Lâm nhìn một chút hai cái bao, cái này cộng lại tuyệt đối hơn trăm vạn. "Đại ca Ngươi luyện khí không lấy tiền, không cho người ta thủ công phí. Ngươi cái này còn cần còn lại vật liệu. Vương Thiên Tài trợn trắng mắt, nói, liền 50 vạn, ta đều không kiếm tiền. Ta trước điều tra thêm giá cả. Giang Lâm bắt đầu ở trên mạng lục soát, bình thường chế tạo vũ khí cũng có bán hàng qua mạng, mình đi so một lần liền không sai biệt lắm. Nếu như nói muốn mua một kiện tiên tiên vũ khí, bình thường hơn 10 vạn, tốt một chút hơn trăm vạn, tốt hơn chính là mấy trăm vạn giá cả. Nhưng tài liệu chính hắn ra, đối phương chỉ cần ra điểm phó liệu, không cần bao nhiêu tiền. Đừng xem, Lâm Ca. Ta ngươi còn chưa tin sao?" Vương Thiên Tài cười khăn nói, "Tin tưởng, thủ công phí 20 vạn, ngươi muốn ta năm sự tình vạn, ngươi nói để ta làm sao tin tưởng ngươi?" Giang Lâm đũi môi nói, "Còn có một số vật liệu, 40 vạn có thể làm không?" "Có thể." Vương Thiên Tài quả quyết đổi giọng, "Tốt a, liền 40 vạn, những này linh nguyên hoa, toàn bộ bán đi." Giang Lâm cầm lấy hai cái bao, nói, "Bán nhờ có, ca ca ngươi về sau còn muốn chuyển hóa chân nguyên." Nhã Nhã vội la lên, "Linh nguyên hoa bán, đến lúc đó mua ngưng nguyên đàn, giá cả chết quý chết quý." hiện tại có Vương Thiên Tài, luyện Dan sư đều không cần mời. Ta có Kim Quang Trận, còn có Đạo Môn phương Pháp Tu luyện, tốc độ sẽ không chậm. Giang Lâm lắc đầu nói, tất cả đều giao cho ta xử lý, luyện thành ngưng nguyên Dan bản, kiếm càng nhiều, chỉ lấy ngươi 10 vạn. Vương Thiên Tài nói, chỉ là thủ công phí, dù sao ngươi nhiều như vậy Linh Nguyên Hoa. tốt ta, phù sa không lưu ruộng người ngoài, thiện nghi ngươi một lần. Giang Lâm đem hai cái bao ném cho hắn, ta sẽ tra giá cả. đến lúc đó đem giá cả tra một chút, không sợ Vương Thiên Tài nuốt riêng, dám nuốt riêng. quần áo lột ném ra chạy trườn chuồng đem đồ vật toàn bộ giao cho bọn hắn xử lý, Thiên Lan Thạch trước giữ lại, Giang Lâm trở về phòng nghiên cứu một chút. Mậu Lam Thiên Lan Thạch ẩn chứa dư thừa linh khí, Giang Lâm chân khí quan chú, Thiên Lan Thạch tản mát ra yếu ớt lang quang, dẫn động bốn phía sóng linh khí. Giang Lâm trong lòng hơi động, mở ra năng lực cảm ứng, Thiên Lan Thạch linh khí bốn phía đang chấn động, chân khí tham dò vào, một đạo kỳ diệu hình ảnh xuất hiện, lộ tuyến vận chuyển, nếm thử mô phỏng, thận động, bên trong dòng nước tự động chảy ra, đúng là tự động dẫn dắt chân nguyên hòa làm một thể. Đây chẳng lẽ là Thiên Lan Thạch hấp thu linh khí lộ tuyến? Trước đó cảm ứng được đóa hoa. Hẳn là Linh Nguyên Hoa. Giang Lâm suy tư, cái này năng lực cảm ứng, thật đúng là thần kỳ, linh vật, linh dược cũng chạy không thoát, mình có những này lộ tuyến, hoàn toàn có thể nhanh chóng ngưng tụ ra tiên thiên cương khí, không vào tiên thiên cũng được. Cắn thuốc đi. Ngày mai mua thuốc, mình khiếm khuyết chính là đan dược, chỉ cần có đầy đủ đan dược, nhất định có thể nhanh chóng đạp lên tiên thiên. Ta hẳn là phân phối xong thời gian tu luyện, về sau ban ngày đi làm, buổi sáng liền dùng Linh Nguyên Hoa lộ tuyến luyện lá gan, buổi chiều ngũ nguyên trận rèn luyện ngũ tạng, ban đêm dùng đan dược tăng lên mình tu vi cùng luyện thận. Giang Lâm thầm nghĩ, Thiên Lan Thạch lộ tuyến, không chỉ có thể tăng tốc chuyển hóa tiên thiên cương khí, còn có thể tiếp tục cường hóa thận. Sáng sớm hôm sau, Giang Lâm sớm rời giường, đem Thiên Lan Thạch ném cho Vương Thiên Tài, để hắn đi tìm đại sư chế tạo vũ khí, hắn sẽ tìm Lý Du Nhàn xin phép nghỉ. Đi vào phòng ăn, nói chuyện xin phép nghỉ lý Du nhàn liền gấp, Giang Lâm cho 1000, lúc này mới không nói lời nào. Vẫn y bộ giang cũ, Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tủ cấp làm, Giang Lâm ngồi trên ghế tu luyện, cho nhã nhã lột bánh kẹo. Lục Thiên Tủ cùng Tuyết Phi Dương vẫn là lao hướng phòng bếp chạy, cúp làm việc. Giang Lâm một đạo đeo túi sách bóng người đi đến, mỉm cười nhìn xem hắn. "Lưu Ninh Ninh, ngươi có chuyện gì?" Giang Lâm đứng lên nói. "Đạo môn tam phẩm đạo sĩ, ngươi nhưng có ý?" Lưu Ninh Ninh cười nói. "Tam phẩm?" Chương 84, một đinh mưa bụi. Đạo môn đạo sĩ chưa làm tiểu phẩm, bình thường vừa gia nhập đạo môn, chỉ là đạo sĩ bình thường, không ra gì dai, có công lao, liền có thể thăng làm tiểu phẩm. Mà tam phẩm đạo sĩ cần công lao không ít, nhất phẩm càng nhiều. Mà nhất phẩm phía trên chính là quan chủ, mà quan chủ chỉ có công lao bên ngoài, còn muốn có tiên thiên tu vi. Lần này Giang Lâm bọn người dân ra di tích, lại lấy được đồ tốt, lập xuống đại công lao, Đạo môn đương nhiên phải khen thưởng một phen, về phần Vương Tiên Tài, thật có lỗi, Lưu Ninh Ninh căn bản liền không nghĩ tới hắn. "Vào phẩm giai đạo sĩ, có tư cách để cử nhân tại gia nhập Đạo môn." Lưu Ninh Ninh giải thích nói, "Mà lại, vào phẩm giai cũng được hưởng công phụng, tam phẩm đạo sĩ có thể hưởng bà thiên nguyệt động." Cái này nghe không phải chuyện xấu, cần ta làm cái gì sao?" Giang Lâm hỏi. chẳng yêu trừ ma, bảo vệ Đạo môn uy nghiêm, cũng liền hai ngày này, Đạo môn lại phái đệ tử, đóng quân gian Thành, thành lập một cái cứ điểm nếu có phiền phước, ngươi như tại Giang Thành, cần ngươi xuất thủ chống non. Lưu Ninh Ninh nói, nghe có chút phiền phước. Giang Lâm có chút do dự. Ngay bình thường, cũng không ai đuôi mù tìm đạo môn phiền phước, mà lại là ngươi tại Giang Thành thời điểm. Nếu là ngươi không tại Giang Thành, tự nhiên không cần ra tay. Lưu Ninh Ninh giải thích nói, dừng một chút, lại nói, nếu là ngươi đáp ứng, chính là Vương Thiên Tài sư huynh. Vậy coi như tam phẩm đạo sĩ tốt. Giang Lâm nghĩ nghĩ, đáp ứng, không giải quyết được, mình liền gọi Vương Thiên Tài bên trên, mình thế nhưng là sư huynh, Vương Thiên Tài cũng không giải quyết được liền đổi Tuyết Phi Dương bọn hắn, bọn hắn còn không giải quyết được, liền chạy. trên tay có tay trần, nội tâm tuyệt không hoảng. đây là ngươi Tam phẩm đạo sĩ lệnh bài, ngươi khối kia, ta thu hồi. Lưu Ninh Ninh nói, Giang Lâm trao đổi lệnh bài, mới trên lệnh bài, nhiều một cái ba chữ, trừ cái đó ra, không có gì đặc biệt. đạo môn tâm pháp ngươi đã có, đây là cho ngươi cùng Vương Thiên Tài, đạo môn cơ sở nuôi khí ngự vật chi pháp, đi đường chi pháp, thần thánh bước, kiếm ảnh tam phân, hảo hảo luyện tập, có trợ giúp nắm giữ ngự kiếm thuật. đạo môn trang phép cũng ở bên trong, ngươi lập xuống công lao báo cáo về sau sẽ trực tiếp phát đến ngươi trang web trung tâm cá nhân, chính ngươi xem xét. Lưu Ninh Ninh lại từ trong bọc lấy ra mấy quyển bí tịch, giao cho Giang Lâm. Ta sẽ hảo hảo luyện tập. Giang Lâm mỉm cười nói, những vũ khí này cũng có thể quang minh chính đại xuất ra, còn có ngự kiếm thuật, có người hỏi, mình thiên phu cao, lục loại ra tới không được. Nuôi khí chi pháp tới đúng lúc, chờ mình thiên lan thạch chi kiếm chế tạo ra đến, có thể đặt ở thể nội ôn dưỡng, chờ mình thực lực tăng lên, liền có thể ngự kiếm phi hành. Lưu Ninh Ninh rời đi, Giang Lâm đem đồ vật tất kỹ, tiếp tục luyện lá gan. Một ngày thời gian trôi qua, Mấy người tan tầm về nhà, Vương Thiên Tài còn chưa có trở lại, hắn mấy ngày nay phải ở bên ngoài liều mạng luyện đan, còn có xử lý chế tạo vũ khí sự tình. Giang Lâm ban đêm lần nữa nhảy lầu đi tìm Bạch Long, mua mới đan dược. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Bạch Long vội vàng nên đón, trông thấy ngươi còn sống, ta nuối lòng một đại khẩu khí. Đừng kéo vô dụng, chân nguyên cảnh giới cấm dược, dược hiệu mạnh. Giang Lâm nói thẳng, ngươi thật là một cái tên điên, chuyên mua cấm dược ăn, loại này thất bảo đan thăng các bạn, bạo nguyên đan, người bình thường xung dưới, chịu không được, giá trị tám một viên. Bạch Long nói. Quy của cũ, thiện nghi bao nhiêu, cho cái thực sự giá? 5000 một viên, giá thấp nhất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Bạch Long trầm ngâm nói. "Đây là 50 vạn, cộng thêm 10 khoảng nguyên khí đan, ngươi cho ta 160 khỏa thế nào?" Giang Lâm lấy ra nguyên khí đan, lưu Ninh Ninh trò, không nợ ăn, đổi thành bạo nguyên đan mới là lớn nhất hiệu quả. "Bạch Long, cái này sợ là cái tiểu năng, hảo hảo nguyên khí đan không ăn, nhất định phải mua bạo nguyên đan. 155 khỏa, ngươi bán cho ta nguyên khí đan, cũng không thể dựa theo ta bán ra giá cả bán, quyền vợ nhỏ suy nghĩ, để ta kiếm chút Bạch Long cắn răng nói: "Có thể, giả bộ a." Giang Lâm đem bao ném cho hắn. Giang Lâm mang theo 155 quả Bạo Nguyên Đan về nhà, không kịp chờ đợi ăn vào một viên, thể nội tựa như là bạo tạc đồng dạng, so thất bảo đan còn cường cường liệt, không hổ là thăng cấp bản. Đồng dạng, dược lực cũng càng nồng đậm, càng cương đại, luyện hóa về sau, nguyên khí xoát xoát tăng trưởng, đan độc cũng tăng nhiều, bất quá còn tốt, bước vào chân nguyên cảnh giới, thanh trừ đan độc cũng càng nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Lâm đang chuẩn bị dẫn bọn hắn vừa đi làm, Nhã Nhã kéo hắn lại: "Ka Nhã Nhã muốn rời đi một đoạn thời gian." rời đi, Giang Lâm như mày làm sao đột nhiên muốn rời đi? Nhã Nhã muốn đột phá tiên Thiên, còn muốn tiềm tu một môn tuyệt kỹ, phải tốn nhiều một chút thời gian, cần địa phương an tĩnh. Nhã Nhã nói, địa phương an tĩnh, chúng ta không quấy rầy người, cũng không được à? Giang Lâm cao mày nói, không được, tuyệt đối không được, nhất định phải cực kỳ yên tĩnh, không bị người quấy rầy mới được. Lục Thiên tù nói ra, chúng ta ngày bình thường một điểm tiếng vang, liền có thể kinh động Nhã Nhã. người rõ ràng như vậy, Giang Lâm liếc mắt Lục Thiên Tu, ừm, ta dự định đi tìm Vương Thiên Tài, hắn hẳn phải biết chỗ an tĩnh chỉ là khả năng rất cần tiền mới có thể mưa tới nhã nhã nói trước cho ngươi 50 vạn không đủ lại tìm ca ca mướn nhất định phải lấy tự thân an nguy làm trọng không cần keo kiệt dùng tiền chờ linh nguyên hoa bán lại tăng hội viên đẳng cấp giang lâm nói cảm ơn ca ca vậy ta đi tìm vương thiên tài nhã nhã cầm điện thoại cao hưng nói vẫn là ta đưa ngươi đi hoặc là gọi vương thiên tài tiếp ngươi giang lâm lên tiếng nói nếu để cho chính nhã nhã đi tìm trời mới biết có thể hay không tìm ra ngoài thành tiếp lấy lại không yên tâm nói ta có thể hỏi một câu là tuyệt học gì à đúng là tuyệt học gì? Lục Thiên Tủ cùng Tuyết Phi Dương đồng thời khẩn trương lên. Giữ bí mật, gọi là Vương Thiên Tài tới đón ta, không chậm trễ Kaka đi làm. Nhã Nhã một mặt thần bí, không muốn nói ra, nói, "Kaka yên tâm đi, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng sau, Nhã Nhã liền trở lại." Lâu như vậy? Giang Lâm kinh ngạc nói. "Ừm, thực yêu quốc người, tương đối là tù." Nhã Nhã nói xong, bấm Vương Thiên Tài điện thoại. Giang Lâm cũng không hỏi thêm nữa, cùng bọn hắn cùng đi đi làm. Thực yêu quốc, rất đặc thủ. Trên đường, Giang Lâm nhìn về phía hai người. Không rõ ràng nhanh đến muộn, đi nhanh lên đi. Hai người rõ ràng không muốn nhiều lời, bước nhanh tiến về phòng ăn. Giang Lâm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, tiến về phòng ăn. Đến phòng ăn, hôm nay Giang Lâm càng nhàn, ngay cả cho nhã nhã lột bánh kẹo đều không cần, chỉ cần mình tu luyện liền tốt. Tiếp tục luyện lá gan. Giang Lâm cảm giác mình tinh lực bắt đầu dồi dào, không biết có phải hay không là lá gan rèn luyện nguyên nhân, luôn có loại dùng không hết cảm giác. Mỗi lúc trời tối không ngủ được, đều mẹ nó ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Cũng may không có tà ác suy nghĩ. Thời gian trôi qua, ngày thứ ba. Giang Lâm ba người vừa tới nhà, Vương Thiên Tài cũng quay về rồi, mang theo kiếm trở về, một thanh u lam trường kiếm. Phía trên đường Vân lượn lờ, từng đạo dòng nước tựa như có linh tính. Thuật Đường Vân lưu truyền, trên thân kiếm còn có bốn chữ cổ. Đây là kiếm của ngươi, không phụ kỳ vọng. Tiên Thiên Đỉnh Tiêm cũng không biết phía trên này là có ý gì, nhưng Nhã Nhã nói là kiếm tên, liền khắc lên đi. Phía trên này Đường Vân, Tiểu Giáng đều là Nhã Nhã định. Vương Thiên Tài đem trường kiếm đưa cho Giang Lâm. Ừm. Giang Lâm nhìn xem bốn chữ cổ, hắn nhận biết, bác hoang chữ cổ, một đinh mưa bụi. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù nhìn xem bốn chữ cổ, sắc mặt biến biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thoáng qua lại thu liễm. Giang Lâm trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ lại bốn chữ này còn có đặc thù hàm nghĩa? Về sau tìm cơ hội hỏi một chút, hiện tại đi trước gian phòng nghiên cứu một chút. Đây là Lưu Ninh Ninh đưa cho chúng ta, ta về phòng trước nuôi khí đi. Tần kiếm tới tay, là thời điểm ôn dưỡng. Chương 85, thân là đạo môn đệ tử. Cầm tới kiếm, Giang Lâm dựa theo nuôi khí chi pháp, tôn ra chân nguyên, bao một đinh mưa bụi. Ông. Thần kiếm rung động, một cỗ lăng lệ kiếm khí tràn lan. Còn có một tầng hơi nước tràn ngập, tự động bao khỏa thân kiếm, ngăn cách chân nguyên. Giang Lâm chân nguyên dừng lại một chút, vận chuyển chi pháp thay đổi, đổi lại trước đó Thiên Lan Thạch hấp thu linh khí lộ tuyến. Lần này, thân kiếm không còn bài xích, ngược lại chủ động tiếp nhận chân nguyên tiến vào, dẫn dắt chân nguyên vận chuyển, quán chú thân kiếm. Ông. Một đinh mưa bụi không ngừng rung động, chân nguyên lưu chuyển tốc độ cũng không ngừng thay đổi, so với bình thường công pháp muốn phức tạp. Giang Lâm trong lòng nghi hoặc, cưỡng ép thôi động chân nguyên quán chú, một cố lực cảm truyền đến, thân kiếm hơi nước lập tức thu hồi không ít, kiếm khí cũng yếu không ít, bỏ mặc chân nguyên theo kiếm dẫn dắt. Hơi nước, kiếm khí ngược lại mạnh hơn. Ném thử tăng lớn chân nguyên, lực cản càng mạnh. Một đinh mưa bụi chấn động, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, đâm về giang lâm. Còn tốt kiếm khí không mạnh, mu nguyên trận tùy tiện ngăn lại. Khảo thí xong, thu chân nguyên. Khác biệt thanh em rung động, đại biểu khác biệt lộ tuyến, cũng mang ý nghĩa. Lúc nào, làm như thế nào vận chuyển chân khí, mới có thể hoàn mỹ phát huy một đinh mưa bụi uy năng. Cưỡng ép chân áp kiếm, kém xa chủ động phóng thích uy năng kiếm. Giang lâm trong lòng hiện lên một tia linh quang, năng lực cảm ứng mở ra, một đinh mưa bụi trung linh khí quả nhiên tại kịch liệt ba động, chân nguyên quan chú. Kỳ diệu hình ảnh lần nữa hiện hiện, lại là cực kỳ phức tạp lộ tuyến. Xem ra, ta muốn đầu nhập tinh lực, đến nghiên cứu một đinh mưa bụi, vốn cho rằng chỉ là một kiện vũ khí mà thôi. Giang Lâm trong lòng nói, thân kiếm khác biệt góc độ, khác biệt kiếm âm, đều cần con đường khác nhau, chỉ có rất tin tưởng, mới có thể thời khắc phát huy ra linh kiếm uy lực. Vốn cho rằng một đinh mưa bụi chỉ là một thanh kiếm, cầm lên liền có thể dùng. Hiện tại xem ra, linh kiếm này xa so với mình nghĩ huyền diệu hơn, đối với mình thực lực tăng lên có cực lớn trợ giúp, có năng lực cảm ứng tại, ta sẽ rất nhanh nắm giữ. Giang Lâm tiếp lấy tế luyện bước ra một giọt máu, không có vào một đinh mưa bụi bên trong. Một đinh mưa bụi lần nữa rung động, thu nạp huyết châu, dung nhập thân kiếm bên trong, chủ động tiếp nhận tế luyện. Một lát sau, một đinh mưa bụi cấp tốc thu nhỏ, chớp mắt biến thành dài hai tấc, không có vào giang lâm trong miệng, tự có một cỗ chân nguyên tuân ra, tẩy luyện thân kiếm. căn cứ nuôi khí chi pháp ghi chép, trải qua quanh năm suốt tháng tế luyện, vũ khí sẽ tăng lên phẩm chất. Hy vọng một đinh mưa bụi có thể sớm ngày trở thành ngũ giai vũ khí, nếu không mình chỉ có thể tìm linh vật tăng lên. Giang lâm nhớ lại nuôi khí chi pháp, nuôi khí chi pháp phía trên ghi chép như thế nào tế luyện vũ khí như thế nào tăng lên vũ khí phẩm giai trừ tìm càng nhiều tốt hơn linh vật cường hóa bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chân nguyên trường kỳ tẩy luyện một đinh mưa bụi tại tẩy luyện giang lâm tiếp tục phục dụng bạo nguyên đan tăng lên chính mình một đêm trôi qua giang lâm chân nguyên không còn tăng lên đây là gặp được bình cảnh dựa theo chân nguyên cảnh giới từng giải chân nguyên tràn ngập toàn thân về sau cần mai nước công phu không ngừng cô động chân nguyên để phẩm chất tăng lên áp suất, mới có thể chứa nạp càng nhiều chân nguyên điểm ấy không có vấn đề kim quang trận nương dịch trận không cần mấy ngày liền có thể giải quyết, trước tiên có thể tu luyện huyền nguyên tôi thể công, luyện thể, Giang Lâm sẽ không rơi xuống, trong ngoài cùng tu, mới là vương đạo, một thân phận khác cũng cần biểu hiện ra một số khác biệt tới. Giang Lâm một bên tu luyện, một bên ghi chép một đinh mưa bụi lộ tuyến, hoàn toàn phát huy một đinh mưa bụi vi năng, không nói chân nguyên vô địch, chí ít khó gặp địch thủ. Thời gian cực nhanh, nhã nhã rời đi ngày thứ năm, Giang Lâm có chút muốn nàng, nội tâm cũng có càng nhiều nghi hoặc, bởi vì nhã nhã bế quan chi địa, Vương Thiên tại chết sống không nói cho hắn, là nhã nhã yêu cầu. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù cũng tránh đi nhã nhã bế quan chủ đề cũng không đề cập tới một đinh mưa bụi, Giang Lâm chủ động nâng lên liền nói sang chuyện khác, cái gì đều hỏi không ra tới. Giang Lâm cũng không hỏi thêm nữa, chuyên tâm tu luyện, năm ngày thời gian, hắn đã hoàn toàn nắm giữ một đinh mưa bụi, tu vi cũng thuận lợi bước vào chân nguyên trung kỳ, tại đan dược phụ trợ hạ, rất nhanh lại gặp bình cảnh. Các loại kỹ năng cũng đã nắm giữ thuần thục. Nước cùng chân nguyên dung hợp, cũng có không nhỏ tiến triển, nương kết ra một chút tiên thiên cương khí. Nhất làm cho người ngạc nhiên, vẫn là là gan tăng lên, cùng thận đồng dạng, thỉnh thoảng chấn động một chút, giống như là có cái gì muốn xông ra tới. Ngày này Giang Lâm tiếp tục đi làm tu luyện, trong tiệm sinh ý vẫn được, ba người bận điệu tới, hắn tiếp tục nhàn rỗi. Vương thiên Tài luyện đang cùng chế tạo một đinh mưa bụi, dùng đi tất cả phí tổn, mình cầm 10 vạn, còn có 60 vạn, tất cả đều cho Giang Lâm. Giang Lâm cũng chia lục thiên tụ cùng Tuyết Phi Dương một người 5 vạn, cái giá này đã rất có thể. Về phần kia ba khối linh thạch cùng yêu xà, nhã nhã cầm đi bế quan, đến tận đây, di tích thu hoạch, phân sạch sẽ. Phục Hư sư minh. một đạo vội vàng tiếng kêu từ ngoài tiệm chuyển đến, một tiểu đạo sĩ bước nhanh xông vào phòng ăn, mới vừa vào cửa một đống máu vương ra, trực tiếp ngã sắp xuống xuống dưới. Đạo môn sư đệ, vương thiên tài vội vàng đỡ dậy tiểu đạo sĩ, sư đệ, ngươi thế nào? thái hư sư minh, phục hư sư minh, cứu mạng à? người của thần minh hạ thủ quá nặng, muốn phế chúng ta tu vi. tiểu đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, không để ý khỏe miệng máu tươi, nói một hơi. người của thần minh, giang lâm biến sắc, chưa ổn định tương thế, tỏa hạ từ từ nói, sư đệ không có việc gì. tiểu đạo sĩ ngồi xuống, sắc mặt vẫn như cũ rất trắng, ta chỉ là có chút sụn ruột, thuốc chữa thương đã ăn vào. Lần này Thần Minh cùng Bạch Quán chủ ký kết luận võ ước định, đem người của Thần Minh dẫn đi qua, Đạo môn không thể không ứng chiến. Bạch Quán chủ, Giang Lâm nhướng mày, hắn đây là mượn nhờ Thần Minh, chén ép Đạo môn. Đạo môn những người còn lại đâu? Chỉ là Giang Thành Đạo môn đệ tử ứng chiến, người của Thần Minh ổn định ở Giang Thành, mà lại, bọn hắn còn dự định khiêu chiến Giang Thành tất cả tiên thiên trở xuống người tu luyện, chỉ phân cao thấp, không phân sinh tử. Tiểu đạo sĩ tức giận nói, bọn hắn hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, động thi đoạn người tứ chi, phế nhân tu vi, Đạo môn mấy vị sư minh tu vi toàn thế, ta không có biện pháp chỉ có thể đến cầu cứu hai vị sư huynh, thần minh, khinh người quá đáng, vương thiên tài ánh mắt âm hàn, nói tiếp, chúng ta ra ngoài tránh một chút ta, giang lâm, ngươi mẹ nó lời này phong biến, còn có thể càng nhanh một chút ta, thái hư sư đệ, thần minh lấn đến trên đầu chúng ta, sao có thể nhẫn, giang lâm gửi lạnh một tiếng, đứng lên nói, tới thật đúng lúc, một đinh mưa bụi cũng nên mở ra huy năng, ngươi chừng nào thì thành ta sư huynh rồi, ta mới là sư huynh, ngươi muốn nghe sư huynh, thần minh thế lực rất khổng lồ, chúng ta trốn trước, chờ đạo môn phái cao thủ, bần đạo phục hư. Tam phẩm đạo sĩ, ngươi nếu nghe ta. Giang Lâm lấy ra lệnh bài, liền trinh lệch gián vương thiên tài trên mặt, mà lại, bọn hắn còn muốn khiêu chiến Giang Thành tất cả tiên tiên trở xuống người tu luyện, ngươi ta đều ở bên trong, há có thể e ngại? Giang Lâm, chúng ta cảm thấy đi, vẫn là thôi đi, ngươi chỉ là một cái tam phẩm đạo sĩ, đạo môn còn không cần ngươi tới ra mặt. Lục Thiên Tu cùng Tuyết Phi Dương nói, hiện tại nhã nhã đều không tại, thần minh là chủ chiến phái làm ra, bọn hắn không muốn cùng thần minh mới vừa lên. sư huynh Tiểu đạo sĩ khẩn trương nhìn xem Giang Lâm, hiện tại liền trông cậy vào hắn. Tuyệt đối đừng cùng Vương Thiên Tài bọn hắn đồng dạng sợ. Đánh dám, cái này đều đánh tới trên mặt ta tới, ta há có thể nhẫn. Giang Lâm cả giận nói, Vương Thiên Tài, sư huynh mệnh lệnh ngươi, theo sư huynh xuất chiến. Bệnh tình nguy kịch. Vương Thiên Tài sâu kín đạo, trực tiếp hướng trên ghế một tòa, không cẩn thận trèo chân, chân quẻ. Giang Lâm, ngươi liền hảo hảo đợi, chúng ta bây giờ dạng này rất tốt. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù khuyên nhủ. Sư đệ, chúng ta đi, sư huynh tùy ngươi đi bảo vệ đạo môn nghiêm, dám lấn ta đạo môn không người. Giang Lâm lạnh một tiếng, đứng lên nói, đạo môn tôn chỉ Hành hiệp trường nghĩa, chẳng yêu chứ ma, bảo vệ đạo môn uy nghiêm, thân là đạo môn một viên, phục hư không thể đổ cho người khác. Vương Thiên Tài, không phải, ngươi chừng nào thì đột nhiên cao như vậy, giác ngộ. Chương 86, ta có biện pháp. Giang Lâm, ngươi còn không có xin phép nghỉ. Lý Du nhàn soát một chút đứng lên. Một ngàn, không cần tìm. Hạ thủ hung ác một điểm, nhớ kỹ cho phòng lan đánh, đánh quảng cáo. Lý Du nhàn nháy mắt đổi giọng, có tiền hết thảy dễ thương lượng. Không phải, Giang Lâm, ngươi không có bệnh a? Ngươi hiểu rõ thần minh a? Thần minh chân nguyên một đồng lớn đạo môn mấy cái đều bị phế đi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình so đạo môn mạnh? Chỉ bằng một thanh kiếm. Vương Tiên Tài giữ chặt Giang Lâm, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ngươi đừng như thế điên, làm không tốt, cả một đời sẽ phá hủy. Tu vi toàn phế, vài chục năm tu luyện vừa tan tận. Không sao, ta vừa tu luyện không lâu, không đau lòng. Giang Lâm khoát tay nói, đạo môn tôn nghiêm, nhất định phải bảo vệ, mà lại cái này rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới, nếu như chỉ là đối phó đạo môn, hiện tại liền có thể rời đi, không cần khiêu chiến Giang Thành những người còn lại. Giang Lâm, không nên vọng động. Tuyết Phi Dương quên ngủ, ngươi liền xem như có thể đánh thắng Chân Nguyên Sơ Kỳ, kia Chân Nguyên Hậu Kỳ, định phong đâu? Mà lại, việc này ngươi không cảm thấy có vấn đề, Bạch Quán chủ giật giây, định tại Giang Thành, chúng ta hẳn là liên hệ lạc môn, tra một chút Bạch Quán chủ, trị tội của hắn, còn có nhân các cũng nhìn chằm chằm thần minh, hoàn toàn không dùng được chúng ta." Vương Thiên Tài nói. "Ngươi đúng là ngu xuẩn." Giang Lâm lời nhắc cùng Vương Thiên Tài nói, "Cái này thần minh là dị giới chủ chiến phải làm, bọn hắn giết người của thần minh, đoạt di tích, thần minh tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà lại, chỗ nào không chừng, định tại Gian Thành, rõ ràng hướng về phía bọn hắn tới, chỉ là hiện tại không có chỉ mặt gọi tên mà thôi. Liên xem như không phải vì bọn hắn mà đến, Giang Lâm cũng phải xuất thủ, lần này là Quang Minh Chính Đại xuất khí thời điểm, nếu là có thể đem người của Thần Minh lưu tại nơi này, lại cùng Tuyết Phi Dương quan hệ bọn hắn bên trên, Tuyết Phi Dương bọn hắn mơ tưởng không đếm xuể đến. Về phần mình, Giang Lâm cũng không lo lắng, tiền tiết kiệm còn có 100 vạn, còn có 2 viên tiên thiên chữa thương đan, chỉ cần bất tử, cùng lắm thì nằm một đoạn thời gian. Như là tu vi bị phế, hắn không tin Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tổ sẽ nhìn xem hắn bị phế. Các ngươi không cần quên ta, ta chân khí trung kỳ thời điểm, liền có thể đánh bại chân khí đỉnh phong Lưu Ninh Ninh, giờ phút này lại phải một đinh mưa bụi, cho nên, chân nguyên ta vô địch." Giang Lâm tự tin nói. "Ta? Ngươi cái này bảnh trướng có chút lợi hại a. Ngươi chân khí đỉnh phong rồi?" Vương Thiên Tài kinh ngạc nói. "Không, chân nguyên sơ kỳ." Giang Lâm yếu ớt nói, dựa theo loại này phép tính, chỉ cần tiên tiên không ra, ai đến phe ai? "Không phải tính như vậy. Chính là tính như vậy, không cần quên, đây là ta dương danh lập vạn trở thành nhất phẩm đạo sĩ cơ hội tốt, sư đệ, đi lên." Giang Lâm lôi kéo tiểu đạo sĩ bước nhanh rời đi. Ta có tính như vậy chiến đấu. Lục Thiên tủ khỏe miệng giật một cái, cái này mẹ nó là người của Thần Minh. Đám người kia khẳng định dạy không ít võ kỹ cho bọn hắn. Người có thể đánh bại Lưu Ninh Ninh, đó là bởi vì có chúng ta giáo võ kỹ. Lưu Ninh Ninh cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp, mà lại chân nguyên càng mạnh, không phải như thế chuyển đổi. Hắn lúc nào chân nguyên? Vương Thiên Tài ngốc trệ, ngươi cái này tốc độ tăng lên có phải là có chút nhanh? Bây giờ không phải là quan tâm những ngày thời điểm, nhã nhã quá quan tâm Giang Lâm, như là Giang Lâm phế tại Thần Minh trong tay, nhã nhã xuất quan chúng ta bàn giao thế nào? Tuyết Phi Dương xoa mi tâm, thật mẹ nó đau đầu, liền không thể để người bất lo một chút. người không phải liền là thành chân Nguyên A, về phần bảnh tướng đến loại trình độ này, ta cũng không dám sương chân Nguyên vô địch. nếu không, để hắn phế đi đi, vinh hoa phú quý trăm năm. Lục Thiên tù vớt cằm nói, như vậy, nhã nhã đoán chừng cũng sẽ phế bỏ ngươi. Vương tiên Tài liếc mắt nhìn hắn, nói, được rồi, thân là Giang Thành đạo môn người, ta cũng đi. cái kia còn nói cái gì, mau chóng tới. Lục Thiên Tu thở dài một tiếng, xin phép nghỉ đuổi theo. Giang Lâm mang theo tiểu đạo sĩ đi vào đạo môn trạch viện, Lục Thiên tù bọn hắn theo ở phía sau. Mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy một đạo chói hai giọng nữ. Đạo môn không gì hơn cái này. Nghe nói đạo môn thần bộ, tự xưng chư thần thân truyền. Bây giờ xem ra ta thần minh mới là chư thần chính thống. Hồng nôn loạn ngữ, một đám nhiệt trướng, tại bần đạo bọn người trước mặt khoe mai tính là gì năng lực, có bản lĩnh đi thần bộ. Một đạo sĩ ngồi liệt tại nguyên chỗ, tức giận quát. Thần bộ, buồn cười. Giọng nữ cười nhạo nói, không chịu nổi một kích sâu kiến, tự xưng tiên thần truyền nhân, lại có thể nào ngăn cản thần minh chỉ các người đạo môn cùng bên ngoài những người tu luyện kia đồng dạng đều là phàm trần dễ ruột sâu kiến chỉ xứng ngưỡng vọng chúng ta thần minh một đám hèn mọn sâu kiến tổ kiến một tổ chức liền cho rằng có thần chiếu cố buồn cười thần như thế nào chiếu cố các ngươi loại phế vật này một thanh niên khinh thường nói thần sẽ không chiếu cố đạo môn cũng sẽ không chiếu cố các ngươi một đám đáng chết giang lâm gầm thét một tiếng bước vào đạo môn trạch viện trong nội viện bốn tên đạo sĩ ba vị ngã trên mặt đất khí tức yếu ớt một người liệt trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh khe môi nướt lên vết máu hai nam một nữ thẳng tắp đứng thẳng hai tay phụ về sau, có chút ngang đầu, bệ nghệ lấy bốn vị đạo sĩ. Giang Lâm bước chân đặt mạnh, Huyền môn thất bộ đặt chuyển, thân hình Nazi trong nháy mắt đã tiếp cận nữ tử, ngũ nguyên đoạn mạch tay lạnh lùng đánh ra. Ồ, oh. cứu binh a! Nữ tử khép cười một tiếng, bàn tay trái nhẹ dơ lên, nên tiếp Giang Lâm. Phanh! Song trưởng va chạm, chân nguyên khuấy động, khí lang ba động bốn phía, mặt đất nứt ra, Giang Lâm thân hình nhanh chóng thối lui ra ngoài, nữ tử lại nguyên địa bất động, đứng yên lập Có chút thực lực, xương tiên ra. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: Đạm môn, phục hương. Giang Lâm sắc mặt băng lãnh, vừa rồi một trường, tuyệt không vận dụng toàn lực, chỉ là thăm dò đối phương sâu cạn, một cái chân nguyên đỉnh phong. Nguyên lai là ngươi. Nữ tử trên mặt khinh thường, ngạo nghễ nói, "Thần Minh Liễu Vân, cái tên này, ngươi sẽ nhớ một đời. Một con kiến hôi mà tôi, đáng giá ghi nhớ tên của chúng ta." Hai tên nam tử khinh thường nói. Lời này nghe được, thật mẹ nó làm giận. Giang Lâm hé miệng, một đinh mưa bụi bay ra, dây lát hóa giải ba thức kiếm, nhàn nhạt, nhạt hơi nước ngập. Ồ. Động võ khí, là chuẩn bị liều mệnh. Liễu Vân khép cười một tiếng, đồng dạng há miệng ra. Bay ra một thanh kiếm đến, tiếp ta một kiếm, ngươi có thể bảo vệ toàn một cánh tay. Thật sao? Giang Lâm lạnh như băng nhìn xem Liễu Vân, nắm chặt một đinh mưa bụi, đang muốn xuất thủ, ba đạo nhân ảnh nháy mắt đến, đồng thời chống chọi hắn, "Thả ta ra, ta muốn đánh chết bọn hắn, các ngươi cái này bà tên hỗn đản." "Giang Lâm, tỉnh táo, tỉnh táo, ta có biện pháp tốt." Lục Thiên Tủ vội vàng để lại Giang Lâm, "Giao cho ta. Biện pháp tốt nhất chính là phế đi bọn hắn." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi buông tay, ta tự mình xử lý nàng." Nam nữ chi chiến, hạ tất chém chém giết giết. Ta thật có biện pháp tốt." Lục Thiên Tù án lấy Giang Lâm bà vai, thâm trầm nói, "Ta đi sắc, dụ nàng." "Giang Lâm?" Vương Thiên Tài, "Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Ngươi biện pháp là câu dẫn nàng." Tuyết Phi Dương, "Ngươi kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, là cái quỷ gì?" Liêu Vân mặt người, nhìn một chút trong tay kiếm, "Cái này còn muốn đánh nữa hay không rồi?" "Liêu Vân đúng không, ta chính là Thanh Thanh thảo nguyên bá chủ, hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, nhập ta hậu cùng." Ầm vang. Sắc bén kiếm mang quét ngang mà đến, Lục Thiên Tù biến sắc, thân hình lên, đi vào Giang Lâm bên cạnh. "Phế vật!" còn dám đùa với ta, liêu vân khinh thường nhìn xem lục thiên tủ, ngươi có thể hay không bình thường điểm, giang lâm mặt không thay đổi đạo, ngươi là chạy đến mất mặt, ngươi đi, lục thiên tủ sắc mặt rất khó coi, đẩy tuyết phi dương, tuyết phi dương do dự một chút, đi hướng liêu vân, thanh lanh thanh âm vang lên, phiêu miểu phong hạ, tuyết động ba ngàn trượng, tiểu thư, có hứng thú theo ta cùng một chỗ thưởng tuyết sao, lan, nương tháo, liêu vân hừ lạnh một tiếng, kiếm khí bắn ra mà ra, trực chỉ tuyết phi dương chết cười ta, mấy người các ngươi sâu kiến, cũng muốn trèo cao thần minh hai tên nam tử ôm bụng cùng thiếu Vương Thiên Tài đi đỡ bốn cái đạo sĩ đi Giang Lâm than nhẹ hai người các ngươi có thể hay không không mất mặt Lục Thiên Tu cùng Tuyết Phi Dương không có cười sắc mặt hết sức khó coi lặp lại lần nữa phiêu miểu phong hạ Tuyết động ba trượng Tuyết Phi Dương sắc mặt lạnh đến cực hạ, cơ hồ là từng chữ từng chữ khai ra tới ta cũng lặp lại lần nữa nương tháo không phải đạo môn người cút sang một bên Liêu Vân âm thanh lạnh lùng nói chương 87, leo ra đi Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tu sắc mặt hai người phát xanh Giang Lâm rất khó hiểu Không phải liền là cô gái không thành a, về phần tức thành dạng này a. Nữ nhân này, ta. Tuyết Phi dương ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vân, trong mắt hiển thị rõ hàn ý. Ta. Lục Thiên tù lạnh như băng nói, kia nàng giao cho các ngươi, thiên tài, hai cái này, ngươi chọn một cái đi. Giang Lâm nói, vẫn là ta bao chọn đi, hai cái này đều là hậu kỳ. Vương Thiên tại vị đạo sĩ ngồi xuống, đứng dậy. Vậy tự ta chọn một cái. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, huyền môn thất bộ, một đinh mưa bụi phá toái hư không. Cho cười, một bầy kiến hôi, cũng dám ở thần minh trước mặt cuồng vọng. Ba người cười nhạo một tiếng, riêng phần mình nên tiếp đối thủ. Liêu Vân không chút nào hư Tuyết Phi Dương hai người, cầm kiếm nơi tay, một kiếm lên hàng quang. Ghi nhớ, Phiêu Miểu Phong, Tuyết Phi Dương. Tuyết Phi Dương lánh diễm khuôn mặt, tràn đầy lãnh ý, chập ngón tay như kiếm, đông tuyết phất phới, một kiếm ba ngàn tuyết. Thanh hoàng ba thức, đoạn tâm tuyệt. Lục Thiên tù chân nguyên hội tụ, ngưng tụ trường thương, thương mang bá đạo, ẩn có hỏa diễm tràn ngập, bốn phía nhiệt độ vì đó tăng vọt. Hai cái sâu kiếm. Phụp. Vân một mặt khinh thường, nhưng lời còn chưa nói hết, một búng máu phun ra, thương mang tấu thể mà qua nhưng không thấy mảy may thường thế. Phốc phốc, từng đóa từng đóa bông tuyết, tựa như ám khí, từ bốn phương tám hướng không có vào liễu vân bên trong thân thể. Trong chốc lát kiếm khí bắn ra bốn phía, từng đạo chân nguyên điên cuồng tiết ra. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên thân vô hại, làn da lại chảy ra đại lượng huyết thủy, biến thành một cái huyết nhân, tựa như bùng não, tê liệt trên mặt đất. Vô lượng thiên tôn vẫn đứng ở một bên tiểu đạo sĩ, trông thấy một màn này cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Hai gia hỏa này hạ thủ so thần minh còn hung ác. Một bên khác vương thiên tài trận bàn mở ra trực tiếp bao phủ một cái thần minh người. Một đinh mưa bụi sẽ qua, hư không rung động, kiếm âm hưởng triệt trong nội viện, hơi nước tràn ngập, sát cơ dấu dếm. tự tìm đường chết. Thần minh người hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một kiếm đắp lại. Đinh. Song kiếm va chạm, thần minh người biểu lộ ngạc nhiên, kiếm của hắn chỉ là một phát kích, đã tràn ngập vết dạn. Thiên thiên linh kiếm. Thần minh người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo cười lạnh nói, một con kiến hồi, cầm cao cấp vũ khí sẽ chỉ tự tổn thân. Hôm nay kiếm này thuộc về ta. Giang Lâm không nói, một đinh mưa bụi mang theo hơi nước. U Lam thân kiếm lộ ra mông lùng, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu. Vẹn vẹn chân nguyên quan chú, huy kiếm, tự có vô song kiếm khí, nở rộ sắc cơ. Thân minh người, thân hình liền lùi lại, tận lực không cùng một đinh mưa bụi va chạm, xây dịch thân hình, kiếm lên hàn quang. Đinh, giang giáp, thân kiếm chợt chuyển, một đinh mưa bụi chuẩn xác đâm vào trên thân kiếm, chất chứa hùng hậu chân nguyên trường kiếm, đúng là không cách nào ngăn cản, đứt thành tương khúc. Chúng ta đi rút sông. Nám cỏ, tiên thiên đỉnh tiêm linh kiếm, hắn có thể trưởng khống tốt như vậy. Lục Thiên vừa mới chuyển qua thân, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Giang Lâm chân đạp huyền môn thất bộ, chặt đứt đối phương trường kiếm, hai cỗ chân nguyên ba chạm, xung kích tứ phương, một đinh mưa bụi hơi nước lưu chuyển, xuyên thấu khí lãng, trực chỉ mi tâm. Hắn đối kiếm nắm giữ, cái này sao có thể? Tuyết Phi Dương kinh nghi mà nhìn xem Giang Lâm, không thể tin, Tiên Tiên đỉnh tiêm linh kiếm, hắn thế mà có thể trưởng không tự nhiên, không đúng, hắn vô dụng bất luận cái gì kiếm chiêu. Vô dụng bất luận cái gì kiếm chiêu. Lục Tiên Tù sửng sốt, đây không có khả năng a. Vậy làm sao có như thế lớn uy lực? Hắn chỉ là chân nguyên sơ kỳ a, cho dù là Tiên Thiên đỉnh tiêm linh kiếm, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chặt đứt chân nguyên hậu kỳ kiếm. ta cũng không hiểu rõ. tuyết phi dương có chút mê hoặc. ngươi không phải thường nói, ngươi kiếm đạo tiên phú vô song, tạo nghệ kinh người a. ngươi không hiểu rõ. lục thiên tử kinh ngạc nói, chờ kết thúc hỏi một chút đi, hắn không cần chúng ta hỗ trợ. tuyết phi dương thần sắc cực kỳ quái dị, thật không hiểu rõ. giang lâm hiện tại trạng thái, hắn hoàn toàn xem không hiểu. giang lâm không biết bọn hắn đang nghị luận cái gì, hắn cảm thấy rất dễ dàng. chân nguyên quán chú đi vào, sau đó huy kiếm là được rồi, kiếm chiêu đều mất đi. không có cách, hắn sẽ kiếm chiêu cũng không thể quang minh chính đại xuất ra, tô thanh phong ngân nhất kiếm, tuyết phi dương một kiếm ba ngàn tuyết, đông tuyết phiêu linh cũng không thể lấy ra. nếu như vụ trộm, hắn khẳng định trực tiếp lấy ra, đập phát chết luôn tên trước mắt này. một đinh mưa bụi, hơi nước tràn ngập, mông lung như hiện, u lam trong thân kiếm, chân nguyên lưu chuyển, kiếm khí uy năng không giảm chút nào, phối hợp huyền môn thất bộ, giống như quỷ mị. phốc phốc, thân kiếm xuyên thấu vai trái, giang lâm một trưởng rơi vào thần minh người trên vai, Nam đạo kiếm mang tràn vào thể nội, phong tỏa chi khí, ngũ hành kiếm trận. ta lưu hai người chi. giang lâm lạnh lùng một câu. Tay nâng kiếm rơi, hai đầu cánh tay ném đi không trùng, máu tươi nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết phun trào, thần minh người trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Vương tiên Tài bên kia cũng giải quyết, mấy cái trận bàn vừa mở, tùy tiện cầm xuống, đồng dạng phế đi tu vi, đoạn mất tứ chi. Cao cao tại thượng thần minh cũng liền a. Giang Lâm kinh thường nói, đã không phân sinh tử, vậy liền tha các ngươi một mạng, leo ra đi. Ngươi cho chúng ta chờ lấy. Liêu Vân dã dùa đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, cũng không còn trước đó cường nạo. Ta nói để các ngươi leo ra đi, ai bảo ngươi đứng lên? Giang Lâm con ngón búng ra hai đạo kiếm khí bắn ra mà ra, xuyên qua Liêu Vân đầu gối, phù phù. Liêu Vân trực tiếp quỳ xuống, kịch liệt đau nhức để thần sắc vặn vẹo đáng sợ, phế đi tứ chi người, không thể đứng. Hai người các ngươi rất không chuyên nghiệp. Giang Lâm Kinh bị mắt nhìn hai người, thế mà thủ hạ lưu tình, không thể nhịn. Ba người chịu đựng kịch liệt đau nhức, Liêu Vân còn tốt, hai tay hoàn chỉnh, nhưng khi nàng đứng lên, lại là hai đạo kiếm khí phong tới, đưa cánh tay cũng đứt mất. Lần này là Vương Thiên Tài làm, Lâm Ca nói rất đúng. Ba người chỉ có thể cưỡng ép xoay chuyển thân thể, dạng này càng nhanh một chút. Hai đầu cánh tay bị chạm ra hỏa, huyết thủy chảy xuôi, lan lộn ở giữa, càng là kịch liệt đau nhức. Leo ra đi, không phải lăn ra ngoài. Giang Lâm mở miệng lần nữa. "Ngươi, Giang Lâm, thần minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Ba người thần sắc dữ tợn, gào thét lên tiếng. Uy hiếp nhân chi trước, trước hết nghĩ nghĩ tình trạng của mình. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng liền không có điểm số, đều bị đánh thành dạng này, còn thả cái gì ngoan thoại. Nếu không phải giết người phạm pháp, mặc dù khiêu chiến lại trước, nhưng dù sao định không thể xảy ra án mạng nếu không Giang Lâm tuyệt đối làm thịt cái này ba cái tự chọn là đúng ra hỏa vô lượng thiên tôn tiểu đạo sĩ bước nhanh đi đến Giang Lâm bên người vụng trộm giơ ngón tay cái lên sư Minh làm tốt lắm ừm ngươi tranh thủ thời gian cứu trợ dư sư đệ giúp bọn hắn chữa thương Giang Lâm phân phó nói hắn là tam phẩm đạo sĩ những đạo sĩ này phẩm cấp đều không có hắn cao đương nhiên tất cả đều là sư đệ vâng sư Minh tiểu đạo sĩ vội vàng đi cứu trị còn lại đạo sĩ nhớ kỹ báo cáo công lao của ta Vương Thiên Tài vội vàng tăng thêm một câu Chúng ta tại cái này nhìn xem, bọn hắn lúc nào có thể leo ra đi." Giang Lâm thản nhiên nói, thái hư sư đệ, chuyển cái ghế tới. "Giang Lâm, ngươi tốt nhất cho chúng ta thuốc chữa thương, nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi cũng trốn không thoát nhân quốc luật pháp tự sát." Liêu Vân thống cổ nói. Giang Lâm mở ra điện thoại, mặt không thay đổi nói, cứ việc chết, chiến đấu không muốn mạng của các ngươi, các ngươi như là chết rồi, chỉ là chết trên đường về nhà, ta sẽ quay xuống, xem như chứng cứ, như muốn tự sát, mời." Chương 88, ngươi nghe qua kiếm âm sao?" Giang Lâm bốn người ngồi, cứ như vậy xem bọn hắn bò kết quả một cái tự sát đều không có, cái này khiến hắn rất thất vọng, đã nói xong phế đi tu vi, không bằng chết đâu, tất cả đều là gạt người. Nhìn một chút tuyết phi dương cùng lục thiên tu, hai người sắc mặt tâm trầm, ngẫu nhiên hiện lên một vòng tức giận, đây là lại tại nói chuyện hiếm. năng lực cảm ứng mở ra, cái này hai hàng quả nhiên đang tán gẫu, cũng làm cho hắn biết, hai gia hỏa này thổ lộ không được, liền bạo khởi đả thương người nguyên nhân, làm cho người rất tức giận, chủ chiến phái người đây là không đem ta thanh thanh thảo nguyên để vào mắt, lục thiên tu rất phẫn nộ, có phải hay không là chủ chiến phái người nhất thời sơ sẩy. Quyền cáo chi thần mình, phiêu miệu phong cùng thanh thanh thảo nguyên rồi. Tuyết phi dương nói, không có khả năng, phiêu miệu phong, thanh thanh thảo nguyên, tại bát hoang giới cái nào không phải chúa tể một phương. Nhìn xuống thiên hạ, bọn hắn sẽ sơ sẩy. Lục thiên tù hư lạnh một tiếng, nộ khí chưa tiêu, tìm người hỏi một chút, chủ hòa phái, ai lẫn vào tương đối tốt, bọn hắn hẳn là có hiểu biết. Tuyết phi dương hỏi, Viêm vô quân, nhưng ta lười nhắc liên hệ hắn, nghĩ đến hắn ta liền tức giận, hắn cũng xem thường người. Lục thiên tù bất mãn nói, đã nói xong hai hạt tiên thiên chữa thương đan. Kết quả đưa hai viên rác rời đến, cái này rõ ràng là xem thường ta Thanh Thanh thảo nguyên lục tiên tổ. Vậy ta vẫn An. Tuyết Phi Dương lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ Viêm Vô Quân. Rất nhanh, đối phương tiếp thông, Viêm Vô Quân thanh âm truyền đến, "Tuyết Phi Dương à, làm sao có thời gian liên hệ ta? Chủ chiến phái người xây dựng thần minh, không phải nói, chỉ cần chúng ta báo lên gia môn, liền cho chúng ta mặt mũi, tự động rút đi à. Tuyết Phi Dương dò hỏi, "Vì sao ta báo?" Đối phương không phản ứng chút nào, ngược lại ra tay với ta. "Thần minh người, ra tay với các ngươi." Đây không có khả năng đi. Viêm Vô Quân kinh ngạc nói: "Cho nên ta tới tìm ngươi hỏi thăm." Tuyết Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói: "Ta giúp ngươi hỏi một chút, không cần cút máy, rất nhanh." Viêm Vô Quân bước xuống một câu, bắt đầu hỏi thăm. Bất quá 2 3 phút, Viêm Vô Quân đáp lời: "Kiếm Quân trả lời cho ngươi, ngươi trước cam đoan, nghe về sau không tức giận." "Làm sao?" Tuyết Phi Dương nhướng mày, có bất hảo dự cảm. "Chủ chiến phái, xác thực không có đem các ngươi để vào mắt." Viêm Vô Quân thanh âm rất nhỏ, mang theo vẻ lúng túng. "Tốt, rất tốt, ta kiếm quân chi dành, tới địa cầu, ai cũng có thể không nhìn đúng không?" Đa tạ ngươi, bút chứng này, ta nhớ kỹ." Tuyết Phi Dương lạnh lùng nói. "Kiếu Quân, đây là Tuyết Phi Dương tại Bát Hoang giới xương hào a. Nghe lẫn vào không sai, nhưng hiện thực là liền mẹ nó một cái thanh đồng, người ta đều không vung ngươi." Giang Lâm than nhẹ, vốn cho rằng hai cái này đã từng là vương giả, hiện tại xem ra cũng không có gì nha, lẫn vào không cầu đi, đến địa cầu phát triển. Không có cách, chủ chiến phái không thiếu địa vị cao, Phiêu Miểu Phong cùng Thanh Thanh Thảo nguyên mặc dù cường đại, nhưng ở một đám bá chủ trong mắt, cũng liền có chuyện như vậy, trừ phi các ngươi ở địa cầu luôn phải đến, mới có thể vào mắt. Viêm Vô Quân giải thích nói, dừng một chút, lại giải thích nói, "Mà lại, các ngươi là bản thể xuyên, như là lúc này ám sát các ngươi, các ngươi chết ở địa cầu, đến lúc đó tùy tiện biên cái lý do, Phiêu Miểu Phong cùng Thanh Thanh Thảo Nguyên muốn vì các ngươi báo thủ đều không được." "Ta đã biết." Tuyết Phi Dương cút điện thoại, cùng Lục Thiên tủ truyền âm giao lưu một phen, đem sự tình nói, Lục Thiên tù cũng vô cùng tức giận, hận không thể lập tức chạy tới thần minh tổng bộ, tìm bọn hắn vật lộn. Giang Lâm quan bế năng lực cảm ứng, không có gì tốt nghe, hai gia hỏa này vô cùng tức giận, giờ phút này chính là kích thích thời điểm tốt. "Ta không thể không nói các ngươi." còn cao thủ, một điểm tôn nghiêm đều không có, thổ lộ thất bại coi như xong, bạo khởi đả thương người, còn không dám đoạn tứ chi. Giang Lâm quả quyết thêm một mùi lửa. ai nói không dám? Lục Thiên tù quát lạnh một tiếng, nhìn xem đã nhanh leo ra đi Liễu Vân, hạ giọng, âm lãnh nói, ba ngày hẳn phải chết, không có ta, tông sư cũng cứu không được. người sắp chết, lười nhát phế mà thôi. Tuyết Phi Dương thanh lãnh điệu đạo. Giang Lâm, Nám cỏ, làm sao giống như nhã nhã, đều có loại này sát chiêu. ta còn tưởng rằng các ngươi sợ, kết quả các ngươi ác hơn, có thể hay không dạy một chút ta loại này sống mấy ngày chiêu thức giết người tuyệt kỹ a giang lâm vội và nói cũng dậy một chút ta vương thiên tài mong đợi nhìn xem bọn hắn không dậy hai người kiên định tự tuyệt không có suy nghĩ còn huynh đệ đâu vương thiên tài một mặt xem thường hai người hừ hừ không có tiếp tục cái đề tài này chờ bọn hắn leo ra đi tiểu đạo sĩ cũng đem tất cả đạo sĩ xử lý tốt đi tới cung tính nói hai vị sư huynh mấy vị sư huynh đã cứu chữa trừ tu vi khó khôi phục bên ngoài đã không còn đáng ngại việc này nguyên liên hệ chu sư huynh nhìn hắn là có ý gì Giang Lâm nói: "Vâng, còn xin hai vị sư huynh ngủ lại đạo quán, trấn thủ đạo môn." Tiểu đạo sĩ si khẩn cầu. "Không có vấn đề, ta trở về cầm chút quần áo, ban đêm ngay tại đạo quán ở lại." Giang Lâm nói: "Chúng ta cũng tới, rốt cuộc không cần ngủ phòng khách." Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù đồng thời nói. Giang Lâm mang theo Vương Thiên Tài, Tuyết Phi Dương về nhà lấy đồ vật, Lục Thiên Tù lưu tại nơi này, phòng ngừa người của thần minh lại đến. Không có gì tốt thu thập, chính là thay giặt quần áo, đang dược tiên thiên chữa thương đang ẩn nấp cho kỹ, còn có kim quang kính cũng mang lên. Vương Tiên Tài cũng chỉ là mang theo hai bộ quần áo, Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù cơ hồ không có, thật không biết hắn đi theo tới đây làm gì. Ba người thu thập đồ đạc, tiến về đạo môn trạch viện, Giang Lâm đột nhiên hỏi, người của thân Minh có thể hay không tìm tới Nhã Nhã? Yên Tâm, Nhã Nhã nơi đó cực kỳ bí ẩn, tìm không thấy. Vương Tiên Tài vỗ ngực nói, "Sẽ không." Tuyết Phi Dương nói theo, chủ chiến phái không đem bọn hắn coi ra gì, nhưng không dám không đem Nhã Nhã coi ra gì. Mà lại Nhã Nhã là phó thể xuyên qua, liền xem như ở địa cầu vẫn lạc, bát Hoang giới bản thể còn sống, lấy thực yêu quốc tài nguyên, không được bao lâu liền có thể khôi phục nhiều lắm là tiêu hao bộ phận tài nguyên chủ chiến phái cũng không muốn kết thù này dù là đối phương có thân phận không thua kém nhã nhã vương thiên tài ngươi đi trước chạy viện tuyết phi dương dừng chân lại nói ta cùng giang lâm tâm sự có cái gì còn muốn giấu giếm ta người huynh đệ này vương thiên tài bất mãn lầm bầm một tiếng nhưng vẫn là đi trước một bước ngươi muốn nói cái gì giang lâm hỏi kiếm của ngươi rất kỳ quái ngươi sao có thể hoàn mỹ nắm giữ một đinh mưa bụi tuyết phi dương hỏi ra trong lòng nghi hoặc tự nhiên mà vậy liền nắm giữ Giang Lâm thản nhiên nói: "Ngươi không lừa được ta, trước ngươi chiến đấu, vô luận ngươi như thế nào xuất kiếm, đều có thể hoàn mỹ nắm giữ một đinh mưa bụi, ngay cả kiếm chiêu đều vô dụng." Tuyết Phi Dương tiếp tục nói: "Liên xem như kiếm đạo kỳ tài cũng không được, bởi vì ta chính là kiếm đạo kỳ tài. Ngươi quá tự tin, kỳ tài không được, đó chính là so kỳ tài lợi hại hơn thiên tài." Giang Lâm nói: "Ta thiên phú thật rất mạnh, ngươi tuyệt đối có phương pháp đả thủ." Tuyết Phi Dương khẳng định nói: "Ngươi đây là tại cầu hòa Giang Lâm cười khẽ: "Vâng, ta vốn chính là vì kiếm đạo mà đến, linh khí khôi phục thời đại, Chú định chăm nhà đua tiếng, thiên tài nô nước tấm lập. Tuyết Phi Dương nói: "Ta trước đó muốn học, loại kia giết người còn có thể để người sống mấy ngày tuyệt kỹ, ngươi không chịu dạy ta, ta vì cái gì nói cho ngươi?" Giang Lâm bất mãn nói: "Lúc ấy Vương Thiên tài tại, hiện tại trao đổi." Tuyết Phi Dương nói: "Trừ cái đó ra, còn có mấy cái vấn đề." Ngươi nói, một đinh mưa bụi, có gì hàng nghĩa? Nhã Nhã bê quan, giống như là tại chính ta." Giang Lâm hỏi: "Những này chờ chính Nhã Nhã nói cho ngươi, ta nhiều dạy ngươi một chiều, kiếm tuyết vô hình, như thế nào?" Tuyết Phi Dương nói: không được, ta liền muốn biết. Giang Lâm lắc đầu nói, vậy quên đi, ta không học. Tuyết Phi Dương lắc đầu, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tốt ta, cứ như vậy thành giao. Giang Lâm vội vàng gọi lại hắn, ra hỏa này, thế mà tình nguyện không truy cầu cái gọi là kiếm đạo, cũng không muốn nói ra. Tốt, ngươi trước hết nghe tốt, kiếm tuyết vô hình, có dùng đến tảng khí chi pháp, ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ. Tuyết Phi Dương nói thẳng ra, nói xong, nói, bí pháp của ngươi đâu? Không có gì bí pháp, ngươi nghe qua kiếm âm sao? Giang Lâm nói, kiếm âm. Tuyết Phi Dương sửng sốt một chút, kiếm mỗi một lần rung động, đều là một là một lần biến hóa, mỗi một đạo thanh âm, đều là một lần chuyển biến. Giang Lâm giải thích nói, ta là căn cứ kiếm mà dùng kiếm, không phải mạnh mẽ dùng kiếm, căn cứ kiếm mà dùng kiếm. Mỗi một lần biến hóa, mỗi một đạo thanh âm. Tuyết Phi Dương thì thầm, điểm ấy, hắn chưa hề tiếp xúc qua. Nhìn hắn biểu lộ, Giang Lâm liền biết, cái này kiếm quân, kiếm đạo kỳ tài không thế nào dọn, vẫn là bát hoang giới loại này tu luyện không biết bao nhiêu năm thế giới tới, tuyệt bức là cái thanh đồng, kiếm này quân là ngươi tự phong a. Chương 89, có lẽ. Ngươi là phế vật. Lắng nghe kiếm thanh âm, ngươi mới có thể thực sự hiểu rõ kiếm, điểm ấy ta cái này tân thủ đều biết, ngươi nhưng lại không biết, ngươi cái này kiếm đạo kỳ tài, là tự phong à?" Giang Lâm hai tay chắp sau lưng, đi về phía trước, xem thường nói, "Ngươi khát phong." Tuyết Phi Dương thanh lãnh khuôn mặt có chút cứng ngắc, mình thế mà ngay cả một tân thủ cũng không bằng. Cái này quá đâm tâm, mình thế nhưng là đường đường kiếm quân. Nhưng là, thật chưa có tiếp xúc qua a, nghe kiếm thanh âm, hiểu rõ kiếm. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào nghe kiếm âm Tuyết Phi Dương hỏi vội. Đến đạo quán, ta dạy cho ngươi đi. Giang Lâm bước nhanh đi thẳng về phía trước. Không có đặc thù năng lực cảm ứng, Giang Lâm cũng không thể nào giải kiếm. Cái này thời đại quà tặng, quả thực mỹ tiên. Tuyết Phi Dương vì học tập nghe kiếm âm, bộ pháp tăng tốc, cơ hồ là kéo lấy Giang Lâm tiến lên. Hận không thể lập tức bay đến đạo môn trạch viện. Đạo môn trạch viện, ba tên người của thần minh đã bỏ đi, đạo môn mấy vị đạo sĩ cũng giàn xếp. Tiểu đạo sĩ đang đánh quét sân, Lục Thiên Tù cùng Vương Thiên Tài hai người ở một bên uống trà. Các ngươi đã tới, có chút việc muốn cùng các ngươi nói. Vương Thiên Tài mở miệng nói. Có việc chờ chút lại nói, ta cùng Giang Lâm có việc. Tuyết Phi Dương không kịp chờ đợi đạo, nghe kiếm âm mới trọng yếu nhất, cái này có lợi cho tự thân kiếm đạo tiến bộ. Vẫn là trước nghe một chút chuyện gì đi. Giang Lâm khoát tay háo, ngạo khí mà nói, các ngươi là cha gia thần minh hạ lạc. Chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa tốt, để bọn hắn biết, ta Giang Lâm lợi hại. Mấy người trợn trắng mắt, có thể hay không đừng như thế bành chướng. Thần Minh đặt chân địa, bên trong chân nguyên đỉnh phong không chỉ một, nói không chừng còn có tiên thiên. Hai cái tin tức, Bạch quán chủ sắp mang thần bộ mấy vị đạo sĩ tới, nói muốn cùng Thần Minh luận chứng, ai là tiên thần thân chuyện? Cái thứ hai tin tức, người của thần minh, tại tu luyện ngoài tháp bảy xuống lôi đài, khiêu chiến giang thành tất cả tiên tiên phía dưới, không phân sinh tử, chỉ luận thắng bại, muốn phế bỏ toàn bộ giang thành thế hệ tuổi trẻ. Vương Thiên Tài một hơi nói. Bạch Quán chủ phái người đến. Cái này Bạch Quán chủ, đến tột cùng là thứ độ gì? Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không là người của thần minh? Không biết, hắn một giới quán chủ, lại là hắn ký kết ước chiến, chủ động gánh chịu, nói phải giải quyết việc này, Chu Sư huynh cũng không tốt đúng tay. Vương Thiên Tài trả lời, dừng một chút, lại nói, nhân các bên kia cho ra đáp lại. Thần Minh người bọn hắn sẽ giám thị, nhưng nếu là không ra nhân mạng, có việc trước quyết định, bọn hắn cũng không thể xuất thủ. Tại quy củ bên trong chơi đùa, bọn hắn đương nhiên không tiện đúng tay. Lục Thiên Tuần xen vào, đề nghị, nếu không, chúng ta tùy tiện tìm một cái chịu chết, tại chỗ chết cho người ta các nhìn, để nhân các đem người của Thần Minh diệt, chúng ta cũng dùng ít sức. Đừng thảo luận một cái Thần Minh mà thôi, Giang Lâm, chúng ta trước trò chuyện. Tuyết Phi Dương không nhịn được nói, tốt đa. Giang Lâm không có cách, nếu ngươi không đi, Tuyết Phi Dương liền muốn kéo lấy hắn đi nghiên cứu. Còn nữa, Thần Minh sự tỉnh. Hắn tạm thời cũng không có biện pháp tốt, biện pháp duy nhất chính là đem bọn hắn toàn phía đi, sau đó lại âm thầm xử lý. Lấy nhân các đối thần minh thái độ, người của thần minh như là chết sạch, không có trực tiếp bại lộ, đoán chừng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không thái quá dụng tâm điều trên lệnh. Còn có cái kia bạch quán chủ, cụ thể thái độ gì cũng phải biết rõ ràng. Hai gia hỏa này có cái gì tốt nói chuyện, Tuyết Phi Dương không thích nữ nhân, chẳng lẽ? Lục Thiên tù nghi ngờ nhìn xem hai người, ngay sau đó một mặt hoảng sợ. Vương Thiên Tài, vì sao suy nghĩ của ngươi luôn luôn như thế ưu tú? Giang Lâm bị Tuyết Phi Dương kéo tới hậu viện, Hương Hoa thoải mái, hai người cầm bồ đoàn, tại trong bụi hoa, tương đối ngồi xếp bằng. Dạy ta đi. Tuyết Phi Dương mong đợi nói. Giang Lâm há miệng ra, một đinh mưa bụi bay ra, tắm ở giữa hai người, mở nhạt hơi nước chẳng ngập. Tuyết Phi Dương khuôn mặt có chút mông lung. Ta chỉ tiếp chạm một đinh mưa bụi trôi này linh kiếm, đối với còn lại vũ khí, tuyệt không tiếp xúc qua. Cho nên cũng không biết lĩnh nộ của mình có chính xác không, lại có hay không thật có thể trợ giúp ngươi. Giang Lâm nhìn xem một đinh mưa bụi, thản nhiên nói, linh kiếm sở dĩ xưng là linh kiếm là bởi vì nó có thể cùng linh khí giao hòa, thu nạp linh khí, tựa như lúc trước vẫn là thiên lan thạch thời điểm, có thể thu nạp linh khí trưởng thành. Tuyết Phi Dương Dụng tâm nghe, một chữ không sót, toàn bộ ghi lại, cũng không có bởi vì chính mình hiểu rõ, mà đánh gây Giang Lâm, dốc lòng học tập thời điểm, hắn là một cái học sinh tốt, cẩn thận nghe. Giang Lâm con ngón búng ra, một đạo chân nguyên bay ra, gõ vào một đinh yên vũ kiếm trên thân. Đinh, kiếm âm thanh thúy, thân kiếm trung quanh hơi nước biến hóa, cùng bình thường ba độ khác biệt, Giang Lâm một đạo chân nguyên bay ra, không có vào một đinh mưa bụi bên trong một đinh mưa bụi lập tức tản mát ra sắc bén kiếm khí, thân kiếm trung quanh nồng đậm. Đinh, lại là một tiếng thanh thủy kiếm âm, kiếm khí lập tức biến đổi, quanh thân dòng nước phun trào, vô cùng lưu hòa. đây là lục thiên tẩu tá lực chi pháp. Đinh, hơi nước tu liễm, kiếm khí nội liễm, người tàng khí chi pháp. Giang lâm không ngừng hiện ra, nhìn cùng kiếm giả không có bất kỳ cái gì hai loại, nhưng khiến Tuyết Phi Dương run động là vô luận hắn như thế nào động tác, cũng có thể làm cho một đinh mưa bụi hoàn mỹ nghe lời, trưởng khống tự nhiên. Linh kiếm tồn tại, ngươi như cương ép thôi động chân nguyên, chân áp linh kiếm sẽ chỉ ách chế linh kiếm bí đi lực, điểm ấy chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn, như là thực lực không đủ, ngược lại sẽ bị linh kiếm gây thương tích. Giang Lâm nói, không tệ. Tuyết Phi Dương gật đầu nói, tại phiêu Miệu Phong có rất nhiều linh kiếm, đệ tử thu phục linh kiếm, hơn phân nửa đều là cưỡng ép chấn áp thu phục, có rất nhiều bị linh kiếm gây thương tích. đây chính là ta làm, đúng là hiểu rõ kiếm, từ kiếm âm phán đoán, nên như thế nào dùng kiếm, cái này cũng không ảnh hưởng ngươi kiếm chiêu lực lượng, bởi vì cái gọi là kiếm chiêu, bất quá là mượn nhờ kiếm gia trì. Giang Lâm nói, chân chính nội hạnh vẫn là tự sinh võ kỹ vận chuyển lộ tuyến không có kiếm đồng dạng có thể sử dụng chiêu cái gọi là tam phúc hoàn mỹ phát huy chính là kiếm chiêu lực lượng phù hợp linh kiếm vận chuyển lộ tuyến đúng là như thế nhưng ta vì sao nghe kiếm âm ngược lại không có cảm giác gì tuyết phi dương nghi ngờ nói có lẽ ngươi là phế vật giang lâm trầm ngâm nói thương hại nhìn xem hắn ngươi bị phiêu miểu phong lửa ngươi kỳ thật không phải kiếm đạo kỳ tài ngươi có thể nghe thấy cái rắm ngươi lại không có năng lực cảm ứng ngươi tiểu nói này ta cảm giác mình thật rất phế tuyết phi dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh mình luyện kiếm nhiều năm, tự cho là đúng kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, kết quả còn mẹ nó không bằng một cái vừa cầm tới kiếm không có mấy ngày Giang Lâm, đây không phải phế vật là cái gì? Không sao, phế vật không đáng sợ, đáng sợ phế vật còn không cố gắng, cố lên, ta xem cho ngươi. Giang Lâm cổ vũ địa đạo, ta nhất định sẽ cố gắng, ta nhất định phải học được nghe kiếm âm. Tuyết Phi Dương hai mắt nhìn chăm chăm một đinh mưa bụi, đầu ngón tay hiển hiện một đạo kiếm khí. Ai, ngươi nghe mình, nghe ta làm gì? Giang Lâm vội vàng thu hồi một đinh mưa bụi, mình còn muốn rèn luyện đâu, thăng cấp rất chậm. Tuyết Phi Dương vung tay lên. Một thanh nửa thấu minh tuyết bạch trường kiếm xuất hiện, đứng sừng sững ở trước người. "Đây là kiếm của ngươi." Giang Lâm nhìn xem tuyết trắng trường kiếm, hơi mở, rất không chân thực, trên thân kiếm cổ quái đường vân rất nhiều, tản ra một cỗ khí tức băng hẳn, nhìn không giống thật. "Xếp thực không phải thật sự, ta thương thế quá nghiêm trọng, Tuyết Động còn tại ngủ say, ta chỉ có thể dẫn động kiếm khí, bất quá, không quan hệ, chỉ là uy lực yếu một chút." Tuyết Phi Dương giải thích nói. "Kiếm của ngươi, gọi Tuyết Động?" Giang Lâm hỏi. "Ừm." "Tuyết Động 3000 trượng." "Đúng, hoàn chỉnh Tuyết Động, 3000 trượng." Giang Lâm Nám cổ a, một thanh kiếm 3000 trượng. Ngươi mẹ nó tại thổi thói xấu a. Chương 90, huynh đệ của ta đầu óc không tốt. Đã nói xong, phiêu miệu phong hạ, tuyết động 3000 trượng, hẳn là dưới đỉnh a, ngươi nói với ta, trường kiếm của ngươi 3000 trượng. Ngươi có biết hay không 3000 trượng khái niệm gì? 10 km. Nói cách khác, ngươi mua tuyết động, 10 cây số bên trong quét ngang một mảnh. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đây là kéo con bê, Giang Lâm Quả quyết không tin, một cái thanh đồng, làm sao có thể cầm kiếm dài như vậy. Ngươi chậm rãi nghe, ta đi trước một bước. Giang Lâm nói Ngươi khoan hãy đi, dạy một chút ta làm sao nghe, ta nghe tuyết động vẫn là không có cảm giác. Tuyết Phi Dương đứng dậy giữ chặt hắn, không cho hắn đi. Ngươi nghe qua ngộ đạo sao? Chính là một cái hai đồ đần ngồi ở chỗ đó, đối không khí hô hấp, không nói một câu. Giang Lâm nói, nghe qua cũng đã gặp, đây không phải là hai đồ đần. Tuyết Phi Dương mặt đen lại nói, người ta là cảm ngộ thiên địa, không phải hai đồ đần. Không sai biệt lắm, liền cùng kia đồng dạng, không thể bị quấy rầy, cho nên ta không thể lưu tại nơi này quấy nhiễu ngươi. Giang Lâm trầm giọng nói, vậy ngươi đi đi. Tuyết Phi Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Giang Lâm ở đây, mình không tĩnh tâm được, ảnh hưởng nghiêm trọng mình nghe kiếm ông. Giang Lâm đeo túi sách trở về phòng, xin phép nghỉ không cần đi làm, có thể nhiều một chút thời gian bông ra tu luyện. Ngưng dịch trận, đạo môn luyện khí pháp, kim quang trận, tam trọng gia chỉ, rèn luyện tự thân chân nguyên. Giang Lâm chân nguyên rất tinh khiết, so với bình thường đỉnh tiêm bí tịch tu luyện còn mạnh hơn, đây là hắn không ngừng dùng kim quang trận cô động kết quả, liền xem như cùng Lục Thiên tù bọn hắn chân nguyên thời kỳ so sánh, hắn cũng có lòng tin. Một bên cô động chân nguyên, một bên rèn luyện thân thể, tu luyện mấy giờ. Hắn lại bắt đầu luyện lá gan, lá gan chấn động càng ngày càng tấp lập, tin tưởng liền hai ngày này sẽ có kết quả. Giang Lâm tại tu luyện, Lục Thiên Tổ quỷ quỷ túy túy chạy hướng hậu viện, thầm nói: Hai gia hỏa này, còn né tránh chúng ta, là muốn làm gì? Đinh. Kiếm âm không ngừng vang lên, Lục Thiên tủ trong lòng nghi hoặc, ẩn thân trong bụi hoa, thu liễm khí tức, nhìn xem Tuyết Phi Dương, không ngừng gõ hơi mở Tuyết đọc kiếm. Tuyết Phi Dương đánh một chút, nhắm mắt lắng nghe, sau đó cái gì cũng không có cảm giác đến, tiếp tục đánh, tiếp tục nghe, không ngừng lặp lại. Nửa giờ sau, Lục Thiên Tù nhịn không được đi ra ngoài, ngươi tại cái này không có việc gì gõ kiếm làm gì. Đi một bên chơi, đừng quấy rầy ta. Tuyết Phi Dương không nhịn được nói, đồng thời lại đánh một chút, dùng tai lắng nghe. Ngươi đây là nghe thanh âm. Lục Thiên Tù một mặt kỳ quái nói, thanh âm này có cái gì tốt nghe, ngươi luyện kiếm nhiều năm, còn không có nghe dính. À đúng, ngươi là một cái kiếm sĩ, si, nghe không ngắn cũng bình thường. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Ngươi đã nghiêm trọng bấy nếu ta nghe kiếm âm. Tuyết Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, "Lan, nghe kiếm âm, ngươi sợ không phải có bệnh?" Ngươi lôi kéo Giang Lâm tới đây làm gì? Có phải là hắn hay không vụng trộm cho ngươi tiền? Lục Thiên Tù nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi. Lần trước 10 vạn đều là vụng trộm cho, Tuyết Phi Dương vội vã kéo Giang Lâm tới, rất có thể là vụng trộm đưa tiền cái gì. Ngươi cút cho ta, ta là tại tu luyện, đây là Giang Lâm dạy ta. Tuyết Phi Dương tức giận nói, lại gõ cửa một chút kiếm. Cái gì đồ chơi? Giang Lâm dạy ngươi? Lục Thiên Tù ngẩn ngơ, nhìn xem rung động tuyết đọc kiếm, kém chút cười ra tiếng, ngươi sợ không phải mất trí, Giang Lâm dạy ngươi. Bản lĩnh của ngươi, khi Giang Lâm tổ sư ra cũng đủ để hắn dạy ngươi. Lục Thiên Tù, ta thật không muốn đánh ngươi. Lan đi, đừng chậm trễ. Ta nghe kiếm âm. Tuyết Phi Dương cả giận nói. Không phải, ta là quan tâm ngươi. Ngươi trí thông minh không cao, đừng bị Giang Lâm lửa. Lục Thiên Tủ cao mày nói. Tiêu Tiểu Tử quỷ hung ác, mỗi lần đều là chúng ta ăn thiệt thòi, hắn đem toàn bộ chỗ tốt chiếm. Còn có cái này nghe kiếm âm, quả thực chính là trò cười. Thanh âm này, ngươi có thể nghe ra cái gì đến? Ngươi tài trí thương không cao, bất quá, ngươi nói cũng không vô đạo lý. Tuyết Phi Dương suy tư nói. Kiếm âm hắn hoàn toàn nghe không hiểu, hắn cũng không hoài nghi Giang Lâm lửa cả hắn chỉ là cảm giác, Giang Lâm còn có phương pháp không có giáo, tỉ như một chút đặc thù bí pháp. Phụ trợ nghe kiếm âm. "Đúng không, hắn có thể dạy ngươi cái gì, ngươi còn không bằng cùng ta học thương được." Lục Thiên Tù ngạo nghễ nói, "Ta thương pháp vô song, am hiểu nhất một chiêu thần long bại vĩ, bất kỳ cái gì nữ nhân đều chịu không được. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền chơi chết ngươi." Tuyết Phi Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiến đến tìm Giang Lâm. Giang Lâm đang luyện lá gan, cửa phòng bị gõ, không thể không đình chỉ tu luyện. Mở cửa phòng, Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù đồng thời đến, trong lòng nghi hoặc, thế nào là người của thần minh lại tới, không phải nghe kiếm âm, hẳn là có phương pháp đặc thù a. Ta nghe mấy giờ, không có một chút cảm giác. Tuyết Phi Dương nói, ngươi gặp qua hai đồ đần ngộ đạo, mấy giờ có thể ngộ đến. Giang Lâm bĩu môi nói, đừng nói mấy giờ, ngươi cả một đời đều nghe không hiểu. Lâm Ca, huynh đệ của ta đầu óc không tốt, ngươi đừng lừa hắn. Lục Thiên Tù lên tiếng nói, chúng ta là anh em a, đừng lừa gạt hắn. Ngươi cũng cảm thấy, ta đang gạt ngươi. Giang Lâm rất bất mãn, mặc dù sát thực lắc lư ngươi, nhưng ngươi sao có thể hoài nghi ta người huynh đệ này đâu? Không phải ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là có tốt hơn phương pháp. Tuyết Phi Dương nói. Giang Lâm trầm ngâm một lát, nói như vậy đi, Tuyết Động Kiếm cho ta, nhưng ngươi phải bảo đảm Tuyết Động Kiếm không thương tổ ta. Không có vấn đề. Tuyết Phi Dương đem Tuyết Động Kiếm đưa cho hắn, ta có thể tự mình nhìn xem a. Được thôi. Giang Lâm nghĩ nghĩ, đáp ứng. Như là không tự mình nhìn xem, hai gia hỏa này sợ là khẳng định mình có phương pháp đặc thù, tự mình biểu diễn hạ, cũng làm cho bọn hắn tin phục. Còn có Lục Thiên Tụ, thế mà trực tiếp vạch trần hắn âm thật không có suy nghĩ. Cầm Tuyết Động Kiếm. Lần nữa trở lại trong bùi hoa, Giang Lâm ngồi xếp bằng xuống, chân nguyên phồng lên, lần này là rất nhiều chân nguyên, cơ hồ toàn diện bao vây Tuyết Động Kiếm, xác định không thương tổn ta. Mặc kệ Tuyết Động Kiếm có phải là 3000 trượng, hắn có thể xác định một điểm, phẩm giai rất cao, làm không tốt liền tổn thương tự thân. Xác định. Tuyết Phi Dương gật đầu nói, vậy thì tốt, không cần phát ra âm thanh, giữ ý lặng. Giang Lâm khẽ quát một tiếng, chân nguyên đều phóng tới Tuyết Động Kiếm. Đinh đương đương. Tuyết Động Kiếm rung động kịch liệt, không có phản kích, đầy trời chân nguyên tứ ngược, Giang Lâm mở ra năng lực cảm ứng, lợi dụng đúng cơ hội. Nô ra Chân Nguyên. Như thế dạy đặc Chân Nguyên tứ ngược, hai người ánh mắt tụ tập tại Tuyết Động kiếm cùng trên người hắn, không chú ý đến kia một sợi thăm dò vào linh khí bên trong Chân Nguyên. Liền xem như chú ý, cũng rất khó phát hiện biến mất Chân Nguyên, bởi vì đại lượng Chân Nguyên vốn là tại không trùng tiêu tán, như thế vạn vô nhất thất. Giang Lâm cũng thu được Tuyết Động kiếm phương pháp vận hành, hết sức phức tạp, khác biệt kiếm âm, khác biệt vận chuyển chi pháp, so với một đinh mưa bụi, phức tạp gấp mấy chục lần không thôi. Cái này mẹ nó đến cùng là mạnh cỡ nào linh vật chế tạo. Thế nào? Tuyết Phi Dương mong đợi nhìn xem hắn Lục Thiên Tù nghi ngờ nhìn xem Giang Lâm, chẳng lẽ thật sao? Ta thử nhìn một chút. Giang Lâm đứng dậy, nắm chặt Tuyết Động Kiếm, chân nguyên quán chú, chủ động dựa theo Tuyết Động Kiếm vận chuyển chi pháp vận chuyển. Ông, Tuyết Động Kiếm rung động, phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh âm, một cuốc cực hàng chi khí tràn ngập ra, bốn phía hoa hoa đoá vì đó kết băng, hơi lạnh thấu xương, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Nắm cỏ. Lục Thiên Tù một mặt một bức. Tuyết Phi Dương ngấp trệ, Tuyết Động Kiếm cứ như vậy bị nắm giữ. Chương 91, chương 91, cái này chẳng phải là Đông Tuyết phát phối vẹn vẹn chỉ quán chu chân nguyên, tuyết động kiếm tự hiển uy có thể kinh hãi hai cái dị giới thanh đồng mục chừng chóng đốc. Giang Lâm biểu diễn một chút, tung ra tuyết động kiếm, lui lại mấy bước, tuyết động kiếm uy năng nội liễm, khôi phục như thường. Không phải hắn không muốn nhiều biểu diễn, mà là bởi vì tuyết động trong kiếm bộ thực sự quá phức tạp đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ghi lại lộ tuyến, muốn thuần thục nắm giữ, ít nhất cũng phải hai ngày thời gian, toàn tâm nghiên cứu tuyết động kiếm mới được. Đây chính là nghe kiếm âm, không có bí pháp, chính là ngộ. Giang Lâm lại bắt đầu nói bậy, năng lực cảm ứng là không thể nào nói ra được. Thế nhưng là. Chúng ta cái gì đều không nghe ra đến, Lục Thiên Tổ gãi gãi đầu, một mặt mở mịt. Ngươi không hiểu kiếm." Giang Lâm khinh thường nói. "Ta cũng không nghe ra tới." Tuyết Phi Dương lắc đầu nói. "Ngươi ai, đến bây giờ còn không nguyện ý nhận rõ hiện thực a. Ngươi chính là cái phế vật." Giang Lâm hai tay chắp sau lưng, cảm thán nói. "Lục Thiên Tổ, Tuyết Phi Dương là phế vật. Ngươi sợ là không biết hắn thời kỳ toàn thịnh có bao nhiêu lợi hại, Phiêu Miểu Phong nổi danh kiếm đạo kỳ tài, đến ngươi cái này, liền biến phế vật rồi. Có cái gì tốt thành phương pháp?" Tuyết Phi Dương không có chú ý chính mình có phải hay không phế vật, hắn chỉ muốn học được nghe kiếm âm. Ngươi nghe qua, kiếm đạo có tốc thành phương pháp? Không có, chỉ có thiên tài mới có quyền lực này. Giang Lâm lắc đầu nói. Tuyết Phi Dương ra mặt kéo ra, ngươi có thể hay không không sách thiên tài cùng phế vật rồi. Trước kia mình học kiếm, nhẹ nhõm liền học được, một đám các sư đệ sư muội ngưỡng vọng mình, nhưng bây giờ bị người chỉ vào cái mũi nói phế vật, còn mẹ nó không có chút nào phản bác. Đáng giận hơn, gia hỏa này còn một mực nói, ngươi ngược lại là nói, làm như thế nào luyện a? Học kiếm. Lục Thiên Thủ vội rời đi trước, kế tiếp là cơ mật. Giang Lâm liếc mắt một bên Lục Tiên tù, nói: "Có cái gì cơ mật, ta lại không hiểu kiếm, nghe một chút thế nào? Ta còn không vui lòng nghe đâu." Lục Tiên tổ hừ hừ, quay người rời đi. Tiếp xuống, "Ta phải nói cho ngươi một cái phương pháp, phương pháp kia không chỉ có đối kiếm hữu dụng, đối còn lại vũ khí cũng hữu dụng, nhớ lấy không thể nói cho hắn biết người." Giang Lâm nghiêm túc nói. "Minh bạch." Tuyết Phi Dương thần sắc trang trọng, hô hấp đều khẩn trương, không dám có mảy may chủ quan. "Lâm ca, ta đột nhiên cảm thấy, huynh đệ ở giữa, không nên có bí mật." Lục Thiên Tù Nghe xong lời này, quả quyết quay người trở về, ngồi dưới đất, không nguyện ý đi. Tuyết Phi Dương đang muốn đuổi hắn đi, Giang Lâm khoát qua tay, lưu lại liền lưu lại đi. Hắn cũng là cố ý, dù sao hắn cũng không phải thật hiểu, nói mỏ liền tốt. Một cái kiếm giả, kiếm chính là sinh mạng thứ hai, muốn đạp lên kiếm đạo đỉnh phong, nhất định phải làm được thành tại kiếm, cực tại kiếm. Ngươi không thích nữ nhân, chỉ thích kiếm đạo, kiếm này chính là của ngươi tương lai, ngươi nhất định phải hiểu rõ nó, xem như chân quý nhất người mà đối đãi. Linh kiếm là sống, có mình phương thức tu luyện, chúng ta chân nguyên, mặc dù có thể ôn dưỡng kiếm tăng lên kiếm phẩm chất, một kiện vũ khí bình thường ngươi dùng chân nguyên rèn luyện cũng thật nhiều độ cứng tăng lên hơi không cẩn thận chân nguyên quán chú quá nhiều liền có thể bẻ gãy linh kiếm sở dĩ có linh cũng là bởi vì có mình thu nạp chân nguyên phương thức chúng ta không nên mạnh mẽ dùng phương thức của mình đi đối đãi tựa như có người mạnh mẽ dùng chân nguyên cải biến ngươi công pháp phương thức vận chuyển đồng dạng giang lâm một hơi nói thanh tại kiếm cực tại kiếm xem như tương lai chân quý nhất người cái này chẳng phải là mỗi ngày ngâm miệng lục thiên tù lời còn chưa nói hết giang lâm cùng tuyết phi dương đồng thời quát Giá hỏa này tư duy, liền không thể cách loại kia ác tha sự tỉnh xa một chút. Ta nên làm cái gì? Lục Thiên Tù nhìn xem xuống trên tay ảnh, một mặt xoắn xuýt, chẳng lẽ muốn, là ta biểu đạt có vấn đề, ngươi có thể làm được không nhưng chia cắt huynh đệ sinh tử. Giang Lâm lau mồ hôi, cái thằng hèn mọn này, thật muốn cậy mở hắn nắp sọ sương, nhìn xem bên trong đều là thứ gì đồ chơi. Ta hiểu được. Tuyết Phi dương ánh mắt nhìn về phía Tuyết động kiếm. Ánh mắt phức tạp, đạt được Tuyết động nhiều năm, ta xác thực chưa từng hiểu qua Tuyết động con đường của ta, ngay tại bên cạnh mình. Chúc mừng ngươi, ngươi hiểu Thiên Phú không tính quá phế. Giang Lâm sắc mặt hòa hoãn, cuối cùng lửa gạt được. Giang Lâm, ngươi mới đến một đinh mưa bụi không có mấy ngày, liền có như thế kiếm đạo càng nộ. Nếu không phải ngươi, được rồi, ngươi chi Thiên Phú, ta mặc cảm. Tuyết Phi Dương một mặt tiếp rẻ mắt nhìn Giang Lâm, hắn vốn muốn nói, nếu không phải người địa cầu, định mời Giang Lâm gia nhập phiêu miêu phòng. Đáng tiếc, lời nói này vô dụng, sẽ chỉ kích thích Giang Lâm. Đúng a, ngươi mới đến một đinh mưa bụi mấy ngày, Lục Thiên Tù kinh dị mà nói, ngươi đối thương có hay không nghiên cứu, có thể hay không nghe thương âm, không có. Giang Lâm lắc đầu, Lâm Ca, ngươi thử một chút, ngươi thiên phú tốt, ngươi thử nhìn một chút. Lục Thiên Tù cầm thương trong tay ảnh, vội la lên, liền thử một chút. Nếu là có thể, về sau có việc, ta Lục Thiên Tù tuyệt không hai lời. Vậy liền thử một chút. Giang Lâm hơi suy nghĩ một chút, người nói, hắn muốn chính là kết quả này. Hai gia hỏa này, ngay bình thường chỉ là e ngại nhã nhã, lần này chấn trụ bọn hắn, về sau có việc không nghe lời, liền gấp chết bọn hắn, cũng đừng nghĩ đạt được chỉ vào điểm. Bay lên, con đường này tuyến ngươi đi lại, là tuyết động kiếm vận chuyển một đường. Bởi vì ta chỉ là nghe một lần, còn lại Lộ Tuyến chưa từng nghe ra. Giang Lâm truyền cho Tuyết Phi Dương một con đường. Đa Tạ Lâm ca. Tuyết Phi Dương kích động không được. Giang Lâm lúc này mới nhìn về phía Lục Thiên tù thương ảnh, đồng dạng là hơi mờ, bất quá là lại là đỏ lục giao nhau, hai loại nhan sắc. Đồng dạng quan chu chân nguyên gõ, thương âm trận trận, linh khí lần nữa kịch liệt ba động, Giang Lâm năng lực cảm ứng mở ra, thu hoạch vận chuyển Lộ Tuyến. Một tay nắm loạn, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng, lục sát sinh cơ, hai loại sức mạnh đồng thời hiện hiện, hỏa hồng hỏa diễm, lục sát sinh cơ, những nơi đi qua. Loa hoa giống như là đánh thuốc đồng dạng, nở rộ càng thêm loa mắt, hương hoa càng dày đặc. "Này thiên phú." Lục Thiên Tù một mặt chấn kinh, thanh hoàng lực lượng đã điên lặng, thế mà tỉnh lại. Hắn sau khi bị thương, bởi vì thương thế hạn chế, thanh hoàng bản thể không lấy ra đến, chỉ có thể mượn nhờ một tia lực lượng, nhưng thanh hoàng bản thân cất giấu lực lượng, không cách nào kích phát. Giang Lâm chỉ là quán chu chân nguyên, thanh hoàng hỏa một chi lực, đồng thời hiển hóa ra ngoài. "Nếu không phải ngươi ta là huynh đệ, thật muốn bãi ngươi làm thầy." Lục Thiên Tù ánh mắt phức tạp địa đạo, hắn bị đả kích, cái này mẹ nó, chênh lệnh cũng quá lớn, thanh hoàng Đến cùng ai mới là chủ nhân của ngươi? Ta không ngại, một ngày vi sư, trung thân vị. Ngươi dám nói tiếp, ta đâm chết ngươi. Lục Thiên Tủ nổi giận, còn muốn chiếm ta tiền nghi. Tốt, đây là Thanh Hoàng vận chuyển lộ tuyến, còn lại không nghe ra đến, chính các ngươi giải đi, mình ngộ ra tới, mới là khắc xấu nhất. Giang Lâm đem lộ tuyến giao cho Lục Thiên Tủ, quay người rời đi, hắn còn muốn trở về tu luyện. Vừa rồi Thanh Hoàng một con đường, là một thuộc tính, như là dùng để luyện lá gan, tuyệt đối so linh nguyên hoa mạnh hơn, mình được lập tức trở lại thử một chút. Này thiên phú, có chút yêu nghiệt ta. Lục Thiên Tổ cầm trường thương, lẩm bẩm nói: "Phát dấp chậm, hắn tu luyện cũng rất nhanh, mới bao lâu đều chân nguyên." Tuyết Phi Dương nói nhỏ một tiếng, ánh mắt vẫn không có rời đi Tuyết Động, "Nơi này là địa bàn của ta, ngươi chuyển sang nơi khác nghe. Chờ ta hoàn mỹ năm giữ thanh hoàng, Tuyết Phi Dương, ngươi trở bị đánh đi." Lục Thiên Tủ cầm thương ảnh, vướt xuống một câu, nhanh chóng chạy đi, lại muốn ăn đòn. Tuyết Phi Dương lắc đầu, không thèm để ý hắn. Chương 92: Can suất Giang Lâm trả lời gian phòng, lấy ra bút cùng vợ, hắn phải thừa dịp lấy ký ức vẫn còn đem tuyết động cùng Thanh Hoàng vận chuyển lộ tuyến vẽ xuống tới. Toàn bộ vẽ xong, Giang Lâm bắt đầu nếm thử Thanh Hoàng vận chuyển lộ tuyến, hỏa mục hai loại lộ tuyến, không chỉ có lợi cho lá gan, còn lợi cho trái tim. Thanh Hoàng phẩm giai, hắn không rõ ràng, nhưng phức tạp lộ tuyến không thể so với tuyết động chênh lệnh, tìm tòi một phen, Thanh Hoàng lộ tuyến quả nhiên viễn siêu linh nguyên hoa. Ta đây cũng là từ thiên địa ở giữa học tập. Giang Lâm nói thầm một tiếng, tiếp tục tu luyện. Một ngày thời gian trôi qua, tiểu đạo sĩ đưa tới đồ ăn, đều là chút thức ăn chay, nốt rất tốt, Giang Lâm ăn rất thơm. Vương thiên tài bưng đồ ăn đi đến nhìn chung quanh một chút, kỳ quái nói, bọn hắn đâu? chạy đi đâu rồi? tại hậu viện tu luyện. Giang Lâm Thản nhiên nói, à, ta tới này là muốn nói cho ngươi, ban đêm bạch quán chủ liền đến, còn có mấy cái giờ liền đến. Vương Thiên Tài ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. tới thì tới thôi, chúng ta còn có thể tiết kiệm một chút sự tỉnh. Giang Lâm nói, ừm, ta muốn biết, ngươi là thế nào lên làm tam phẩm đạo sĩ? vì cái gì không có cho ta biết? Vương Thiên Tài lời nói xoay chuyển, hỏi, ta lập công a, di tích sự tỉnh, công lao cho ta. Giang Lâm chuyện đương nhiên nói. Vương Thiên Tài, ta mẹ nó liền không có mò được một điểm chỗ tốt. Lâm Ca, ngươi không cảm thấy cái này có chút không công bằng A. Ta Vương Thiên Tài cũng ra thật là lớn lực, mới mang ra Lý Quẩn, trận bàn đều kém chút bị làm phế đi. Vương Thiên Tài bất mãn nói, đừng tìm ta, ngươi đi tìm Lưu Ninh Ninh, nàng cho ta. Giang Lâm cũng không lưng cái này nổi. Người ta Lưu Ninh Ninh căn bản liền không nghĩ tới ngươi, ta có biện pháp nào? Vô tình nhất vẫn là lòng của nữ nhân A, đã nói xong, chia tay còn có thể làm bằng hữu đâu? Thế mà không cho ta người bạn này. Vương Thiên Tài bi phân nói, đừng đùa các ngươi đều không có liên quan, lại còn coi chỗ qua. Giang Lâm khinh bị nói, gà tơ, đâm tâm, huynh đệ, Vương Thiên Tài khí cơm đều không ăn được, Vương đồ ăn rồi đi. Giang Lâm cơm nước xong xuôi, tiếp tục tu luyện, hắn có dự cảm, mình lá gan, tối nay hẳn là có thể luyện ra đồ vào tới. Thanh Hoàng một con đường vật chuyện, chân Nguyên vô cùng nuông hòa, rèn luyện lá gan. Thời gian trôi qua, mấy giờ trôi qua, Giang Lâm lá gan bộ rung động kịch liệt, nhưng đồ vật còn không có luyện ra. Vương Thiên Tài thông chí hắn, bạch quan chủ đến. Nghĩ nghĩ, Giang Lâm đứng dậy rời đi văn phòng trở trở về lại tu luyện. Lục Thiên tủ cùng Tuyết Phi Dương bọn hắn cũng tiếp vào thông chi từ hậu viện đi ra, bọn hắn một mực tu luyện tới hiện tại. "Sư huynh, hai vị đại ca, xin mời đi theo ta, Bạch quán chủ ngay tại trong nội viện cùng mấy vị sư huynh trao đổi." Tiểu đạo sĩ bước nhanh đi tới, khách khí nói. Giang Lâm gật gật đầu, mang theo hai người tiến về tiền viện, mấy tên thụ thương đạo sĩ ngồi trên ghế, năm tên tuổi gần 30 tuổi đạo sĩ, ngay tại an ủi bọn hắn. "Mấy vị sư đệ yên tâm, bản quán chủ tuyệt đối sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo." Một giữ lại chòm dâu dê thôn gầy đạo sĩ, lạnh lùng nói: Đa Tạ Bạch Quán chủ. Mấy vị đạo sĩ suy yếu đạo, bọn hắn bị thương quá nghiêm trọng, liền xem như có chữa thương đan, nhất thời bán hội cũng không tốt đẹp được. Nói đến việc này cũng là bởi vì bản quán chủ mà lên, là bản quán chủ suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới thần minh người, vậy mà như thế hèn hạ, đi đầu một bước, đi vào Giang Thành. Bạch Quán chủ tự trách địa đạo. Việc này không trách quán chủ, chỉ đổ thừa chúng ta vô năng. Thụ thương các đạo sĩ vội vàng nói, chúng ta tuyệt sẽ không để thần minh người, bình yên rời đi Giang Thành. Còn lại bốn vị đạo sĩ nói, ngày mai làm phiền Bạch Quán chủ cùng bốn vị sư minh Quán chủ, các vị sư minh, phục hư sư minh tới. Tiểu đạo sĩ bước nhanh tới, cung kính nói: Phục hư sư đệ, lần này nhờ có có người mới có thể giải trừ nguy cơ, cứu trừ vị sư đệ. Bạch quán chủ năm người vội vàng nên đón tiếp lấy. Vô lượng tiên tôn, đây là thuộc bổn phận sự tình. Giang Lâm có chút thi lễ, đánh giá bạch quán chủ, tròn dâu dê, thân hình thon gầy thấp bé, nhọn cái cằm, ánh mắt sắc bén, một thân đạo bảo màu xanh. Lần này phục hư sư đệ có công, bản quán chủ đã ghi lại. Bản quán chủ biết phục hư sư đệ sự tình bận rộn, chuyện kế tiếp liền giao cho bản quán chủ hòa bốn vị sư đệ. Bạch quán chủ nói: Bạch quán chủ, thân là đạo môn đệ tử, phục hư có trách nhiệm đứng ra, hả có thể lùi bước? vẫn là cùng một chỗ đi. Giang Lâm nói: Phục hư sư đệ, hôm nay đã mệt ngọc ngươi, làm trễ nổi chuyện của ngươi, sao dám lại làm phiền ngươi? ngươi cứ yên tâm, bản quán chủ hòa bốn vị sư đệ có thể giải quyết tốt đẹp. Bạch quán chủ thản nhiên nói: nữ khí mặc dù khách khí, nhưng ý tứ rất rõ ràng, không cho hắn nhúng tay. Phục hư sư đệ yên tâm chính là, ngươi công lao sẽ không thiếu cho ngươi, hay là nói, ngươi không tin được sư huynh? Một vị đạo sĩ nói: "Dĩ nhiên không phải." Giang Lâm còn chưa mở miệng, Vương Tiên Tài cười đứng dậy, nói: "Đã như vậy, vậy ta cùng Giang Lâm trước hết đi nghỉ ngơi." Giang Lâm bị Vương thiên Tài kéo lấy rời đi, Tuyết Phi Dương cùng Lục thiên tù cũng cùng đi theo, bọn hắn nhưng lời nhắc cùng Bạch Quán chủ bọn hắn đáp lời. "Giang Lâm, trước đó nói như thế nào, nói xong tiết kiệm một chút sự tình, bọn hắn rõ ràng không nghĩ rằng chúng ta nhúng tay, ngươi còn muốn thăm dự, có phải lãng lốc Vương thiên Tài hạ giọng, tức giận nói: "Ta chỉ nói là nói mà thôi, thật làm cho ta đi, ta cũng sẽ không đi." Giang Lâm khoát tay nói: Dọa ta một hồi, còn tốt không có đốc. Vương Thiên Tài nhẹ nhàng thở ra. Lục Thiên Tu, ngày mai bắt đầu, nhìn chăm chăm thần mình cùng bạch quán chủ bọn hắn, có tin tức nói cho ta. Giang Lâm nói, ta dựa vào, ngươi muốn làm gì? Vương Thiên Tài biến sắc, thật muốn nhúng tay. Giang Lâm, ngươi phải nhớ kỹ, ta Lục Thiên Tu không phải thủ hạ của ngươi, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó. Lục Thiên Tu hừ hừ, ngang đầu nói, Tuyết Phi Dương, ngươi đi, giúp ngươi nghe một lần kiếm âm. Muốn hay không ngay cả bạch quán chủ cùng một chỗ nhìn chăm chăm. Tuyết Phi Dương thanh lãnh điệu đạo, Lâm Ca. Ta chính là thủ hạ ngươi, ngươi nếu là không cần ta, chính là xem thường ta." Lục Thiên Tù đổi rất nhanh. "Vương Thiên Tài, nghe kiếm âm là cái quỷ gì? Còn có Lục Thiên Tù, ngươi trở mặt tốc độ, còn có thể nhanh lên nữa a." "Tuyết Phi Dương, ngươi làm sao như thế nghe lời? Ta đi tu luyện, có năng lực liền tiếp cận Bạch Quán chủ, ai tin tức kịp thời, ai làm tốt, ai tới tìm ta." Giang Lâm bước xuống một câu, đi vào phòng. "Lâm ca, chờ ta tin tức tốt." Lục Thiên Tù nhìn một chút gian phòng, quay người rời đi, không ngủ. Tuyết Phi Dương thân hình đã tiêu tán tại nguyên chỗ. Vương Thiên Tài một mặt mộng bức, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhã Nhã không tại, hai gia hỏa này còn như thế nghe Giang Lâm. Giang Lâm không để ý đến Mộng Bức Vương Tiên Tài, hắn hiện tại chính chú ý mình lá gan, rung động rất lợi hại. Thanh Hoàng một con đường nhanh chóng vận chuyển, lá gan bộ chấn động cũng càng ngày càng mấy liệt. Rốt cục 3 giờ sáng thời gian, lá gan bộ tuôn ra một cỗ lục quang, Giang Lâm kém chút nhịn không được xen dị lên tiếng, toàn thân ấm áp, còn có chính là rất tinh thần, rất phấn khởi, quả thực liền cùng dập đầu thuốc đồng dạng. tiên Thiên cương khí, Thủy Chi cương khí đã có một phần gần nhất có thể lại tu luyện chút một chi cương khí, còn có lửa, đúng, tích tuyết kiếm vận chuyển lộ tuyến, cũng có thể thử một chút. Tuyết cùng nước có quan hệ, mình dùng tích tuyết kiếm lộ tuyến, có thể thử một chút, có phải là hữu dụng. Giang Lâm vận chuyển lại, dòng nước tại bên ngoài cơ thể hiện hiện, lại là một giọt nước lạnh, rất lạnh. Chương 93, cái này nóc phòng có chút chen. Như thế lạnh buốt thấu xương, như là tiếp tục, có thể hay không kết băng? Làm ra tuyết đến. Giang Lâm suy tư, tiếp tục vận chuyển, nhưng liên tục vận chuyển một giờ, nước vẫn là như vậy lạnh, không có kết băng, cũng không có biến thành tuyết. Cuối cùng, Giang Lâm Từ bỏ không thiết thực ý nghĩ tu luyện một phen lá gan, sau đó tiếp tục tôi thể công. Sáng sớm hôm sau, Giang Lâm mang theo bọn hắn trở về, Bạch quán chủ không cho hắn núng tay việc này, cũng không tiếp tục lưu tại đạo môn Trạch viện tất yếu. Về đến nhà, hai người hồi báo tin tức. Đêm qua nhìn chằm chằm Bạch quán chủ một đêm, không có dị thường, hắn ngủ một đêm. Lục Thiên Tủ có chút buồn một đạo, hắn ngược lại là hy vọng Bạch quán chủ có dị thường, dạng này liền có thể mời Giang Lâm chỉ điểm một chút. Người của thần minh, có tiên hiện tại, không cách nào quá mức tiếp cận, chỉ nghe được một chút tin tức. Bọn hắn dự định tại tu luyện ngoài tháp dựng lôi đài, khiêu chiến Giang Thành người tu luyện. Tuyết Phi Dương trả lời, không có nói tới chúng ta. Giang Lâm dò hỏi, chưa từng đề cập, nghĩ đến cũng có thể đoán được, chúng ta sẽ đi thám thính tin tức. Tuyết Phi Dương thanh lãnh mà nói, bọn hắn thua thiệt qua, không có khả năng không phòng bị chúng ta. Vậy Liên nhiều nhìn chằm chằm, chờ lôi đài dựng cho ta biết. Giang Lâm bước xuống một câu, tiếp tục trở về phòng tu luyện, sớm một chút tu luyện, luyện được tiên tiên cương khí. Tiến tâm đi, Lâm ca. Hai người vội vàng căn đoan, quay người liền muốn rời khỏi. Ai hai người các ngươi cho chút, Vương Tiên Tài giữ chặt bọn hắn, mắt nhìn trở về phòng Giang Lâm, thấp giọng nói, Giang Lâm Bành Trướng, các ngươi cũng đi theo Bành Trướng. Thần Minh bao nhiêu cao thủ, ngươi cũng đã nói có Tiên Thiên, còn đi tìm đường chết, ta có thể đánh Tiên Thiên. Tuyết Phi Dương Thản như nói, trước đó nói xong cùng một chỗ giữ chặt Giang Lâm đâu, còn có ngươi, Lục Thiên Thủ, hai người các ngươi còn có hay không một điểm tiết áo? Vương Tiên Tài rất tức giận, trước đó thương lượng xong, vô luận như thế nào cũng không cho Giang Lâm gây chuyện, kết quả các ngươi còn giúp trợ hắn, ngươi cũng đã nói, kia là trước đó. Lục Thiên tù khoát tay nói, "Còn có, Giang Lâm gọi là bành chưởng, chúng ta cái này gọi tự tin." Đám kia chủ chiến phái lại dám xem thường chúng ta, như là Giang Lâm không muốn nhúng tay vậy thì thôi, hiện tại Giang Lâm có thể giúp bọn hắn tăng lên, còn muốn nhúng tay, lúc này, còn nhẫn cái cầu. Đã nói xong vẽ xe đánh gãy, chúng ta cùng đi ra dù lịch đầu." Vương Thiên Tài bất mãn nói, "Đều thương lượng xong, mua đánh gãy vẽ xe, đem Giang Lâm kéo đi, dạng này không tại Giang Thành, Đạo môn cũng không thể nói gì hơn, nhưng hai gia hỏa này, làm phản tốc độ thực sự quá nhanh." Trẻ vé, ai dám động đến Giang Lâm? chính là cùng ta không qua được. Tuyết Phi Dương bước xuống một câu, bước nhanh rời đi. Ta cũng giống vậy. Vương Thiên Tài, Giang Lâm, ngươi đến cùng cho bọn hắn uống thuốc gì? Như thế nghe lời. Bọn hắn ăn không uống thuốc. Giang Lâm không biết, dù sao hắn không có mướn thuốc. Huyền Nguyên tôi thể công vận chuyển, Giang Lâm thân thể không ngừng tẩy luyện, không chỉ có thể đuổi theo tiến độ, còn có thể dẫn trước tu vi một bậc. Hiện tại đại khái tương đương với chân nguyên hậu kỳ. Ngũ tạng, thật, lá gan, đều luyện được đồ vật, còn thừa lại tâm, tỵ, phổi, ba trong đó bẩn. Giang Lâm ngũ hành trận ngày ngày rèn luyện. Cái này ba cái mặc dù còn không có luyện ra, nhưng cũng tăng cường không ít, không cần quá lâu, liền có thể có thu hoạch. Ngũ nguyên trận đã bị hắn đào thải, ngũ hành kiếm trận càng thêm thích hợp hắn hiện tại chân nguyên cảnh giới. Một ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm cảm giác chân nguyên hậu kỳ bình cảnh buông lỏng, Kim Quang trận cùng đạo môn tinh luyện chi pháp, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Thủy thuộc tính tiên thiên cương khí lại tăng lên một chút, hắn dự định đem chân nguyên phân phối một chút, một bộ phận luyện thành một cương khí, một bộ phận luyện thành nước cương khí, chờ ngũ hành toàn bộ luyện thành, hình thành ngũ hành cương khí. Lôi đài dựng hoàn thành. Thần minh phế đi không ít chân nguyên võ giả, đạo môn xuất thủ, phế đi một vị thần minh người, ổn định thế cục. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù truyền đến tin tức. Nhanh như vậy liền dựng hoàn thành. Giang Lâm trầm ngâm một phen, hồi phục tin tức, ngày mai ta lên lôi đài. Hẳn là không dùng được chúng ta, đạo môn người đều rất không tệ. Tuyết Phi Dương nói. Giang Lâm không tiếp tục về, lâm vào suy tư, ta hẳn là trước biết rõ thần minh cứ điểm, chuẩn bị sử dụng sau này. Mắt nhìn thời gian, Giang Lâm đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, cái này so thức ăn ngoài tiện nghi, Vương Thiên tại phụ trách cho bọn hắn đưa cơm cơm nước xong xuôi, Giang Lâm tiếp tục tu luyện, mai cho đến lang thần mới đi ra cửa, tiến về thần minh cứ điểm. Thần minh nơi ở, Tuyết Phi Dương bọn hắn đã tìm ra, Giang Lâm chỉ biết là vị trí, đối với tình huống nội bộ cũng không rõ ràng. Thành Tây Trạch Viện, nơi này là thần minh điểm dừng chân. Trạch Viện mặc dù so ra kém đạo môn Trạch Viện, nhưng cũng chiếm diện tích lớn. Ngoài cửa có hai tên thanh niên người tu luyện chấn giữ. Trong Trạch Viện người trồng trọt cây cối, đóa hoa, còn hòn non bộ. Giang Lâm nội liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động chui vào Trạch Viện bên trong. căn cứ Tuyết Phi Dương lời nói. Bọn hắn đồng dạng tại trong một gian phòng nghị sự, Giang Lâm đang muốn rời đi, phía sau đột nhiên tới rất nhỏ phong thanh, vội vàng lên mình, trốn ở giả sơn đằng sau. Một người áo đen leo tường tới, nhìn chung quanh một chút, đi thẳng về phía trước. Tuyết Phi Dương vẫn là Lục Thiên tủ. Giang Lâm liễu nhíu mày, không biết Hắc Y Nhân kia có phải là bọn hắn hay không, không dám đi ra ngoài xác nhận, cẩn thận cùng ở phía sau. Trong nội viện đen nhánh, không có thủ vệ, Giang Lâm đi theo người áo đen, đi vào một gian phòng trước, cổng có hai tên thủ vệ, người áo đen cẩn thận leo lên cây, không có tiếp cận. Giang Lâm dừng bước lại mắt nhìn trên cây người áo đen, vây quanh trạch viện đằng sau, thả người nhảy lên, thẳng lên nóc phòng, nhẹ như hồng nhạn, không có phát ra một tia tiếng vang. lên nóc phòng, Giang Lâm liền hối hận, bởi vì nóc phòng mẹ nó một đám người. Giang Lâm ngây ngốc nhìn trước mắt tám cái người áo đen, có hai cái ghé vào nóc phòng, lỗ thai gián nghe lén, sáu cái cầm điện thoại mang theo thai nghe chọn bình ca khúc, lại là vị nào tới? Nhân các huynh đệ vẫn là đạm môn. Một người áo đen nhìn xem Giang Lâm, nhỏ giọng nói: các ngươi nhân các tới nghe ca. Giang Lâm ra mặt kéo ra đây đều là một đám người nào a không sai bị lắm người áo đen gật gật đầu đem mặt nạ kéo xuống rất nhỏ giọng trả lời nhân các tô thanh huynh đệ cái kia đặng muôn phục hư tên thật giang lâm giang lâm giật xuống mặt nạ một mặt một bước lâm ca tới hai tên người áo đen đứng lên giật xuống mặt nạ chính là tuyết phi dương cùng lục thiên tử hai người các ngươi tại cái này cây kia bên trên cái kia là ai giang lâm kinh ngạc nói nhân các trên cây còn có một cái. tô thanh quay đầu mắt nhìn cây gốc cây kia bên trên người áo đen về lấy một đôi mở mịt ánh mắt Giang Lâm trầm mặc, thật lâu, mới nói, cái này nóc phòng có chút chen, quả thật có chút. Tô Thanh gật gật đầu, chỉ chỉ hai người, ngươi có thể để cho bọn hắn đừng nằm sấp rồi sao? Chiếm diện tích. Rất muộn, trong phòng đồ ăn chuẩn bị xong, xuống tới ăn một miếng. Cửa phòng mở ra, một thanh niên đi ra, hai tay chắp sau lưng, lên tiếng hô. Phù phù. Hai chân rơi xuống đất, người áo đen nhảy xuống tới, trầm thấp giọng nữ văn lên, quả nhiên không thể gạt được các ngươi, lâu như vậy, còn không nguyện ý bỏ qua ta, thật là khiến người ta trái tim băng giá à? Quyền Mây. Thanh niên. Ta gọi chính là bọn hắn, trên nóc nhà, cây này bên trên làm sao còn có một cái? Ta thật không có phát hiện ngươi, còn có? Ngươi biết ta sao? Nóc phòng đám người. Hắn rêu tựa như là chúng ta, ngươi chạy đến làm gì? Chương 94, ước chiến. Nhận biết ta người rất nhiều, nhưng ngươi giọng điệu này, chúng ta rất quen. Không buông tha ngươi. Thanh niên Trương Quyền Mây một mặt mở mịt, ngươi là ai a? Giang Thành có người quen biết cũ sao? Không buông tha hắn, cựu nhân. Cựu nhân của mình, hẳn không có mấy cái sống, cũng không có khả năng chạy đến Giang Thành tới. Người áo đen Ngươi không biết ta là ai? Không khí đột nhiên an tĩnh lại, người áo đen có chút xấu hổ, đây là không có nhận ra mình là ai, không phải bằng vào đặc thù bí pháp phát hiện mình. Vậy ngươi chạy đến gọi cái giám a, ta cho là ngươi phát hiện ta, gọi ta ra. Đi nhầm địa phương, cáo tử. Người áo đen vừa chấp tay, quay người nhanh chóng rời đi. Dừng lại, quát lạnh một tiếng, nóc phòng đám người thân hình nhanh chóng chật động, nhảy xuống đuổi theo. Tới là khách, thân minh sự tỉnh, cũng không nhọc đến phiền chư vị. Một người trung niên nam tử lao nhanh ra gian phòng, ngăn trở người áo đen rời đi phương hướng, chặn đường đám người. Tự xông vào nhà dân, làm trái nhân quốc luật pháp, nhân các có trách nhiệm cầm xuống, còn xin tránh ra. Tô Thanh lãnh đạm địa đạo, tốt một cái tự xông vào nhà dân, các ngươi một đám, áo đen che mặt, mỗi ngày ngồi xổm trên nóc nhà, đây có phải hay không là quá phận rồi? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi ngồi sụp một lần coi như xong, mỗi ngày đến ngồi sụp, còn mẹ nó có mặt nói người khác tự xông vào nhà dân. Thân minh người, mỗi cái đều là nhân tài, nhân quốc mười phần chân quý, làm phòng trư vị gặp nguy hiểm, đặc biệt để chúng ta chăm sóc, lần này có người áo đen xâm nhập, chính là ta trở nên xuất lực thời điểm. Tô Thanh bình tĩnh địa đạo, kia áo đen che mặt, mặc đồ này, giải thích thế nào? Thương phục, nam tử trung niên, có thể vô sỉ đến nước này, ta mẹ nó không lợi nào để nói. Thần minh sự tình, không nhọc nhân các hao tâm tổn trí, như là nhân các nghĩ thử một lần thần minh thực lực, ngày mai lôi đài, xin đợi. Trương Quyền mây chen miệng nói, kia Tô Thanh không nhiều cái gì, cáo tử. Tô Thanh mắt nhìn người áo đen phương hướng rời đi, đã biến mất, chỉ có thể từ bỏ, dẫn người rời đi. Giang Lâm cũng đi theo rời đi, thật vất vả xuất hiện một cái bên ngoài, nhưng người của thần minh hiển nhiên không muốn bọn hắn đi tiếp xúc. Tên kia nam tử trung niên là thần minh tiên tiên, tô thanh đều không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn đương nhiên cũng sẽ không. Đại nhân, đối phương rất quen thuộc thủ đoạn của chúng ta, sớm có bố trí, không có bắt lấy. Một thủ vệ thanh niên đi đến, thấp giọng nói, rất quen thuộc. Từ khẩu khí của nàng, lại thêm quen thuộc chúng ta, tra một chút thần minh phản đổ. Đệ nhân. Nam tử trung niên nhủ nhủ mày, cất bước trở về phòng. Giang lâm một đoàn người cùng tô thanh tách ra, mang theo hai người trở về. Lâm ca, ngươi làm sao đích thần tới? Có chúng ta ở đây, ngươi còn không yên tâm? Lục Thiên Tù mang theo bất mãn nói, đây là không tín nhiệm bọn hắn. Ta chỉ là đến xem tình huống, hiện tại xem ra, không cần nhìn chằm chằm. Giang Lâm than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi làm sao cùng nhân các cùng nhau? đều trên tại nóc phòng, ai không phát hiện được các ngươi? Không có cách, địa phương khác không cách nào tiếp cận, nhân các người cũng thế. Lúc đầu nghĩ đuổi bọn hắn đi, chết sống muốn đi theo ta. Tuyết Phi Dương một mặt buồn bực nói, về nhà tu luyện đi. Giang Lâm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng về nhà. Về phần tiên kia rời đi người áo đen, Giang Lâm không có suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ bằng nghĩ. Khẳng định không nghĩ ra được, còn không bằng bất lo một chút nghĩ, ngẫm lại tu luyện sự tình. Nhân các thực sự là quá mức, một đống người đứng tại người ta nóc phòng nghe ca nhạc, tại sao không đi một phần nhảy đi cô? Về đến nhà, Giang Lâm tiếp lấy tu luyện, lá gan luyện được một về sau, tinh lực dồi dào không từng nổi, đều không có mọi mệt qua. Sáng sớm hôm sau, Giang Lâm sớm rời giường, mang theo bọn hắn tiến về tu luyện tháp. Tu luyện ngoài tháp, so Giang Lâm ngẫm lại còn muốn náo nhiệt, một đám người vây quanh một cái lôi đài, bên cạnh treo một tấm bảng, Trương Quyền Mây đứng ở trên lôi đài, đứng chắp tay. Tin tưởng hôm qua chi chiến tin tưởng các người đã nhận thức đến chúng ta thần minh cường đại cỡ nào trương quyền mây ngạo khí ngẩng đầu bệ nghệ đám người thần minh hành tẩu ở nhân quốc yêu quốc cao tầng thần chi thế lực là có tiên thần hậu duệ tạo dựng chúng ta vốn không nguyện đến giang thành cái này địa phương nhỏ dù sao không có người đáng giá thần minh chú ý ta đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt đạo môn bạch quán chủ tại sao lại định tại giang thành nước chiến các ngươi không cần kích động như là có bản lĩnh chi bằng đi lên thử một lần tiên thiên phía dưới đều có thể đi lên thắng thần minh thỏa mãn các ngươi một cái tiểu tâm nguyện đang dược vũ khí pháp võ kỹ chi bằng mở miệng phách lối cái gì đạo môn lập tức tới ngay một thanh niên kêu lên hôm qua hai người bị đạo môn nhân giáo hấn, đánh thành phế vật không ít người phẫn nộ quát a đạo môn trương quyền mây xùi âm thanh cười một tiếng nói đó là bởi vì ta người của thần minh không có phái gia cao thủ chiến thắng yếu nhất một cái có cái gì đáng được tự hào còn có giang thành hôm qua bị phế càng nhiều a ngươi không cần xính miệng lưỡi chi lực muốn lên đài cứ đi lên hay là nói giang thành thế hệ trẻ tuổi đều là phế vật Như là sợ, liền hô to một tiếng, thần minh cao cao tại thượng, các ngươi chỉ có thể quỷ phục." Trương Quyền Vân liền tiếng nói, khẩu khí thật lớn, ta đạo môn tới." Quán lạnh một tiếng vang lên, Bạch quán chủ mang theo bốn vị thanh niên đạo sĩ đến đây. Đạo môn người đến, phế đi người của thần minh, phế đi ra hỏa này. Đám người vội vàng nhường ra một cái thông đạo, kích động hô. Gia hỏa này đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Hôm qua tháng, thần minh hy sinh một bộ phận, thành tựu hắn. Giang Lâm sắc mặt biến huyễn, không nghĩ ra. Như là Bạch quán chủ ngăn lại thần minh, khẳng định có đại công lao, như là không chặt được lấy hắn quán chủ thân phận, sợ là cũng sẽ không tốt qua. Đạo môn hôm nay vị nào đi lên? Trương Quyền Vân đạm nhạt nói, quán chủ, để Ngọc Tuyền cùng đánh một trận, nhất định có thể cầm xuống người này. Một vị thanh niên đạo sĩ nói, không thể tổn hại đạo môn uy nghiêm. Bạch quán chủ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý xuống tới. Ngọc Tuyền đạo sĩ đạt được bạch quán chủ đồng ý, tại mọi người chờ mong hạ thả người nhảy lên lôi đài, thở dài nói, vô lượng thiên tôn, đạo môn thần bộ, ngọc đỉnh chân nhân, Ngọc Tuyền, mời. Không khéo, tại hạ thần bộ, ngọc đỉnh chân nhân thân truyền. Trương Quyền Vân liên cười một tiếng, đối chọi gay gắt. Ừm. Ngọc Tuyền giữa lông mày lạnh lẽo, hé miệng, một vòng lưu quang bay ra, trước mắt hóa thành dài ba thước kiếm, đúng là hắn phi kiếm, ngự kiếm thuật. Tần kiếm chuyển động, nháy mắt phân hóa hơn 10 đạo, đồng thời thẳng hướng Trương Quyền Mây. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng sẽ không loại này vụng về ngự kiếm chi pháp. Trương Quyền Mây khinh thường cười một tiếng, đồng dạng miệng phun phi kiếm, ba thước thanh phong tuyệt không phân hóa, quanh thân chân nguyên phồng lên, một kiếm chém ra kiếm ảnh đầy trời. Đinh đinh, kiếm ảnh cùng phi kiếm va chạm, khắp thiên kiếm ánh sáng, phong tỏa toàn bộ kiếm ảnh, ngăn trở Ngọc Tuyền đạo sĩ công kích. Trương Mây chân huyền bộ pháp thân hình giống như quỷ mị, liền ngay cả Giang Lâm cũng khó có thể bắt giữ thân ảnh. Bộ pháp này có chút thấy không rõ, chỉ có thể bắt được một điểm quy tích. Giang Lâm nương trọng nói. Ngọc Tuyên bại. Tuyết Phi Dương Thản nhiên nói. Nhanh như vậy. Giang Lâm có chút kinh nghi. người này đã lĩnh ngộ ra thuộc tính lực lượng, chỉ kém dung luyện tiên thiên cương khí, bước vào tiên thiên. Lục Thiên Tù chen miệng nói. Vừa mới nói xong, Trương Quyền Mây đã cẩn thần, chỉ thấy kiếm ảnh đột kích. Ngọc đạo sĩ mặt không đổi sắc, quanh thân chân nguyên đắng, phi kiếm nhanh chóng xoay tay lại, giơ kiếm đó đỡ Vô một cô nóng bỏng hỏa diễm đột nhiên bùng phát, hỏa hồng kiếm quang cán quét, bay thẳng ngọc tuyển đạo sĩ mặt, bị hư thân hình hắn liền lùi lại, kinh hét ra âm thanh. ngươi lại có thực lực như thế? ngươi cái này ngọc tuyển truyền nhân, quá kém, thần minh mới là chính thống. trương quyền mây khinh thường cười một tiếng, thân hình căng nhanh, một trường khắc ở ngọc tuyển đạo sĩ trên lồng ngực, trường lực phun trào, bao hàm hỏa diễm một trường, rót vào thể nội. chương 95, mươi phục hy truyền nhân không cần trận bàn. phu phu. ngọc tuyển đạo sĩ miệng phun hiến máu, bay ngược ra lôi đài, bệnh quán chủ vội vàng vọt lên, tiếp được ngọc tuyển đạo sĩ, biến sắc, tứ chi đứt đoạn. Tu vi toàn phế, không khỏi cắn răng gầm thét. Ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Kẻ yếu cũng xứng xưng là tiên thần chuyên nhân. Trương Quyền Mây không chút lưu tình trầm trọng nói, Ngọc Đỉnh chuyên nhân, ta mới là thật. Hán, không xứng. Làm sao lại? Đạo môn người, cứ như vậy bại. Vây xem những người tu luyện khiếp sợ nhìn xem, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn đều không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngọc Tuyền đạo sĩ liền bại. Đạo môn như là chỉ có chút thực lực ấy, cũng đừng tự đại đáp ứng thần minh ước chiến, thần bộ có tiếng không có miếng mà thôi. Trương Quyền Mây khinh thường nói, Quan chủ. Để ta đi lên." Một vị đạo sĩ lên tiếng nói, "Thực lực của hắn, ngươi sợ là bắt không được." Bạch quán chủ vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói, "Không phải thực lực của ta." Trương Quyền Mây nghe nói như thế, đong đưa ngón tay, suy tiếng nói, "Là ta thần minh thực lực, Đạo môn thần bộ, danh xưng chư thần thần truyền, ta thần minh đã vì tiên thần chính thống, liền muốn vạch trần các ngươi giả mạo mặt nạ, vô luận các ngươi cái gì truyền nhân, ta thần minh đều có tương đối người xuất thủ." Thật là cuồng vọng gia hỏa, cái này thần minh đến tột cùng là lai cái gì? Dưới đáy người xem phẫn nộ đồng thời, còn có nghi hoặc bọn hắn chưa từng nghe qua thần minh. Giang Lâm nếu là không có tiếp xúc thần minh người, hỏi Tham Vương thiên tài, hắn cũng không biết thần minh là cái gì. Một đám chủ chiến phái làm thế lực, lấy bắt hoang giới thực lực, hiểu rõ địa cầu con đường tu luyện, vô luận là đánh cắp, vẫn là làm ra tương tự công pháp, đều là dễ như trở bàn tay. Thần minh cường đại như thế, đạo môn phục hy chuyển nhân, phú hư đến đây lĩnh giáo. Giang Lâm hét to một tiếng, thả người nhảy lên, sau đó không có nhảy tới, bị ba người gắt gao lấy, các người buông tay. người đi rồi! Ba người lôi kéo hắn, không có buông tay cái này trương quyền mây chính là chân nguyên đình phong lĩnh ngộ ra lực lượng ngươi mặc dù có một đinh mưa bụi nhưng còn không phải đối thủ của hắn đừng bành trướng trong lòng có chút mấy hàng không từ khi cầm tới một đinh mưa bụi về sau ba người liền cảm giác giang lâm bành trướng không tưởng nổi chân nguyên sơ kỳ tiến bộ là rất nhanh nhưng ngươi cũng không nhìn một chút người ta là chân nguyên đình phong còn lĩnh ngộ lực lượng liền chênh lệnh dung luyện tiên thiên cương khí bước vào tiên thiên ngươi cầm một đinh mưa bụi liền có thể thắng đây không phải tìm đường chết ta ồ đại môn phục hy truyền nhân trương quyền mây ánh mắt chuyển hướng giang lâm đạm mặt nói trùng hợp thần minh cũng có phục hy truyền nhân không cần phục hư sư đệ, vẫn là nhìn cho thật kỹ đi xích huyền ngươi đi bạch quán chủ mắt nhìn giang lầm thua tay nói vâng quán chủ một thanh niên đạo sĩ sắc mặt nghiêm trọng nhảy lên lôi đài lạnh lùng nhìn về trường quyền nói xích tinh tử truyền nhân xin chỉ giáo xích tinh tử thân truyền xin chỉ giáo một bạch bào thanh niên nam tử nhảy lên lôi đài hờ hững nhìn xem xích huyền đạo sĩ trương quyền vân đạm nhưng cười một tiếng nhảy xuống lôi đài thủy hòa kính xích huyền đạo sĩ khẽ quát một tiếng trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tấm gương, một mặt sinh thẳm, một mặt xích hồng, một đạo hỏa quang xung ra, hóa thành một đầu hỏa long. nào về phía thanh niên nam tử, đồng thời, một dòng nước như giống như giải lụa, cuốn về phía thanh niên. xích tinh tử âm dương kính, hiện tại chế tạo không ra, nghĩ đến thủy hỏa đạc, hắn liền luyện được thủy hỏa kính, phối hợp thủy hỏa chi pháp, uy lực cũng không tầm thường. thanh niên nam tử thân hình bất động, hỏa long, dòng nước tập thân, trên thân bạch bào nổi lên trận trận kỳ băng, hiện hiện vô số kỳ dị đường vân, thủy hỏa bất sương. bát bái tử thụ tiên y dễ, phòng ngự vô song, như thế nào? Thanh niên nam tử khẽ miệng chứa lên một tia cười lạnh, thân hình nói lên, nháy mắt cận thân, một trưởng bao phủ sinh huyền. Ngươi, ngự kiếm thuật, sinh huyền sắc mặt đại biến, chập ngón tay như kiếm, phi kiếm hiển hóa, kiếm quang lóa mắt, kiếm khí sắc bén, Điều trùng tiểu kỹ, cam chịu số phận đi. Thanh niên nam tử không tránh không né, trên thân bắt quái tử thụ tiên ý lì, ngăn trở tất cả công kích. Một trường mang theo lớn lao uy năng, rơi vào sích huyền tim. Chân Nguyên chủ ý, hỏa khí tràn một cỗ hỏa diễm xuyên thể mà qua, huyết thủy phun ra, bóng người bay ngược mà ra, sinh tinh tử thân truyền chó cười. Thanh niên khinh thường một câu, quay người nhảy xuống lôi đài. Lại bại. Khán giả sắc mặt khó coi, đạo Môn tuần tự hai người, toàn bộ lập bại, tu vi mất hết. Cầu thí bắt quái tử thụ tiên y liễu, bất quá phương pháp đặc thù luyện chế, tam giai đỉnh tiêm phòng ngự áo mà thôi." Lục Thiên tù nhỏ giọng nói, "Đạp Môn, còn tới không? Nếu không, thức thời nhận thua, để Giang Thành cấp phế vật tử một chút." Trương Quyền Mây đạp lên lôi đài, khiêu khích nhìn xem Bạch Quan chủ. "Bạch Quan chủ, để Linh Tuyên đạo trưởng đi lên, Linh Tuyên đạo trưởng hôm qua liền phế đi bọn hắn một người, lấy Linh Tuyên đạo trưởng thực lực" nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Trong đám người, có người kêu lên: "Đúng vậy a, để Linh tuyên đạo trưởng xuất thủ." Một đám người tu luyện đồng thời la lên: "Cái này!" Bạch Quán chủ một mặt lúng túng, bên cạnh hắn còn thừa lại hai vị đạo sĩ, đồng thời mặt lộ vẻ ngưng sắc, bọn hắn không có một chút chắc chắn nào. "Ta tới, ai tại cả ta, đừng nghĩ đạt được một điểm chỗ tốt." Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên. Bạch Quán chủ nhìn hắn một cái, nói: "Phục hư sư đệ, ngươi chỉ là chân nguyên sơ kỳ, có thể nào để ngươi xuất thủ?" "Linh Tuyên, ngươi đi." "Là?" chậm dái tức là đạo môn người khi bảo vệ đạo môn tôn nghiêm liền xem như chân nguyên sơ kỳ lại như thế nào giang lâm quét mắt bạch quan chủ thản nhiên nói phục hư sư đệ có này tâm đạo môn vì thế cảm thấy cao hứng nhưng phục hư sư đệ thực lực quá yếu bạch quan chủ lắc đầu quắc, linh tuyên còn đang chờ cái gì ai nói cho ngươi chân nguyên sơ kỳ lại không được giang lâm nhìn xem linh tuyên một mặt lúng túng lần nữa lên tiếng nệ tránh muốn lôi kéo ba người trực tiếp nhảy lên lôi đài đạo môn phục hy truyền nhân phục hư xin chỉ giáo giang lâm ngươi cho ta xuống tới đây là mệnh lệnh Bạch quán chủ tức giận nói: Trân Nguyên sơ kỳ, Giang Lâm, hắn đi lên không phải muốn chết sao? Mau xuống đây, để Linh Tuyên đạo trưởng đi lên, vây xem những người tu luyện tiêu lên. Mệnh lệnh. ngươi không có tư cách. Giang Lâm liếc mắt bạch quán chủ, quay đầu nhìn về phía Trương Quyền nói: mới vừa nói phục hy chuyển nhân, làm sao còn chưa lên? Trương Quyền mây trên mặt hiện lên một tia lung túng, trừng mắt nhìn bạch quán chủ, nhảy xuống lôi đài. Tại một thanh niên nam tử bên hai, nói nhỏ: có thể ngang tay liền ngang tay, tạm thời không cần phí bỏ, hiện tại còn không phải cùng Giang nhã nhã vạch mặt thời điểm. Minh Bạch. Thanh niên nam tử gật gật đầu, lúc này mới nhảy lên lôi đài. Đáng chết! Bạch quán chủ sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Giang Lâm thế mà trực tiếp đi lên. Song Chim, lần này Song Chim, nhã nhã sẽ đánh chết chúng ta. Vương Thiên Tài một mặt tuyệt vọng nói: Chúng ta cũng ngăn không được a, hy vọng người của Thần Minh có thể thủ hạ lưu tỉnh. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù cũng là một trận đau răng, gia hỏa này chết sống muốn lên đi, bọn hắn chỉ là nhất thời do dự một chút, người đã lên lôi đài, ngươi liền không thể cho chút thời gian để chúng ta cân nhắc một chút, đến cùng là lựa chọn chỉ điểm, vẫn là lựa chọn giữ chặt ngươi. Phục Hy truyền nhân, ngươi không cần phải nói tên của ngươi, ta không nhớ được, cần cho ngươi thời gian bảy trận sao?" Giang Lâm trực tiếp đánh gãy thanh niên lời nói, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần, bạn ngươi, một kiếm trận bản là đủ rồi." Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một khối lớn trường bản tay mong tròn, chân nguyên quân chủ, nam đạo kiếm mang bay ra, dạo sát mà đến, ngũ hành kiếm trận. "Chân chính phục hy truyền nhân, không cần trận bản." Giang Lâm khẽ quát một tiếng, kim quang tràn ngập, kim quang chất lên, dưới chân chân nguyên trú, nam đạo kiếm mang từ dưới lôi đại ra, đồng dạng là ngũ hành kiếm trận. Chương 96, người khác cho mặt, ta xưa nay không nhặt. Ngươi dù có thể một mình khai trận, nhưng là, chỉ có chân nguyên sơ kỳ, mà ta trận này bản chính là tam giai đỉnh tiêm. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nam đạo kiếm mang, nở rộ sắc bén kiếm quang, khuấy động bốn phía linh khí bạo động, bao phủ Giang Lâm quanh thân. Huyền môn thất bộ. Giang Lâm thân hình lóe lên, đạp chuyển huyền môn thất bộ, chân nguyên không ngừng quán chú dưới lôi đài, tiêm ẩn. Kim quang trận kim quang lấp lánh, không trung ngũ hành kiếm trận gặp áp chế, tốc độ một nhịp. Thân minh thanh niên nhướng mày, sắc mặt vì đó ngưng lại kim quang trận thế mà gây áp lực cho hắn, hạn chế thực lực của hắn cùng trận bản, đây cũng không phải là chân nguyên sơ kỳ có thể làm được. ngũ hành kiếm trận gặp áp chế, giang lâm ngũ hành kiếm trận tìm tới cơ hội, đột nhiên quyết trường, đem năm đạo kiếm mang bao khỏa ở bên trong, trong lúc nhất thời, kiếm mang âm vang giao kích âm thanh, vang vọng toàn bộ lôi đài. huyền môn thất bộ đạt chuyển, giang lâm thân hình nazi, lần nữa chuyển đổi phương vị. với năm đạo kiếm mang súng đổ, giang lâm ngũ hành kiếm trận không cách nào trói buộc đối phương, hóa thành khí sóng, tiêu tán tại không trung. thấy thế, thần minh thanh niên nhẹ nhàng thở ra đây mới là chính xác mở ra phương thức một cái chân nguyên sơ kỳ làm sao có thể dung chuyển hắn ngũ hành kiếm trận bộ pháp của ngươi đuổi không kịp ta thân minh thanh niên hừ lạnh một tiếng thân hóa tàn ảnh trốn tránh giang lâm một kích đồng thời điều khiển ngũ hành kiếm trận rào sát giang lâm giang lâm nhếch mày không để ý đến ngũ hành kiếm trận tái khởi ngăn cản đối phương nam đạo kiếm mang chân khí rót vào trong võ đài tiếp tục như vậy giang lâm thua không nghi ngờ chúng ta đi lên đem hắn kéo xuống tới đi vương thiên tài nhìn xem trên lôi đài giao chiến vội vàng nói ngươi quên lưu ninh ninh làm sao bại Tuyết Phi Dương thanh lãnh điều đạo, Tàng khí khai trận. Vương tiên Tài trầm ngâm một lát, nếu là lấy số lượng đến chồng, cũng có một tia cơ hội thắng lợi, nhưng liền sợ hắn chân nguyên chống đỡ không nổi, còn có, hắn lúc nào học được ngũ hành kiếm trận rồi, không phải là ngũ nguyên trận a? Người này thực lực bản thân không thể so trận bản trên lệnh, liền xem như có càng nhiều trận pháp trên thực lực không đi, chỉ cần một sát na, liền có thể đánh bại Giang Long. Lục Thiên Tù ngưng trọng nói, chúng ta chú ý một chút. Không nổi. Tuyết Phi Dương khoát tay áo, nói, ta hiện tại đối với hắn có chút lòng tin mình thế nhưng là truyền kiếm tuyết vô hình lấy giang lâm kiếm đạo thiên phú cũng đã rèn luyện phối hợp hoàn mỹ phát huy một đinh mưa bụi không phải là không có sức đánh một trận không cùng ngươi hao phí thời gian kết thúc đi thần minh thanh niên hừ lạnh một tiếng một cỗ hùng hậu chân nguyên chấn động quán chú trận bàn bên trong không trung năm đạo kiếm mang tiêu tán thay vào đó là mạnh hơn ngũ hành kiếm trận anh đồng thời lôi đài chấn động từng đạo kiếm mang vọt lên nhanh chóng ngưng tụ đồng dạng là năm đạo kiếm mang phong tỏa thần minh thanh niên là nên kết thúc giang lâm thản nhiên nói quanh thân chân nguyên lên cùng nam đạo kiếm mang của mình, tăng khí tại trong võ đài, mở ra ngũ hành kiếm trận. Không thể ý nghĩ, đáng tiếc. Thần minh thanh niên cười lạnh một tiếng, nam đạo kiếm mang bay ngược mà biết, cường thế phá vỡ mà vào nam đạo kiếm mang bên trong, nam đạo kiếm mang chấn động kịch liệt, mà thần minh thanh niên, thân ảnh đã biến mất. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Phía sau, truyền đến một tiếng cười nhạo, thần minh thanh niên đột ngột xuất hiện, một trưởng thẳng bước sau lưng mà đến, hùng hậu chân nguyên, như là đánh chúng, không chết cũng tàn phế phế. Cẩn thận dưới đáy một đám người vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lục Thiên Tù ba người kèm chút trực tiếp xông lên đi. Giang Lâm Như có đoán trước, đột nhiên quay người, một trưởng tương đối. Và anh. Phốc phốc. Ngũ hành kiếm trận Thần Minh thanh niên biến sắc, một búng máu phun ra, thân hình lão đảo trở ra. Làm nhiều như vậy, bất quá là bước ngươi một trận chiến mà thôi. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, kim quang kính bay ra, kim quang trận uy năng đột nhiên tăng cường, áp chế càng thêm đáng sợ, một trưởng lần nữa tới người. Phốc phốc. Sóng máu dâng trào, ngũ hành kiếm trận nhập thể, phong tỏa quanh thân chân nguyên. Thần Minh thanh niên, tuy có chân nguyên đỉnh phong thực lực, nhưng cũng không lở tới, Giang Lâm còn mang theo kim quang kính mang theo, nhiên phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản kim quang kính uy năng chân nguyên vận hành bị ngăn trở chỉ có thể tiếp nhận một trường đây là ta vương thiên tài ngơ ngác nhìn kim quang kia kính ngựa trứng khó trách một mực tìm không thấy giang lâm gia hỏa này ở nấp rồi thật đúng là để hắn thắng lục thiên tù kinh ngạc nói ngươi là ngươi quá yếu giang lâm lãnh đạo nói một tay chế trụ thần minh thanh niên cổ ngũ hành kiếm trận tại thể nội tứ ngược hủy bỏ tu vi chặt đứt tứ chi gần cốt làm cho gọn gần vào đây mới là phục hy truyền nhân đúng vậy à cầm cái trận bàn có gì tái ba chúng ta mua cái trật bàn, có phải là cũng có thể giảm mạo phục hi truyền nhân? cầm cái trật bàn, chính là phục hi truyền nhân. cái này nếu là cầm hỏa há không liền có thể tự xưng thái thượng truyền nhân. chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. những người tu luyện hưng phấn tiêu lên, giống như là ném giống như chó chết, đem thanh niên ném cho trương quyền vân. giang lâm thản nhiên nói, có hay không có thể đưa yêu cầu rồi. trương quyền vân sắc mặt tâm trầm, để người đem thanh niên dẫn đi, trên mặt lại lần nữa hiện lên tiểu dung. công pháp, đan dược, võ kỹ, vũ khí, tiên thiên phía dưới, ngươi nói đồng dạng không đổi đợi lát nữa cùng một chỗ tính tiền Giang Lâm Thản nhiên nói ngươi có ý tứ gì Trương Quyền Vân sắc mặt trầm xuống làm phục hy truyền nhân cho nên vừa rồi bần đạo chỉ dùng trận pháp chiến đấu thân là đạo môn một viên trừ trận pháp sẽ còn kiếm đạo xin chỉ giáo Giang Lâm âm lãnh địa đạo ngươi là muốn tiếp tục đánh xuống Trương Quyền Vân sắc mặt tâm hàn ngươi đừng cho mặt không muốn mặt ngươi chỗ đánh bại chỉ là yếu nhất nếu không phải sự tình còn không có thành không muốn chuyện để vạch mặt Trương Quyền vân trực tiếp để lĩnh nộ thuộc tính lực lượng người lên người khác cho mặt ta xưa nay không nhặt Giang Lâm Kinh từng nói, hay là nói, ngươi thần minh sợ, chỉ dám tìm mình thăm dò người khiêu chiến, thắng một trận một cái yếu nhất mà thôi. Đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Trương Quyền Vân hừ lạnh một tiếng, thua tay nói, Tiêu Minh, ngươi bên trên. Một thanh niên nam tử nhảy lên lôi lại, người này chính là tự xương xích tinh tử chuyển nhân, người mặc tam giai đỉnh tiêm phòng ngự áo người. Ngươi nhất định phải chết. Tiêu Minh sắc mặt tăm lãnh, như thế muốn chết, thật coi thần minh sợ Giang nhã nhã. Giang Lâm há mồm phun một cái, một đinh mưa bụi bay ra, tú lam thân kiếm, hơi mỏng hơi nước chẳng ngập, một chiêu, phía ngươi. Thật không biết. Ngươi ở đâu ra dũng khí? Tiêu Minh cười nhạo một tiếng, sắc mặt lạnh hơn, chân nguyên lao nhanh mà ra, phòng ngự áo uy năng kích phát, đồng dạng một chiều, để ngươi tuyệt vọng bằng tâm trường. Một trường chân nguyên hùng hồn, một cỗ cực hàn chi khí lan tràn ra, trường lực những nơi đi qua, lôi đải đều kết lên một tầng miếng băng mỏng. Ngự kiếm thuật kiếm tuyết vô hình, giang lâm chập ngón tay như kiếm, một đinh mưa bụi có cảm ứng, dây lát hóa hơn mười đạo kiếm ảnh, hơi nước nội liễm kiếm khí không hiện, hóa thành vô hình, kiếm ảnh bay ra, một đinh mưa bụi u lam thân kiếm sẽ qua, chỉ cảm thấy từng đạo lam quang hé lên anh, chân nguyên một trưởng nháy mắt sụp đổ, phi kiếm thế đi không trở ngại, nháy mắt sâu thể mà qua, đồng thời, từng đạo vô hình kiếm khí từ kiếm ảnh trên không bay ra, xuyên qua thân thể, kiếm đạo quỷ tài. Tuyết phi dương yếu đất nói, kiếm tuyết vô hình, người giáo, lục thiên tù ra mặt kéo ra, mấy ngày, đây là viên mãn a. Tuyết phi dương than nhẹ một tiếng, ta quả nhiên là cái phế vật, phù phù. Huyết thủy chạy xuôi, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay mềm nhũn rũ xuống, toàn thân bị hơn mười đạo kiếm ảnh xuyên qua, lại đều không bị thương cùng yếu hại, cho ta mặt các ngươi sướng sao? Giang Lâm lạnh như băng nhìn xem Trương Quyền Vân, chương 97, một phong thư, Phục Hư sư đệ lại có thực lực như thế, đại môn bốn vị đạo sĩ ngạc nhiên nói, Bạch Quán Chủ trong mắt tràn đầy ấm lãnh, thoáng qua lại gạt ra Tiểu Dung, một mặt thỏa mãn nhìn xem trên lôi đài Giang Lâm, Phục Hư sư đệ, tốt, hôm nay nhờ có có người, kế tiếp, Giang Lâm thu hồi một đinh mưa bụi, một cước đem Tiêu Minh đạp xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Quyền Mây, Thiên Thiên vũ khí, Trương Quyền Mây sắc mặt tâm Hàn chỉ có tiên Thiên vũ khí mới có thể tùy tiện xuyên thấu phòng nữ áo có chút nhẫn lực, như là không ai, ngươi đi lên thử một chút. Giang Lâm hiếp mắt nhìn về phía hắn, trong mắt đều là hung quang, ngươi hẳn không phải là yếu nhất. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tái chiến. Trương Quyền mây bóp bóp nắm tay, thư lệnh một tiếng, từ bỏ lên đài ý nghĩ. Tiên tiên vũ khí, như là Giang Lâm không cách nào trưởng không còn tốt, nhưng nhìn vừa rồi một kiếm uy lực, hắn không có chút nào nắm chắc ngăn lại. Làm sao? Cái này đúc chiến, thần minh muốn đi thì đi, có phải là quá tùy ý? Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, không sai, các ngươi thần minh đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy có tư cách gì xưng là tiên thần thân truyền cái này thần minh cũng bất quá như thế một đám lấn yếu sợ mạnh ra hỏa những người tu luyện nhao nhao kêu lên có càng là vây quanh bọn hắn không cho bọn hắn rời đi giang lâm bất quá ủy vào vũ khí chi lợi mà thôi ngày mai thần minh tự sẽ để hắn trả giá đắt trương quyền vân liền tiếng nói thật sao ta có thể buông kiếm ngươi tới giang lâm đạm mặt nói phục hư sư đệ đã thần minh người không muốn tiếp tục chiến đấu bên kia xuống đây đi bạch quan chủ lên tiếng nói bạch quan chủ ngươi nói lời này không tốt ta giang lâm lạnh lùng nhìn về hắn đạo môn uy nghiêm, không dung thiếu khích, chúng ta đều không cần vũ khí, đồng dạng bảy người. Trương Quyền Mây sắc mặt biến huyễn, nhìn một chút bên người mấy người, hư lạnh một tiếng, nói, vừa rồi một trận chiến, tiêu hao quá lớn, ngày mai lại phân cao thấp, ta còn tưởng rằng các ngươi có mấy phần bản sự, như là không năng lực, liền lăn ra gian thành. Giang Lâm Sủi tiếng nói, còn có hai bản chân nguyên đỉnh tiêm công pháp, giao ra cho ngươi. Trương Quyền Mây rất quả quyết, trực tiếp móc ra hai bản bí tịch, ném Giang Lâm, suy kéo, kiếm quang lóe sáng, trang giấy bay tán loạn, từng đạo kiếm quang hiện lên. Hai bản bí tịch đều hóa thành mảnh vụn. Đột nhiên nhớ tới, thần minh giã rưởi, không xứng ta luyện. Giang Lâm Thu hồi kiếm, thản nhiên nói, ngày mai cũng đừng lại là tiêu hao quả lớn. Chân nguyên công pháp đối với hắn không có gì trợ giúp, còn không bằng lấy ra khí khí thần minh ra hỏa. Quả nhiên, chứng quyền mây bọn người mặt đều đen, nếu không phải kiêng kỵ một đinh mưa bụi, sợ là trực tiếp xông lên tới. Làm cho gọn gàng vào, không sai, loại này giã rưởi công pháp, không xứng ngươi tu luyện. Thứ, cái này thần minh, ta còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm, cái này sợ. Ta nhìn chính là một đám tôm tép nhép. Những người tu luyện cười nhạo nói, Trương Quyền mây bọn người trên mặt không ánh sáng, không tiếp tục nói dọa, xám xị đi. Giang Lâm nhảy xuống lôi đài, Bạch Quan chủ đã rời đi, lấy cớ là muốn chiếu cố thụ thương hai vị sư đệ. Giang Lâm, ngươi chừng nào thì mạnh như vậy, sẽ còn ngự kiếm thuật. Vương Thiên Tài dò xét mà nhìn xem hắn, ngươi đến cùng giấu bao nhiêu? Gia hỏa này, một mực liền chưa thấy qua ngọn nguồn, trước mấy ngày vẫn là chân khí, bất chi bất giác liền chân nguyên, còn mẹ nó ngự kiếm thuật đều sẽ, ngươi cái kia, rất khó sao? Không phải có cơ sở ngự vật chi thuật sao? Tìm tôi liền biết ta. Giang Lâm một mặt rất đơn giản biểu lộ, ta tin. Tuyết Phi Dương trọng trọng gật đầu, ta cũng tin. Lục Thiên tù rất bội phục tiên phú của hắn. Vương Thiên Tài một mặt mộc bức, cái này chuyện ma quỷ các ngươi đều tin, tự mình tìm tội, ngươi thế nào không lên trời đâu? Ngày mai ngươi thật dự định tiếp tục cướp chiến. Vương Thiên Tài cao mày nói, thần minh khẳng định sẽ có ứng đối chi pháp, lấy thần minh thực lực, không thiếu tiên thiên vũ khí. Không phải đâu. Nhìn xem đạo môn sư đệ bị phế, nhìn xem Giang Thành người tu luyện bị phế. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, chính khí chậm rãi nói giống ta như thế chính nghĩa người, há có thể ngồi yên không lý đến? Vương tiên Tài kinh ngạc nhìn hắn, giống như mới quen hắn một chút, lần thứ nhất phát hiện, ngươi lại là loại người này. như thế chính khí, ngươi sẽ không có bằng hữu. ta cũng lần thứ nhất phát hiện, ngươi sẽ như vậy sợ. Giang Lâm vứt xuống một câu, mang theo bọn hắn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, sau đó trở về nấu cơm. về đến nhà, ba người rửa rau, thái thịt, Giang Lâm nấu cơm. ta có chút muốn nhã nhã. lúc ăn cơm, Giang Lâm nói, đồ ăn làm nhiều rồi, không ăn xong. chúng ta cũng muốn. ba người gật gật đầu như là nhã nhã tại chúng ta liền tốt quyết định nhiều ngươi bành trướng, nhã nhã dẫn đầu chúng ta dám lên hiện tại nhã nhã không tại ngươi bành trướng, chúng ta kéo đều kéo không ngừng chỉ có thể kiên trì bên trên các ngươi rửa chén ta tu luyện giang lâm không có gì khẩu vị trở về phòng tu luyện hắn lần này dự định nhiều tôi luyện một chút trái tim thanh hoàng là hỏa mục linh vật chế tạo vũ khí hắn cũng có lửa vận chuyển lộ tuyến tu luyện càng nhanh mà lại một cái nam nhân có cường đại thận cung cấp tinh lực lá gan sao có thể không có một cái cường đại trái tim chân nguyên rèn luyện trái tim bịch bịch nảy lên Như là người khác, có lẽ không có cách, nhưng hắn hoàn mỹ năm giữ, không lo lắng chút nào xảy ra sai lầm, đem mình trái tim làm nát. Cái này ngũ tạng rèn luyện, đối với huyền nguyên tôi thể công, trợ giúp cũng rất lớn. Giang Lâm một bên tu luyện, một bên cảm ứng thân thể. Ngũ tạng tăng cường, mình thể chất cũng tại tăng cường, huyền nguyên tôi thể công tu luyện làm ít công to. Mãi cho đến ban đêm, Giang Lâm mới đi ra khỏi gian phòng, ba người ngay tại trong phòng khách ngồi xếp bằng, trong tay cầm một cái hộp, nghi ngờ đánh giá. Trong tay các ngươi cầm cái gì? Giang Lâm hiếu kỳ hỏi. Một cái người xa lạ đưa tới. Vừa đi không lâu, nói là đưa cho ngươi, cần mật mã mới có thể mở ra, ngươi biết mật mã? Vương Thiên Tài nói, "Cho ta mật mã." Giang Lâm đánh giá hộp, chỉ lớn bằng bàn tay, có một cái mật mã khóa, ta ở đâu ra mật mã? Ta. Đinh. Điện thoại di động văng lên, là một đầu lạ Lâm tin nhắn, chỉ có vọt tới số lượng cùng hai chữ, "Mật mã." Giang Lâm nghi hoặc, đưa vào số lượng, mật mã khóa nháy mắt giải khai, mở ra hộp, bên trong một phong trồng lên tin. "Có người viết thư cho ngươi." "Còn mã hóa mã." "Thư tỉnh." Ba người vội vàng xuống tới. Tô mò nói: "Có khả năng, giống ta loại này điệu thấp xa hoa có nội hàm nam nhân, có người viết thư tình rất bình thường." Giang Lâm một mặt chuyện đương nhiên đạo, mở ra phong thư, "Tốt à, không phải thư tình, cái này mắt bị mù viết thư người." Vương Thiên Tài, từng là thần minh mục tiêu, tại một lần trong di tích, cùng thần minh người giao thủ, đắc tội thần minh, nhận độc thủ, tu vi bị phế. Giang Lâm quét mắt nội dung bức thư, kinh nghi mà nhìn xem Vương Thiên Tài, "Nguyên lai like ngươi còn có loại kinh nghiệm này. Ngươi không gọi Thiên Tài, gọi phế vật. Người này làm sao rõ ràng?" Vương Thiên Tài sắc mặt trầm xuống kia là mấy năm trước sự tỉnh, phía dưới viết cái gì? Bạch Quán chủ là thần minh người, mang đạo môn đến đây, chỉ vì phế bỏ bốn cái thần minh không nghe lời đạo sĩ, về phần giao động tự thân địa vị, người của thần minh có thể giúp hắn thu hoạch đại công lao, trưởng khống thần bộ, mới là thần minh mục tiêu. Trừ cái đó ra, thần sứ cũng sắp đến, bởi vì di tích sự tỉnh, thần minh sẽ không bỏ qua, đối với các người, bao quát Giang Nhã Nhã ở bên trong năm người, thần minh đã có ứng đối chi pháp, chờ thần sứ đến, có vạn phần chắc, mới có thể đối các ngươi ra tay bạc ác. Chương 98, quá xem thường ta Tuyết Phi Dương. Trong phòng khách Bốn người ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem lá thư này, nhất thời Lâm vào trầm tư. Vương Tiên Tài cũng không nghĩ tới, có người thế mà rõ ràng như vậy hắn. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù càng không có nghĩ tới, thân minh người, lại dám ra tay với nhã nhã, còn có ứng đối chi pháp. Chẳng phải đoạt một cái gì ta? Xem thường chúng ta, không bông tha chúng ta, làm sao, chúng ta bản thể xuyên qua, còn muốn chúng ta chết ở địa cầu. Ai sẽ cho chúng ta viết dạng này tin? Giang Lâm nhìn xem trên thư nội dung, chữ viết rất lạ lắm, cũng không có đánh dấu viết thư người, đoán không ra là ai. Bất kể là ai viết, chúng ta hẳn là ngấp lại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Thiên Tài sắc mặt âm trầm nói, Thần minh người sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta liền xem như rời đi Gian Thành, cũng không được. Ngươi thật phế đi! Giang Lâm nhìn về phía Vương Thiên Tài, có chút không tin lắm. Hắn nhưng là học trộn qua Vương Thiên Tài võ kỹ, như là phế đi, làm sao có thể tại tu luyện tháp tu luyện thất luyện võ, còn gây nên sóng linh khí? đều nói, kia là mấy năm trước. Vương Thiên Tài ánh mắt lạnh lùng, nhớ lại lúc trước, có chút lúng túng nói, khi đó ta không hiểu chuyện, có một chút thực lực, lại thêm thân phận địa vị liền có chút nhẹ nhàng, không, có cho thần mình sắc mặt tốt, tại một lần trong di tích, trực tiếp chơi lên. Con tốt, nhà ta có tiền, chữa thương đang dược nhiều, thương thế giữa tốt, từ đó về sau, ta liền không có lại người trước hiện lộ thực lực, rất được cẩn nhận chân lý. Ngươi trưởng thành." Giang Lâm Ngữ trọng tâm trường nói, "Ngươi có thể hay không đổi loại nữ khí?" Vương thiên tài bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, lại nói, "Ngươi giấu so ta còn sâu, hôm nay chiến đấu, tuyệt đối không phải ngươi toàn bộ thực lực." Ngươi thật dài lớn." Giang Lâm thở dài, cái này đều đã nhìn ra. Vương thiên tài Ta mẹ nó nghĩ bóp trên người. Đúng rồi, nhã nhã bên kia thế nào? Trên thư nói, đối với chúng ta đều có ứng đối chi pháp. Nhã nhã lại tại bế quan. Nếu là bọn họ vượt qua, Giang Lâm Dầu dĩ nói, bọn hắn nếu có thể xung vào, ta Vương gia đã diệt môn. Vương Thiên Tài bĩu môi nói, tại nhà ngươi bế quan. Giang Lâm kinh ngạc nói, nói nhảm, Giang Thành đâu còn có so nhà ta nơi tốt hơn? Mặc dù ta không thể trở về đi, nhưng lão tử ta dù sao cũng là làm ăn, tìm hắn thuê một tháng mặt thất. Vương Thiên Tài nói lầm bẩm, nhã nhã bên kia hiện tại không cần lo lắng ta gánh tâm nhã nhã xuất quan về sau. Tuyết phi dương thanh lãnh khuôn mặt tràn đầy sầu lo, đối phương rất có thể chuẩn bị đối phó nhã nhã đồ vật. Nhã nhã không thành tiên thiên, cứ như vậy mạnh, thành tiên thiên thì sợ gì? Vương thiên tài nghi ngờ nói. Nhã nhã sở tu công pháp thành ủ tiên thiên sẽ ngưng luyện ra vạn yêu luyện thần áo, phòng ngự vô song, nhưng tiên thiên kỳ lại có cái khuyết điểm trí mạng, cụ thể chúng ta không rõ ràng, người của thần minh khả năng rõ ràng. Lục thiên tù nói tiếp. Người của thần minh như là rõ ràng khuyết điểm này, nhã nhã không nói thảm bại, thực lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Tuyết phi dương tiếp tục nói trừ phi nhã nhã thành tiểu đại thông sư viên mãn bạn yêu luyện thần áo việc này không cần nhã nhã ra giang lâm thản như nói tại nhã nhã công thành trước đó phế bỏ bọn hắn liền tốt sợ là không dễ làm người của thần minh chưa chắc sẽ cùng chúng ta đánh vương thiên tài nói không đánh vậy liền ngăn cửa tốt cái lôi đài này đổi chúng ta tới làm chủ giang lâm âm thanh lạnh lùng nói vương thiên tài lục thiên Tủ, hai người các ngươi lập tức đi đại môn đừng để bạch quán chủ đem kia hai cái thần bộ đạo sĩ cũng tống táng người ta chưa hẳn cảm kích mà lại hắn là quan chủ ta chỉ là đạo sĩ bình thường, vương thiên tài không có lòng tin, tận lực thử một chút, tự mình cho bọn hắn để tỉnh một câu, ban đêm ta cùng tuyết phi dương đi một chuyến thần minh. giang lâm suy tư nói, tốt đa, ta hết sức. vương thiên tài bất đắc dĩ nói, ba người các ngươi sẽ không muốn, còn có thể tránh a? giang lâm nhíu nhíu mày, sợ ba tên này không xuất lực, không có tránh, lão tử ta không quan tâm ta. vương thiên tài một mặt phiền muộn, đứng dậy, làm nhanh lên cơm, ăn xong làm việc, không cho bọn hắn kiến thức hạ cái gì là thiên tài, thật sự cho rằng ta là bùn nặn. Buổi tối đồ ăn tương đối đơn giản, giữa trưa còn thừa lại rất nhiều, hơi nóng liền tốt. Bốn người nhanh chóng ăn xong, rửa sạch xong, phân biệt đi ra ngoài. Vương Thiên Tài cùng Lục Thiên Tụ đi đại môn, Giang Lâm mang theo Tuyết Phi Dương đi thần minh cứ điểm. Nhân các người, hôm nay sẽ còn quá khứ. Hai người trên đường phố đi tới, Giang Lâm hỏi, mỗi ngày đều đi, Tuyết Phi Dương đạo, hỏi tiếp, chúng ta xác định không mặc áo đen, ngụy trang một chút. Không cần. Giang Lâm bước chân tăng tốc, tiến về thần minh trại viện. Lần nữa đi vào thần minh cứ điểm, vẫn như cũng là hai tên thanh niên thủ vệ, Tuyết Phi Dương nhíu nhíu mày không hiểu rõ Giang Lâm ý tứ, cứ như vậy nên ngang quá khứ. Giang Lâm chính là làm như vậy, trực tiếp đi tới. Dừng lại, người đến người nào? Hai tên thanh niên đồng thời quát. Hôm nay phế đi Thần Minh hai người đạo môn đệ tử, phục thư đến đây tiếp Thần Minh. Giang Lâm thản nhiên nói, là ngươi. Hai người biến sắc, cả giận nói, ngươi đến làm gì? Nơi đây không chào đón ngươi. Thần Minh có thể đi ta đạo môn, ta đạo môn liền không thể đến ngươi Thần Minh rồi. Giang Lâm khinh miệt nhìn xem hai người, đạo môn phục hư, đến đây hạ chiến thiếp, hiện tại kêu chiến Thần Minh tiên thiên phía dưới ngay tại chỗ quyết chiến, Người muốn chết, hai người sắc mặt giận dữ, trong mắt hung quang lấp lóe, hai đạo trưởng lực đồng thời đánh phía Giang Lâm hai người, kiếm tiếc vô hình, Giang Lâm chập ngón tay như kiếm, kiếm khí vô hình, nháy mắt xuyên qua hai thân thể, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm, kiếm khí cảm quét toàn thân, tu vi mất hết, tứ chi đứt đoạn, hai người như một bãi bùng não, ngã sụp xuống dưới, chân nguyên hậu kỳ, liên hảo hảo đứng, vì sao muốn động thủ đâu? Giang Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, mở cửa lớn ra, đi thẳng vào, Tuyết Phi Dương khoe miệng giật một cái, kiên trì đuổi theo. Ngươi có phải hay không thật ngu ngốc, trực tiếp tới cửa phế đi bọn hắn người. Vừa rồi động tính đã kinh động trong trạch viện người, Giang Lâm vừa bước vào trạch viện, đi chưa được mấy bước, Trương Quyền Vân liền dẫn một đám người xuất hiện, trừ bọn hắn, còn có một đám người áo đen. Giang Lâm, ngươi có ý tứ gì? Trương Quyền Vân âm lãnh nhìn chăm chú lên hắn, vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này dám đánh tới cửa tới. Vân đạo tới khiêu chiến thần minh thế tài. Giang Lâm thản nhiên nói, ước định là ngày mai." Trương Quyền Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Đó là các ngươi khiêu chiến, hiện tại là ta khiêu chiến các ngươi." Giang Lâm đạm nói, Nhân các người, làm chứng, ta làm công chứng viên tốt." Tô Thanh lấy tấm che mà xuống, nói: "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Thần Minh đám người mau tức nổ, ỉ vào một thanh tiên tiên linh kiếm, ngươi mẹ nó đều đánh đến tận cửa. "Ai khinh người quá đáng, trong lòng có chút mấy hàng sao? Không phải nói ta đánh bại chỉ là yếu nhất ta, hiện tại có thể đổi mạnh." Giang Lâm lạnh lùng nói, là tiếp nhận khiêu chiến, vẫn là nhận sợ, tự chọn một cái. "Ngươi." Giang Thành, Tuyết Phi Dương, thay mặt Giang Thành người tu luyện, chiến Thần Minh. Trương Quyền còn chưa mở miệng, Tuyết Phi Dương lại đứng dậy, thanh lãnh khuôn mặt Không có một tia biểu lộ, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa vô tận sắc cơ. "Tốt, tốt một cái Giang Lâm, tốt một cái Tuyết Phi Dương, các ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Trương Quyền Vân lửa giận tiêu đốt, nhưng còn không có mất lý trí, âm thanh lạnh lùng nói, "Giang Lâm, đạo môn cùng thần mình chi tranh, định tại ngày mai, tối nay là thần mình cùng Giang thành sự tình." "Giang Lâm, ngươi mấy cái ý tứ?" Đáp ứng Tuyết Phi Dương Tiêu chiến, "Ngươi có phải hay không ngủ, con hàng này rất biết đánh, một chiêu bại Tô Thanh." Tuyết Phi Dương giật mình, hắn chỉ là phối hợp Giang Lâm một chút, cũng không nghĩ tới Trương Quyền Vân dám đáp ứng mẹ nó, mấy người các ngươi ý tứ, tình nguyện lựa chọn cùng ta đánh, cũng không cùng Giang Lâm đánh. Quá xem thường ta Phiêu miệu Phong Tuyết Phi Dương. Tuyết Phi Dương cảm nhận được vũ nụ, đây là vũ nụ cực lớn. Chương 99, các ngươi có thể một lên bên trên. Giang Lâm có chút ngậm, nhưng hắn không phải nhất ngậm, nhất ngậm chính là Tô Thanh. Tô Thanh tự mình lĩnh giáo qua Tuyết Phi Dương, mình cái này tiên thiên, một chiêu liền thua ở cái này chân nguyên trên tay, hắn trở về nghĩ lại thật lâu, đều không nghĩ ra vì sao lại bại. Người của thần minh đầu góc rõ ràng có hố, thế mà lựa chọn đánh với Tuyết Phi Dương một trận cũng không cùng Giang Lâm đánh, đây là cảm thấy mình mệnh dài. Trương Quyền Vân trên mặt lanh ý, nhìn xem bên cạnh đám người, hạ giọng nói, cái này nương pháo thực lực mặc dù không tệ, lĩnh ngộ lực lượng, nhưng dù sao chỉ là chân nguyên, Liễu Vân cũng là hai người xuất thủ mới có thể thảm bại. So sánh với Giang Lâm đến, hắn hẳn là càng khó chơi hơn, nhưng hắn không có Tiên Thiên Linh Kiếm, lấy các ngươi thực lực, cẩn thận một chút, có thể cầm xuống. Bọn hắn hẳn là bạn rất thân, chúng ta tạm thời không dám phế bỏ Giang Lâm, liền phế đi cái này nương pháo, để ta xuất thủ. Một thanh niên thấp giọng nói, Tuyết Phi Dương kinh người quá đáng, kinh người quá đáng a, ngươi là cảm thấy, các ngươi nhỏ giọng nói chuyện, ta liền nghe không được rồi, ta chỉ là thụ thương, còn không có biết, ta thính lực còn rất mạnh, còn có, đừng gọi ta nương pháo. Tuyết Phi Dương tức nổ tung, hắn ghét nhất chính là có người gọi hắn lương pháo. Giang Lâm không nghe thấy bọn hắn nói chuyện, thanh âm thực sự quá nhỏ, nhưng nhìn Tuyết Phi Dương kia không ngừng co rúm biểu lộ, cũng có thể biết, con hàng này rất tức giận. Thân Minh, Lữ Nguyên, đánh với ngươi một trận. Một thanh niên chủ động bước ra, trong tay một thanh trường kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, hiện ra hàn quang, cùng lên đi. Ta khiêu chiến toàn bộ các ngươi. Tuyết Phi Dương âm lãnh địa đạo, thật cuồng nương pháo. Go ngươi ngựa, lại sâu hàm dưỡng. Giờ phút này Tuyết Phi Dương cũng nhịn không được, hơi mở tuyết động xuất hiện trong tay, kiếm quang loá sáng, Đông Tuyết chẳng ngập, ba phủ phương viên mấy trượng, Đông Tuyết phiêu linh. Tới tốt lắm, mưa kiếm nho nhau. Thần Minh thanh niên quát lệnh một tiếng, trường kiếm múa, đầy trời nước mưa huy sái, hóa thành từng đạo kiếm khí, bao phủ Tuyết Phi Dương. Đã thấy Đông Tuyết bay xuống, giống như vật sống, xuyên qua nước mưa khoảng cách, nháy mắt không có vào Lưu Nguyên Thể nội. Phúc phúc. A. Sóng máu phun ra, tiêu thê lương thảm thiết vang vọng, lưu nguyên toàn thân vết thương trầm chất, từng đạo vết kiếm hiện hiện, vô số huyết thủy chảy xuôi, toàn bộ thân thể tựa như không xương bùn não, ngã hoạt xuống dưới. "Cho các ngươi một cơ hội, cùng tiến lên." Tuyết Phi Dương lạnh như băng nói. "Ba khí." Giang Lâm Yên lặng dựng lên một cây ngón tay cái, bình thường nam nhân đánh một cái, cường tráng nam nhân đánh 10 cái, Tuyết Phi Dương, cái này nửa pháo. "A, không đúng, là rất mạnh nam nhân, muốn đánh một đám." Hắn cam đoan, về sau không tại Tuyết Phi Dương trước mặt xách nương pháo cái từ này. Vừa rồi một chiêu này, hắn cũng biết lần trước học trộm chính là chiêu này một mực chưa bao giờ dùng qua kiến thức tuyết phi dương sử dụng xem như biết uy lực lưu nguyên thần minh người kêu lên sợ hãi một chiêu một chiêu lưu nguyên cái này cả chân nguyên đỉnh phong liền bại bọn hắn đều không thấy rõ một kiếm này là chuyện gì xảy ra thật mạnh kiếm nhân các một người nói nhỏ phi thường khủng bố tô thanh ngưng trọng bên trong mang theo hương phấn nói ra thật chờ mong hắn còn lại kiếm chiêu là từng cái bên trên vẫn là cùng tiến lên tuyết phi dương mở miệng lần nữa âm thanh lạnh lùng nói thần minh đừng để ta xem thường các ngươi chủ chiến phái các ngươi cho lão tử chờ lấy. lần này trước tìm thần minh lấy một bút, chờ thương thế khôi phục, đem các ngươi lần lượt bắt tới đánh. tiên lặng quan chiến giang lâm đã cười nở hoa, sự tình phát triển so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. hắn lúc đầu chỉ là nghĩ mang tuyết phi dương tới, tùy ý chọn chiến một chút, cách đứng thần minh, cộng thêm còn có nhân các tại, không có nguy hiểm. ai nghĩ đến, tuyết phi dương chủ động khiêu chiến một chút, đám gia hỏa này liền đem hắn kích thích thành dạng này. trận đầu giang thành đại biểu tuyết phi dương thắng lợi, tô thanh hợp thời mở miệng nhắc nhở một chút còn tại mộng bức thần minh. Thần Minh một đám người không bình tĩnh, đã nói xong Giang thành cái này Thâm Sơn cung cấp, không có gì cao thủ, tuy tiện liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cái này mẹ nó, một cái giang lâm, tiên thiên linh kiếm liền không nói, một cái nước pháo, cũng có thực lực này. Một chiêu phế đi chân nguyên đỉnh phong. Bên trên vẫn là không lên. Trương Quyền Vân làm khó, thực lực này, sợ là không có cách nào đánh. Lần nữa nhận sợ. Thần Minh mặt còn cần hay không? Kiếm của ngươi cũng là tiên thiên linh kiếm. Trương Quyền Vân ánh mắt rơi vào tuyết phi dương trên thân kiếm, mang theo một tia nghiêm trọng. Xem như. Tuyết Phi Dương lạnh như băng nói, ngươi xuất thủ, cái này không công bằng. Trương Quyền Vân ra mặt nóng bỏng, nhắm mắt nói, chỉ biết cậy vào vũ khí dễ khi dễ người, có gì tại ba. Thế nào, ngươi lại muốn định tại ngày mai? Tuyết Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tạm chờ. Trương Quyền Vân bước xuống một câu, bước nhanh rời đi. Một đám phế vật, để các ngươi cùng tiến lên, cũng không dám động thủ, còn dám sương thần minh. Tuyết Phi Dương châm chọc đạo, nhã nhã cũng không dám sương thần tử, các ngươi đều như thế nhẹ nhàng. Nhân các mọi người thấy một màn này, chịu đựng không có cười ra tiếng, chỉ có thoải mái cảm giác. Thần Minh trước đó nhiều cùng nạo, hiện tại từng cái sợ cùng gà con đồng dạng. Không bao lâu, Trương Quyền Vân trở về, trong tay cầm một thanh kiếm, thần sắc lần nữa khôi phục cùng ngạo, khỏe miệng mang theo lãnh ý, ngươi có tiên thiên linh kiếm, ta cũng có, vẫn là thượng phẩm. Linh kiếm đồng dạng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh tiêm. Giang Lâm chủ động lui hai bước, thượng phẩm tiên thiên linh kiếm. Cùng tích tuyết kiếm so sánh, đoán chừng là đồng nát sát vụt, dù chỉ là một sợi kiếm ảnh, cũng không thể so tiên thiên đỉnh tiêm linh kiếm chênh lệch. Trọng trách này giao cho ngươi, Lưu Hiên, vì ngươi đệ đệ thủ. Chu quyền văn trị trọng đem linh kiếm giao cho một thanh niên. Vâng. Thanh niên nắm chặt linh kiếm, lập tức cảm giác tự thân đều mạnh mẽ hơn không ít, trong lòng e ngại, quét sạch, thay vào đó là vô cùng tự tin. Giết, Thiên Vũ kiếm triều." Không nói nhảm, Lưu Hiên trực tiếp xuất thủ, ngàn dọn nước mưa, ngàn đạo kiếm khí, xẹt qua bầu trời đêm, xé rách đêm tối. Một kiếm 3000 tuyết. Tuyết phi dương thần sắc lạnh lùng, bạch quang chợt hiện, đông tuyết nhanh đến cực hạn. Ông. Đông tuyết lướt qua, nước mưa như gặp phải gặp nhiệt độ cao, đều tiêu tán, 3000 bông tuyết, một đóa không ít, như chân thực đóa hoa khảm nạm tại lưu hiên trên thân, Phốc phốc. kiếm khí bộc phát, thấu thể mà qua, huyết thủy chảy cuồn cuộn, từng đạo vết kiếm, xương vỡ đoạn cơn, tiên thiên linh kiếm rơi xuống trong vũng máu. làm sao lại như vậy? thần minh đám người sợ hãi, không thể tin, cầm tiên thiên linh kiếm, kết quả cuối cùng thế mà giống nhau, vẫn là một chiêu liền bị phế. ta nói qua, các ngươi có thể cùng tiến lên. tuyết phi dương lạnh giọng mở miệng, cùng tiến lên. trước đó trương quyền vân không cân nhắc, thần minh mặt vẫn là nên, nhưng bây giờ, cái này cùng tiến lên cũng chưa chắc có phần thắng, trừ phi, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Trương Quyền Vân sắc mặt âm trầm, ta thích quá phận." Tuyết Phi Dương lạnh lùng nói, "7 trận, bắt lấy hắn." Trương Quyền Vân vung tay lên, làm xuống quyết đoán. Một thanh niên cầm lấy Tiên Tiên Linh kiếm, ba người một tổ, đem Tuyết Phi Dương bao vây lại, đúng là kết lên chiến trận, mấy người khí tức giống như một thể, từng đạo kiếm khí lộn xộn bắn mà ra, uy năng đột đột tăng. "Được hay không a?" Giang Lâm có chút lo lắng, "Nhanh chụp được tới." Tô thanh niên lặng mở ra điện thoại, chuẩn bị thu hình lại. Ba người một tổ, tổng cộng 8 tổ, 24 người, Trương Vân không có đối thủ, những người này Một khi kết trận, mỗi một tổ cơ hồ đều có tiếp cận tiên tiên thực lực. Chương 100, không đi. Chiến trận này, đối phó tiên tiên đều đầy đủ. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Tuyết Phi Dương, cái này không phải tiên tiên, lại có thể một chiêu bại tiên tiên ra hỏa. Tuyết như lông nóng, trong đêm tối phất phới, thần minh trải viện, nhiệt độ chợt hạ xuống, 24 người, bắt tổ kiếm trận, bổ sung không đủ, phối hợp ăn ý, vây công Tuyết Phi Dương. Tích tuyết kiếm rung động, đông tuyết tuổi qua, hàn khí nội liễm, bốn phía nhiệt độ tại tăng trở lại. Phốc phốc. Đột nhiên, một mảnh bông tuyết rơi xuống. Ngẫy mắt hóa thành mười mảnh, trăm tấm, ngàn mảnh, vô cùng vô tận, bao phủ tám tổ kiếm trận. Đinh đinh. Kiếm cùng kiếm giao kích, đám người chỉ thấy trong đêm tối một mảnh bạch mang, căn bản nhìn không thấy song phương giao phong. Tuyết rơi vô ngân. Tuyết phi dương thanh lãnh một câu, tích tuyết kiếm kéo cái kiếm hoa, bạch mang tiêu tán, kiếm khí biến mất. Trận. 24 người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lời mới vừa ra miệng, một cú cực kỳ nguy hiểm chuyển đến, vội vàng rút kiếm ngăn cản. Phốc, phốc. Một cỗ vô hình kiếm khí đã qua, vô số đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, sóng máu như chút nước. 14 người tại chỗ bị thương, lồng ngực chảy ra máu tươi, nhưng không có một tia vết thương, liền liền y phục cũng không tổn hại. Chỉ có 10 người, khó khăn lắm ngăn trở vô hình kiếm khí, nhưng cường đại kiếm khí vẫn như cũ để bọn hắn nứt gan bàn tay, trường kiếm suýt nữa rời tay. Làm sao có thể? Trương Quyền Vân sắc mặt kỳ biến, 24 người, tám tổ kiếm trận, một chiêu phía dưới, trọng thương hơn phân nửa. Không thể tính cảnh giác. Tuyết Phi dương ánh mắt lạnh lẽo, đông tuyết đầy trời xuất hiện lần nữa, tổ hợp thành 10 đạo tuyết kiếm, kiếm tuyết vô hình. Dừng tay, Trương Quyền Vân quát lên, không thể đánh nữa tiếp tục đánh xuống, người của thần minh, sợ làm muốn toàn phế ở đây. làm sao? ngươi muốn can thiệp ước chiến? tô thanh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhân các thế nhưng là công chứng viên, ngăn chặn hắn. trương quyền vân hung tận chừng mắt nhìn tô thanh, quay người rời đi. hiện tại tình thế đã nghiêm trọng đến hắn trưởng không không được nữa, chỉ có thể đi xin phép vị kia tiên tiên. vọt vào trong phòng, nhìn xem trung niên tiên tiên, trương quyền vân vội la lên, đại nhân, đại sự không ổn, chúng ta người không phải là đối thủ của tuyết phi dương, vậy liền cùng tiến lên, hắn không phải nói có thể cùng tiến lên a? phế hắn cho ta. Nam tử trung niên âm lãnh địa đạo, chính là cùng tiến lên, đánh công lại. Trương Quyền Vân ra mặt run rẩy, nếu có thể đánh qua, ta liền không tìm đến ngươi. Cùng tiến lên đều đánh công lại, muốn các ngươi làm gì dùng? Nam tử trung niên biến sắc, vội vàng bước ra gian phòng, phóng tới trong nội viện chiến trường. Tuyết Phi Dương tựa như đã nhận ra cái gì, tuyết lớn như chút nước, kiếm khí khiếp người, thân hình nhanh như vô ảnh, liền ngay cả nhân các tô thành cũng khó có thể bắt giữ. A, Têu Thê Lương thảm thiết văn vọng, một kiếm lướt qua, sóng máu nhuộn đỏ bầu trời đêm, nhuộn đỏ tuyết trắng, mười đạo kiếm khí lướt qua. Mười người vội vàng ngăn lại, nhưng còn có vô hình kiếm khí đi theo. Thật thảm. Giang Lâm nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn. Dừng tay. Phẫn nộ tiếng quát vang lên, một cỗ bảng bạc khí lãng đánh tới. Kim sắc tiên tiên cương khí chiếu sáng bầu trời đêm. Một trưởng bao phủ vì kiếm tuyết phi dương. Tô Thanh thân thể giật giật, nhịn được. Hắn muốn nhìn một chút tuyết phi dương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này thiên tiên, thế nhưng là trung kỳ. Tuyết phi dương không tránh không né, một trưởng tương đối. Và anh. Song trưởng va chạm, mãnh liệt khí lãng sung kích, thần minh người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài lại là một mảnh huyết thủy vẩy xuống, Kim Sắc Tiên thiên Cương khí chấn động, nam tử trung niên thân hình tung bay, liền lùi lại mấy mét, khó khăn lắm ổn định thân hình. Tuyết Phi Dương đứng ở nguyên địa, thân thể vững như Thái Sơn, chỉ là mặt đất nứt ra, hai chân đã thật sâu lún xuống dưới. Người cũng phải đánh một trận. Tuyết Phi Dương lãnh đạm nhìn xem hắn, không có một tia ba động. Là mắt của ta vụng, lại chưa nhìn ra ngươi là bậc này cường giả. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, chắp tay nói, Thần Minh Tiên thiên, Trần Vũ, kết giao bằng hữu, tối nay dừng ở đây. Bằng hữu. Tuyết Phi Dương mí mắt khẽ ngân thản nhiên nói, ngươi phối, ngươi Tần Vũ kém chút tức nộ tung, ta đường đường thần minh tiên thiên, nói như vậy đã rất cho mặt mũi ngươi, ta phối. dưới sự phẫn nộ, Tần Vũ không có biện pháp nào, vừa rồi một trưởng, hắn đã thăm dò rõ ràng, mình khả năng không giải quyết được Tuyết Phi Dương, ngược lại có rất lớn khả năng bị giải quyết. Tiễn khách, Tần Vũ phẫn nộ quát. không đi. Giang Lâm yếu đơn nói, Tần Vũ, thần minh đám người, đám cỏ, ngươi mẹ nó, nhân cách chư vị, người này để lại cái này không đi, xem như lén sông vào đi. Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía Tô thành. Anh không đi, chỉ có thể đi chính quy đường tắt. Giang Lâm, ngươi nhìn cái này so song. Tô Thanh lên tiếng nói, cái này so song, lại lại xuống dưới, xác thực không có đạo lý. Đây là đạo môn cùng thần minh yên đoán. Giang Lâm nói xong, hé miệng, một đinh mưa bụi bay ra, cùng Giang Thành người tu luyện đánh song, nên cùng ta đạo môn so tài một chút. Tần Vũ, lớn hơn ngươi ra, ta bên này đâu còn có người, chỉ còn lại một cái trương quyền Vận, nếu là còn bị ngươi phế đi, ta liền thành quang can tư lệnh. Ngươi cũng phải thông cảm một chút thần minh. Tô Thanh lau mồ hôi nói. Người này đều phế xong, vẫn còn so sánh cái gì? Ngươi để thần minh lấy cái gì của người so? Không sai, Tuyết Phi Dương rất cho lực, thừa dịp Tần Vũ xuất thủ trước, toàn bộ phế bỏ, hiện tại cũng trên mặt đất đều thẳng đầu. Thần minh chưa từng thông cảm qua đạo môn. Trước đó ta đạo môn sư đệ bị phế, nếu không phải chúng ta tiến đến, không biết phải chăng là còn có thể nhìn thấy mấy vị sư đệ. Giang Lâm lạnh lùng nói, người dạng này là thuộc về không thèm nói đạo lý. Tô Thanh đi đến Giang Lâm bên người, thấp giọng nói, thấy tốt thì lấy đi, ta không dễ giúp ngươi. Giang Lâm trầm mặc không nói, không biết đang chờ cái gì. Bầu không khí nhất thời lâm vào ngột ngạt, Song Vương cũng không biết nên mở miệng như thế nào, toàn nói ra hỏa này rồi đi. Phục Hư Sư Đệ. Không bao lâu, một tiếng la lên truyền đến, một thôn gầy đạo nhân vội vàng chạy tới, vội vàng thề, "Phục Hư Sư Đệ, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì?" Giang Lâm kinh ngạc nhìn xem người tới, bạch Quan chủ, sao ngươi lại tới đây?" Bản Quan chủ nhận được tin tức, Sư Đệ tới thần minh, lo lắng Sư Đệ an nguy, lập tức liền chạy đến, "Không, có việc gì thuận tiện?" Bạch Quan chủ tựa như nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhìn về phía ngã đầy đất thần minh đang người, kêu lên: đây đều là sư đệ gây nên không phải tuyết phi dương giang lâm thản nhiên nói bần đạo đang chuẩn bị cùng thần minh người đỏ sức đỏ sức đã môn nước chiến là tại ngày mai tần vũ lạnh giọng mở miệng thần minh không lưu khách bạch quán chủ mang theo ngươi người đi ừm kết thúc tất cả giải tán đi tô thanh cũng mở miệng nói đã kết thúc vậy thì đi thôi bạch quán chủ lôi kéo giang lâm liền muốn rời khỏi vung ra giang lâm hất ra bạch quán chủ thản nhiên nói đi cái gì đi giang lâm đừng làm loạn ngươi dạng này nhân các chỉ có thể mời ngươi đi Tô Thanh thấp giọng nói: "Hồi đại môn, đây là mệnh lệnh." Bạch Quán chủ thân sắc chấm xuống, tấn ở Giang Lâm, liền muốn cưỡng ép dẫn hắn rời đi. "Mệnh lệnh? Ngươi tính cái cầu, ra lệnh cho ta?" Giang Lâm khinh thường nói, Trần Nguyên phóng tới Bạch Quán chủ tay, muốn cưỡng ép chấn khai. "Phục hư sư đệ, bần đạo chính là quán chủ, ngươi chỉ là tam phẩm đạo sĩ." Bạch Quán chủ lâm thanh lạnh lùng nói, tiên thiên cương khí lưu chuyển, đánh tan Giang Lâm Trần Nguyên, kéo lấy hắn đi ra ngoài, không tuân theo quán chủ, chờ lấy thụ sự phạt đi. Suy suy, Tiếng xe gió truyền đến, lang lệ kiếm khí bắn thẳng đến Bạch Quán chủ mà đến. Đông Tuyết đi theo, bị hù Bạch quán chủ vội vàng thu cánh tay về, cảnh giác nhìn xem Tuyết Phi Dương, ngươi muốn làm gì? Đây là ta đạo môn sự tình. Tuyết Phi Dương khiêu chiến nói cửa. Tuyết Phi Dương thanh lãnh địa đạo. Nhân các đám người ngốc trệ, đây cũng là tình huống như thế nào? Chương 101, các ngươi muốn đền bù ta. Tuyết Phi Dương kiếm chống thần minh, sau đó lại muốn cùng Bạch quán chủ vật lộn. Xin hỏi Bạch quán chủ, là ai thông chi ngươi, ta tại thần minh. Giang Lâm lạnh giọng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch quán chủ âm lãnh địa đạo. Không có ý gì, bần đạo bảo vệ đạo môn uy nghiêm vì sư đệ báo thủ đêm nhập thần minh đã lấy chiến quả chính là thừa thắng truy kích thời cơ tốt bạch quán chủ đột nhiên đến muốn mang đi bần đạo là bần đạo nên hỏi ngươi ngươi có ý tứ gì giang lâm đứng ở tuyết phi dương bên cạnh coi thường lấy bạch quán chủ thần minh đã phế cái này dù sao chỉ là ước chiến không phải sinh tử chấm giết đã sự tình đã thành cũng nên rời đi không thể phá hư quy củ để nhân cấp các đạo hưu khó xử bạch quán chủ thản nhiên nói kia bạch quán chủ làm thế nào biết bần đạo tại thần minh giang lâm hỏi lần nữa bản quán chủ tại đạo môn tinh Không biết là người phương nào cho bẩn đạo tin tức, số xa lạ, bấm máy đã đóng. Bạch quán chủ mở ra điện thoại, bên trong có một đầu tin nhắn, trên đó viết ngươi nguy hiểm, bản quán chủ là quan tâm ngươi mà tới. Khu khụ. Tô Thanh Ho khan hai tiếng, sen vào nói, có chừng có một đi. Không nhọc Bạch quán chủ hao tâm tổn trí, Bạch quán chủ đi trước một bước. Giang Lâm thần sắc lạnh lùng như cũ, bay lên, mời Bạch quán chủ ra ngoài, còn lại là đạo môn cùng thần minh sự tỉnh. Giang Lâm, bản quán chủ cũng là đạo môn, cấp bậc cao hơn ngươi. Bạch quán chủ cả giận nói, quá không nể mà hắn. Ngươi một người Tuyết Phi Dương có chút lo lắng, Giang Lâm thực lực mặc dù không tệ, nhưng Tần Vũ thế nhưng là tiên thiên trung kỳ, đây không phải có nhân các ca. Giang Lâm khoát tay nói, chỉ là cùng thần minh thương lượng chút chuyện, ngươi đến ngoài cửa chờ ta là được rồi. Vậy được rồi. Tuyết Phi Dương lúc này mới đáp ứng, nhìn về phía Bạch Quán Chủ, mời đi. Hôi náo, ngươi chờ bị đạo môn xử phạt đi. Bạch Quán Chủ khí dâu dịa loạn chiến, tức giận hừ một tiếng đi ra ngoài. Ngươi còn có chuyện gì? đã định tốt, tước chiến vào ngày mai. Tần Vũ âm trầm nói, vào nhà thảo luận. Tô Thanh đạo Hữu ngươi là người công chứng. Mời đến một chuyến. Giang Lâm nói. Được. Tô Thanh đáp ứng một tiếng, đi theo hắn đi vào trong nhà, cũng không hiểu rõ Giang Lâm muốn làm gì. Giang Lâm nên ngang vào phòng, tựa như nhà mình đồng dạng, khi Tần Vũ cùng Trường Quyền Vân nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được hắn. Giang Lâm trực tiếp ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, lại theo thứ tự cho ba người cắt rót một ly, thản nhiên nói, đừng nóng, giận, uống trước một ly trà giảm nhiệt. sau đó, chúng ta thương lượng một chút, đền bù ta bao nhiêu. Phúc. Ba chén trà vừa uống vào đi, trực tiếp phú tới, đền bù ngươi. Ngươi mẹ nó đem chúng ta thần minh thay họa thành dạng này, ngươi còn muốn chúng ta đền bù ngươi? Tô Thanh cũng rất ngọng, đây là cái gì lo Thần minh định quy củ, một trận thắng lợi, một cái nguyện vọng, huynh đệ của ta tuyết phi dương, thế nhưng là chọn lấy các ngươi một đám. Giang Lâm ngón tay gõ lên mặt bàn, do xét mà nhìn xem bọn hắn, các ngươi sẽ không quên a? Thần minh đúng là đã nói. Tô Thanh giật mình, khó trách con hàng này một mực không đi, tình cảm là chỗ tốt không có cầm tới. Ngươi không phải trướng mắt ta? Tần Vũ cắn răng nói, sát thực chướng mắt các ngươi công pháp, nhưng có thể đổi thành tiến a, ta vừa ý tiền. Giang Lâm biểu môi nói, "100 triệu." Tần Vũ, "Ta mẹ nó rất muốn chơi chết ngươi." "100 triệu." "Ngươi tại sao không đi đoạn? Trương Quyền Vân Cà giận nói, "Cái này không đang đoạt các ngươi a?" Giang Lâm một mặt mở mịt, "Ta cái này cũng chưa tính đoạn sao?" "Quên mây, ngươi đi chăm sóc thủ thương đệ tử." Tần Vũ khoát tay nói, sắc mặt khó coi mà nói, "100 triệu là không thể nào, nhiều lắm là cho ngươi một ngàn vạn." Thân minh gia đại nghiệp đại, còn không bỏ ra nổi 100 triệu. Giang Lâm luốt luốt chén trà, khẽ cười nói, "Hay là nói, chọn lấy một đám, cũng không đáng 100 triệu." Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu, ta đánh tới 100 triệu cho đến. Mẹ nó, Tân Vũ thật muốn chơi chết hắn, điều kiện tiên quyết là Tô Thanh không tại cái này, Tuyết Phi Dương thật đi, khó trách gia hỏa này muốn dẫn Tô Thanh tới, đây là sợ mình nhịn không được chụp chết hắn. Trái lại Tô Thanh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hắn chính là cái công chứng viên, tính tính nhìn xem. Giang Lâm, làm người lưu một tuyến, quá mức sẽ chỉ bị đến tai họa ngập đầu. Tân Vũ âm âm nói. Khụ nói chuyện đừng quá mức. Tô Thanh nhắc nhở. Ta thế nhưng là người đại biểu nước chấp pháp cơ cấu, lúc đầu không muốn nói chuyện Ngươi thật coi ta không tồn tại. Ở ngay trước mặt ta nói những này, là không đem ta để vào mắt. Muốn bí tịch, cho ngươi 30 bản chân nguyên đỉnh tiêm." Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói. "Ta thiếu bí tịch a. Những cái kia phối ta luyện a." Giang Lâm Kinh thường nói, "Trừ phi, 30 bản thêm 5000 vạn. Chỉ có thể 1000 vạn." Thành giao, 30 bản bí tịch, thêm 1000 vạn không điểm, hiện trường trả nợ. Giang Lâm nhanh chóng mở ra điện thoại, tìm ra tài khoản, "Đến, đường chuyển sai." Tần Vũ, vì cái gì có loại bị hố cảm giác? Tần Vũ biết cốt chuyển hết nợ lại lấy ra 30 bản chân nguyên đỉnh tiêm bí tịch ném cho hắn, hai mắt tràn đầy tơ máu, ngươi có thể đi, lan ra thần minh. Ngày mai đừng quên nước chiến. Giang Lâm ôm một đống bí tịch cùng một ngàn vạn công điểm, mừng khấp khởi rời đi. Cút. Nghe Tần Vũ sau cùng gầm thét, Giang Lâm đối Tô Thanh trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, ta một con số không đều không được đến, cái này 30 bản bí tịch, cho hết ngươi, như thế nào? Bí tịch này đối với hắn vô dụng, đối người nước khẳng định có dụng, thần minh bí tịch, không nói so trên thị trường mạnh, cũng không ít giá trị tham khảo, ném cho Tô Thanh, so với mình hủy hữu dụng. Ban ngày trang một đợt là đủ rồi, ban đêm đương nhiên là có chỗ tốt lấy chỗ tốt, dạng này còn có thể kết giao một chút Tô Thành, tại nhân các cũng coi là có cái địa vị không tệ bằng hữu. Trương Nghĩa, khí quyển, Vô Tư, sau này sẽ là huynh đệ. Tô Thanh giơ ngón tay cái lên, vội vàng chào hỏi nhân các đám người, tới đem bí từ thu. Thuận tiện giúp ta chuyện. Giang Lâm lại nói, huynh đệ ngươi nói, có thể làm được, ta tuyệt không hai lời. Tô Thanh vội vàng nói, lưu cái phương thức liên lạc, đợi chút nữa ta phát cho ngươi một cái mã số, ngươi giúp ta điều tra thêm nhìn. Giang Lâm thấp giọng nói, Việc rất nhỏ, huynh đệ, ngươi trở về sợ là gặp nguy hiểm, ta tự mình đưa ngươi. Tô Thanh nói, không cần. Giang Lâm khoát qua tay, trao đổi phương thức liên lạc, lại đem hôm nay phát mật mã cho hắn dây số, giao cho Tô Thanh đi thăm dò. Tuyết Phi Dương bên ngoài chờ đợi, Bạch Quán Chủ đã đi, hai người cùng nhau về nhà. Trên đường, ta có thể cầm xuống Bạch Quán Chủ. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, chứng cứ không đủ, còn muốn nghiệm chứng. Giang Lâm nói, vậy ngươi trước đó kia lời nói, cũng sẽ để bọn hắn nhắc lên lòng cảnh giác. Tuyết Phi Dương cau mày nói. Lục Thiên tù không phải nhìn chằm chằm a. Có cảnh giác, hoặc là thu liễm, bảo chủ còn lại hai cái đạo sĩ, hoặc là bắt cái tại chỗ. Giang Lâm khẽ thở dài. Hắn cũng chỉ có thể làm như thế, cũng không đủ chứng cứ, chỉ bằng một phong thư liền xử lý Bạch Quán chủ, cái này không thực tế, mà lại, hắn trên thư nội dung cũng phát cho Chu sư mình, nhìn hắn bên kia nói thế nào. Tuyết Phi Dương không nói nữa, cái này dù sao cũng là đạo môn sự tình, hắn không muốn còn nhiều, nếu không phải Giang Lâm có thể giúp hắn tăng lên, hắn có lẽ cũng không nguyện ý xuất thủ. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân, người của thần minh xem thường hắn, còn dám cứ gọi hắn ngưỡng tháo. Giang Lâm cũng không nói thêm lời, đêm nay làm nhiều như vậy, cũng mệt mỏi, nên trở về đi đếm cái đếm, kia ngàn vạn có mấy cái số không. Chương 102, riêng ta thì thưởng thức các ngươi loại người này. Về đến nhà, Vương Tiên Tài trở về, Lục Tiên Tù không có trở về, lưu tại đạo môn nhìn chằm chằm Bạch Quán chủ. Đã thông chi kia hai cái đạo sĩ, còn có Lục Tiên Tù nhìn chằm chằm, sẽ không có nguy hiểm. Vương thiên Tài nói. Vất vả, lần này nhất định vì ngươi báo lúc trước bị phế mối thủ. Giang Lâm chỉnh trọng nói, dẹp đi đi ngươi, còn không phải bởi vì bọn hắn nhằm vào nhã nhã. Vương Thiên Tài bĩu môi nói, hắn vậy mới không tin Giang Lâm sẽ tốt bụng như vậy, báo thủ cho hắn. Không có khác nhau, nhanh nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến. Giang Lâm bước xuống một câu, trở về phòng tu luyện. Huyền Nguyên tôi Thể Công nhanh chóng vận chuyển, chân Nguyên Hóa vào thân thể. Giang Lâm trong lòng hơi động, không biết có phải hay không là não rút, vẫn là ý tưởng đột phát, Nương Tụ Nước Cương Khí Hóa vào thân thể. T, xuyên tim, thâm bay lên, cảm giác toàn thân đều ngâm trong nước đồng dạng, hơn nữa còn là lạnh buốt lạnh buốt cảm giác nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng, tăng cường tốc độ, có thể so với phổ thông chân nguyên tu luyện một giờ. Nếu là lấy cương khí tối thể, nhiều nhất 4 ngày, liền có thể để thân thể bước vào chân nguyên đỉnh phong. Giang Lâm suy tư nói, thử lại lần nữa một cương khí. Một cương khí hóa vào thân thể, một cỗ bành trướng sinh cơ chuyển đến, toàn thân thư thái, tinh lực càng dồi dào, giống như là dập đầu một loại nào đó thuốc đồng dạng dễ chịu. Người là không cần ngủ. Giang Lâm tinh thần phấn khởi, ngủ cái cầu, một điểm cảm giác mệt mỏi cảm giác đều không có, tiếp tục luyện, tiếp tục lấy chân nguyên tôi thể cương khí mặc dù rất mạnh, nhưng muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, đây coi như là hắn một cái át chủ bài. lấy hiện tại chân nguyên tinh thuần trình độ, tuyệt đối không kém gì chân nguyên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, mà cương khí, coi như so ra kém chân chính tiên tiên, cũng so chân nguyên đỉnh phong mạnh. mà lại chân nguyên không ngừng tiêu hao, đối với mình tu luyện cũng có cực lớn trợ giúp, đem chân nguyên tiêu xài không còn, bình cảnh cảm giác vương lòng lợi hại hơn, bạo nguyên đan nhanh chóng bổ sung, tuyệt không hư. một mực tu luyện tới sáng sớm, giang lâm có dự cảm, lại đến hai lần, mình liền có thể tiến vào chân nguyên hậu kỳ. nhìn đồng hồ, rời giường rửa mặt mang theo Tuyết Phi Dương đi lôi đài. Tu luyện ngoài tháp lôi đài, không có gì bất ngờ xảy ra, đông đảo người tu luyện vây quanh, Giang Lâm đến, tự nhiên thắng một đám tiếng hoan hô. Trực tiếp nhảy lên lôi đài, Giang Lâm liếc nhìn Phật trường, không có thần minh người thân ảnh, thần minh người đâu? Sẽ không nhận sợ không tới a. Đúng vậy à, người của thần minh làm sao còn không có xuất hiện, hôm qua không phải nhảy rất hoan a. Người của thần minh, mau có ra. Từng tiếng gào lớn vang vọng tu luyện tháp trên không, nhưng như cũng không gặp thần minh người thân ảnh. Đạo môn Bạch quán chủ mang đạo môn đệ tử đến đây. Bạch quán chủ thần sắc đạm mạc, mang theo hai vị đạo sĩ đến đây, Têu Gào nói, "Thần minh người ở đâu? Hôm nay nhất định phải các ngươi kiến thức, Đạo môn lợi hại." Bạch Quán chủ, "Đạo môn có bần đạo xuất thủ là đủ rồi, thần minh người, đến bây giờ cũng không đến." Giang Lâm thản nhiên nói, "Thật mẹ nó không muốn mặt, biết rõ người của thần minh tới không được, chạy đến khoa trường. Thần minh nhất định là bị sư đệ thực lực chấn nhiếp, làm rùa đen rút đầu, sư đệ bảo vệ đạo môn uy nghiêm, như thế công lao, bản quán chủ định là sư đệ báo cáo." Bạch Quán chủ cười nói, "Lại không đề cập tới công lao, thần minh không đến, phải đại biểu trận này đốc chiến, đạo môn thắng lợi?" Giang Lâm Đạm mặt nói, Thần Minh cùng đạo môn nước chiến còn chưa kết thúc. Hôm nay Thần Minh rất nhiều đệ tử thân thể khó chịu, ngày khác tái chiến. Một đạo thần âm truyền đến, Trương Quyền Vân kiên trì đi tới. Lại ngày khác, vây xem những người tu luyện cười nhạo nói, còn Thần Minh đổi tiên đi, gọi cái giám Minh được rồi. Các ngươi bày kiến cỏ này, Thần Minh cũng là các ngươi có thể nghị luận. Trương Quyền Vân gầm thét một tiếng, chỉ vào Giang Lâm nói, ước chiến định tại sau ba ngày, phương thức sửa đổi. Ngươi nói đổi liền đổi, ngươi liền định tại mấy ngày liền mấy ngày. Giang Lâm kinh thường nói, kia sau ba ngày các ngươi có phải hay không đổi thành 3 năm sau ta đạo môn chờ các ngươi 3 năm đúng vậy à ngươi nói mấy ngày liền mấy ngày ngươi nếu là mấy năm mười năm ba mươi năm đạo môn còn chờ ngươi hay sao không được liền nhận thua con vịt chết mảnh miệng một đám người tu luyện dễ cần nói trương quyền vân xanh cả mặt nếu không phải ngươi tối hôm qua mang tuyết phi dương quá khứ ta thần minh về phần hôm nay không bỏ ra nổi người đến ngươi mẹ nó tối hôm qua đều đem người phế xong chúng ta lấy cái gì đánh với ngươi sau 3 ngày tiên tiên phía dưới ước chiến ngươi nếu có thể thắng thích hợp tiên tiên chi vận Trương Quyền Vân cắn răng nói: Thiên thiên chi vật, ngươi thần minh thật sự là người ngốc nhiều tiền." Giang Lâm cảm thán nói: "Diễn ta thì thưởng thức các ngươi loại này, đánh không lại ta, còn một mặt không phục, vẫn như cũ muốn đánh người. Ta hiểu được, thần minh chính là đến tặng đồ. Nguyên lai là ta hiểu lầm thần minh. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục, chính là muốn cùng ngươi đánh, chính là muốn đưa ngươi đồ vật, thần minh thật sự là dụng tâm lương khổ a." Vậy xem những người tu luyện giật mình, cái này hoàn toàn là đồ đần liên minh. Sau 3 ngày thấy, Trương Quuyền Vân mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng, hừ lạnh một tiếng quay người xám xịt rời đi. "Ai, Thần Minh, đạo môn thương lượng xong, chúng ta giang thành người tu luyện kiêu chiến, cũng nên luận một luận." Vương Thiên Tài nhảy lên lôi đài, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn có chúng ta chướng, cùng nhau được rồi." Trương Quyền vẫn mắt tối xâm lại, suýt nữa đã hôn mê, xoay người, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Tài, "Vương Thiên Tài, ngươi đừng quá mức, mấy năm trước giao hấn, ngươi quên rồi." Một khắc cũng không dám quên, cho nên mới tính sổ sách. Vương Thiên Tài âm thanh lạnh lùng nói, "Hoặc là, ngươi tới trước." Mang lên Tuyết Phi Dương, hảo hảo xả giận, ra đi trước một bước. Giang Lâm tại Vương Thiên Tài bên thai nói nhỏ một tiếng, nhảy xuống lôi đài rời đi. Chu Sư Minh cho hắn đến tin tức, số xa lạ cũng tới tin tức, có Tuyết Phi dương tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, mà lại Vương Thiên Tài cũng không phải kẻ yếu, chỉ ít Giang Lâm nhìn không thấu. Rời đi đám người, đi vào không người nơi hẻo lánh chỗ, Giang Lâm nghĩ nghĩ, về trước Chu Sư Minh. Chu Sư Minh, đạm môn nói như thế nào? Giang Lâm chờ đối diện kết nối, trực tiếp hỏi. Ta nghĩ sâu tính kỹ một đêm, đem tin tức ép xuống, không có báo cáo. Chu Sư Minh trầm thấp thanh âm trả lời, ngươi có nắm chắc hay không? Nếu có Vậy liền bắt chứng cứ, vào chỗ chết làm bạch quán chủ, nếu như không có, ta báo cáo, lại phái cái mới quán chủ. Có thể xác định phái tới quán chủ sẽ không cùng thần minh thông đồng." Giang Lâm trầm ngâm nói. "Không bảo đảm, nhưng các bên kia, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một chút." Chu sư Minh nói. "Ta trước tiên nghĩ cân nhắc, chờ ta điện thoại." Giang Lâm nghĩ nghĩ, nhất thời không quyết định chắc chắn được, hỏi trước hạ cái này số xa lạ lại nói. Giang Lâm lại bấm số xa lạ, một cái lạ lẫm giọng nữ truyền đến, "Giang Lâm, thần minh người, đêm nay sẽ cùng bạch quán chủ tiếp xúc, ngươi muốn cầm hắn chứng cứ?" Đây là cơ hội tốt nhất. Người là ai? Đêm hôm đó người áo đen Giang Lâm nhíu mày hỏi. Thần minh sự tình ta hết sức rõ ràng, Bạch quán chủ gian phòng bên trong có mật đạo, trong mật đạo có trận pháp cơ quan, ta sau đó sẽ đem trận pháp cùng bản đồ phát cho ngươi, không cần đặt sai. Thần minh bên trong, mấy cái kia nữ tu luyện người, tất cả đều bị phế đi. Giang Lâm lại nói, thần minh chia là mình tuyến cùng ám tuyến, ta là ám tuyến, không cần phải gấp gáp biết ta là ai, sau đó ngươi tự sẽ biết được. Vô duyên vô cớ giúp ta, điều kiện. Giang Lâm thản nhiên nói. thân minh, một tên cũng không để lại bao quát thần sứ. Nữ nhân xa lạ mang theo một cỗ nồng đậm hận ý, cắn răng nghiến lợi nói: "Giết người sự tình, ta cũng không làm, phạm pháp, ta là tốt đẹp công dân, mà lại ta cũng không có thực lực xử lý bọn hắn." Giang Lâm cự tuyệt nói: "Toàn phế là được, bên cạnh ngươi người có thực lực, lần sau trò chuyện tiếp." Giang Lâm nhìn xem điện thoại, trầm mặc một lát, cho Chu sư minh phát cái tin tức, không lên báo. Chương 103, lại một cái di tích. Giang Lâm cũng không muốn giải quyết một cái bạch quán chủ, lại tới một cái gì quán chủ. Mà lại, đạo môn nếu chỉ là phế một cái quán chủ đến thật đúng là không có gì đại dụng, không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù bọn hắn đâu. Về đến nhà, Tô Thanh điện thoại cũng tới, nói cho hắn biết số xa lạ điều tra sự tình, không phải Giang Thành bản địa dãy số, mã số là tại yêu cốc làm, tên là Trương viện. ảnh chụp cũng phát cho Giang Lâm, khuôn mặt xa lạ, đen nhánh tóc dài xóa vai, dáng người có lồi có lõm, rất phù hợp Lục Thiên Tù thẩm mỹ. Được rồi, không nghĩ, để Lục Thiên Tù hào hào nhìn chằm chằm bạch quán chủ. Giang Lâm cũng thu được số xa lạ tin tức, trận pháp cùng bản đồ, toàn bộ phát cho Lục Thiên Tủ, đồng thời căn dặn một câu. Nắm chắc chứng cứ, không cần vội vã động thủ. Không có vấn đề. Lục Thiên tụ hồi phục một đầu tin nhắn, lần này mình muốn lập công lớn, đến lúc đó để Giang Lâm hảo hảo nghe một chút, mình cùng Thanh Hoàng ăn ý gia tăng, nhất định có thể ép Tuyết Phi Dương một đầu. Giang Lâm trở về phòng tu luyện, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Mãi cho đến trạng và tối, Vương Thiên Tài cùng Tuyết Phi Dương mới trở về, Tuyết Phi Dương vẫn như cũ là thanh lãnh thần sắc, Vương Thiên Tài một mặt xuân phong đắc ý, chút giận. Giang Lâm cười nói: "Dễ chịu, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến cơ hội lần này." Vương Thiên Tài hưng phấn nói: Ngươi là không biết, ta mang theo một đám người tu luyện, trực tiếp chặn lại thần minh cửa, thần minh không có một cái dám lên tiếng. Thật sự là đáng tiếc, tối hôm qua Tuyết Phi Dương Phế đi bọn hắn toàn bộ, chỉ còn lại Trường Quyền Vận cùng Tiên Thiên Tần Vũ, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Giang Lâm nói, tối hôm qua có đặc sắc như vậy sự tình, ngươi vì cái gì không gọi ta? Vương Thiên Tài bất mãn nói, tốt như vậy cơ hội báo thủ, mình thế mà bỏ qua. Nhiều cơ hội chính là. Giang Lâm mở ra điện thoại, đem tin nhắn cho bọn hắn nhìn, các ngươi đi tiếp ứng một chút Lục Thiên Tù, chia ra đừng rẽ, khi trở về cho ta dây cốt tin tức. Ta ở nhà nấu cơm, chờ các ngươi trở về. Hai lần. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, không có vấn đề. Giang Lâm đáp ứng. Cái gì hai lần? Vương Thiên Tài nghi hoặc nói, ngươi còn nhỏ, đừng hỏi nhiều. Tuyết Phi Dương trực tiếp kéo lấy hắn rời đi. Nói mỏ, Giang Lâm đều nói ta trưởng thành. Giang Lâm, đừng đáng yêu như thế, sẽ có vẻ ngươi thật là một cái hài tử. Giang Lâm không có vội vã nấu cơm, tiếp tục trở về phòng tu luyện, bọn hắn muốn tiếp cận bạch quán chủ, thời gian ngắn về không được. Một mực tu luyện tới 11 giờ đêm, Giang Lâm thu được Vương Thiên Tài tin nhắn bọn hắn muốn trở về, lúc này mới nấu cơm. Cơm còn chưa làm tốt, ba người liền trở lại, bất quá cũng sắp, nửa giờ sau, đồ ăn toàn bộ làm xong, bốn người cùng nhau ăn cơm. Đây là chủ được tới. Lục Thiên tù phát cái video cho Giang Lâm. Giang Lâm ấn mở xem xét, bên trong chính là Bạch quán chủ cùng thần minh Tân Vũ, hai người dưới đất mật thất trò chuyện. Giang Lâm chuyện xấu nghiêm trọng, Giang nhã nhã một mực chưa hiện thân, đạo môn còn lại hai người, tiếp xuống nên làm cái gì? Bạch quán chủ hỏi. Chờ thân sứ, thần sứ sắp tới, từ con lại thành thị, điều một tiểu đội tới, đều là chân nguyên đỉnh phong lĩnh ngộ lực lượng, nhất định có thể phế bỏ Giang Lâm." Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Quán chủ sắc mặt ngưng trọng nói, "Trừ Giang Lâm, còn có Lục Thiên Tù cùng Tuyết Phi Dương, Vương Thiên Tài, ba người này đều không tốt đối phó. Tuyết Phi Dương thực lực, ta cũng bắt không được." Tần Vũ nghĩ đến trước đó cùng Tuyết Phi Dương giao thủ, thần sắc lập tức khó nhìn lên, không biết nghĩ đến cái gì, lại cười lạnh, "Bất quá, thần sứ đại nhân đã có đối sách, Vương Thiên Tài đối thủ cũ, cũng sẽ đến." Lúc trước phế bỏ Vương Thiên Tài vị kia. Bạch Quán chủ nhíu mày nói, "Không sai, mà lại Thần sứ đại nhân không chỉ có khắc chế Giang Nhã Nhã chi pháp, còn có khắc chế Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên tụ chi pháp, mặc hắn nhóm thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể lật lên xong gió." Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói. "Giang Nhã Nhã bây giờ tại chỗ nào, còn chưa có tin tức." Bạch Quán chủ dầu dĩ nói. "Ta sẽ tìm ra nàng, Giang Lâm đã hoài nghi ngươi, mấy ngày nay, ngươi đừng lộn xộn, chờ chúng ta thần sứ hạ lệnh về sau, ngươi động thủ giết đạo môn người, tội danh thần minh sẽ đăng hạ." Tần Vũ nói. "Ta hiểu được." Hình tượng đến đây là kết thúc, Giang Lâm bảo tồn tốt video, nói, "Nhã Nhã bên kia, thật không có vấn đề." Tiên Tâm, đây chính là Lão Tử ta mất thất, trừ phi là Tông sư, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi vào. Vương Thiên Tài tự tin nói. Vậy là tốt rồi, cái này Thần Minh đối các ngươi thật đúng là hiểu rõ, khắc chế nhã nhã cùng các ngươi phương pháp đều có. Vương Thiên Tài, ngươi đối thủ cũ cũng tới. Giang Lâm cười nói. Đối thủ cũ, hắn cũng xứng. Vương Thiên Tài hừ lạnh một tiếng, nói, lúc trước nếu không phải Thần Minh người đông thế mạnh, ta sao lại bại? Ngươi không cần lo lắng ta. Tuyết Phi Dương thanh lãnh mà nói, có thể khắc chế ta, không tồn tại. Ta cũng giống vậy. Lục Thiên Tù trầm giọng nói dừng một chút, lại thâm trầm mà nói, trừ phi bọn hắn dùng mỹ nhân kế, ta liền ăn bộ này. Giang Lâm, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn hẳn là không như thế chuẩn, sẽ đối ngươi dùng mỹ nhân kế. Về phần Tuyết Phi Dương, Giang Lâm không có gì đáng lo lắng, gia hỏa này không ái nữ sắc, yêu quý kiếm đạo, trừ phi có thể khắc chế tích tuyết kiếm, không phải không có khắc chế chi pháp. cơn nước xong xuôi, Giang Lâm trở về phòng nghỉ ngơi, bạch quán chủ tạm thời bất động, đợi đến lúc độc thủ trực tiếp xử lý là được rồi. Vương Thiên Tài cũng nhắc nhở kia hai cái đạo sĩ đều có tâm phòng bị. Lục Thiên Tù cùng Vương Thiên Tài tiếp tục nhìn chằm chằm bạch quán chủ, dạng này sẽ không ra cái gì sai lầm. Một đêm trôi qua, bên ngoài vẫn như cũ náo nhiệt, Tuyết Phi Dương cũng ra cửa, Giang Lâm một người trong phòng tu luyện, bình cảnh buông lỏng, thể nội chân nguyên như dòng suối chậm rãi chảy xuôi. Ông. Vương Lòng bình cảnh nhẹ nhõm phá vỡ, tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, chân nguyên hậu kỳ, chân nguyên tinh khiết như nước, phẩm chất lần nữa tăng lên một tầng, cương khí cô động tốc độ cũng tăng tốc một điểm. Giang Lâm phục dụng Bảo Nguyên Đan, đem chân nguyên hậu kỳ luyện đầy, lúc này mới luyện tâm, Thanh Hoàng hỏa chi lộ tuyến vận chuyển. Trái tim phanh phanh nhảy lên. Tới gần ban đêm, Giang Lâm nấu cơm, Vương Thiên Tài trở về, ngồi ở trên ghế salon, trao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ gì? Tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó cho bọn hắn đưa cơm. Giang Lâm bưng đồ ăn, nói: Lâm Ca, di tích ngươi đi không? Vương Thiên Tài trầm mặc một lát, hỏi: Di Gi tích? Giang Lâm ngẩn người, ngươi ở đâu ra di tích? Còn nhớ rõ cái kia số xa lạ sao? Hắn phát cho ta, nói là có cái trận pháp bao phủ, mười phân huyền liền diệu, Thần Minh người tối nay đem tiến về di tích, ta đối thủ cũ cũng sẽ đi. Vương Thiên Tài sắc mặt âm trầm nói. xa lạ kia dãy số phát cho ngươi. trương viện. Giang Lâm sắc mặt khó coi, khổ hoạt việc cực phát cho hắn, vừa có chuyện tốt phát cho Vương Thiên Tài, mấy cái này ý tứ. đúng, ta nghĩ nửa ngày, không có lý do à? Ta cùng nàng không thân chẳng quen, vì cái gì nói cho ta di tích, còn giúp chúng ta nhiều như vậy, không cần chỗ tốt. Vương Thiên Tài cho mày, không nghĩ ra. mang lên tuyết phi dương, chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi. Giang Lâm vội vàng nói, nghĩ cái cầu, trước tiên đem đồ tốt cầm lại nói, không mang được hay không chỉ chúng ta hai cái, chỗ tốt chúng ta phân." Vương Thiên Tài thấp giọng nói, "Ngươi đánh thắng được Tiên Thiên. kia mang lên đi, đây là bao phủ di tích trận pháp, ngươi xem một chút có thể hay không phá, không thể coi như xong." Vương Thiên Tài nghĩ nghĩ, mình thực lực đối mặt Tiên Thiên, vẫn coi chút hừ, huống chi hắn đối thủ cũ cũng đi, đây cũng là một cái hắn không có nắm chắc ra hỏa. Không cần hoài nghi mạnh nhất trận pháp sư." Giang Lâm ngạo nghễ nói. Chương 104, Tiên Thiên linh đạo. Như là khác, Giang Lâm còn không có biện pháp, nhưng một cái không ai chủ trì trận pháp, hắn có vạn phần nắm chắc không nói to mở, hiểu rõ về sau, dẫn người xuyên qua không có vấn đề. Hai người nhanh chóng cơm nước xong xuôi, đóng gói cho Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tu đưa đi. Đạo môn trạch viện cũng có cơm, nhưng đều là cơm rau dưa, hai người ăn không quen. Chờ bọn hắn ăn xong, Giang Lâm mang theo Tuyết Phi Dương cùng Vương Thiên Tài rời đi đạo môn. Đi thôi, đi trốn không người. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, hôm nay có việc, lần sau. Giang Lâm nói, có việc. Tuyết Phi Dương nhíu mày, bất mãn nói, đã kéo lâu như vậy, các ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta? Vương Thiên Tài không nhũm mẩy nhìn xem bọn hắn, trên đường nói, đi trước di tích, đem đồ vật lấy. Giang Lâm nói ra, bay lên, di tích làm trọng, thứ ngươi muốn, ngày mai liền cho ngươi, cái này được đi. Giang Lâm không thể không hứa hẹn một cái thời gian chính xác. Tuyết Phi Dương vì nghe kiếm âm mới có thể như thế nghe lời, vẫn là định vị thời gian, đến lúc đó lại cho mấy đầu lộ tuyến tốt. Tích Tuyết Kiếm vận chuyển lộ tuyến cực kỳ phức tạp, Tuyết Phi Dương muốn có được toàn bộ, một hai lần là không thể nào, hắn cũng sẽ không cho xong. Tiêm mau đi đi. Tuyết Phi Dương nói, Vương Thiên Tài quay người rời đi, không bao lâu. Mở một cô linh năng xe tới, ngươi ở đâu ra xe? Giang Lâm kinh ngạc nói, đương nhiên là mướn, cũng không thể đi tới đi thôi, đợi chút nữa thuê xe phí cho ta báo. Vương Thiên Tài nói, ba người lên xe, nhanh chóng lái ra Giang Thành, tiến về gì tích chỗ. Ba người các ngươi, đến tụt cùng giấu giếm ta cái gì? Vương Thiên Tài vừa lái xe vừa nói, các ngươi có hay không lấy ta làm bằng hữu, lại có sự tình giấu giếm ta? Không có việc gì, chính là Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù muốn ta chỉ điểm bọn hắn. Giang Lâm thản nhiên nói, Lâm ca, đừng làm lộn, ngươi chút thực lực ấy. Còn chỉ điểm bọn hắn. Ngươi có thể hay không sợ lấy lương tâm nói chuyện? Vương Thiên Tài không tin nói, không tin ngươi hỏi Tuyết Phi Dương. Giang Lâm lững bay, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lừa nhắc nhiều lời. "Ừm." Tuyết Phi Dương nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. "Chỉ điểm các ngươi như thế nào kiếm tiền?" Vương Thiên Tài bĩu môi nói, "Cái này nên cùng ta học, ta trước kia là khinh thường kiếm tiền trinh, kỳ thật ta." "Chỉ điểm bọn hắn con đường tu luyện, đối vũ khí nắm giữ." Giang Lâm nói tiếp, "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đến di tích mới là trọng yếu nhất. Ta cảm giác ngươi đang gạt ta." Ngươi lấy cái gì chỉ điểm bọn hắn? Có phải là con ta kiếm tiền? Vương Thiên Tài nói lầm bẩm, ngươi cũng không lấy ta làm người một nhà. Đoán mò cái gì? Ngày mai ngươi cũng nhìn xem, đến lúc đó ngươi nghĩ mời ta chỉ điểm, ta cũng chỉ điểm ngươi. Giang Lâm cũng rất bất đắc dĩ, chính mình nói lời nói thật, ngươi không tin ta có biện pháp nào. Lời nói này liền thương tâm, cái gì ta không lấy ngươi làm người một nhà? Nói ta bắt bọn hắn coi như người một nhà đồng dạo. Vương Thiên Tài không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm lái xe, tốc độ xe báo tú đến cực hạn. Lúc trước vẫn là phú nhị đại thời điểm, không ít đua xe. Linh năng xe nhanh chóng lái vào dãy núi, vẫn là trước đó lộ tuyến, lần này di tích, khoảng cách lần trước núi nhỏ không xa, chỉ có vài dặm khoảng cách. Vương Tiên Tài kiếm mua xe lái vào trong rừng rậm che dấu, lúc này mới mang theo bọn hắn, tiến về phụ cận tiểu sân cốc. Trong sân cốc, ba người chậm rãi mà đi, trong đêm tối rắn giết bò, độc trùng buôn đậu, kỳ hoa khắp nơi trên đất, muôn hồng nghìn tía, tản ra kỳ dị hương khí. Xem ra người của thần minh còn chưa tới. Vương Tiên Tài nói, lấy ra hai viên đan dược, đưa cho hai người, giải độc đan, hoa này có độc. Ta không cần. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói trở về cùng nhau cho người báo Giang Lâm ăn vào giải độc đàn cùng hắn cùng nhau tiến lên ba người chân nhanh không chậm bất quá mấy phút liền tới đến sơn cốc trước một vách đá Vương Thiên Tài đưa tay tại trên vách đá tìm tỏi một phen trong lòng bàn tay chân nguyên ba động tựa như đang giò sét ông vách đá nổi lên bận sóng như nước đồng dạng ba động một vệt kim quang xé rách đêm tối rào sát Vương Thiên Tài tay phải bị hù hắn vội vàng buông tay ngay ở chỗ này Vương Thiên Tài lui ra phía sau hai bước Lâm Ca xem ngươi rồi Giang Lâm tiến lên hai tay tiếp xúc vách đá chân nguyên phun trào cảm ứng chi lực mở ra, bốn phía linh khí quả nhiên đang chấn động, bảo hộ một chút ta, ngăn trở trận pháp. Tuyết phi dương tích tuyết kiếm vào tay, mấy đóa bông tuyết tại giang lâm quanh thân phất phối, Vương Thiên Tài lấy ra trận bản, quang chú chân nguyên, một đạo bình trường bao trùm giang lâm. Giang lâm chân nguyên đụng vào trận pháp, kích thích trận pháp lực phản kích. bông tuyết hóa thành kiếm quang, ngăn trở kim quang. Dư ba chỗ qua, tự do bình trường ngăn trở. Chân nguyên thừa dịp loạn tham dò vào linh khí bên trong, thu hoạch vận chuyển chi pháp. Giang lâm tại trên vách đá gõ gõ đập đập, biết rõ trận pháp lộ tuyến, đồng thời cũng đem Vương Thiên Tài trận pháp bình trường cũng cho học. Đây là cái phòng ngự kỹ năng. Nửa giờ sau, Giang Lâm thăm dò rõ ràng trận pháp, tại thể nội nếm thử cấu tạo, phát hiện thực lực mình có chút miễn tưởng, không sai biệt lắm tiên tiên cấp bậc. Bất quá, đi vào không có vấn đề, không có vấn đề, bất quá không bền bỉ, mở ra liền tranh thủ thời gian đi vào. Giang Lâm nói, chậm ngón tay như kiếm, chân nguyên hội tụ đầu ngón tay, tại trên vách đá khắc họa ra một cái quỷ dị đồ án. Ông, đồ án thành hình, vách đá nổi lên kim quang, kim quang như nước dập dồn, trước mắt vách đá chậm rãi tách ra, lộ ra rộng một mét thông đạo. Hai người không do dự nhanh chóng lách mình tiến vào, Giang Lâm cũng liền bận biệu đi vào theo, xuyên qua vách đá, nội bộ cũng không rộng lớn, chỉ là một cái lối đi hẹp, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua, hai bên đều là vách núi, một đạo mùi thơm nồng nặc từ thông đạo bên kia truyền đến, thơm quá, Vương Thiên Tài nuốt một ngụm nước bọt. Giang Lâm tốt hơn hắn không đến đi đâu, chỉ có Tuyết Phi Dương còn rất bình tĩnh. Ba người thông qua chật hẹp thông đạo, trước mắt đúng là một phương bệ đá, một gốc cây đào cắm dễ tại trên bệ đá, trên cây kết chín khỏa quả quả đào, thương khí bốn phía, linh khí dồi dào đồ tốt ta, Vương Thiên Tài vội vàng nói đúng là đồ tốt, ta cảm giác, ta chân nguyên đều tại sao động. Giang Lâm thể nội chân nguyên tự động lưu chuyển, thân thể cũng nhịn không được hưng phấn lên, đây là bản năng muốn ăn. cái này quả đảo chính là tiên thiên linh dược, đối ta thương thế cũng có trợ giúp. Tuyết Phi Dương đồng dạng tâm động, nói tiếp, bất quá, như thế linh đạo, hẳn là có yêu thú chấn thủ. yêu thú? Giang Lâm cảnh giác liếc nhìn một phía, tuyệt không phát hiện yêu thú thân ảnh. trên tây, Vương Thiên Tài ngưng trọng nói, Tuyết Phi Dương sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên tây, một đầu xanh rắn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay dẫu ở trên cây để người khó mà phát giác thiên thiên sơ kỳ tuyết phi dương con ngón đúng ra đông tuyết phát phối kiếm tuyết vô hình nguy cơ tới người xanh biết tiểu xà đống nhiên ngẩng đầu như lợi kiếm từ trên cây bắn ra cương khí kim màu xám mãnh liệt miệng rắn một trường một đoàn hấp vụ phun ra có độc, giang lâm cùng vương thiên tải vội vàng lui lại kiếm tuyết y mắng tuyết phi dương tích tuyết kiếm chuyển động tuyết lông nũng như chút nước mà xuống nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một mặt tường tuyết ngăn trở hắc vũ phất hư không hiện hóa vô hình kiếm khí sẽ rách tiểu xà cương khí trạng tại bảy tấc phía trên một kiếm ba ngàn tuyết đông tuyết vô tận kiếm khí vô tận đem tiểu xa bao phủ tiếng đeo thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm chỉ có từng đoạn thân rắn rơi trên mặt đất còn tốt mang ngươi tới vương thiên tài may mắn địa đạo giang lâm tiến lên đem chín quả quả đào toàn bộ lấy xuống nói làm sao chia lần này là ta tìm tới di tích ta chiếm một nửa còn lại về các ngươi vương thiên tài cười đến thẳng miết miệng không ổn ngươi chỉ xuất tin tức mang bọn ta đến đây trận pháp cùng tiên thiên yêu thú là ta cùng tuyết phi công lao giang lâm không đồng ý nói Vậy ngươi nói làm sao chia? Vương Thiên Tài nhíu mày. Hai ngươi khỏa, Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù các một viên nữa, ta cùng Nhã Nhã các hai viên. Giang Lâm nói, Nhã Nhã đều không có suất lực. Vương Thiên Tài cũng một viên. Tuyết Phi Dương nói thẳng, "Vương Thiên Tài, ngươi là hai hàng à, lần này Nhã Nhã đều không có suất lực, chúng ta có thể đa phần một điểm à, vì cái gì chỉ cầm một viên, ngươi liền hài lòng? Còn có, ta cầm hai viên làm sao vậy, dựa vào cái gì không cho hai ta quả? Chương 105, ta thật sự có loại. Rõ ràng là ta mang di tích" Nhã Nhã đều không đến, Lục Thiên Tổ cũng không đến. Vương Thiên Tài rất bất mãn. Người của thần minh, còn muốn Nhã Nhã xuất thủ, ta không có nắm chắc, ngươi nếu là nghĩ độc đấu thần minh, làm ta không nói. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói. Chỗ tốt toàn chiếm, không nghĩ Nhã Nhã, đến lúc đó Nhã Nhã vung tay mặc kệ, Tuyết Phi Dương cũng không có nắm chắc, ngăn lại thần minh công kích, trừ phi là thời kỳ toàn thịnh. Còn có tích tuyết kiếm, Giang Lâm nếu là không chỉ điểm làm sao bây giờ? Tuyết Phi Dương hiện tại hoàn toàn hướng về Giang Lâm cùng Nhã Nhã. Nhã Nhã đang bê quan, nếu là biết chúng ta đắc tội thần minh, không biết có thể hay không bỏ lại bọn ta. Vương Thiên Tài bĩu môi nói, sẽ không. Nếu không phải ta thương thế nghiêm trọng, ta ngay cả một viên đều không cần. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, không nói nhã nhã thân phận, chỉ là Giang Lâm tại cái này, liền không khả năng vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Vậy ta chỉ cần một viên. Đợi chút nữa người của thần minh, các ngươi xuất thủ, không thể đánh chết. Ta muốn tự tay chơi chết. Vương Thiên Tài hung tợn đạo, đối với thần minh bị kia, hắn đến nay khó quên. Có thể. Tuyết Phi Dương gật đầu, dừng một chút, lại nói, Lâm Ca, nhớ ký cùng nhã nhã nói, cái này quả đảo ta bỏ bao nhiêu công sức, không có vấn đề, chúng ta đi ra ngoài trước, đất này không thi triển được. Giang Lâm đạo, không nghĩ tới còn nhiều thêm hai viên nào đã khách khí như vậy, mình liền thu nhận. ba người trở về, đi vào vách đá trước đó, đang muốn khai trận, Giang Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, trận pháp ba động, có thể là người của Thần Minh tới. trong đêm tối, Tiểu Sơn cốc bên trong, vách đá trước đó, năm người vây quanh một vị muốn cầm tam xích kiếm thanh niên, trên vách đá kim quang ba động, một thanh niên ngay tại trên vách đá lục lọi. đại nhân, lần này Di Tích cầm, ngài nhất định có thể tiến vào Tiên Thiên chu Kỳ một vị thanh niên nói: "Tiên Tiên à, đáng tiếc, nghe nói Vương Thiên Tài lại ra, vốn còn nghĩ lại phế một lần, chỉ là ta đã Tiên Tiên." Bị chen chúc thanh niên lắc đầu cười nói, Giang Thành phú thiếu, Thâm Sơn cùng cốc chi địa, cũng không cảm thấy ngại sự giàu. "Vương Thiên Tài đối với chúng ta mà nói, chỉ là hết ngồi đại giếng, liền xem như nhân quốc những cái kia thiên tiêu, cũng không dám không cho chúng ta thần mình mặt núi." Một thanh niên ngạo khí địa đạo. Chấn mở, Tìm vôi vách đá thanh niên nói: "Vừa mới nói xong, trên vách đá kim quang dập rờn, trận pháp lần nữa mở ra, lộ ra thông đạo tới." Mời anh một đạo xích hồng quang mang lớp lánh, chiếu sáng đêm tối, đột nhiên tới hồng quang, lắc người mở mắt không ra, thanh niên bản năng cảm giác được nguy hiểm, phồng lên chân nguyên ngăn cản, vội vàng phía dưới, kim quang có chuẩn bị mà phát, thanh niên như gặp phải sơn nhạn trọng kích, một búng máu phun ra, thân thể bay tứ tung ra ngoài. người nào? tiên thiên thanh niên biến sắc, thân hình lói lên, nhấc trưởng tiếp được thanh niên, ngăn lại hồng quang dư ba, lạnh lẽo nhìn lấy trong thông đạo. Hạ hồng, năm năm, ta một mực nhớ kỹ ngươi, một ngày cũng không dám quên. vương tiên tại thân hình bút ra, thần sắc căm hàn, ánh mắt băng lãnh. Vương Thiên Tài, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiên Thiên thanh niên hạ hồng biến sắc, di tích này, bọn hắn cũng không có để lộ ra đi. Vương Thiên Tài làm sao lại tại cái này? Còn trước một bước tiến vào. Vì giết ngươi. Vương Thiên Tài lạnh giọng nói. Giết ta? Hạ Hồng ngẩn người, cười nạo lên tiếng. Mặc kệ ngươi làm thế nào biết, vừa vặn gặp ngươi, vậy liền lại phế ngươi một lần. Cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh, di tích bên trong tranh đoạt bảo vật. Lúc trước ngươi thần minh người đông thế mạnh, lớn một mình ta. Vương Thiên Tài âm trầm địa đạo. Ừm, ngươi mang theo rất nhiều người đến. Hạ Hồng trong lòng trầm xuống, có bất hảo dự cảm. Nói nhảm nhiều quá. Giang Lâm cùng Tuyết Phi Dương đi ra, coi thường lấy thần minh mấy người, sớm một chút giết, đừng chậm trễ thời gian. Để ta thể nghiệm một chút ta. Vương Thiên Tài bất mãn nói, thật vất vả có lần cơ hội báo thù, thế mà liên thể nghiệm cảm giác đều không có. Ba người. Hạ Hồng cười, dài ba thước kiếm ra khỏi vỏ, tiên thiên cương khí lở lở, một kiếm xé rách đêm tối, Giang Lâm. Vừa vặn, cùng nhau phế đi. Động thủ. Còn thừa năm tiên thanh niên khẽ quát một tiếng, phóng tới Giang Lâm cùng Vương Thiên Tài. Đừng đánh chết rồi. Vương Tiên Tài dàn rò. Ừm. Tuyết Phi Dương thanh lãnh lên tiếng. Tích Tuyết kiếm sẹt qua bầu trời đêm. Đông Tuyết tung bay. Một kiếm ba ngàn tuyết. Ba người phóng tới Vương Tiên Tài. Giang Lâm chỉ đối mặt hai người. đều là chân nguyên đỉnh phòng, nhưng không có một tia vẻ sợ hãi. Một đinh mưa bụi vào tay. Ngự kiếm thuật thi triển. Dây lát hóa hơn 10 đạo trường kiếm, tạo thành ngũ hành kiếm trận, ngăn cản hai người. Nhiều năm không có động thủ. Vương Tiên Tài ánh mắt băng hàn, thân hình nháy mắt biến mất. Quanh thân chân nguyên phồng lên, thân hình ba hóa. Một đạo thân hình nhất tuyệt học. Ba đạo trường lực, mang theo một cỗ quang, phá vỡ ba người chân nguyên. Các ở ba người trên thân. Phộc phốc. Huyết thủy phun ra, ba đạo thân ảnh đồng thời tung bay ra ngoài, sợ hãi nhìn xem Vương Thiên Tài, thực lực của ngươi. Vương Thiên Tài quanh thân nhàn nhạt cương khí vần quanh, long lánh ánh sáng đỏ, tản ra một cỗ khí tức bén nhọn, dưới chân có cây đá vụt, trực tiếp bị hồng quang đốt thành cho bụi. Hỏa thuộc tính lực lượng, bây giờ ngay tại cô động tiên thiên cương khí. Vương Thiên Tài cảm xúc kịch liệt ba động, có chút điên cuồng, nếu không phải các ngươi thần minh, 5 năm, ta Vương Thiên Tài chí ít cũng là tiên thiên trung kỳ. Vương Thiên Tài rất thiên tài, nếu không phải 5 năm trước bị phế, cũng không trở thành bây giờ vẫn là chân nguyên đỉnh phong, đã sớm phá vỡ mà vào tiên thiên, siêu việt hạ hồng, cái này cựu nhân cũ. Giang Lâm chập ngón tay như kiếm, điều khiển ngũ hành kiếm trận, nhẹ nhàng thoải mái, đánh xong liền đến hỗ trợ, ta rất mệt mỏi. Vương Thiên Tài thực lực có chút vượt qua Giang Lâm tưởng tượng, cũng hợp tình hợp lý, không được bao lâu, liền có thể thành tiểu tiên thiên, mình hẳn là càng cố gắng một chút, không phải át chủ bài không ra ánh sáng, mình thật thành yếu nhất. mà lại mình chỗ học trộn, đều muốn tiên thiên thực lực mới có thể phát huy ra huy lực tới. Vương Thiên Tài không giả, vội vàng động thủ giải quyết giang lâm hai vị đối thủ trái lại hạ hồng một kiếm ra lại không kiếm thứ hai đông tuyết vô cùng vô tận kiếm khí không ngừng diễn sinh vòng đi vòng lại ba ngàn kiếm khí chớp mắt vết thương chống chất tựa như huyết nhân ngã vào trong vũ máu thật sự là phế a một chiêu cũng đỡ không nổi vương tiên tài xem thường một tiếng miệt thị lấy hạ hồng ta mà chết thần minh tuyệt sẽ không vòng qua các ngươi sẽ không bỏ qua vương gia ngươi hạ hồng diện mục dữ tợn ánh mắt độc năm đó kia mấy chiêu ta còn nhớ rõ hiện tại ta trả lại cho ngươi phế ngươi một thân tu vi Vương Thiên Tài như ác ma nhè răng cười, trong lòng bàn tay hiện hiện một đám lửa, sinh sinh theo nhập hạ hư lực. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thống khổ kêu gào, Vương Thiên Tài trong lòng rất thoải mái, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục báo thủ, nhìn xem địch nhân tu vi một chút xíu tiêu tán, từng tiếng kêu rên. Giang Lâm nghiêng đầu đi, quá tàn nhẫn. Có ga ngươi liền giết ta, chút hành hạ này có gì tại ba, sẽ chỉ biểu hiện sự bất lực của ngươi, vương gia ngươi sau ngày hôm nay, ổn thỏa ăn ngủ không yên, thần minh tuyệt sẽ không. Phốc phốc. Một đạo hồng quang hiện lên, cắt đứt hạ hư huyết hầu, Vương Thiên Tài mà không thay đổi nói. Ta thật sự có loại. Ngươi rốt cục không hưởng phí lời nói, toàn giết, đi thôi." Giang Lâm lạnh nhạt một câu, một đinh mưa bụi phân hóa mà ra, chấm dứt những người còn lại tính mệnh. Đem đồ vật mang lên. Vương Thiên Tài cầm lấy Hạ Hồng Trường kiếm, lúc này mới rời đi. Suýt nữa quên mất, ta cũng sở sở thi. Giang Lâm bắt đầu ở trên thi thể tìm tòi một phen, thật là có thu hoạch, hai bình nguyên khí đan. Vương Thiên Tài, ta cầm kiếm, không phải là vì bán lấy tiền. Chương 106, mượn ta chơi hai ngày. Ba người về đến trong nhà, Tuyết Phi Dương cầm hai viên quả đào rời đi. Hắn muốn cho Lục Thiên Tủ đưa một viên. Cái này hai viên quả đào mặc dù không thể để cho bọn hắn khôi phục lại tiên thiên kỳ, nhưng cũng có thể khôi phục một chút, không được bao lâu, liền có thể khôi phục lại tiên thiên thực lực, nếu như Giang Lâm nguyện ý xuất ra tiên thiên chữa thương đan, kia là thỏa thỏa có thể khôi phục lại tiên thiên. Giang Lâm ngồi trong phòng, nhìn xem linh đảo, do dự, là sáu quả đều lưu cho Nhã Nhã, vẫn là mình ăn một viên. Tiên thiên linh đảo, linh khí cực kỳ dồi dào, mà lại rất tinh khiết, cái này một viên ăn hết, rất có thể để hắn cưỡng ép đột phá đến chân nguyên đỉnh phong. Ta liền ăn một viên tốt, ăn trước nửa viên. Tôi thể. Giang Lâm hơi suy nghĩ, cưỡng ép đột phá sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ, đây là hắn không muốn. Vừa lúc mình Huyền Nguyên tối thể công cũng nhanh đến cực hạn, liền dùng để luyện thể tốt. Đem quả đào rửa sạch, Giang Lâm ăn quả đào, toàn lực vận chuyển Huyền Nguyên tối thể công, tối huyết trận, còn có kim quang trận cũng mở ra. Thể nội ngũ hành kiếm trận thời khắc vận chuyển, phong tỏa lực. Quả đào vào miệng tan đi, chỉ là một ngụm nhỏ, đại lượng tinh thuần linh khí đang khuếch tán, một ngụm bù đắp được mấy quả bạo nguyên đan, linh khí cũng phẩm chất cũng rất cao. Nhanh chóng hóa vào thân thể, Giang Lâm Huyền Nguyên tối thể công vận chuyển phía dưới huyết dịch sôi trào, cơ bắp nhảy lên, một cỗ lực lượng cường đại từ thân thể phát ra, cả người giống như là rã thú, lưu chuyển lên hung hãn khí tức. Giang Lâm lại gặp mấy cái linh đảo, thuần túy lực lượng đang tăng trưởng, Huyền Nguyên tối Thể Công phi tốc vận chuyển, thể nội ngũ tạng cũng đi theo nhảy lên, tiếp nhận cường hóa. Một viên linh đảo ăn xong, Giang Lâm bên ngoài thân đỏ bừng, giống như lấy máu, Huyền Nguyên tối Thể Công vận chuyển đến cực hạn, rốt cục bước vào chân nguyên đỉnh phong. Trái tim nhảy lên kịch liệt, cường kiện hữu lực, cùng trước đó thận, lá gan đồng dạng, giống như là có cái gì muốn xông ra đến, liền ngay cả tu vi bên trên. Chân nguyên đỉnh phong bình cảnh cũng buông lòng. Một viên linh đảo lại có như thế lớn tác dụng. Giang Lâm phun ra một ngụm trọc khí, hôn tạp màu đen thuốc độc, bước ra bên ngoài cơ thể. Tiên thiên linh đảo, nói cho cùng cũng là một loại linh dược, đồng dạng ẩn chứa thuốc độc, chỉ là so sánh với linh đảo mang tới tăng phúc, chút này thuốc độc không coi là cái gì. Tiếp xuống, nhìn xem hiện tại thân thể có thể hay không gánh chịu mấy cái kia trận pháp. Giang Lâm không phải tiên thiên, mê trận một mực không dám vận dụng, hiện tại thân thể đã chân nguyên đỉnh phong, tiến thêm một bước, chưa hẳn không thể thử một lần. Tâm niệm vừa động. Thể nội chân nguyên cấu tạo lộ tuyến, trận pháp kết thành, mê trận mở ra. Cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ như trước, nhưng Giang Lâm mê trận mở ra, quanh thân lộ tuyến lại thay đổi, ngồi xếp bằng trên giường, tựa như tại một không gian khác đồng dạng, khó mà chạm đến, không cách nào tiếp cận. Cái này mê trận, đại khái có thể kiên trì mở giờ, tiêu hao rất lớn, thử lại lần nữa hôm nay trên vách đá cái kia trận pháp. Giang Lâm lại nếm thử, trên vách đá cái kia trận pháp, vận chuyển lại, là một bộ công kích trận pháp, nhưng huyễn hóa kim quang ngăn địch, uy lực không tầm thường, tiên tiên cấp bậc. Trận pháp này, Giang Lâm chỉ có thể chống nửa giờ lúc ấy vách đá trận pháp như là có nhân chủ cẩm hắn tuyệt đối không mở được. bây giờ mình liền thiếu tiên tiên công pháp. giang lâm thầm nghĩ chân nguyên đỉnh phong bình cảnh đã buông lỏng lấy tốc độ tu luyện của mình không cần mấy ngày liền có thể đột phá còn lại chính là cô động cương khí bước vào tiên tiên mà tiên tiên công pháp hắn không quan tâm lần này thần minh như thế đại công lao còn có bạch quán chủ cái này bạch nhã lang tuyệt đối có thể cùng đạo môn muốn một bản tiên tiên công pháp. một đêm trôi qua giang lâm nước cương khí cùng một cương khí đều gia tăng không ít nghĩ đến cùng thần minh ước chiến vào ngày mai chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tuyết Phi Dương dẫn theo kiếm chạy tới, nhanh lên bắt đầu đi. Tuyết Phi Dương không kịp chờ đợi nói: Tốt "Ta, Quy Củ Cũ". Giang Lâm nói: "Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao chỉ điểm hắn". Vương Thiên Tài đi tới, tò mò nhìn: "Người viên kia linh đạo, ăn hay chưa?". Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Ăn? Chuyển hóa không ít cương khí, nhiều nhất hai ngày, ta liền có thể thành tựu tiên thiên". Vương tiên Tài hơi đắc ý nói: "Ta chính là một tiên tài". Giang Lâm rất thất vọng, thế mà trực tiếp liền ăn, hắn còn muốn đợi chút nữa làm đến đây. Được, rồi, đã ăn liền không để ý hắn. Đông dạng quy củ cũ, Tuyết Phi Dương không chế tích tuyết kiếm, Giang Lâm chân nguyên gõ. Đinh, thân kiếm rung động, kiếm âm thanh thúy. Giang Lâm giả vờ giả vịt, nhắm mắt lắng nghe một phen, sau đó lại lần gõ, tiếp tục lắng nghe. Các ngươi còn có cái này đam mê. Vương tiên Tài một mặt tắc hẳn, hai cái đại nam nhân, nghe kiếm thanh âm, một mặt say mê, ngậm miệng. Tuyết Phi Dương trừng mắt liếc hắn một cái, như là Giang Lâm bị quấy gì, hắn sẽ chặt ra hỏa này. Nghe kiếm âm, xem kiếm đạo. Giang Lâm thản nhiên nói, sau đó đem hai con đường, nói cho Tuyết Phi Dương. Tích Tuyết Kiếm cùng Thanh Hoàng vận chuyển lộ tuyến, hắn đã sớm nhớ kỹ. Nghe kiếm âm, xem kiếm đạo. Vương Thiên Tài một mặt mờ mịt, mê hoặc nói, ý gì? Linh Kiếm là có sinh mệnh, cho nên người yêu Tích Tuyết Kiếm. Vương Thiên Tài một mặt hoảng sợ, mẹ nó, ngươi cái này tư duy làm sao cùng Lục Tiên Tù một cái nước tiểu tính? Lúc đầu có thể nghe ra ba con đường tuyến, đáng tiếc, vừa rồi có người. Giang Lâm cảm thán một tiếng, nói đến đây không nói. Tuyết Phi Dương một mặt minh bạch biểu lộ, sau đó một bàn tay hô ra ngoài, Vương Thiên Tài ứng thanh nã gục. Các ngươi. Vương Tiên Tài rất bi phẫn, nghe kiếm âm, xem kiếm đạo, chính là ta có thể từ linh kiếm thanh âm nghe ra linh kiếm huyền bí. Giang Lâm Thản nhiên nói, linh kiếm đều có mình hấp thu linh khí phương thức, nếu không như thế nào trưởng thành, mà ta có thể nghe được, linh kiếm hấp thu linh khí phương thức, ngươi có thể nghe được. Vương Tiên Tài kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem hắn. Giang Lâm hé miệng, một đinh mưa bụi bay ra, quán chú chân nguyên, hơi nước tràn ngập, không phải, ngươi cho rằng ta có thể hoàn mỹ phát huy một đinh mưa bụi là bởi vì cái gì? Lâm Ca, ta đột nhiên nhớ tới. Ta đã từng lạc đường qua một cái anh ruột, cùng dung mạo ngươi một màn đồng dạng." Vương Thiên Tài nghiêm túc nói. "Giang Lâm, ngươi cái này không cần bích liên dáng vẻ, ta rất thích. Đừng lôi kéo làm quen, loại bản lĩnh này, các ngươi học không được." Giang Lâm thản nhiên nói. "Không sao, ngươi giúp ta nghe một chút liền tốt, ta kiếm này luôn không nghe sai khiến, doa đến ta cũng không dám lấy ra." Vương Thiên Tài vội vàng nói. "Cái gì cấp bậc? Ngũ giai tông sư, lão tử ta phế đi rất đại lực mới vì ta tạo ra." Vương Thiên Tài cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một thanh toàn thân xích hồng kiếm tới. Thật mẹ nó con nhà giàu, Giang Lâm rất cái tị, toàn thân xích hồng kiếm, đường vân lượn lờ, hỏa tinh điểm điểm, vừa lấy ra, bốn phía nhiệt độ đều lên cao không ít, Giang Lâm một đinh mưa bụi có một loại bị khắc chế cảm giác. Trái lại tích tuyết kiếm, không có chút nào cảm giác. Kiếm tên là cái gì, mượn ta chơi hai ngày, chỉ điểm ngươi. Giang Lâm nhìn xem xích hung kiếm, trái tim không tự chủ quon loạn, giống như cầm tới kiếm, đối với mình có rất lớn trợ giúp đồng dạng. Sẽ không đả thương ngươi đi. Vương Thiên Tài lo lắng nói, cũng không phải không đỡ, mà là ngũ giai linh kiếm, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng có bay lên giúp ta, ta quen thuộc một lần, cơ bản không có vấn đề. Giang Lâm tự tin nói, đến lúc đó ta trả lại ngươi một thành, mười phần nghe lời kiếm. Tốt, vậy ngươi biểu diễn một chút, để ta xem một chút, ngươi như thế nào để trời trong nghe lời. Vương Thiên Tài còn có chút không tin. Tuyết Phi Dương gật gật đầu, cường đại chân nguyên phóng lên, phong tỏa trời trong kiếm. Trời trong, ngươi đặt tên không có trình độ. Giang Lâm nhả rãnh một câu, nào có nhã nhã lên một đinh mưa bùi em hay. Đồng dạng chân nguyên đánh, bất quá lần này là đại lượng chân nguyên, trời trong kiếm bạo động, đốn lửa bắn tứ tung. Tuyết phi dương chân nguyên ba phủ, hạn chế hỏa tinh, không, có cương ép trấn áp trời trong kiếm, lấy hắn thực lực bây giờ, cương ép trấn áp rất miễn cưỡng. Tam phương lực lượng giao kích, tạo thành gian phòng bên trong đều có chút hỗn loạn, thừa cơ tham dò vào, đánh cắp trời trong kiếm vận chuyển lộ tuyến. Tút. Giang Lâm trực tiếp tiến lên, nắm chặt còn có chút bạo động trời trong kiếm, chân nguyên quan chú, chủ động dẫn dắt, trời trong kiếm bạo động lắng lại, lại mà thay vào là một cỗ hỏa diễm lở lở, chủ động hiền uy. Vương Thiên Tài, đến cùng ai mới là chủ nhân? Cái này làm phản rồi. Chương 107, ngươi, tự sát đi. Giang Lâm nắm chặt trời trong kiếm sắt trái tim lần nữa cuồng loạn lên, một sợi hỏa khí chui vào thể nội, đúng là tự hành tiến vào trái tim bên trong, không chỉ có không có chút nào đau đớn, ngược lại có loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Linh kiếm tẩm bổ bản thân. Đáng tiếc, Lục Thiên Tù Thanh Hoàng không lấy ra đến, không phải cầm thanh hoàng bản thể, hẳn là càng hữu dụng. Giang Lâm thầm nghĩ, nhưng cũng không phải quá mức thất lạc, hữu tình không kiếm, đã rất khá. Đến lúc đó tìm người hỏi thăm một chút, ai còn có kim cùng thổ linh kiếm, linh vật cái gì, mình mượn qua tới chơi chơi. Tuyết Phi Dương đi luyện kiếm, Vương tiên Tài đuổi theo hắn. Hỏi thăm nghe kiếm âm sự tình, Giang Lâm trở về phòng tu luyện. Trời trong kiếm đặt ở trên hai chân, Giang Lâm chân nguyên dẫn dắt trời trong kiếm, bảo trì ý lặng, trời trong kiếm tự do từng sợi hòa khí, bổ dưỡng trái tim. Ăn cơm điểm thức ăn ngoài, Giang Lâm toàn bộ hành trình tu luyện, có lá gắng tại, không sợ mỏi mệt. Một ngày một đêm tu luyện, trời trong kiếm một mực bổ dưỡng, lại thêm thanh hoàng hỏa chi lộ tuyến rèn luyện, Giang Lâm rốt cục tại sáng ngày thứ hai, đoạn nguyện luyện được hỏa diễm, hoặc là nói cùng loại nham tương độ vật từ trái tim chảy ra, cùng huyết dịch tương dung, không chút nào tổn thương thân thể. Trời trong Giang Lâm tay cầm trời trong kiếm, chân nguyên quan chú, hỏa diễm quan chú. lập tức một cô đáng sợ uy năng cản quét mà ra, gian phòng bên trong nhiệt độ tăng vọt, nhiệt độ nóng bỏng. Giang Lâm vội vàng thu hồi chân nguyên, kém chút đem giường đốt. Nhìn đồng hồ, mở cửa phòng, rửa mặt một phen. Vương Thiên Tài bọn hắn cũng đi lên, đem trời trong kiếm còn cho hắn, cho ngươi. Nhanh như vậy liền tốt. Vương Thiên Tài kinh ngạc nói, ừm, đã tốt, đây là đưa cho ngươi lộ tuyến. Nhanh, thần minh ước chiến muốn bắt đầu. Giang Lâm thúc giục nói, ba người cùng một chỗ tiến về lôi đài. Vẫn như cũng là một đám người tu luyện vây xem, không gặp thần minh đám người thân ảnh. Giang Lâm nhảy lên lôi đài, liếc nhìn một phen, lên tiếng nói: "Thần minh người ở đâu?" Không người trả lời. "Cái này đều ba ngày, người của thần minh sẽ không lại hôm nào a?" Vây xem những người tu luyện nghị luận lên. "Cái này thần minh, chật chật, thật không biết ở đâu ra dũng khí, từng cái cuồng muốn chết, kết quả bị người ngăn ở cổng đánh, còn không phục." "Ta hiện tại rất thưởng thức thần minh, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thế lực, mặt đều bị đánh sưng lên, còn muốn cắn răng ngược chống." "Như là thần minh không người đến." Trận này đốc chiến, đạo Môn thắng." Giang Lâm lần nữa nói, "Ai nói ta thần minh không người đến?" Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, Trương Quyền Vân mang theo 4 5 vị thanh niên, bước nhanh đi tới. Rốt cục chịu ra, lần này đốc chiến, có thể tác thủ tiên tiên chi vật, thế nhưng là thật." Giang Lâm thản nhiên nói, "Liên sợ ngươi mất mạng cẩm, lang Viễn, giao cho ngươi." Trương Quyền Vân mắt nhìn bên cạnh thanh niên, nói, "Ba chiêu phế hắn." Lang Viễn nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên lôi đài. thứ còn nói khó lạc, có thể chờ hay không mặt tiêu sưng lên lại nói." Phía dưới một mảnh hư thanh hừ một bầy kiến hồi lang viễn hừ lạnh một tiếng một tay cầm kiếm sắc mặt lạnh như băng nhìn xem giang lâm ba chiêu phế không được ngươi ta tự sát tại chỗ được giang lâm vẫn như cũ bình thản không có thả cái gì ngoan thoại không có ý nghĩa nhất định nghiên vũ bay ra cầm kiếm nơi tay chiêu thứ nhất yêu ra loạn thế lang viễn kiếm lên hung quang nồng đậm chân nguyên chấn động thanh quang lưu chuyển gió lớn thổi hào hào mang theo một cốt tà dị yêu phân một con màu đen bóng sói hiện hiện ra nương theo một kiếm thẳng hướng giang lâm dưới đáy tuyết phi dương hơi biến sắc mặt quanh thân có đông tuyết lượn lờ Giang Lâm gặp được đối thủ, tùy thời chuẩn bị cứu người, Lang Viên kiếm, cũng là tiên tiên đỉnh tiêm. Vương Tiên tài sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, hắn chỉ là ở phía dưới quan chiến, cũng cảm thấy một tia áp lực. Trên lôi đài, Giang Lâm đối mặt yêu dị một kiếm, không tránh không né, nhất định yên vũ cũng chưa từng động đậy. Phốc phốc. Trường kiếm vạch phá không khí, nhanh như tuy luân, tại cuồng phong gia chỉ hạ, người bình thường căn bản nhìn không thấy kiếm ảnh, mà Giang Lâm vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, bất động mày may. Chết. Lang Viên quát lạnh một tiếng, trường kiếm trực chỉ Giang Lâm vết sắp tới người sát na. Phát hiện Giang Lâm có chút chết đi mấy phần, mũi kiếm nháy mắt biến động. Phốc phốc. Trường kiếm gặp phần qua, Giang Lâm lông tóc không thường, phía dưới một mặt một bước. Chuyện gì xảy ra? Lệnh. Phía dưới những người tu luận động. Vương thiên Tài cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ ra hỏa này là nội ứng? Cũng không đúng a, cái kia gửi tin tức cho bọn hắn, rõ ràng là nữ nhân. Có vấn đề, Giang Lâm có vấn đề. Tuyết Phi Dương trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, hắn vừa rồi kém chút sông đi lên. Lâm Viễn, ngươi đang làm cái gì? Trương vừa rồi rõ ràng có thể xử lý hắn, ngươi thế mà lệnh. Lang Viễn giờ phút này cũng rất ngọng, hắn rõ ràng đâm trúng Giang Lâm, nhưng vì cái gì giống. còn lại hai chiêu. Giang Lâm đạm mặt nói, mê trận mang theo, muốn giết hắn, trước phá mê trận. Chiêu thứ hai, loạn thế yêu tà. Lang Viễn sắc mặt tâm trầm, yêu dị tà phân đại trường, thanh quang bên trong ẩn chứa yêu khí, bóng sói cơ hồng ngưng tụ thành thực chất, nào về phía Giang Lâm. Tiên thiên linh kiếm, ẩn chứa vô tận sát cơ, lần nữa bức giết. Lang Viễn lần nữa cảm nhận được Giang Lâm phương vị biến nào, nhưng bóng sói không có, trực tiếp nào về phía Giang Lâm vị trí chỗ ở thế là kiếm của hắn cũng không còn chết đi, vậy liền lại mở một trận. Giang Lâm lạnh nhạt phun một cái, thể nội trận pháp phát hỏa, lại một trận pháp mở ra. Vô hình, kiếm quang, bóng sói đồng thời rơi xuống, đã thấy Kim Quang nở rộ, càn quét mà ra, bóng sói nháy mắt tiêu tán, lực lượng cường đại xung kích, Lang Viên kiếm khi tiêu tán, thân hình liền lùi lại, khiếp sợ nhìn xem Giang Lâm, ngươi còn có một chiêu. Giang Lâm đạm mặt nói, Lang Viên thần sắc công chậm, trường kiếm múa, một cỗ nồng đậm yêu khí vọt lên, bóng sói lần nữa hiện hiện, lần này nào vào trong thân kiếm. Phong triệt để hóa thành yêu khí tá gió, yêu vương hoành hành, ngự kiếm ngũ hành kiếm trận, giang lâm chập ngón tay như kiếm, nhất định nhiên vũ dây lát hóa ngũ hành kiếm trận ngăn cản lang viễn một kiếm. Vô một khi va chạm, ngũ hành kiếm trận chấn động, ngẫu nhiên ầm vang nổ tung, nhất định nhiên vũ trở về một kiếm tung bay về giang lâm bên cạnh, yêu dị một kiếm phá vỡ kéo khô mục mà tới, kim quang tái khởi, trận pháp tái xuất, trên vách đá tiên tiên trận pháp tại giang lâm toàn lực vận chuyển chi pháp gắt gao ngăn trở yêu dị một kiếm. Vô cho dù yêu tà chi kiếm cường mạnh, trước bị ngũ hành kiếm trận ngăn cản. Hiện tại cũng khó phá Tiên Tiên trận pháp, kiếm khí uy lực dần dần biến mất. Ba chiêu đã qua, ngươi, tự sát đi." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. "Không có khả năng, ngươi có thể nào ngăn cản, ngươi chỉ là ỷ vào Tiên Tiên linh kiếm phế vật mà thôi." Lang Viễn sắc mặt biến huyễn, thân hình nhanh chóng tối lui, trận chiến này gác lại, lần sau lại. "Cái này muốn đi, ta không cho phép." Giang Lâm sắc mặt lạnh lẽo, nhất đinh yên vũ vào tay, thân hình nháy mắt tiêu tán, mưa kiếm vô hình. Nhất đinh nguyên vũ, hơi nước đại phóng, thủy thuộc tính cương khí quấn chú, kiếmuyết vô hình vận chuyển chi pháp. Giờ phút này, nước mưa băng hẳn, lạnh thấu xương, sắc cơ nội liễm, không phát giác. Phốc phốc. Vô hình nước mưa, kiếm khí vô hình, nháy mắt xuyên qua thân thể, lang viễn kinh ngạc mà nhìn xem sâu thân dài kiếm, không cách nào tin, Giang Lâm lại có thực lực như thế. Không muốn bại lộ, bất đắc dĩ, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Giang Lâm than nhẹ một tiếng, chậm rãi rút ra nhất đinh yến vũ. Vẫn là mình quá ngây thơ, thế mà tin tưởng, gia hỏa này thực sẽ tự sát, đám này sẽ chỉ miệng pháo gia hỏa, nhất định để mình bại lộ một chút thực lực ra. Thủy chi cương khí phi Dương cùng Vương Thiên Tài ngây ngốc nhìn xem Lôi Đài, đồng thời văn tụ, cái này mẹ nó. Ngươi trường nào thì lĩnh ngộ thủy thuộc tính lực lượng, cương khí đều ngưng luyện ra tới. Ngươi mẹ nó nói với ta, ngươi là chân nguyên sơ kỳ. Chương 108, một nguyên đan. Ngươi dám hạ sát thủ. Thần Minh đám người phẫn nộ quát, trương quyền Vân càng là chuẩn bị xông lên Lôi Đài, cầm xuống Giang Lâm. Đã nói trước, ba chiêu đã qua, không muốn tự sát, ta phụ trách giúp hắn một chút, đây chính là các ngươi thần minh chính mình nói. Giang Lâm cười lạnh nói, không sai, là các ngươi thần minh chính mình nói. Biết các ngươi không có bản sự nhưng có thể hay không đừng cứ mãi thổi thổi xấu. Tại Hạ Giang thành phóng viên hôm nay tin tức có thần minh lớn tiếng ba chiêu phế không được Giang Lâm tại chỗ tự sát sau đó bị Giang Lâm một chiêu giết thần minh đám người khu cụ thần minh chư vị xin dựa theo quy củ đến các ngươi cũng có thể thương lượng với Giang Lâm hạ hỏi hắn có nguyện ý hay không ba chiêu phế không được các ngươi tại chỗ tự sát trong đám người Tô Thanh đứng dậy cười nhạt nói ta lại không đốc làm sao có thể nguyện ý Giang Lâm môi trời mới biết thần minh có hay không phòng ngự tuyệt học liều chết chống đỡ ba chiêu làm sao bây giờ. Loại này chuyện không có nắm chắc, Giang Lâm là sẽ không làm. Mắt nhìn Lăng Viễn tiên thiên linh kiếm, chính suy nghĩ, có phải là vụng trộm giấu đi, người của thần minh đã nhảy lên, đem linh kiếm cùng thi thể mang đi. Kế tiếp. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Thần Minh đám người lần nữa lâm vào trầm mặc, Lăng Viễn ba chiêu không gây thương tổn được Giang Lâm, ngược lại bị một kiếm giết, thực lực này, bọn hắn không có nắm chắc. Sẽ không lại ngày khác đi. Giang Lâm khinh bị nói. Lâm ca, để cho ta tới. Vương Tiên Tài nhảy lên lôi đài, nói, các ngươi không dám cùng Lâm ca đánh, đạm môn còn có ta Vương thiên Tài ta yếu một điểm, nói, vương thiên tài dùng sức cử đi nhấc tay bên trong trường kiếm, hạ hồng, trương quyền vân bọn người sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương thiên tài kiếm trong tay, hạ hồng là ngươi giết, nói mọi gì, ngươi nói kiếm này a, nhặt, thế nào, vương thiên tài kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn, thúc giục nói, nhanh lên, cái này ướt chiến đâu, trương quyền vân, hạ hồng bọn hắn đi di tích không tiếp tục trở về, bọn hắn tìm đi qua, chỉ có thi thể, hiện tại kiếm tại vương thiên tài trên tay, kết quả rất rõ ràng, đám gia hỏa này, làm sao tìm được quá thứ Có thể hay không nhanh lên, ta rất bận rộn." Giang Lâm cũng đi theo thuốc dùng nói. Trương Quyền Vân hai mắt đỏ như máu, thần minh những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào hai người, hạ hồng tuyệt đối là bọn hắn giết. Cũng không nên loạn nói xấu, không phải ta sẽ cáo ngươi nhà." Vương Thiên Tài cười lạnh nói, "Tước chiến liền nước chiến, đừng nói sang chuyện khác." Nói, Vương Thiên Tài còn dùng tay chỉ gõ gõ thân kiếm, hắn mang theo kiếm này chính là vì khí bọn hắn. "Lần này nước chiến, thần minh, nhân vua. Trương Quuyền gần như cắn răng nói ra được, trong lòng tràn đầy bị quật mang theo thần minh người tu luyện tới, không có đem đạo môn toàn phế đi, phía bên mình lại bị phế đi một đợt, giết mấy cái, thần minh thanh danh tại Giang Thành cũng thành trò cười. Nói xong, thần minh mọi người đã không mặt mũi ở lại, quay người liền muốn rời đi. "Chậm rãi, ta thế nhưng là thắng một trận, tiên tiên chi vật. Giang Lâm Thản nhiên nói. Người muốn cái gì?" Trương Quyền Vân dừng chân lại, âm lãnh mà nhìn xem hắn. Một bình gia tốc cô đọng tiên thiên cương khí đan dược. Giang Lâm đạo, hắn đã sớm nghĩ kỹ, công pháp có đạo môn, hắn hiện tại liền trên lệch cô động tiên thiên cương khí. "Cho ngươi." Trương Vân hừ lạnh một tiếng vung tay một mình đan dược ném cho giang lâm một nguyên đan nhưng gia tốc cô động một chi cương khí đi một nguyên đan Ra hỏa này giang lâm rõ ràng thủy thổ tính vương thiên tài nổi giận mắng giang lâm không quan hệ ta thật có một thuộc tính lực lượng thần minh các ngươi có phải hay không biết ta còn có ẩn tàng nhẹ xuống lôi đài đạo môn cùng thần minh nước chiến đến đây vẽ xuống chấm hết thần minh thảm bại giang lâm cũng có thể tìm chu sư huynh muốn tiên thiên công pháp giang lâm làm cho gọn gàng vào người của thần minh quá không phải thứ gì có bản lĩnh cho thủy nguyên đan Bọn này sẽ chỉ miệng pháo đồ chơi, một nguyên đan cũng không thành vấn đề, có thể bán đổi thành thủy nguyên đan. Vây xem những người tu luyện nhau nhau mà miệng, thống mạ thần minh, đồng thời vì Giang Lâm nghĩ kế. "Đa tạ các vị, tại hạ còn có việc, đi trước một bước." Giang Lâm chắp tay, bước nhanh rời đi, đổi đi. "Không thể nào, đi trong tiệm đổi, khẳng định phải chiết khấu không ít tiền, mình trước hết chuyển hóa một cương khí." Vương Tiên Tài cùng Tuyết Phi Dương đi theo bên cạnh, nhịn không được hỏi, "Ngươi chừng nào thì lĩnh nộ nước lực lựa rồi?" "Ngươi nói a?" Giang Lâm nói, "Ta nói." Vương thiên Tài mở người, lúc ấy đạt được thiên lan thạch ngươi nói ta thiên phú rất tốt một giây sau liền lĩnh ngộ sự thật chứng minh ngươi nói đúng giang lâm nghiêm túc nói vương thiên tài ta mẹ nói nói một câu ngươi liền có thể lĩnh ngộ lâm ca không mang nói như vậy cười vậy ngươi bây giờ đạt được một nguyên đan ngươi còn lĩnh ngộ một thuộc tính lực lượng vương thiên tài bĩu môi nói giang lâm trầm mặc ta có nên hay không nói cho hắn ngươi ngươi sẽ không thật lĩnh ngộ a vương thiên tài thần sắc cứng đờ sẽ không thật như vậy tà gì a ngươi suy nghĩ nhiều giang lâm vẫn là quyết định tiếp tục cất giấu tốt Hỏa Diễm vừa luyện ra, uy lực không mạnh, muốn lưu cái át chủ bài. Vừa rồi chiến đấu, ngươi vận dụng trận pháp là trên vách đá cái kia. Tuyết Phi Dương hỏi, ừm. Giang Lâm nhẹ nhàng gật đầu, không có nói chuyện nhiều, nói sang chuyện khác. Nhã Nhã cũng nhanh xuất quan à, có chút muốn nàng. Nhã Nhã xuất quan, hẳn là sẽ thông chi ngươi. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, về đến nhà, Giang Lâm trở về phòng liên hệ Chu Tư Minh, trực tiếp mở miệng nói, Thần Minh ước chiến kết thúc, đạo muốn thắng, ta muốn một bản Tiên Thiên Công Pháp. Vô cực Công Tiên Thiên Thiên, lập tức phát cho ngươi. Chu Sư Minh trả lời, có hay không loại kia ngũ hành cân bằng công pháp? Giang Lâm nhỏ giọng hỏi, ngũ hành cân bằng, yêu cầu chính là ngũ hành lực lượng tất cả đều linh ngộ, vô cực công bao dung tính rất mạnh, đạo môn võ công, tiên đạo luyện khí pháp đều không khác mấy, có thể ngự sử nhiều loại lực lượng, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn linh ngộ còn lại lực lượng? Chu Sư Minh nói, vì về sau suy nghĩ, không chừng ngày nào liền linh ngộ. Giang Lâm cười nói, sư đệ, thương lượng chuyện gì? Chu Sư Minh thanh âm đột nhiên thấp không ít. Sư Minh nói thẳng là được. Sư huynh không muốn bạch quán chủ còn sống rời đi gian thành, như là sự tình có thể thành, đợi ngươi tiên thiên liền thành quán chủ. Chu sư huynh trầm giọng nói. ừm, Giang lâm lông mày níu lại, cái này không được đâu. Hẳn là chờ đợi đạo môn an bài, còn có, ngươi có thể hứa hẹn quán chủ chi vị. Mặc dù ta cũng có ý tứ này, nhưng là cái này quá trực bạch. Đạo môn nội bộ có người nghĩ bảo đảm, bần đạo cùng nhân các chào hỏi lúc ám chỉ chúng ta đem nên thanh lý dọn dẹp sạch sẽ, còn có đừng bại lộ mình âm thầm hạ thủ. Nếu không tin, có thể hỏi nhân các tố thanh. Chu sư Minh nói. Vậy sư đệ tận lực thử một chút. Giang Lâm hồi phục một câu, cúp điện thoại, nghiên cứu vô cực công tiên thiên thiên. Đạo môn cùng nhân các, hiển nhiên đều có cảnh giác, thần minh không ngừng thẩm thấu, bọn hắn không có khả năng không dạy nổi cảnh giác, chỉ là tại không có bại lộ trước đó, cũng không biết hay là thần minh người. Nghiên cứu xong tiên thiên bí tịch, Giang Lâm bắt đầu phục dụng một nguyên đan, gia tốc chuyển hóa cương khí. Một nguyên đan, một bình mười khỏa, đánh giá một chút, cái này mười khỏa ăn hết tất cả, không sai biệt lắm có thể chuyển hóa hơn phân nửa cương khí, muốn hoàn toàn chuyển hóa, lại đến một bình không sai biệt lắm, mà lại. Giang Lâm cũng không muốn toàn chuyển hóa thành một cương khí, còn muốn lưu một bộ phận chuyển hóa nước cương khí, ngược lại là có thể dùng đến tối thể. Mặc dù không có công pháp tôi luyện thân thể tiên thiên thiên, nhưng có cương khí tồn tại, đồng dạng có thể tăng cường, thân thể còn là có thể tiến bộ. chương 109, người ngươi lại lĩnh nộ cái gì tuyệt chiêu? Một nguyên đan dược lực mở ra, chủ động dẫn dắt một chi lực lượng, cùng chân nguyên giao hòa, cô động cương khí, so chính Giang Lâm tu luyện phải nhanh hơn mười mấy lần. Từng viên đan dược căn bảo, thể nội cương khí tăng nhiều, ngũ hành kiếm trận phong tỏa toàn thân, đồng thời cũng kéo theo ngũ tạng tiếp nhận rèn luyện, thì phụ được lợi lớn nhất. Giang Lâm bên này tu luyện, thần minh cứ điểm, lại là một phen khác cảnh tượng. Một người áo đen, ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm nhìn xem Trương Quyền Vân bọn người, Trần Vũ đứng nghiêng ở một bên. "Ta thần minh, lại sẽ đưa tại Giang Thành cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, các ngươi có biết tội." Người áo đen lạnh lùng mở miệng, ngữ khí băng lãnh, không mang mảy may tình cảm. "Thần sứ thứ tội, Giang Lâm ẩn tàng quá sâu, lang viễn ba chiêu không cách nào tổn thương hắn, càng là không nghĩ tới, hắn đã ngưng tụ ra cương khí." Trương Quyền Vân sợ hãi quỳ xuống, liên tục dập đầu. "Thần sứ đại nhân, Hạ Hồng kiếm trên tay Vương Thiên Tài, là bọn hắn giết Hạ Hồng. Một vị thanh niên nói, "Thần sứ đại nhân, kia di tích sự tình, chúng ta chưa từng tiết lộ, Giang Lâm bọn người, như thế nào tìm đi qua?" Bên cạnh Lập Tần Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Là bản tọa chủ quan." Thần sứ sắc mặt nặng nề, âm thanh lạnh lùng nói, "Kia di tích chính là Giang Nhã Nhã tiền bối sở thiết, bên trong tiên thiên linh đảo, lưu lại chờ nàng thành tiểu tiên thiên về sau phục dụng, không nghĩ tới, nàng vậy mà bỏ được, giao cho Giang Lâm?" "Thì ra là thế." Tần Vũ giật mình nói, dừng một chút, lại nói, "Căn cứ tin tức Giang Nhã Nhã ngay tại Vương gia Bế Quan, vị trí cụ thể lại chưa từng tìm ra. Vương gia? Nếu biết tại Vương gia, còn tìm không ra? Thần sứ lạnh như băng nhìn xem hắn, thuộc hạ từng nghĩ tới, cầm xuống Vương Thiên Tài ép hỏi, nhưng Tuyết Phi Dương ở bên, thuộc hạ không thể không từ bỏ. Tần Vũ vội vàng giải thích nói, về phần Vương gia những người còn lại, cũng không biết giang Nhã Nhã Bế Quan tri địa, mười phần bí ẩn. Vương gia gia chủ đâu? Đã mang theo gia quyến rời đi Giang Thành, chẳng biết đi đâu. Vương Thiên Tài không phải có cái bạn gái sao? Đã từ công ty từ trước, cùng Vương gia gia chủ cùng rời đi. Tần Vũ thần sắc xấu hổ, hắn có thể tìm, đều tìm, chương lệ càng giống là nhân gian buốt hơi đồng dạng, ngay cả cái bóng cũng không tìm tới. Thần sứ thần sắc càng phát ra âm trầm, hai con ngươi âm hàn, cha, nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm ra Giang Nhã nhã vị trí, tiếp xuống nhiệm vụ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Phải. Giang Lâm nhà, Vương tiên Tài cùng Tuyết Phi Dương hai người, một người cầm trời trong kiếm, một người cầm tích tuyết kiếm, tại kia cùng hai đồ đần, nhắm mắt cảm ngộ. Gian phòng bên trong, Giang Lâm đã luyện hóa xong mười khỏa một nguyên đan, thể nội cương khí lưu chuyển tinh thần càng phấn khởi, luyện tiếp tỷ, phổi. Thời gian cực nhanh, trước mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Cái này 5 ngày rất bình tĩnh, người của thần minh không tiếp tục gây sự, cũng âm thầm rút khỏi Giang Thành. Tiên thiên Kỳ Tân Vũ cũng mua vé rời đi Giang Thành, thần minh cứ điểm người đi nhà trống, nguy cơ đã giải trừ, nhân các toàn bộ hành trình giám sát. Đây đều là Tô Thành cho hắn tin tức. Nhưng là, Giang Lâm còn thu được một cái khác cái tin, xa lạ kia dậy số gửi tới, người của thần minh không đi, mà là ngụy trang thành Vương gia nhân, ẩn nút tiến vương ra, tìm kiếm nhã nhã bế quan tri địa. Cũng căn dặn Giang Lâm, đừng để Vương Thiên tài về vương gia, để tránh kinh động thần minh nàng sẽ nghĩ cách kéo dài. Cái này khẽ kéo giên, chính là năm ngày. Năm ngày đến, giang lâm nước cương khí, một cương khí, hỏa cương khí đều ngưng tụ không ít, tiềm phục tại thể nội, hỏa mục cương khí thông qua thanh hoàng chi pháp, cả hai tương hợp, hình thành hỏa mục cương khí, uy lực tăng gấp bội. Ti cung phổi, cũng có tăng lên không nhỏ, đều nhanh luyện được đồ vật tới, thân thể rèn luyện, cũng có không nhỏ tăng lên, ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Vương Thiên Tài cũng chuyển hóa cương khí, bước vào tiên thiên cảnh giới. Lục Thiên cùng Tuyết Phi Dương thực lực còn chưa khôi phục lại tiên thiên, bất quá cũng sắp. Đinh điện thoại di động văng lên, Giang Lâm mở ra xem, Nhã Nhã tin tức, Kaka, ta bế quan thành công, hiện tại không trở lại, chúng ta thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Giang Lâm phát tin tức quá khứ, đêm nay động thủ, cầm xuống người của Thần Minh. Nhã Nhã nói, người cũng biết rồi. Giang Lâm rất kinh ngạc. Đúng à, tỷ tỷ đều nói cho ta biết, Kaka, ca ca, các ngươi trước giải quyết bạch quán chủ, khoảng 9 giờ đêm, tỷ tỷ sẽ mang người của Thần Minh tới. Nhã Nhã hồi phục, người của Thần Minh, sợ là có khắc chế người biện pháp. Giang Lâm giầu di nói, nếu là không được, chúng ta chạy a. Tror tu luyện 2 năm, đi bình thần minh. Nhã Nhã có chuẩn bị, lần này tiềm tu tuyệt học, bọn hắn chưa từng kiến thức, không có khả năng khắc chế. Nhã Nhã rất tự tin. Vạn yêu luyện thần áo, Tuyết Phi Dương nói qua, đối phương có khắc chế chi pháp. Giang Lâm nhắc nhở, ai nói Nhã Nhã chỉ tu Vạn yêu luyện thần áo, kia là thực yêu quốc tuyệt học, lần này còn tiềm tu ta lĩnh ngộ tuyệt học. Nhã Nhã trả lời, cũng phối một cái đắc ý biểu lộ. Giang Lâm, ngươi lĩnh ngộ? Ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt, ngươi lại lĩnh ngộ cái gì tuyệt chiêu? Giang Lâm còn muốn hỏi lại, Nhã Nhã đã không hồi phục nói là muốn làm chuẩn bị mở ra gian phòng nhìn xem cùng vương tiên tài cùng một chỗ đối kiếm ngẩn người tuyết phi dương mở miệng nói bay lên có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút chuyện gì tuyết phi dương mở mắt ra thanh lánh mà hỏi thăm đây là tiên tiên chữa thương đan vì ngươi cùng ngàn tụ chuẩn bị giang lâm nhịn đau lấy ra tiên tiên chữa thương đan ư không sai đây chính là viêm vô quần kia hai viên lâm ca tuyết phi dương động dung liền vội vàng đứng lên kích động không được ai bảo ngươi gọi ta lâm ca đều là huynh đệ cái gì cũng đừng nói đặng giá Giang Lâm nắm thật chặt bình thuốc, không nợ ai. Ân tình này, ta nhớ kỹ. Tuyết Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí lấy một viên đan dược. Đỉnh Tiêm tiên tiên thuốc chưa thương. Vương tiên Tài cái mũi giật giật, kinh nghi nói, Giang Lâm, ngươi thế mà bỏ được hạm như thế lớn vốn gốc, đều là huynh đệ. Ta trước kia liều mạng kiếm tiền, trừ nuôi Nhã Nhã, cũng là vì các ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu vi huynh khổ tâm. Giang Lâm trầm giọng nói, ta hiểu. Tuyết Phi Dương trọng trọng gật đầu. Hiện tại vẫn là vì Nhã Nhã. Vương tiên Tài bĩu môi nói, là thần minh lại phải có động tác. đều như thế. Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, nói: Ban đêm động thủ, sát trời tối đen, cầm xuống bạch quán chủ, bay lên trước khôi phục. Thiên Tài, ngươi đem đan dược đưa cho Lục Thiên Tù. Được. Tuyết Phi Dương gật đầu, tại chỗ an vào chữa thương đan dược, khôi phục thương thế. Vương Thiên Tài cầm đan dược, bước nhanh rời đi, tiến đến cho Lục Thiên Tù đưa. Giang Lâm trở về phòng, xa lạ kia dãy số lại phát tới tin nhắn, thần minh lần này tới 5 vị tiên thiên, trong đó hai vị trung kỳ, một vị hậu kỳ, ta 9 giờ tối sẽ mang thần minh đi tìm Giang Nhã Nhã. Vương gia nhân đã phân phát, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện cầm xuống bạch quán chủ thực hiện lời hứa của ngươi. Ngươi về sau làm sao bây giờ? Giang Lâm trầm ngâm một lát, trở về một đầu tin tức quá khứ. Vốn làm mưu phản thần minh. Số xa lạ rất mò hồi phục. Ta nói là, bạn trai của ngươi. Giang Lâm lại nói. Lần này, Giang Lâm đợi mấy phút, mới tiếp vào hồi âm, thiên hạ chi lớn, luôn có ẩn thân địa, đàn ông các ngươi không thường nói, nữ nhân như quần áo à. Hắn cũng không thích ta, đổi một cái tốt, không cần trở về. Giang Lâm mắt nhìn tin nhắn, không khỏi than nhẹ một tiếng, vương ra ra chủ mang theo ra quyến rời đi giang thành, vương thiên tài tại cái này. Có thể phân phát vương gia, chỉ có một người, Vương Thiên Tài bạn gái. Vừa mới bắt đầu giang lâm không có suy nghĩ, nhưng di tích cho Vương Thiên Tài, khổ hoạt việc cực cho hắn, cái này đã ngộ trên lệch liền ra, hiện tại thăm dò một chút, quả nhiên là nàng. Chương 110, các ngươi đang tìm ta. Màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ Giang Thành, thành nội như thường, phổ thông những người tu luyện cũng không biết sẽ có đại sự phát sinh. Nhân các mọi người đã xuất phát, tại vương gia bên ngoài chờ đợi. Đạo môn Trạch viện, tiểu đạo sĩ đẩy xe lăn, hai tay nhu hòa án nhất, thư giãn các sư huynh gần cốt. Hai tên chân nguyên đạo sĩ đánh nước đến, vì bọn họ lau khuôn mặt, cũng ăn đủ, mấy vị sư đệ không cần thiết cam chịu, đạo môn sẽ vì các ngươi an dưỡng thương thế, lại vào tiên đạo. Trên xe lăn mấy vị đạo sĩ than nhẹ không nói, một thân tu vi bị phế, tứ chi đứt đoạn, muốn chữa trị, đại giới không thể bảo là không lớn, bọn hắn lại không đại công lao, khó tránh khỏi lo lắng. Mấy vị sư đệ không cần vì thế phiền lòng, bản quán chủ có pháp, một giải các sư đệ tâm đều chi lo. Thon gầy bạch quán chủ chậm rãi đi tới, đạm mạc mở miệng. "Quán chủ, ngài muốn vì chúng ta chữa thương?" Mấy vị đạo sĩ kích động nói. Không tệ." Bạch Quán chủ nhẹ nhàng gật đầu, khoát tay, phi kiếm hiển hóa, sắc ý nghiêm nghị, mấy vị sư đệ vào hoàng tuyển, liền không cần vì thế lo lắng, lên đường bình an. "Bạch Quán chủ, ngươi là ý gì?" Mấy vị đạo sĩ sắc mặt đại biến. "Ngươi quả thật là thần minh người." Hai vị chân nguyên đạo sĩ mặt hiện vẻ giận dữ, phẫn nộ nói, "Đạo môn bồi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi dám ăn cây táo rào cây sung." Hoàng tuyên lộ ra, mấy vị sư đệ mau mau lên đường, ngự kiếm thuật. Bạch Quán chủ quát lạnh một tiếng, tiên thiên linh kiếm dây lát hóa hơn 10 đạo kiếm ảnh, thẳng hướng ở đây đạo sĩ. "Lục đạo hữu, còn xin xuất thủ, hai vị chân nguyên đạo sĩ nôn nóng quát một tiếng, trong tay phụ truyện tung bay, hóa thành một đạo bình chướng bảo vệ đám người. âm vang, vừa mới nói xong, một đạo thanh em rung động truyền đến, hỏa một cương khí hóa thành nóng ánh tương mang chiếu phá đêm tối, tận quét kiếm ảnh. thanh thanh thảo nguyên lục thiên tụ, bạch quán chủ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm tường viện phía trên, cái kia đạo đột nhiên bóng người xuất hiện. tường viện phía trên, lục thiên đứng chắp tay, tung người một cái, bước vào chiến cuộc, thanh hoàng chấn động, hỏa một cương khí trí nhớ không sai, hoàng truyền cần ngươi. Lục Thiên Tù đạm mặc nói: "Tiên tiên cương khí, xem ra ngươi đã khôi phục đến tiên tiên cảnh giới, còn có một cái tuyết phi dương đầu, cùng nhau kêu đi ra đi." Bạch Quán chủ âm thanh lạnh lùng nói: "Cầm xuống ngươi, một mình ta là đủ." Lục Thiên Tù khinh thường một tiếng, hỏa mục cương khí tái khởi, kim mang chợt hiện, thương gia như rồng, phệ nguyên rồng. Hỏa mục cương khí chấn động, dung nhập kim mang bên trong, khiến cho long ảnh đều lây dính đỏ lục chi sắc. "Ngươi cũng quá tự tin, mưa bụi hàn băng, chuyên khắc ngươi." Bạch Quán chủ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một khối miếng băng mỏng, cấp tốc mở ra. Một làn khói mù dâng lên, cực hạn hàn khí tràn ngập, Thanh Hoàng Thương Uy lập tức gặp áp chế. Mưa bụi hàn băng, lúc trước cũng hứa khả lấy, hiện tại, Thanh Hoàng nhị thức, phá vân long. Lục Thiên tổ cương khí quan chú, Thanh Hoàng rung động, phát ra một tiếng quái dị thương minh, hỏa mục cương khí tăng vọt, long ảnh ngưng thực, xuyên phá sương ngủ, vỡ vụn hàn khí. Oen, phốc phốc. Long ảnh bỡ bở bờ, vẩy bầu trời đêm, hàn khí tiêu tán, Bạch Quán chủ thân thể bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp xuống đất. Làm sao lại như vậy? Bạch Quán chủ thần sắc kinh ngạc, thần sứ thế nhưng là nói Mưa bụi hàn băng, chuyên khắc lục thiên tổ, giờ phút này vậy mà vô dụng. Lục Thiên tủ không nói nữa, thân hình nhanh đến cực hạn, thanh hoàng mang theo hỏa một cương khí, cực tốc pha không. Bạch quán chủ thần sắc trầm xuống, vội vàng rút kiếm ngăn cản. Giang rắc. Phúc. Trường kiếm dây lắt đoạn, trường thương sâu thể, tinh hồng máu tươi cốt cốt chảy xuôi, Lục Thiên tủ sắc mặt đạm mạc, đây là các ngươi đạo môn người, các ngươi xử lý đi. Nói xong, trường thương hất lên, Bạch quán chủ giống như rách nát bao cát, rơi vào hai vị chân nguyên đạo sĩ dưới chân, hai người liền tranh thủ chi trói lại. Nên đi nhã nhã bên kia. Tuyết Phi Dương cùng Vương Thiên Tài đã đi trước một bước, Giang Lâm Tử trong bóng tối đi ra, lên tiếng nói: Tốt, ta cũng đi trước một bước. Lục Thiên Tù thân hình cực nhanh, mấy cái thả người biến mất tại trong màn đêm. Ngươi mẹ nói chờ ta một chút. Giang Lâm giận mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Tiếp xuống chiến đấu rất nguy hiểm, ngươi vẫn là ít thêm phiền, chúng ta sẽ tại ngươi đến trước đó giải quyết, làm xong. Lục Thiên Tù thanh âm truyền đến. Như thế xem thường ngươi Lâm Ca, ngươi sẽ hối hận. Giang Lâm nhíu môi, thay đổi áo bào đen, quay người trở về đạo môn trại viện. Hai tên đạo sĩ vừa đem bạch quán chủ cột chắc đang muốn đi chăm sóc còn lại đạo sĩ kinh thấy một người áo đen leo tường mà vào trường kiếm vội vàng ra khỏi vỏ quát lệnh nói người nào thần thoại bọn rình rập. người áo đen lạnh lùng một câu thân hình nhanh chóng hướng về hướng bạch quán chủ giết hai đạo kiếm mang đồng thời đâm về người áo đen đã thấy người áo đen thân hình lấp lóe khó liền thật giả trường kiếm thất bại mà người áo đen nhưng trong nháy mắt tiếp cận bạch quán chủ chập ngón tay như kiếm hỏa mục cương khí thoát phát không có vào bạch quán chủ thể nội người hai người biến sắc vội vàng rút kiếm người áo đen lại là bước ra trở ra thả người bay qua tường viện, biến mất ở trong màn đêm. Bạch quăn chủ, hai người vội vàng xem bạch quăn chủ, lại là khí tức đoạt tuyệt, không có chút nào sinh cơ. Hỏa một cương khí, chẳng lẽ lại là Lục Thiên tụ? Một vị đạo sĩ cao mày nói, nếu như là Lục Thiên tụ, vừa rồi liền có thể giết bạch quăn chủ, thần thoại bọn dình dập, chờ sự tình kết thúc, báo cáo cửa đi. Một vị khác đạo sĩ lắc đầu, nói, Thời áo bào đen dấu kỹ, Giang Lâm nhanh chóng chạy tới vương ra, thần hành bước thi triển đến cực hạn, trên đường lưu lại từng đạo ảnh. Vương gia, Giang thành nhà giàu nhất một bộ cổ trang viên, bây giờ chủ nhân rời đi, hạ nhân phân phát. trong trang viên chỉ có dấu díếm dị tâm thần minh người. hơn 10 tên thần minh đám người, tại một người áo đen dẫn đầu hạ hướng hậu viện mà đi. giang nhã nhà bê quan tri địa, ngay tại hậu viện mất thất. mặc dù vương gia nhân đã chạy, không ai chú ý chúng ta, nhưng nhân các rất chú ý chúng ta. chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết, mới có thể toàn thân trở ra. cầm đầu người áo đen thấp giọng nói. trương viện, mau mau dẫn đường. lần này như thành, thần tử chắc chắn trọng tưởng ngươi. thần sứ dấu kín tại áo bào đen bên trong, thúc giục nói. vâng trương viện cung kính đứng thanh bộ pháp cũng tăng nhanh mấy phút sau một đoàn người đi vào hậu viện một khối giả sơn chỗ trương viện ngừng lại chỉ chỉ giả sơn vừa chỉ chỉ dưới hòn non bộ mặt thần minh đám người hiểu ý tần vũ trực tiếp tiến lên chân nguyên vận chuyển nhẹ nhõm đem giả sơn dịch chuyển khỏi lộ ra một cái cửa hàng bên trong ánh đèn sáng tỏ là một phương mật thất vừa chiều thần sứ quát khẽ nói tần vũ trực tiếp nhẹ đi xuống sáng tỏ trong mật thất trống giống chỉ có một cái bộ đoàn không có vật gì khác nữa chống không làm sao lại như vậy Chương viện kinh nghi lên tiếng chống không Thần sứ biến sắc, lách mình tiến vào bên trong mặt thất, thoáng qua lại nhảy đi lên, ánh mắt âm trầm đáng sợ, "Chư viện, giải thích một chút, ta." Chư viện ánh mắt chuyển động, há hốc mồm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đám người sau lưng, "Các ngươi, đang tìm ta?" Nhã Nhã thanh tú động lòng người đứng thẳng, tinh tĩnh mà nhìn xem bọn hắn. Giang Nhã Nhã." Ánh mắt mọi người đồng thời tụ tập trên người Nhã Nhã. "Ta càng thích, các ngươi xưng ta, Tam tiểu thư." "Cái này Tam tiểu thư, vẫn là xuống dưới khi đi." Thần sứ quát lạnh một tiếng, thần minh đám người đồng thời phân tán ra đến, vây quanh Nhã Nhã thần sứ càng là nhanh người một bước, một trường yêu khí cuồn cuộn, tiên thiên hậu kỳ chi uy, tiên thiên huyền cường, ngáy mắt bộc phát, biết chúng ta tới, vậy mà không đi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. bốn vị tiên thiên quát lạnh, tấn vũ bọn người, cùng thi triển tuyệt học. chương 111, thứ một lần, cảm thấy giang lâm giáo tốt, vương gia chiến đấu mở ra, thần minh đám người vây công nhã nhã, năm vị tiên thiên liên thủ, hai vị trung kỳ, một vị hậu kỳ, hai vị sơ kỳ, đội hình rất xa hoa. khang, kiếm âm nhất hai, đông tuyết phát phối, hơi mở tuyết trắng trường kiếm, mang theo lăng lệ kiếm khí, sâm nhiên hàn khí cường thế sắp nhập chiến trường, thẳng bức thần minh. Và anh, thương mang chấn động, hỏa mục cương khí sẽ lẫn, thương mang chiếu phá đêm tối, gia nhập chiến cuộc. tuyết phi dương, lục thiên tủ. thần minh đám người biến sắc, cương khí chấn động, ngăn cản đoạn kiếm công kích. còn có ta, nóng bỏng hỏa diễm tan quét, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng, trời trong kiếm phát ra điểm điểm hỏa tinh, đi vào chiến cuộc. vương thiên tài. nhân cát, tô thanh, cương khí kim màu xanh, gió lớn nào hạt nhân cát tiên thiên tô thành, từ trong đêm tối hiện thân. các ngươi vậy mà đều tới, thần sứ sắc mặt trầm xuống. Đám người này làm sao biết bọn hắn tại cái này? Rõ ràng mặt ngoài rút khỏi đi, nhân cấp không nên xuất hiện. Tối nay, các ngươi cái kia đều không đi được. Nhã Nhã hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ lên khốc. Nhân cấp Tô Thanh, việc này là thần minh vị tư, khuyên ngươi rời đi." Thần sứ lạnh giọng nói. Tự xông vào nhà dân, có ý định giết người, chính là nhân cấp cai quản sự tình, làm sao có thể nói là việc tư?" Tô Thanh đạm mặt nói. Vậy liền cùng một chỗ lưu lại, dựa theo trước đó thương nghị, động thủ." Thần sứ quát lạnh một tiếng, yêu khí huyền cương chấn động, tiên thiên chi uy phát ra, cường đại khí lãng càng quét mặt đất vì đó nứt ra, mưa bùi hàn băng. Một tiên tiên trung kỳ trong tay hiển hiện miếng băng mỏng chặn đường lục thiên tù. Thứ này đối ta vô dụng. Lục thiên tủ khinh thường nói, thương mang cường thế thẳng hướng đối thủ. Cựu luyện chân dương. Một tiên khác tiên tiên trung kỳ trong tay hiển hiện một cái màu đỏ thạch đầu, lại là thuần túy hỏa diễm lực lượng. Cựu luyện thật dương viêm không đồng đều, này số sách tuyết phi dương nhớ kỹ. Tuyết phi dương lãnh đạm nhìn xem màu đỏ thạch đầu, không có một tia vẻ sợ hãi. Như là trước đó hắn còn kiên kỵ một hai, nhưng bây giờ hắn có giang lâm chỉ điểm lộ tuyến. Hoàn toàn không sợ cái này thật đâu. Vương Thiên Tài cùng Tô Thanh cũng có đối thủ của mình, phân biệt đối đầu còn lại hai cái Tiên Thiên sơ kỳ. Mà thần minh những người còn lại thì bị nhân các chân nguyên vây quanh, kéo ra chiến trường đến một bên đậu thủ. Vô Anh, Nam yêu Kim Quang chấn động, cùng yêu Khí Huyền Cương va chạm, Song Vương đồng thời đẩy lui, mọi việc đều thuận lợi nằm yêu Chi Lực đối mặt thần sứ, không có chút nào áp chế thần hiệu. Giang Nhã Nhã, ngươi hai vị giúp đỡ, không cho được ngươi mảy may trợ giúp, sẽ còn chết tại đây. Một trường qua đi, thần sứ cười lạnh mở miệng, lực lượng của ngươi tuy mạnh nhưng còn kém ta rất xa nói nhảm nhiều quá nhã nhã hừ lạnh một tiếng kim quang nở rộ chiếu sáng đêm tối vô số yêu thú hư ảnh hiện hiện hội tụ một trưởng nạp yêu thức ngàn yêu giận yêu khí hoành không thần sứ quát khẽ một tiếng sách trưởng nạp khí thôi động tiên thiên yêu cường hùng hồn yêu khí hội tụ hình thành một đoàn mây mù yêu quái hoành hành mà tới với anh kim sát trường lực quần quần mây mù yêu quái ầm vang va chạm ở giữa lực lượng kinh khủng cắn quét nhã nhã thân hình trượt lui mấy mét trái lại thần sứ vẹn vẹn lui hai ba bước rất mạnh thực lực nhưng Ngươi không phải đối thủ của ta, yêu ma loạn hồn. Thần sứ khép quát một tiếng, yêu khí tăng vọt, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tối tâm chủy thủ, yêu khí lần nữa tăng trưởng, tăng vọt yêu khí, hóa thành từng đạo yêu ma hư ảnh, phóng tới nhã nhã. Đồng thời, tối tâm chủy thủ hiện ra hàn quang, bạo ngược yêu khí, hình thành hàn mang, chém xuống, điều trùng tiểu kỹ. Nhã nhã khinh thường một câu, bên ngoài thân hiện hiện ngàn vạn thú ảnh, sen lẫn thành một kiện hoa lệ kim bảo, giống bay phượng múa, kim quang chiếu rọi, vọt tới yêu ma hư ảnh, vừa mới tiếp xúc kim quang, nháy mắt hóa thành yêu khí tiêu tán. Đinh. Tối tâm chủy thủ rơi xuống, kim quang chấn động, long phượng cùng vang lên, một cỗ lực phản chấn truyền ra, chấn thần sứ liền lùi mấy bước. Vạn yêu luyện thần áo, thần sứ sắc mặt lạnh lẽo, âm đo cười nói, rất tốt, nếu là ngươi không có luyện chiêu này, còn khó có thể cầm xuống ngươi, hiện tại chính là thời cơ. Vừa mới nói xong, thần sứ thân hình sơn động, phía sau hiện hiện một đạo yêu dị hư ảnh, một con bóng sói, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhã nhã, tà dị yêu phân tràn ngập ra, yêu vương mục nát tâm địa lột sứ gầm nhẹ, bóng sói bút tập xuyên phá hư không, trong hư không hóa thành một mũi tên. Tản ra mảnh liệt ăn mòn chi khí, trực chỉ nhã nhã tim. Nhã nhã mặt không đổi sắc, hai tay bắt ấn, phía sau đồng dạng hiện hiện một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh, mấy chục đạo thú ảnh gào thét mà hiện, dung nhập hư ảnh bên trong, hư ảnh nháy mắt mọc ra mấy chục cánh tay. Hư ảnh ngưng tụ, mấy chục chi tay đồng thời mở ra, đồng dạng bắt ấn, từng đóa từng đóa cánh hoa hiện hiện, bao phủ nhã nhã, cũng bao phủ hư ảnh. anh Mũi tên rơi xuống, ầm vang chấn động, mũi tên vỡ nát, một đóa kim liên bay ra, bao trùm vỡ nát mũi tên, bay về phía một bên. Hoa sen bất động, hư ảnh vẫn như cũ. Nhã nhã ngồi xếp bằng kim sắc đài sen, lạnh lẽo nhìn lấy thần sứ. Thần sứ giật mình, cái này mẹ nó là cái gì phá chiêu? Đã nói xong vạn yêu luyện thần áo đâu? Ngươi mẹ nó, cái này mẹ nó lại là giang lâm giáo, vương thiên tài lực áp đối thủ, một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống xuống dưới. Lần thứ nhất cảm thấy giang lâm giáo tốt. Lục thiên tủ ra mặt kéo ra, trường thương chấn động, chuẩn bị kết thúc đối thủ. Tuyết phi dương trầm mặc đối địch, chỉ là chiêu thức càng hung hiểm hơn, sớm một chút đánh xong đi giúp nhã nhã, để tránh lại xuất hiện lộn xộn cái gì chiêu thức. Ngươi còn có thứ hai chi? Yêu Vương mục nát tâm địa lục ác, nhã nhã lạnh lẽo nhìn lấy thần sứ, khinh thường nói: Thần sứ sắc mặt tâm trầm tối tâm chủ thủ rung động, trực tiếp thẳng hướng nhã nhã, liền xem như không có, ta cũng có thể giết ngươi. Nếu là không có, vậy ngươi, ôm hạt đi." Nhã nhã quát lạnh một tiếng, kim quang chấn động, từng đạo thú ảnh hiện hiện, cấu tạo cổ lao trên xa, lao hán đẩy xe. Bước vào tiên tiên, lao hán đẩy xe uy năng lại lần nữa tăng lên, xa không phải chân nguyên lên có thể so sánh, hoa sen tiêu tán, vạn yêu luyện thần áo hiện hiện, không sợ thân sứ chi uy. anh, Song phương giao thủ lần nữa, Uy năng chấn động, thần sứ thân hình du lên, liền lùi mấy bước. Lần này, nhã nhã không có lùi, chém yêu, âm dương quên đi. Kim sắc trường lực, lại mang theo khác biệt uy năng. Một cỗ thuần túy cương khí kim màu vàng nóng, lại bao hàm một cỗ yêu khí, không như bình thường thuộc tính lực lượng, mà là đặc thủ, nhằm vào yêu lực lượng. Yêu vương hòa loạn, thần sứ biến sắc, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ áp chế, mình sở tu yêu vương pháp bị áp chế. Nhưng giờ phút này đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Với anh, anh một tiếng tối bạo, tiêu thảm vang lên. Áo bào đen nổ tung, miệng tung tóe màu son, thần sứ thân hình lăn lộn ra ngoài, mang theo nồng đậm yêu khí huyết dịch, an mòn mặt đất. Cùng một thời gian, thương mang, kiếm khí gần như đồng thời xuyên tấu đối thủ thân thể, xuyên qua trái tim. Xem ra, ta không tới chậm. Trong đêm tối, Giang Lâm rốt cục chạy tới, nhìn một chút ngã đầy đất người, hơi chậm lại, giống như, chậm như vậy một chút. Kaka đừng tới đây, chờ Nhã Nhã giải quyết hắn, cùng nhau về nhà. Nhã Nhã lên tiếng nói, "Giang Lâm." Ngã xuống đất thần sứ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lâm, ánh mắt hung tàn. "Ngươi không có trở ngại a?" Nhã nhã lạnh như băng nhìn xem thần sứ, sao lại không biết hắn ý nghĩ, nhưng Giang Lâm xuất hiện địa phương, cách hắn xa xôi, hắn cũng là không đi được. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù giải quyết đối thủ, phân biệt chiếm cứ hai vị trí, phong tỏa thần sứ vị trí. Các ngươi ngược lại là giúp ta một chút ta. Vương Thiên Tài bĩu môi nói. "Ngươi cầm ngũ giai linh kiếm, nếu là bắt không được đối thủ, đường sống." Giang Lâm ở một bên nói. Chương 112, bệnh thiếu máu Giang Lâm. Giang Lâm vẫn là có bước đến, muốn nằm cũng không thể thêm phiền, nào giống trước kia phim truyền hình, nam chính cùng địch nhân đánh ngươi chết ta sống. Nữ chính đột nhiên chạy đến địch nhân bên người, hô hào muốn nam nữ phối hợp cùng tiến lên, đây không phải đùa a. Chạy đến địch nhân bên người, đây không phải là quá khứ làm con tin a. Hắn cũng sẽ không tìm đường chết, xa xa nằm xong là được rồi, mình có thể xuất thủ, trừ trợ giúp nhân các đối phó một chút chân nguyên, chính là trợ giúp Vương Tiên Tài hoặc là Tô Thành, đối phó tiên tiên sơ kỳ. Tính toán thực lực mình, đối đầu tiên tiên sơ kỳ, có thể thử nhìn một chút, nhưng được rồi, trang diện hoàn toàn không cần tự mình ra tay, quả nhiên, chỉ có là mệnh. Tam đại bát hoang cao thủ, nhã nhã cầm đầu, thần sứ cái này tiên thiên hậu kỳ hoàn toàn không đủ đánh. Kim Quang, Thương Mang, Nam Yêu Kim Quang, ba đại cao thủ liên hợp, vây công thần sứ. Phốc phốc. Huyết thủy nhuộm đỏ bầu trời đêm, thần sứ lại lần nữa bị thương, lần này bỏ đều không đứng dậy được, kim sắc nằm yêu chi lực, cưỡng ép trấn áp thần sứ, yêu vương pháp giờ phút này cũng bị áp chế gắt gao. Nói, ngươi thần tử là ai? Nhã Nhã nhìn xuống thần sứ, sắc mặt lạnh lùng. Mơ tưởng từ ta cái này cần đến bất kỳ tin tức. Thần sứ khuôn mặt giữ tận địa đạo. Thần khí, nói ra, ngươi có cơ hội sống sót. Nhã Nhã trong tay kim quang lượn lờ rót vào thần sứ thể nội, làm yêu chi lực, cưỡng ép hủy bỏ hắn yêu khí. Nhã nhã, để cho ta tới. Cam đoan hắn nói ra. Lục Thiên tù âm thanh lạnh lùng nói, giao cho ngươi. Nhã nhã khoát tay nói, Lục Thiên tù nhè răng cười một tiếng, trong lòng bàn tay hỏa một cương khí lượn lờ, rót vào thần sứ thể nội, nếm thử thanh thanh thảo nguyên hình pháp. Đạo thứ nhất, vạn hỏa phệ tâm, yên tâm, sẽ chỉ nướng nửa chín. Ngươi nhất thời bán hội không chết được. Một chi cương khí bao khỏa thần toàn thân, nồng đậm sinh cơ phát ra. Mặc dù không tính là tốt phương pháp chữa thương, nhưng cũng có thể cam đoan hắn trong thời gian ngắn bất tử. À. tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ bầu trời đêm thống khổ kêu gào khiến người dùng mình vương thiên tài cũng giải quyết đối thủ tiến đến bang tô thanh nhân các những người còn lại mặc dù không như thần minh nhưng thắng ở số lượng nhiều cơ hồ đều là mấy cái đánh một cái chiếm thượng phong ta là sẽ không nói trong thống khổ thần sứ cắn răng kiên trì không muốn thổ lộ người sau lưng tiếp tục nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói vậy liên đạo thứ hai hình phạt cho tàn xương lục thiên Tù sắc mặt bình tĩnh nhưng làm việc lại như ác ma đồng dạng ngọn lửa này sẽ thẩm thấu ngươi có tủy đưa ngươi cốt tủy đốt cháy hầu như không còn, ngươi vẫn là không chết được. Tiêu thảm không dứt, Giang Lâm đều nhìn không được, còn lại người của thần minh muốn chạy trốn, lại bị nhân các người gắt gao vây quanh. Ta nói, ta nói. Phúc. Kim quang hiện lên, đầu lâu bay lên, Lục Thiên tủ nhất thời kinh ngạc. Nhã nhã, ngươi. Tần đi ra đầu lâu, cũng chừng to mắt, chết không nhắm mắt, cái này tất sát tới quá đột ngột. Ta không muốn nghe. Nhã nhã mà không thay đổi nói, ta liền muốn tìm lý do trà tấn một chút. Mấy người, ta muốn nghe a. Tô Thanh ra mặt run rẩy, ta vừa đi tới lập tức liền đạt được tin tức trọng yếu, người đem người giết, ừm, đã giết thì đã giết, chúng ta cũng không muốn nghe. lục thiên tù liếc mắt tô thành, nói, sự tình kết thúc, về nhà. nhã nhã bước nhanh hướng giang lâm đi đến, trực tiếp nhào về phía giang lâm, ca ca. nhã nhã thật lợi hại. giang lâm ôm nhã nhã, tán dương, đúng thế, nhã nhã là thiên tài. nhã nhã một mặt kiêu ngạo, bất quá, sự tình còn chưa kết thúc. giang lâm buông xuống nhã nhã, nhìn về phía vị kia bị nhân các gáp lấy người áo đen, người nói đúng không, trương lệ, trương lệ, vương thiên tài mẩn người. Minh Hoa nói, Trương Lệ không phải theo cha ta cùng rời đi sao? Trương Lệ, Tô Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Giang Lâm, chúng ta đã nói xong. Người áo đen thở dài một tiếng, nói, sau đó ta đi xa thiên ai, ngươi vì sao muốn vạch trần? Ngươi thật sự là Trương Lệ? Vương Thiên Tài kinh ngạc nhìn người áo đen, mang theo một tia bi phân nói, ngươi lại là người của thần minh, ngươi quá làm cho ta thương tâm, chúng ta chia tay đi. Quá tốt rồi, rốt cục có thể chia tay, ta về sau vẫn là cái kia phú nhị đại, còn có hoa không hết tiền. Ngươi ngậm miệng. Giang Lâm chừng mắt nhìn Vương Thiên Tài nói ngươi cho rằng kia di tích là ai cho mỗi lần đều có người cho chúng ta đưa tin tức là ai truyền ách đều là ngươi vương thiên tài có chút ngẩn ngơ là ta lấy tấm che mặt xuống một chương xa lạ xinh đẹp gương mặt mặt của ngươi thần minh chế tác đặc thù mặt nạ ra người phối hợp bí pháp tông sư không chú ý cũng khó có thể phát giác các ngươi không có phát hiện rất bình thường trừ ban đầu đoàn đội chiến mỗi lần ta đều cùng các ngươi tiếp xúc không phải thật lâu trương lệ thản nhiên nói ta đầu góc có chút loạn ngươi nếu là người của thần minh tại sao lại làm bạn gái của ta còn giúp chúng ta, vương thiên tài những mày, hắn đầu góc hỗn loạn tương mừng, ta có thể nói là thần minh phản đổ, cũng có thể nói còn không có phản bội, trương lệ mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, lúc trước là ta tự tay giết ta cấp trên, cuốn một khoản tiền khoản, lại dùng tới ti danh nghĩa cho chính ta phát một cái nhiệm vụ, còn lại ta không muốn nói thêm, tô thanh, lần này may mắn mà có trương lệ, nàng cũng không tính thần minh người, ngươi nhìn, giang lâm nhìn về phía tô thanh, hắn đưa ra việc này chính là muốn cầu cái tỉnh, cứ như vậy bị thần minh bắt đi, trương lệ tương lai sinh tử khó liệu, ta minh bạch, bất quá vẫn là phải đi xuống chương trình ngày mai ta sẽ đem trương lệ đưa ra tới gặp các ngươi tô thanh nhẹ gật đầu thua tay nói tất cả đều mang về đi thôi chúng ta cũng trở về giang lâm nắm nhã nhã lúc này mới rời đi đi thôi thiên tài lục thiên tu vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài chúng ta là đồng dạng người không có người thực tình yêu chúng ta không giống ta lập tức phải thừa kế gia sản vương thiên tài liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói ta hiện tại có thể quang minh chính đại chia tay lần nữa trở thành độc thân cẩu khôi phục phú nhị đại thân phận lục thiên tu nàng cỏ, ta mẹ nó thật là an lòng an ủi ngươi, ngươi thế mà đâm tâm ta. Mấy người cùng nhau về nhà, vương gia phân phát người, ngày mai liền sẽ trở về, vương gia gia chủ cũng sẽ trở về, lần này sẽ không là đạt được trương lệ nhắc nhở, rời đi trước tránh một chút. Về đến nhà, mấy người ngồi ở trên ghế salon, vương tiên tài mặc dù phải chia tay, nhưng nhìn cũng không vui vẻ. Nhã nhã, chờ một chút, có đồ tốt lưu cho ngươi. Giang lâm trở về phòng đi lấy linh đạo, linh khí khôi phục thời đại, không lo lắng linh dược linh khí sẽ tiết lộ. Vật gì tốt? Nhã nhã hiếu kỳ nói. Tại ngươi bế quan thời gian bên trong, chúng ta phát hiện một cái di tích, bên trong có 9 quả quả đảo, tiên thiên linh đảo. Lục Thiên tù kích động nói, "Ta bỏ bao nhiêu công sức mới đến cái này quả đảo. Ta xuất lực, ngươi căn bản liền không có đi." Tuyết Phi Dương nói, "Ta xuất lực lớn nhất." Vương Thiên Tài nói, "Giang Lâm thuần túy là nằm, chúng ta không có để hắn kinh lịch bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là thu hoạch quả đảo, hắn cầm 6 quả." Di tích, 9 quả quả đảo. Nhã nhã sắc mặt đen lại, thanh âm đều lạnh. "Đúng." Ba người liên tục gật đầu. "Các ngươi bỏ bao nhiêu công sức Cà ca không có xuất lực, đúng, đều là chúng ta làm. Ba người vội vàng tranh công. Nhã nhã, quả đào tới, Kaka ca ăn một viên, cho ngươi lưu lại năm quả. Giang Lâm dùng đóng gói lấy năm quả quả đào, đem ra. Cà ca. Nhã nhã nhìn xem năm quả quả đào, tay đều đang run rẩy, đây là ta à? Chín quả đều là ta. Ba người các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Nhã nhã gào thét một tiếng, ba đạo bàn tay đồng thời rơi vào ba người trên thân, trực tiếp đem ba người đập vào trên mặt đất. Vì, vì sao? Ba người một mặt một bức. Giang Lâm cũng ngây ngẩn cả người lưu thiếu đi nhã nhã cái này không đúng chúng ta là bằng hữu bọn hắn vẫn là rất đủ ý tứ phân sáu khỏa cho chúng ta không nên tức giận không phải cả ca ngươi không hiểu nhã nhã thở phi phò cũng không biết như thế nào nói với giang lâm đó là của ta jita ba người vẫn như cũng ngậm bức bên trong nhã nhã tiểu thư chúng ta sai lục thiên tủ cùng tuyết phi dương vội và nói giang lâm như có điều suy nghĩ nhã nhã biểu lộ biến nào ba người này lại tại truyền âm năng lực cảm ứng mở ra hai người các ngươi hỗ đảng vương thiên tài không biết các ngươi không biết đây là ta thực yêu quốc cựu linh đảo chín quả cùng một chỗ phục dụng hiệu quả lớn nhất ta giữ lại cho ca ca dùng kích tiên tiên dùng các ngươi thế mà thay họa nhã nhã rất tức giận giang lâm rất tấm tâm nhưng theo sát lấy cũng sinh khí nói như vậy là mình chín khỏa quả quả đảo bị phân mình bệnh thiếu máu a nhã nhã tiểu thư ngươi cũng biết ta chính là cái trẻ nam tại bát hoang giới thời điểm liền bế quan luyện kiếm cái gì đều không chú ý tuyết phi dương vội vàng giải thích nói ta không có đi chỉ là phân một viên quả đảo cho nên không nhớ ra được lục thiên tử theo sát lấy giải thích. Đây là chúng ta tổng thần minh trên tay cướp, chúng ta không đi, thần minh trước hết tìm được, đều là thần minh." Tuyết Phi Dương tức giận nói. "Đúng, mà lại thần minh còn xem thường Nhã Nhã tiểu thư." Lục Thiên Tù nói tiếp. "Thần minh, Nhã Nhã sắp bạo tẩu." Giang Lâm, "Thần minh xem thường là các ngươi a. Chương 113, ta vì ngươi điểm cái tán. Nhã Nhã, ngươi đây liền không đúng, chúng ta cho ngươi lưu lại năm khỏa, ngươi còn không vừa lòng." Vương Thiên Tài rất bất mãn. "9 quả quả đảo, chúng ta một người một viên, năm đều là ngươi, ngươi còn tức giận." Lòng quá tham Nhã Nhã ngang Vương Thiên Tài một chút, cái này cái gì cũng không biết ra hỏa, không cùng hắn sinh khí. "Thần Minh, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng." Nhã Nhã vô cùng tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ, phái người đến nhằm vào chúng ta, còn dám giành với chúng ta Di Tích. Vốn muốn nói còn muốn cướp ta Di Tích, nhưng nghĩ tới Vương Thiên Tài cùng Giang Lâm, lại đổi giọng. "Đúng, Thần Minh quá không phải thứ gì." Vương Thiên Tài nói tiếp, mặc kệ Nhã Nhã tự tin đến từ nơi đâu, có cái này đổi tại, có thể gánh vác Thần Minh áp lực. Chuyện lần này, đắc tội Thần Minh, Vương Thiên Tài còn muốn, làm sao cùng Nhã Nhã nói? để nàng đứng ra thời khắc mấu chốt chiếu cô cho ai nghĩ đến nhã nhã trực tiếp liền tức giận rất tức giận cái chủng loại kia cái này thật sự là quá tốt rồi truyền âm vẫn còn tiếp tục thần minh xem thường ta giang nhã nhã nhã nhã quay mặt lại nhìn về phía hai người đúng thần minh nghe được chúng ta danh hiệu liền không xuất thủ lần này chúng ta ghi danh hào căn bản không để ý tới còn có nhằm vào chúng ta đổ vận. cái này hoàn toàn là xem thường chúng ta nghĩ đưa chúng ta về nhà độc chiếm địa cầu chỗ tốt lục thiên tù truyền âm trả lời ta hỏi qua viêm vô quân Chủ chiến phái căn bản không có co coi chúng ta là một chuyện, nói thấy chúng ta một lần, chém chúng ta một lần, chủ chiến phái khinh thường tự mình xuất thủ đối phó chúng ta. Đúng vậy à, có nói, dùng thần minh những này bồi giữa người địa cầu, liền có thể tùy tiện chơi chết chúng ta. Hai người không ngừng nói, điên cuồng kích thích nhã nhã. Giang Lâm yên lặng nghe, rất muốn nói một câu, tạ ơn. Khinh thường tự mình xuất thủ đối phó ta, thần minh có thể tùy tiện chơi chết ta. Nhã nhã càng tức giận hơn, chết để nổi giận, không còn truyền âm, lên tiếng nói, đi yêu quốc. Cái gì? Giang Lâm một mặt mờ mịt, nhã nhã Nghĩ như thế nào đến yêu quốc rồi. Chúng ta bây giờ đang nói quả đào sự tình. Kaka, cái này quả đào ngươi ăn, nhã nhã không cần. Nhã nhã đem quả đào giao cho hắn, nói tiếp, Kaka, thần minh xem thường ta, như thế nhằm vào chúng ta, kia thần tử nhất định là xuất từ yêu quốc, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Thần minh quả thật có chút quá phận, nhưng yêu quốc lớn như vậy, chúng ta đi làm sao tìm được? Còn có, đó là bọn họ địa bàn." Giang Lâm nói. "Đúng vậy a, đi thần minh địa bàn, tìm bọn họ để gây sự, cái này có chút không thực tế." Vương Thiên Tài cũng giật này mình hắn vốn là nghĩ đến người của thần minh nếu là lại đến nhã nhã xuất thủ chia sẻ một chút áp lực là được không nghĩ tới nhã nhã muốn trực tiếp giết đi qua có biện pháp tuyết phi dương nhận biết một người viêm vô quân hắn hẳn là có thể tra được này khí tức xuất từ nơi nào nhã nhã hừ lạnh một tiếng trong tay hiển hiện một đóa kim sắc luyện hóa bên trong bao vây lấy một đoàn yêu khí màu xám yêu vương mục nát tâm địa lột gác nhã nhã ngươi còn giữ hai người kinh ngạc nói hừ tại ta quan âm rủ ổ sen trước đó trốn không thoát nhã nhã ngạo nệ nói chờ một chút ngươi nói cái gì Giang Lâm ngẩn ngơ, ta đến tột cùng bỏ qua cái gì? Ta tiềm tu tuyệt chiêu. Nhã Nhã ngẩng đầu, một mặt nhanh khen ta biểu lộ, lần bế quan này lâu như vậy, chính là vì tu luyện chiêu này, phối hợp ta vạn yêu luyện thần áo, trừ phi thực lực viễn siêu ta, nếu không không phá được ta phòng ngự, lợi hại, Nhã Nhã thật lợi hại. Vương tiên Tài giơ ngón tay cái lên, tán dương, chiêu này kinh thiên động địa, là địa cầu trong truyền thuyết chiêu thức, cùng Lão Hán đẩy xe những thứ này. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Giang Lâm cả giận nói, ngươi nói cái gì thỉnh? Chiêu thức kia ta rất đỏ mặt ta. Ngươi dạng này. Ta về sau làm sao cùng thực yêu quốc bàn giao? Được rồi, bàn giao cái cầu, thực yêu quốc liên quan ta cải giám." Giang Lâm nghĩ nghĩ, cắt đứt ý nghĩ này. "Kaka, cái này quả đào ngươi ăn hết, tăng thực lực lên." Nhã Nhã lại nói, "Không cần, ngươi mới vừa vào tiên thiên, chính cần cái này tiên thiên linh đạo." Giang Lâm đem quả đào đưa cho nàng, ngươi tăng thực lực lên, thần minh mới không dám nhằm vào ngươi." Kia Nhã Nhã ăn một viên, nhã nhã rất mạnh, có vạn yêu luyện thần áo cùng hộ thể, kaka tăng lên trọng yếu nhất. Nhã Nhã lúc này mới lấy một viên, bốn quả đều lưu cho Giang Lâm. Kaka cũng rất mạnh đã lĩnh ngộ nước năng lực, ngưng luyện ra cương khí, lập tức liền chân nguyên đỉnh phong. Giang Lâm nói, kia càng nên ca ca phục dụng, sớm ngày tiến vào thiên thiên, nhã nhã một viên cũng không cần. Nhã nhã lại trả lại hắn, ngươi vẫn là ăn một viên đi. Giang Lâm không nói, cầm bốn quả là được rồi. Nói thế nào cái này quả đảo cũng là nhã nhã, nếu không phải kiên trì không cần, Giang Lâm một viên cũng không muốn, bởi vì hắn ăn bạo nguyên đan cũng giống như nhau. Ba người hâm mộ nhìn xem hai người, nóng vội không được, các ngươi đều không cần, chúng ta muốn à, không cần liền cho chúng ta ăn. Bất quá, viêm vô quân gia này cũng có chút không đáng tin cậy. Lần này cựu luyện chân Dương chính là viêm vô quân tuyệt học ngưng luyện. Tuyết phi Dương trên khuôn mặt lạnh lẽo hiển hiện một tia bất mãn. Còn có mưa bụi Hàn băng. Lục Thiên Tu cao mày nói. Mấy ngày nay chuẩn bị sẵn sàng, đi lại nói. Nhã nhã thần sắc kiên định, không có một tia dao động. Nghĩ lại a. Vương Thiên Tài kêu lên, nào có chịu chết đạo lý, chúng ta liền bốn cái tiên thiên mang một cái chân nguyên chạy tới thần Minh Hang ổ. Nhát gan liền lăn trở về. Nhã nhã khinh thường nói, ngươi lợi hại, ngươi nói tính. Vương Thiên Tài không nói. Hán vương gia cũng gánh không được thần minh, chỉ có thể đi theo. Mệt mỏi một đêm, đều nghỉ ngơi đi. Giang Lâm thấy trao đổi hoàn tất, lên tiếng nói: Chờ một chút, Lâm ca, cái này muốn đi yêu quốc, nguy hiểm trung điểm, ngươi lại chỉ điểm xuống chúng ta. Lục Thiên tù nói: Đúng, thực lực chúng ta tăng cường, mới càng có bảo hộ, nắm chặt thời gian, chớ ngủ. Vương Thiên Tài lấy ra trời trong kiếm, nói: Tuyết Phi Dương gật đầu, lấy ra tích tuyết kiếm, mong đợi nhìn xem hắn. Các ngươi làm gì? Nhã Nhã sắc mặt khó coi mà nói, đối ca ca động võ khí. Không phải, Nhã Nhã ngươi không biết lâm ca thiên phú quả thực yêu nghiệt nghe kiếm âm có thể nghe ra kiếm huyền bí thường cũng có thể lục thiên tử giải thích nói có ý tứ gì nhã nhã có chút mờ mịt là như vậy ta được đến nhất đinh yên vũ sau giang lâm đem linh kiếm vận chuyển lộ tuyến nói ra cũng đem mấy ngày nay chỉ điểm cũng toàn bộ cáo chi nhã nhã ca ca ngươi chỉ điểm bọn hắn rồi liên vi để bọn hắn ra tay giúp đỡ nhã nhã ngón tay chỉ lấy cái cầm nói đúng vậy à thần minh khi dễ ca ca thời điểm bọn hắn lôi kéo ca mặc cho thần minh khi dễ nói cái gì không thể chơi vào giang lâm bi phân nói Lâm ca, ngươi, ba người các ngươi, chịu chết đi. Ba người rất thương tâm, vừa đứng lên lại bị đè xuống đất, lần này là hung ác nện, ba người quả thực là không dám hoàn thủ, Giang Lâm cũng bị nhã nhã lôi kéo, thở dài một ngụm, không đánh ngu sao mà không đánh. Chúng ta là lo lắng Lâm ca thụ thương, chúng ta cuối cùng cũng xuất thủ. Ba người ủy khuất địa đạo. Đó là bởi vì các ngươi thổ lộ không thành công, thẹn quá hóa giận mới ra tay, căn bản cũng không phải là bởi vì ta. Giang Lâm thẳng nhiên nói, ta không có thổ lộ, ta thật vì Lâm ca, mà lại, chúng ta muốn đi yêu quốc thực lực tăng lên một điểm, liền nhiều một phần phần thắng." Vương Thiên Tài vội vàng nói, "Ngươi nói rất có lý." Nhã Nhã như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, "Nhưng là, Kaka không có công pháp tu luyện, các ngươi vì cái gì không lấy ra để Kaka tăng thực lực lên?" Ba người, "Kaka, ngươi lập tức đến Tiên Tiên, bọn hắn chuyển cho ngươi công pháp, ngươi lại chỉ điểm, không phải chúng ta đi yêu quốc, liền hất ra bọn hắn." Nhã Nhã nói, "Giang Lâm, Nhã Nhã, ta vì ngươi điểm cái tán." Chương 114, từ trước, "Nhã Nhã công pháp có vấn đề, không dám để cho hắn luyện." Tuyết Phi Dương, Lục Thiên Tổ, còn có Vương Thiên Tài, ba tên này rõ ràng không nỡ đem mình công pháp lấy ra cho Giang Lâm tu luyện. Nhã Nhã, Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên tù biến sắc, nói, chúng ta đều là độc môn công pháp. Ca ca chính là độc môn bí pháp. Nhã Nhã hừ lạnh một tiếng, cường ngạnh nói, không đổi coi như xong, chờ ta tìm tới những cái kia thần tử, ép hỏi ra đến, các ngươi cho không ta cũng không cần. Tốt ta, chúng ta giáo. Tuyết Phi Dương than nhẹ một tiếng, nói, độc môn đừng nghĩ, một quyển khắc phẩm chất không tệ, thích hợp ngươi thủy tổ tính, thiên hạ chân kinh. Ta không có thủy tổ tính. Lục Thiên Tù nói. Còn lại thuộc tính cũng được, không chừng ngày nào ta liền lĩnh ngộ. Giang Lâm nói. Lâm ca, lĩnh ngộ loại thứ nhất lực lượng rất dễ dàng, loại thứ hai liền khó khăn, bởi vì trong cơ thể ngươi đã có lực lượng, sẽ làm nhiễu lĩnh ngộ của ngươi. Lục Thiên Tù còn muốn nói điều gì, Giang Lâm trực tiếp đánh gãy, ta là thiên tài, thiên phú yêu nghiệt. Loại thứ hai rất khó lĩnh ngộ. Ta đã luyện được ba loại, còn lại hai loại, cũng phải không được mấy ngày. Đạo môn vô cực công mặc dù bao dung tính mạnh, nhưng chiến đấu khẳng định không bằng bát hoang giới công pháp có thể bị hai gia hỏa này ghi nhớ đều không phải bình thường công pháp mà lại ai sẽ ghét bỏ công pháp của mình nhiều Kaka nói rất đúng Kaka là thiên tài nhã nhã phối hợp mà nói không có công pháp không dạy ta sẽ chỉ hỏa thuộc tính Vương Thiên Tài trông mong địa đạo chúng ta là anh em không cần làm như thế lạnh nhạt hỏa thuộc tính liền hỏa thuộc tính a Giang Lâm cười nói ngược lại lại nói cứ như vậy nói xong ngủ đi đều mệt mỏi nhã nhã ngáp lên cầm một viên quả đào trở về phòng Giang Lâm mang theo bốn quả quả đào trở về không có ăn Chân nguyên đỉnh phong bình cảnh đã buông lỏng, không được bao lâu liền có thể bước vào, không cần xa xỉ như vậy ăn quả đào. Trở về phòng tiếp tục tu luyện, cô động tiên thiên cơ khí, rèn luyện tự thân. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, mấy người ở phòng khách tụ tập, muốn đi yêu quốc, kia muốn từ trước, đợi chút nữa đi tìm lý du nhà đi. Giang Lâm nói, cái này có thể hay không không chối từ. Lục Thiên tủ cùng Tuyết Phi Dương có chút do dự, bọn hắn còn muốn tiếp tục làm tiếp, ta dự định từ trước. Giang Lâm nói, một mực đợi tại phòng ăn cũng không có ý gì, chúng ta cũng nên ra ngoài xông sông sáo, đúng vậy a, cũng nên đi sông sáo. Tuyết Phi Dương Thanh Lãnh Thần sắc giật giật, nói, vậy liền từ trước đi. Phòng ăn tuy tốt, nhưng mình cũng còn có chuyện muốn làm, không thể một mực ở nơi đó. Ngươi ở đâu, ta đi đâu. Vương Thiên Tài tựa như cái theo đuôi, ngươi vẫn là trở về kế thừa gia sản đi. Giang Lâm lườm hắn một cái, tiếp tục nói, các ngươi đi trước từ trước, ta đi đón người. Trương Lệ mờn lớn ra, cùng đi chứ. Vương Thiên Tài đứng lên nói, ừm. Nhã Nhã gật đầu nói, lần này may mắn mà có Trương Lệ tỷ tỷ nhắc nhở, không tiếp tục nói. Một đoàn người rời đi, Tô Thanh Phát tới tin tức, người tại Vương vừa trà lâu. Lục Thiên Tủ cùng Tuyết Phi Dương cũng theo tới, chuyện lần này, Trương Lệ ra rất lớn lực, mới có thể chọn vẹn kết thúc, cầm xuống thần minh đám người. Hương trà xông vào mũi, Vương Thiên Tài dẫn đường, mấy người tiến vào phòng, Trương Lệ chính pha lấy trà, chờ bọn hắn. Trương Lệ, Giang Lâm mấy người đi bảo, phân biệt ngồi xuống. Ta tiểu Thiên Tài, ngươi trà. Trương Lệ cười nhẹ nhàng đưa một ly trà cho hắn. Vương Thiên Tài sắc mặt đỏ lên, không nói gì, tiếp nhận nước trà. Thần Minh một mực tại tìm kiếm Cô Nhi, âm thầm tiến hành ngồi dưỡng có nhân quốc hải đồng cũng có yêu quốc con non quỷ tiểu quỷ ta chính là một trong số đó trương lệ thản nhiên nói những hải đồng này trưởng thành thiên phú chắc tuyệt người gia nhập thần minh thiên phú người phải đi các nơi muốn tài chính có tài chính chỉ cần đi đến cao vị những người này được xưng là ám tuyến thần minh được xưng là minh tuyến có đôi khi liền xem như thần minh cũng không biết ai là ám tuyến lúc ấy có một cơ hội ta độc chết bồi dưỡng ta người chạy ra ta vốn nghĩ tìm một chỗ tìm người gả vượt qua quãng đời còn lại thiên tài đưa tới chú ý của ta lại thêm hắn từng đắc tội qua thần minh. Một mực không dám bại lộ, ta cho là hắn e ngại thần minh, dạng này sẽ giống như ta, tránh né thần minh. Ta sự tình chính là như vậy, đối với thần minh biết đến không nhiều, không có gì đáng nói, cũng cho không được các ngươi bao nhiêu trợ giúp. Trương Lệ nói xong, nhấp một ngụm trà nước, tính tĩnh mà nhìn xem bọn hắn. "Vậy ngươi tiếp xuống, như thế nào dự định?" Vương Thiên Tài hỏi. "Ngươi lại không thích ta, đương nhiên là tìm kế tiếp bạn trai." Trương Lệ trên mặt treo nụ cười miễn cưỡng, "Lần này ta sẽ cảnh giác cao độ, tìm một cái chân chính sợ hàng, cùng ta cùng một chỗ chỗ tránh. Nếu không, lưu lại" Ta vương ra sản nghiệp rất nhiều, có thể cho ngươi công việc." Ở. Vương Thiên Tài nói. "Không cần, ta bây giờ còn chưa bại lộ, đi tới chỗ nào đều như thế." Trương Lệ Đạm mặt nói. "Nhân cách đầu. Nếu chúng ta để cử ngươi gia nhập nhân các, ngươi nguyện ý đi vào a?" Giang Lâm hỏi. "Nhân cách?" Trương Lệ ánh mắt sáng sáng, tiếp lấy ảm đạm xuống, "Quên đi thôi, ta thiên phú không được, cho dù là mua tạo hóa tẩy thân đan, vẫn như cũng không được, ngươi liền xem như để cử, nhân các cũng chưa chắc để mặt ngươi." Đạm Âu. Giang Lâm nói. Đạm Môn Úc còn không mang nổi mình Úc, ta liền muốn trốn tránh. Không cần nói, liền đến nơi này đi. Trương Lệ uống vào nước trà, đứng dậy, cười nói, hữu duyên gặp lại. Hảo hảo con sống, ta Vương Thiên Tài dù không thích ngươi, nhưng lấy ngươi làm bằng hữu, chờ ta vang danh thiên hạ, hộ ngươi một thế bình an. Vương Thiên Tài đứng dậy, trầm giọng nói, có việc liên hệ. Giang Lâm Thản nhiên nói, đừng tùy tiện hứa hẹn, ta sẽ làm thật. Trương Lệ cười cười, bước nhanh rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Giang Lâm đứng dậy rời đi, đồng thời phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Năm người rời đi, Trương Lệ bên này vừa đi không bao lâu, Tô Thanh chậm rãi mà đến, ngăn trở đường đi. Nhân Cát, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Nhân Cát: Trương Lệ giật mình, có chút khó tin, không ngại ta xuất từ thần minh. Ta thế nhưng là độc chết qua cấp trên của ta, ta thiên phú cũng không được. Tạo hóa tẩy thân đan, Nhân Cát có thể để ngươi ăn no, điều kiện tiên quyết là ngươi có công lao." Tô Thanh cười nói, "Ta vừa lúc biết, thần minh một đứa cô nhi bồi dưỡng địa điểm." Trương Lệ cười nói, "Mời." Tô Thanh cười, đồng thời trở về cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Giang Lâm thu được tin nhắn, tiện tay xóa bỏ, không còn quan tâm, hắn chính mang theo ba người, tìm Lý Du nhàn từ trước từ trước Lý Du nhàn có chút không bỏ cứ đi như thế ta cửa hàng này một người bận không quan nổi lão bản ngươi cũng đã nói làm công kiếm không được mấy đồng tiền chúng ta muốn mình lập nghiệp xông sáo Vương Thiên Tài nói các ngươi trưởng thành Lý Du nhàn ngữ trọng tâm trường nói Vương Thiên Tài Giang Lâm ngươi có phải hay không cùng Lý Du nhàn học lại là câu nói này đi thôi hảo hảo xông sáo như là ngày nào lăn lộn ngoài đời không nổi lại tới tìm ta tuyệt không hàng tuổi Lý Du nhàn khoát tay nói năm người bĩu môi cái này tiền lương đã không có khả hàng trẻ tuổi nóng tính a. Đầu chọc đầu bếp Vũ Năng đi ra, khẽ thở dài, nuốt không trôi thần mình một hơi này, ta cũng lưu không được bọn hắn. Cút về sao rau, không có việc gì chạy đến cảm khái cái gì nhân sinh. Lý Du Nhàn quát lớn. Cắt. Vũ Năng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi thật không phải hắn. Nghe không hiểu ngươi, tranh thủ thời gian xào rau, hôm nay không kiếm được 3000, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Lý Du Nhàn hung tận nói. Chương 115, nhã nha bí tịch. Năm người không nghĩ tới, cứ như vậy dễ dàng từ trước, vốn cho rằng Lý Du Nhàn sẽ chết không tung tay. Vương Thiên Tài đều làm tốt đánh cho hắn một trận, cương ép từ trước. Lão bản vẫn là người tốt, phát một tháng tiền lương cho chúng ta. Giang Lâm nói, tới tay ba ngàn. Lần này Lý Du nhàn thế mà không có keo kiệt. Ha ha. Lục Thiên Tù giật giật khoe miệng, một tháng tiền lương, thật hào phóng. Phục Hư sư Minh. Vừa đi ra phòng ăn không bao lâu, Tiểu Đạo Sĩ vội vàng chạy tới, cản bọn họ lại. Thế nào? Lại xảy ra chuyện rồi? Giang Lâm hỏi. Đêm qua bạch quán chủ sau khi bị đánh bại, có người áo đen xâm nhập, giết bạch quán chủ. Tiểu Đạo Sĩ nói, người áo đen. Chết thì đã chết, một cái rất rưởi." Giang Lâm Thản nhiên nói. "Nhưng Chu sư huynh nói, có người muốn điều tra, Chu sư huynh nói nhiệm vụ này giao cho hai vị sư huynh, lúc ấy Bạch quán chủ chết, người áo đen sử dụng chính là Hỏa Mộ cương khí, nói ra thần thoại bọn rình dập mấy chữ." Tiểu đạo sĩ nói. "Hỏa Mộ cương khí, thần thoại bọn rình dập." Giang Lâm nhỉ non một tiếng, nói, "Biết, ngươi về trước đi, việc này sư huynh tự sẽ tra rõ." "Vâng." Tiểu đạo sĩ cung kính rời đi. Tiểu đạo sĩ vừa đi, Giang Lâm ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên tụ, giải thích một chút. Còn lại ba người ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, Lục Thiên Tù hơi biến sắc mặt, các ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta giết? Ta lúc ấy vội vàng đi vương ra. Không cần khẩn trương, chủ yếu là trong chúng ta, liền ngươi sẽ hỏa một cương khí." Giang Lâm nói, "Ta muốn giết hắn, tại chỗ liền giết, làm gì lén lút?" Lục Thiên Tù quát lạnh một tiếng, nói, "Đúng." Tuyết Phi Dương gật đầu nói, "Nếu là đổi hắn, muốn giết cũng là tại chỗ giết. Ta cũng tin tưởng, không phải ngươi làm, nhưng đạo môn người chưa hẳn tin tưởng." Giang Lâm than nhẹ một tiếng, nói, "Bất quá còn tốt." Chu sư huynh đem việc này giao cho ta dò xét, không cần lo lắng. Đạo môn vì cái gì điều tra việc này? Bạch Quán chủ chính là thân minh người, lần này hại Đạo môn, ăn tây táo rào cây sung, chết cũng là chết vô ích mới đúng." Vương Thiên Tài nghi ngờ nói. Đạo môn bên trong giấu một cái Bạch Quán chủ, chẳng lẽ lại liền không có khác." Giang Lâm Thản nhiên nói. Lục Thiên Tổ thở dài một tiếng, vốn còn nghĩ, cùng chủ chiến phái nước giếng không phạm nước sông, ngẫu nhiên còn có thể làm điểm giao dịch, thậm chí cũng có thể mượn dùng lên đồng minh, hiện tại, không thể nào. Trong Thần Minh xem thường bọn hắn bắt đầu, liền chú định không thể nào. Năm người về nhà, bọn hắn còn muốn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đi tìm viêm vô quân. Chuyện lần này tuyết phi dương đã ghi lại, lục thiên tu cũng đối viêm vô quân có rất lớn ý kiến, đưa đan dược thế mà đưa giả, phải đi tìm hắn. Thiên tài, ngươi bây giờ cũng chia tay, có hay không có thể trở về đường phú nhị đại rồi? Giang lâm hỏi. Chia tay, ta có nói qua sao? Vương thiên tài không thừa nhận mà nói, không có nói qua lời này, ta hiện tại không có tư cách kế thừa gia sản, ta còn muốn cưới lấy ngươi. Thần minh đều đắc tội, ta trở về vương gia, cũng không có cảm giác an toàn à? vẫn là đi theo các ngươi tốt, vậy liền đi thu dọn đồ đạc, thuận tiện để ngươi vương già thu thập một chút liên quan tới viêm vô quần tin tức. Giang lâm nói, việc này ta tối hôm qua liền thông chi, trước thu dọn đồ đạc, rất nhanh liền có tin tức. Vương thiên tài nói, Giang lâm không có gì tốt thu thập, một chút bạo nguyên đan, dị giới văn tự hắn học được sau liền đem bút ký hủy, liền mang chút tiên tiên linh đạo, quần áo không cần mang theo, đi lại mua. đem đồ vật thu thập xong, Giang lâm liền một cái ba lô đi vào phòng khách, lục thiên tủ cùng tuyết phi dương ngồi ở trên ghế salon chờ lấy bọn hắn. không bao lâu. Vương Thiên Tài cũng ra, một cái dương hành lý, lung lay điện thoại nói, tin tức đến, chúng ta nhìn xem. Xem trước một chút đi, nhã nhã còn chưa có đi ra, đúng, đem vẽ xe định một chút, ta xuất tiền. Giang Lâm nói, không có vấn đề. Vương Thiên Tài tiện tay trên điện thoại di động mua phiếu, 6.800, vé máy bay. Giang Lâm, ta mẹ nó muốn vẽ xe, ngươi đặt trước vé máy bay. Lập tức làm ra 6.800, nhà ta vé máy bay, đánh gãy, khoan hẳn nhất. Vương Thiên Tài nhỏ giọng nói, được rồi, không cùng người so đo những ngày tiền trình nghĩ đến mình kiếm lợi một ngàn vạn, Giang Lâm cũng không cùng hắn so đo, bắt đầu xem xét Viêm vô quân tin tức. Nghiệm đi ra, mọi người cùng nhau nghe một chút. Lục Thiên Tù nói: Viêm vô quân hoàn thành nhân sĩ, Viêm gia thiếu gia có được mấy ngàn vạn tài sản, Thiên Tư chắc tuyệt, Thiên Thiên võ giả, Thủ Hạ có mấy nhà phòng ăn. Giang Lâm thì thầm: So với thiên tài, còn kém chút. Lục Thiên Tù khinh thường nói: Người ta kia mấy ngàn vạn là mình dạy, Vương Thiên Tài yếu ớt địa đạo, ta ước vạn gia sản là lao từ ta. Còn có cái gì tin tức? Tuyết Phi Dương hỏi. Viêm vô quân còn cùng không ít người tu luyện có giao lưu, thủ hạ có Tam đại tiên tiên, một vị sơ kỳ, hai vị trung kỳ, đều là tiên đạo người, cùng đạo môn, phật môn, theo sao công ty, đại bạch thỏ tập đoàn đều có tư mật hợp tác. Giang Lâm tiếp tục đọc lấy tin tức, nói, gần đây, nghe nói còn nhận lấy yêu quốc đặc thù mời, cùng yêu quốc bên kia lui tới mật thiết. Yêu quốc, Với vặn, tìm hắn không có tìm nhầm. Lục Thiên tù âm thanh lạnh lùng nói, tổng thể chỉ những thứ này, càng tư mật, không tra được. Vương Thiên Tài nói, có những này là đủ rồi. Tuyết Phi Dương Thản nhân nói càng tư mật nếu là điều tra ra, vương gia ngươi liền bị xử lý. Hiện tại đã hiểu rõ, đến lúc đó như thế nào hành động?" Giang Lâm hỏi. Đi lên cầm xuống chính là, còn có thể hành động như thế nào?" Lục Thiên Tổ không hề lo lắng nói, dám không nghe lời nói, giang cửa cho hắn đánh dụ. "Huynh đệ, ta không thể không nói cái hiện thực điểm sự tình." Vương Tiên tài than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, liền các ngươi thân phận này, gặp đều không gặp được hắn." Lục Thiên Tổ, "Trên lại có như thế lớn a?" "Có chút ít khả năng, hỏi một chút nhã nhã đi." Tuyết Phi dương cau mày nói. Viêm vô quân nếu là thật sự muốn đứng tại chủ chiến phái bên kia, bọn hắn thật là có khả năng không gặp được, đánh đến tận cửa có thể, nhưng cũng muốn biết, hướng cái nào đánh mới được. Đúng rồi, Nhã Nhã tại sao vẫn chưa ra? Giang Lâm Nghi ngờ nói, "Người đi thúc thúc, còn có 2 giờ bên trên phi cơ." Vương Thiên Tài nói. Giang Lâm đứng dậy tiến về Nhã Nhã gian phòng, gõ cửa một cái, "Nhã Nhã, liền chờ ngươi, quần áo cái gì cũng không cần mang theo, chúng ta quá khứ lại mua. Ta đồ vật không tìm được." Nhã Nhã nói. "Đồ vật tìm không thấy." Giang Lâm Nghi hoặc đẩy cửa đi vào. Nhã Nhã gian phòng rất đơn giản, trắng loạn bất tưởng, một cái giá sách, một cái bàn máy tính, một trường tủ quần áo, một cái giường, ngày bình thường đều sửa sang lại rất tốt, hôm nay cũng rất loạn, quần áo loạn thất bát tao. "Kaka, ngươi đi ra ngoài trước, không cần ngươi giúp ta tìm. Nhã Nhã vội vàng nói. "Kaka giúp ngươi tìm, còn có 2 giờ liền muốn đăng ký, ngươi nói một chút thứ gì?" Giang Lâm hỏi. Nhã Nhã do dự một chút, nói, "Một bản bí tịch, trang bìa là phấn hồng, một nam một nữ, tên sách là 108 tuyệt học." "Một nam một nữ kia, có phải hay không không mặc quần áo?" Giang Lâm ra mặt coi lại, bí tịch này tốt mẹ nó quen thuộc, giống như là hắn khi còn bé ném ra quyển kia. Đúng. Nhã Nhã gật đầu nói. Giang Lâm, tại sao lại xuất hiện ở ngươi cái này? Ta nói kia lào hắn đẩy xe, cây già bằng dễ, ngươi là thế nào nộ ra tới? Ngươi đem quyển sách kia kiếm về rồi. Kaka, ngươi mau giúp ta tìm a. Nhã Nhã thuốc dùng nói. Gâm giường, tủ quần áo đằng sau, bàn máy tính dưới đáy đều tìm qua. Giang Lâm nhắm mắt nói. Đúng nga, còn có tủ quần áo đằng sau. Nhã Nhã trực tiếp dịch chuyển khỏi tủ quần áo. Bên trong quả nhiên nằm một bản tuyệt học, cấm kỵ tuyệt kỹ, 108 thước. Nhã Nhã, nếu không, ném đi a. Giang Lâm lau mồ hôi, cái đồ chơi này, có độc. Không muốn, Nhã Nhã còn không có học hết đâu, uy lực rất mạnh, không thể so với ta võ công yếu, còn có thể đền bù thiếu hụt, ta phải thật tốt nghiên cứu. Nhã Nhã nghiêm túc nói. Giang Lâm, ngươi có thể từ cái đồ chơi này bên trong, luyện được tuyệt học, ta người địa cầu này, cảm giác sâu sắc xấu hổ a. Chương 116, huynh đệ của ta nói tuyệt không hay nói. Nhã Nhã, vẫn là ném đi đi, ngươi hẳn là đều nhớ kỹ chiêu thức. Giang Lâm rất xấu hổ, không muốn. Nhã Nhã mỗi lần là xem, đều có không giống nhau cản nộ. Quyển bí tịch này, rất bất phàm. Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, rất chân thành. Ta nhớ được, lúc trước ta giống như ném đi. Giang Lâm ra mặt run rẩy nói, còn tốt Nhã Nhã kiếm về, lợi hại như thế bí tịch, nếu là rơi vào tay ngoại nhân, liền bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Kaka chờ Nhã Nhã học hết về sau, liền toàn bộ dạy ngươi. Nhã Nhã thấp giọng nói, không thể để cho bọn hắn biết chúng ta có bí tịch. Vậy ngươi nấp kỹ. Giang Lâm hà to miệng, cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài bất giác dĩ. Đã nhã nhã không nguyện ý ném, chỉ có thể giữ lại, cái này nếu để cho Bắc Hoang thực yêu có biết, Giang Lâm cảm thấy mình khả năng chết không toàn thời Quần áo không cần mang, đi chúng ta một lần nữa mua, ca ca mua cho ngươi quý, xinh đẹp." Giang Lâm nói. "Không muốn, vẫn là mang cũ, ca ca kiếm tiền không dễ dàng. Ca ca lần này kiếm rất nhiều tiền, một ngàn vạn." Giang Lâm tại nhã nhã bên thai nói nhỏ. "Kia, xa xỉ một lần." Nhã nhã hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói. "Ừm, xa xỉ, nhất định phải xa xỉ." Giang Lâm trọng trọng gật đầu, Thức yêu quốc Tam tiểu thư Đi vào địa cầu đều không có được sống cuộc sống tốt, lần này cần đi gặp Viêm vô quân cái này làm ăn cũng không tệ đồng hương, làm sao cũng không thể kéo kiệt. Mỹ thực thể hội viên cũng thăng một chút. Nhã Nhã nói tiếp, nhất định phải thăng. Giang Lâm thông khoái mà đạo, lần trước 100 vạn tội phạm, Nhã Nhã đều không có thăng, tiền cho hết hắn giữ lại, lần này kiếm lời 1000 vạn, tuyệt đối không thể kéo kiệt. Nhã Nhã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngoại trừ cấm kỵ tuyệt học quyển sách này bên ngoài, chính là một chút đồ chơi nhỏ, tỉ như thú đông cái gì, đây là Giang Lâm mua cho hắn, có đã rất cũ kỹ, nhưng nàng không nỡ ném, cũng kiên trì muốn dẫn đi. Lần này đi ra ngoài, chẳng biết lúc nào có thể trở về, nhã nhã hận không thể đem gian phòng của mình dọn đi. Giang Lâm chỉ có thể hỗ trợ thu thập, cũng may chỉ là một ít đồ chơi, cùng cấm kỵ tuyệt học cùng một chỗ giả trong ba lô, tốn hao một khắc đồng hồ, cuối cùng là thu thập xong. "Rốt cục ra." Tuyết Phi Dương nói. "Ngươi không hiểu, nữ hải tử trời sinh liền chậm." Vương Thiên Tài mang theo một tia cảm giác yếu việt nói. "Garter nói không sai." Lục Thiên Tù liếc mắt Vương Thiên Tài, đồng ý nói. Vương Thiên Tài sắc mặt tối đen, có thể hay không không xách Garter. "Đi, cẩn thận không đội kịp phi cơ." Giang Lâm thúc giục nói, ba người lúc này mới không nói cái gì, cùng ra ngoài, bên ngoài có vương gia xe tiếp ứng, phí tồn tại vé máy bay bên trong, không phải miễn phí. Sân bay tại thành Tây, linh năng tốc độ xe nhanh chóng hành sự, không đầy nửa canh giờ, liền đã tới sân bay. Giang Lâm còn không có ngồi qua linh năng phi cơ, nhã nhã bọn hắn cũng giống như vậy, cũng may có vương tiên tài dẫn đường, mới không có làm mất. Cùng ngàn năm trước phi cơ so sánh, linh năng cơ càng lớn, tốc độ càng nhanh, tạo hình cũng càng hoa lệ, lực phòng ngự cũng cực kỳ tương đại, coi như là bình thường thiên thiên cũng vô pháp phá hư phổ thông phi cơ trên mạng còn có nghe đồn người nước một chút máy bay chiến đấu có thể độc đấu tông sư còn có truyền ngôn siêu cấp chiến cơ đối mặt đại tông sư cấp siêu cấp cao thủ cũng có thể có lực đánh một trận đương nhiên đây đều là trên mạng truyền ngôn cụ thể giang lâm chưa thấy qua vương thiên tài cái này phú nhị đại cũng chưa từng thấy qua không nghĩ tới cái này phi cơ là nhà ngươi lục thiên tù ngồi tại vị trí trước một mặt thoải mái chỗ ngồi rất mềm một điểm nhỏ cổ phần vương thiên tài cười nói vương gia chỉ là chiếm cứ một điểm cổ phần người nước cũng không có khả năng đem loại này vận chuyển hành khách cơ Giao cho vương ra. Nghe nói, phi cơ bữa ăn miễn phí. Nhã nhã nuốt nước bọt nói. Mỗi người một phần. Vương Thiên Tài lau mồ hôi. Mặc kệ no bụng a Nhã nhã có chút thất vọng. Nếu như là người tiểu cô nương này, như thế nhỏ nhắn xinh xắn, nhất định có thể ăn no. Một bên trên chỗ ngồi, một thanh niên nam tử xen vào nói nói. Thật sao? Có chút mong đợi Nhã nhã lại khôi phục vẻ vui mừng. Vương Thiên Tài. Ngươi mẹ nó có thể hay không không nói chuyện. Ngươi là không hiểu rõ nàng có bao nhiêu có thể ăn, thật làm cho nàng ăn no, toàn bộ trên máy bay người đều không cần ăn. Giang Lâm không nói gì, ngồi tại vị trí trước, suy tư tu luyện bí tịch. Tuyết Phi Dương cho Thiên Hà Chân Kinh, Vương Thiên Tài cho Tiên Thiên Hỏa Nguyên Công, Lục Thiên Tụ cho bản một Hệ Mục Linh Công. Giang Lâm thử qua tu luyện, phát hiện Tiên Thiên Hỏa Nguyên Công cùng Mục Linh Công cộng lại, cũng so ra kém Thanh Hoàng Vận Chuyển Lộ tuyến, mà lại, Thanh Hoàng là hỏa mục song thủ tính. căn cứ không lãng phí, luyện cho bọn hắn thấy nguyên tắc. Giang Lâm còn là tu luyện, hắn không muốn bại lộ tự mình tu luyện Thanh Hoàng Vận Chuyển Lộ tuyến Thiên Hà Chân Kinh có lợi cho thủy thủ tính, Tiên Thiên đỉnh tiêm phẩm chất, so với vô cực công còn phải mạnh hơn một phần nhưng vô cực công thắng ở bao dung tính mạnh. Bắt đầu so sánh, địa cầu đỉnh tiêm công pháp còn không bằng bọn hắn lấy ra, phải biết, đỉnh tiêm công pháp là địa cầu phẩm chất tốt nhất, mà bọn hắn lại không phải tốt nhất. Tần cơ chậm rãi cất cánh, tiến vào không trung, mấy người không phát dứt gì, chơi điện thoại di động chơi điện thoại, cũng sẽ không đối phi cơ tạo thành ảnh hưởng, nhắm mắt dưỡng thần nhắm mắt dưỡng thần, cũng có nói chuyện trời đất. Ngồi phi cơ vẫn là không có mình bay tốt, không có cảm giác. Lục Thiên tụ thầm nói, các ngươi cũng là đi hoàn thành. Trước đó chen vào nói nam tử lại mở miệng, nói, nói nhảm. Không đi hoán thành đi đâu. Lục Thiên tù trợn trắng mắt, thái độ chẳng ra sao cả. Đi hoán thành nhìn mỹ lệ đạo cô. Thanh niên nam tử cười nói, có mỹ nhân. Lục Thiên tù trong mắt đều sáng lên, khác không quan tâm, mỹ nữ trọng yếu nhất. Người còn không biết. Hoán thành gần nhất thế nhưng là rất náo nhiệt, núi Thanh Thành bên trên thanh sơn xem các cô nương, có không ít đều đi qua, một cái so một cái xinh đẹp, ta cố ý mua vé quá khứ vây xem. Thanh niên nam tử nước miếng văng tung tóe địa đạo, còn lấy điện thoại di động ra, cho Lục Thiên tụ nhìn, nhìn, xinh đẹp không. Trên điện thoại di động là mấy cái đạo cô ảnh chủ đều là cô gái trẻ tuổi, cho nhan tú lệ, không thi phấn trang điểm, cầm kiếm nơi tay, rất có một loại nữ hiệp phong phạm. xinh đẹp, đạo cô, có phải hay không Đạo môn? Lục Thiên Tù lục lọi cái cảm, thâm trầm nói, có thể đến một trận hữu nghị chi giao, xâm nhập giao lưu càng tốt hơn. Thanh niên nam tử kích động nói, chẳng lẽ huynh đài là Đạo môn? Không phải, hai vị này là một cái tam phẩm đạo sĩ, một cái không có phẩm. Lục Thiên Tù chỉ chỉ hai người, nói ai không có phần đâu. Vương Thiên Tài khó chịu nói, ta lập tức liền thăng lên, bất quá Ngươi nói thanh sơn xem, đám Tiêu đạo cô không hạ sơn, chạy thế nào đi hoàn Thành? Cụ thể không rõ lắm, tựa như là cái gì di tích. Thanh niên nam tử nhíu nhíu mày, khổ tư một lát, vỗ đùi, nói, nhớ lại, đại điệu chi quả, nghe nói sau khi phục dụng, có rất lớn khả năng lĩnh ngộ thổ chi lực lượng. Đại điệu chi quả? Nhã nhã ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, "Ngươi xác định?" Giang Lâm cũng nhìn về phía hắn, "Lĩnh ngộ thổ chi lực lượng. Đôi này mình có trợ giúp à, thì cùng phổi mặc dù lập tức liền luyện được, nhưng nếu có linh quả tương trợ, nhất định có thể để hắn thực lực cản mạnh một phần." Xác định, thanh niên nam tử nói, huynh đệ tương hô như thế nào? Lục Thiên Tù hỏi, tại hạ Tô Hạo. Thanh niên nam tử nói, không giống như là Giang Thành người, tiên Thiên tu Vi, Giang Thành giống ngươi thực lực như vậy người, ta đều biết. Vương Thiên Tài nói, người bên ngoài, đến Giang Thành chung chuyện, chúng ta vẫn là tiếp tục trò chuyện đạo cô sự tình. Tô Hạo nói, đúng, đạo cô trọng yếu nhất, huynh đệ đối đạo cô hiểu bao nhiêu? Có chắc chắn hay không xâm nhập một phát? Lục Thiên Tù thấp giọng nói, ta đối đạo cô nhóm hiểu rõ không ít, chỉ là người ta chưa hẳn cùng chúng ta giao lưu còn phải xem hai vị đạo môn cao nhân mới được. Tô Hạo mong đợi nhìn về phía Giang Lâm cùng Vương Thiên Tài. Hai cái này là huynh đệ của ta. Lục Thiên tủ vô ngự nói, ngươi ta mới quen đã thân, cũng thành huynh đệ. Hảo huynh đệ. Tô Hạo một lời đáp ứng. Giang Lâm bốn người, hai cái này lưu tầm lưu, mã tầm mã gia hỏa. Cơm chưa tới. Chính cho chuyện, một vị tiếp viên hàng không xe đẩy toa ăn đi đến, bắt đầu vì bọn họ phân cơm chưa. Huynh đệ ở giữa, có phải hay không có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Lục Thiên tủ đông nhiên nói, đúng. Bất quá, ngươi không có khó a. Tô Hạo cảnh giác nhìn xem hắn, có chút ít sự tình, cần ngươi xuất thủ tương trợ, tiện tay liền có thể giải quyết. Lục Thiên Tù hơi khó xử địa đạo. Việc nhỏ mà thôi, chỉ cần đủ khả năng, huynh đệ ngươi cứ mở miệng, Tô Hạo tuyệt không hai lời. Tô Hạo nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đa tạ huynh đệ, làm phiền ngươi đem cơm trưa cho ta, huynh đệ của ta nói tuyệt không hai lời, hắn không ăn." Lục Thiên Tù ngẩng đầu nhìn về phía tiếp viên hàng không. "Tô Hạo, tạ ơn, tạ ơn." Nhã Nhã thu cơm trưa, Vương thiên Tài, Lục Thiên Tù, Tuyết Phi Dương, Tô Hạo, Giang Lâm. Ân Ca ca không thể lói bụng, cùng một chỗ ăn. Chương 117, sư huynh là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Một bữa cơm không ăn không có gì lớn, chỉ là Tô Hạo có chút buồn bực, đã nói xong huynh đệ, ngươi chuyển tay liền đem ta cơm chưa làm không có. Huynh đệ, nói tiếp, cái này xinh đẹp nhất đạo cô kêu cái gì? Lục Thiên tù cũng lục soát một chút ảnh trụ, nhìn chằm chằm một vị xinh đẹp đạo cô, hai mắt ngăm ngăm. Huynh đệ thật có ánh mắt, đây là Trương Tố Nhu, có thể nói là thanh thành một cánh hoa, ôn Nhu như nước, nhiều ít nam nhân nữ thần trong động, đáng tiếc, nhất tâm hướng đạo. Tô Hạo khẽ thở dài, Sao thực đáng tiếc, như thế không hiểu tình yêu, hiển nhiên là cần một cái nam nhân ưu tú, đến để nàng lãnh hội thế gian này đắc sắc, ta liền rất ưu tú." Lục Thiên tù mê luyến mà nhìn xem ảnh chụp. Giang Lâm cảm giác nghe không nổi nữa, cái này tự luyến cuồng, bất quá, khoan hãy nói, thật xinh đẹp. Không sai, hắn cũng đang nhìn, thân, hoàn toàn là phi cơ bữa ăn không thể ăn nguyên nhân, tú sắc khả san, cần đồ vật ăn với cơm. Trong tấm ảnh, trong mắt như thu thủy mày như hoa, băng tuyết vì già, áo choàng mực mái tóc như tơ, đạo bào màu trắng, tay cầm trường kiếm màu xanh lam. Một bên nghe hai người này thảo luận, Giang Lâm vừa ăn cơm, chờ đến Phi Cơ đến hoàn Thành, hai người này đã triệt để trở thành hảo huynh đệ. Hoán Thành so với Giang Thành muốn phồn hoa một chút, dùng thần minh tới nói, Giang Thành thuộc về Thâm Sơn Cung Cốc, Tiêu Hoán Thành chính là lên được một điểm mặt bản. Mấy người Hạ Phi Cơ tự do linh năng xe đưa đón, Vương Gia ở chỗ này cũng có một chút đệ non nghiệp. Bất quá, không phải cho bọn hắn đón tiếp, mà là hoàn toàn chiếu cố Vương Gia sinh ý, nên cho tiền xe vẫn là phải cho, chỉ là đem bọn hắn đưa đến khách sạn. Khách sạn gian phòng là đã sớm đặt trước tốt, Hoán Thành rượu ngon nhất cửa hàng một trong, Khách Lâm Khách Sạn. Đây là thương lượng xong kết quả, dù sao cũng là tới gặp đồng hương, hơn nữa còn là lẫn vào tốt đồng hương, nhất định phải ở tốt, mặc, không thể để cho người xem thường. Năm người tiến vào khách sạn, thẳng đến tầng thứ 5 mà đi, năm người gian phòng liên tiếp, 509 đến 513. Đang muốn vào phòng, một bóng người bước nhanh đi tới, quen thuộc dựng lấy Lục Thiên Tù bà vai, cười nói: "Huynh đệ, thật sự là duyên phận a, không nghĩ tới các ngươi cũng ở cái này." Tô Hạo: "Huynh đệ, đúng là duyên phận, chờ ta cất kỹ đồ vật, đợi chút nữa chúng ta hảo hảo tâm sự." Lục Thiên Tù ngạc nhiên đạo: "Đây chính là chi âm a?" nhất định phải hảo hảo cho chuyện, Tố Nhu bọn hắn cũng ở chỗ này, ta cố ý định tại các nàng bên cạnh, ban đêm chúng ta cùng một chỗ nhìn lén. Tô Hạo thấp giọng nói, "Á Tha." Tuyết Phi Dương hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu nghe không nổi nữa, trực tiếp vào phòng. "Phi thường Á Tha." Vương Tiên Tài xem thường một tiếng, cấp tốc trên vào, mang ta một cái. "Ca ca." Nhã Nhã thuần chân nhìn về phía Giang Lâm. "Nhã Nhã, đừng để ý tới cái này ba cái Á Tha ra hỏa, sắp trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, đói bụng đánh phục vụ điện thoại gọi bữa ăn kia, không thiếu tiền." Giang Lâm sợ lên Nhã Nhã tóc hào khí địa đạo. Ừ, cảm ơn ca ca." Nhã nhã gật đầu cười, lúc này mới vào phòng. Giang Lâm về đến phòng, không có tham dự bọn hắn ác tha kế hoạch, nếu như bị bắt được, khẳng định sẽ không biết lục thiên tổ. Tranh thủ thời gian tu luyện, liền hai ngày này, chân nguyên đỉnh phòng, tỷ, phổi những này hẳn là không sai bị lắm. Giang Lâm ngồi xếp bằng, tu luyện, chân nguyên đỉnh phong bình cảnh đã bừng lòng, cứ như vậy hai ngày hẳn là có thể đột phá, tỷ, phổi cũng là như thế, hắn phải tiếp tục cố gắng. Bên người mấy người, chỉ còn lại hắn không phải tiên thiên. Kim quang Trận mở ra, tụ linh trận Ngưng dịch trận tùy theo mở ra, Giang Lâm nhanh chóng thu nạp linh khí, ngưng tụ thành dịch, hóa thành chân nguyên. Thời gian một chút xíu trôi qua, trước mắt đêm đã khuya. Len ken, tiếng chuông cửa đột nhiên nhớ tới, đánh gãy tu luyện, Giang Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, Lục Thiên Tụ, xem ra chưa quên ta, nửa đêm tìm ta cùng một chỗ, có thể cân nhắc. Nội tâm có chút nhỏ kích động, Giang Lâm mở cửa phòng, đạo bào màu trắng, áo choàng ngự phát, như thu thủy đôi mắt, từng cái hiện ra. Tối nhu. Giang Lâm mình, cái này tiểu đạo cô, trương tối sư muội, gặp qua phục hư sư minh. Tố Nhu có chút hành lễ, thanh em như tên, Nhu hỏa như nước. Gặp qua sư muội, không nghĩ tới sư muội cũng ở chỗ này. Giang Lâm đầu góc nhất chuyển, vội vàng hoàn lễ, không nghĩ tới Tố Nhu sẽ tìm đến hắn, nghĩ đến cũng là, dù sao đều là đạo môn một nhà. Sư muội cũng là trùng hợp trông thấy sư huynh, mới biết được phục hư sư huynh đến hoàn thành, sư huynh không cần khách khí, xưng sư muội Tố Nhu là được. Tố Nhu mỉm cười, nữ khí vẫn như Cố Nhu Hỏa, trước đó đi Thái hư sư đệ nơi đó, không có đáp lại, có thể là nghỉ ngơi. Hắn là chạy tới nhìn lẽ ngươi. Giang Lâm trong lòng vì Vương Thiên Tài cảm thấy thở dài, cái này còn nhìn lén cái gả, cái này hoàn toàn có thể Quang Minh Chính đại nhìn. Ngươi cũng không cần như vậy xa lạ, vẫn là sưng ta Giang Lâm đi, đạo hiệu thật có chút không quen. Giang Lâm mở miệng nói, đưa tay dùng tay làm dấu mời, tiến đến trò chuyện. Không cần, Tố nhu này đến, là mời sư Minh quá khứ, mấy vị tỷ muội đều trong phòng, đều muốn xem một lần sư Minh. Tố nhu mời nói, cái này cũng tốt, chỉ là không nghĩ tới sư muội thế mà nhận biết ta, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Giang Lâm nghĩ nghĩ, đóng cửa phòng. Tố Nhu rời đi. Sư huynh Kim Tốn, đánh lui thần minh sự tình, đạo môn cơ hồ đều đã biết được, sư muội thế nhưng là phi thường ngựa mộ sư huynh. Tố Nhu nét mặt tươi cười như hoa, nói chuyện của hắn, việc này trong quán sư tỷ các sư muội đều có đề cập, sư huynh bảo vệ đạo môn uy nghiêm, nghĩ đến thành tựu tiên thiên về sau, liền có thể vinh thăng quán chủ. Sư muội nói đùa. Giang Lâm khoát tay áo, lúc này mới nhìn kỹ Tố Nhu, cái này nhìn lên, giật mình, nhìn không thấu, cái nào so ra mà vừa sư muội, bây giờ đã là tiên thiên. Tố Nhu cười cười, không tiếp tục nói dẫn hắn đi vào phòng, số phòng 515, liên tiếp Tô Hạo 516. Không thể không nói, khách lâm khách sạn cách lâm hiệu quả là thật tốt, bọn hắn nói chuyện, không có bị nghe thấy, Tô Hạo bọn hắn thương nghị kế hoạch, bên này cũng hoàn toàn không biết. Đi vào phòng, ba tiên đạo cô đang ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà trưng bày nằm chén nước trà, một chút hoa quả. tố Nhu là sư huynh giới thiệu một chút. tố Nhu đưa tay thi lễ, dần dần giới thiệu, Tiên Tiên Sơ Kỳ, Thanh Nguyệt sư muội, hai cái vị này chân nguyên đỉnh phong, Thanh Linh, Thanh Vũ, hai vị sư muội. Gặp qua phục hư sư huynh Ba vị đạo cô đồng thời đứng dậy, khách khí nói: Mấy vị sư muội hữu lễ, Giang Lâm khách khí hoàn lễ, Thanh Nguyệt sư muội, liền từ ngươi nói một chút mục đích của chuyến này. Tố Nhu mở miệng nói: Vâng, sư tỷ. Thanh Nguyệt đạo cô đáp: Thế nào, còn có chuyện? Giang Lâm nghi ngờ nói: Sư Minh, lần này chúng ta tiếp người các nhiệm vụ đến đây hoàn thành là vì yêu quốc đặc thù mời mà tới. Thanh Nguyệt giảng thuật nói: Lần này yêu quốc đặc thù mời, cực kỳ đặc thù, cùng thần minh có quan hệ, người cấp cũng không rõ ràng, ủy thác đạo môn dò xét. Chúng ta nghe nói sư Minh sự tích từng cùng thần minh giao thủ qua thực lực cường hãn cho nên nghĩ mời sư huynh xuất thủ tương trợ đặc thủ mời người cấp cần ủy thác cho chúng ta giang lâm khẽ nhíu mày hắn cũng biết đặc thủ mời sự tình viêm vô quân liền được sư huynh vừa gia nhập đạo môn không lâu có chỗ không biết người các cùng đạo môn có nhiều hợp tác thường xuyên sẽ ủy thác cho chúng ta một chút nhiệm vụ tố nhu giải thích nói lần này di tích truyền ngôn có đại địa chi quả nếu là sư huynh nguyện ý xuất thủ sư muội nguyện ý toàn lực giúp sư huynh tranh đoạt cái này thực lực của ta cũng mới chân nguyên hậu kỳ sợ là không giúp được các ngươi cái gì Giang Lâm liền chuyển nói: "Phục hư sư huynh thế, nhưng là cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân, liền xem như đối mặt thần minh ngũ đại tiên thiên cao thủ, cũng có biện pháp. Mấy vị đạo cô sùng bái địa đạo." "Giang Lâm, ta sáng tạo cái cầu kỳ tích, kia ngũ đại tiên thiên, ta một cái cũng không động thủ, tất cả đều là nhã nhã bọn hắn giải quyết." "Các ngươi cái này một mặt sùng bái, là tình huống như thế nào?" Chương 118, đây chính là tầng 5A. Tìm người hỗ trợ, cái này đơn giản, chỉ cần cái này bốn cái đạo cô mở miệng, Lục Thiên tù mặt hàng này, đoán chừng từng cái cướp bên trên. Nhưng là Lần này đặc thủ mời, dính đến Viêm vô quân, cái này bắt hoang Đồng Hương, bọn hắn sẽ hay không xuất thủ, Giang Lâm thật đúng là không dám hứa chắc. Hiện tại, còn có cái vấn đề, Giang Lâm rất nghi hoặc. Đạo môn, đến tận cùng là thế nào chuyện ta? Giang Lâm cao mày nói, ngũ đại tiên thiên cao thủ. Đạo môn điều chuyển, sư huynh lấy một địch năm, trấn áp ngũ đại tiên thiên. Tố Nhu một mặt kính để địa đạo. Giang Lâm, ta lấy một địch năm, trấn áp ngũ đại tiên thiên. Chúng ta cũng không dám như thế thôi. Lời này, các ngươi cũng tin. Giang Lâm ra mặt kéo ra, ta chỉ là cái chân môn a lúc ấy đánh thời điểm, ta thuần túy xem kịch, đánh xỉ dầu. rất nhiều sư huynh đệ đều là nói như vậy. tố nhu một mặt mờ mịt nói, chẳng lẽ không đúng sao? thật đúng là không phải. giang lâm lắc đầu, nói, ta chỉ là chân nguyên người tu luyện, làm sao có thể một đối năm, đánh bại năm cái tiên thiên, cái này rõ ràng là nói vậy. a, bốn vị đạo cô kinh ngạc nhìn xem hắn, nghe đồn đều là giả. lời này là ai truyền tới? giang lâm cau mày nói, cái này hoàn toàn là tại nâng giết mình, cũng không có nghe chu sư huynh nói, xem ra cần phải tìm cơ hội hỏi một chút. không biết rất nhiều sư huynh đệ đều nói như vậy, thật có lỗi, là chúng ta hiểu lầm sư huynh. tố nhu một mặt tay này nói, không nói những thứ này, các ngươi điều tra đặc thù mời một chuyện, không thể truyền đi. giang lâm trầm ngâm một lát, có chút không xác định mà nói, hẳn là không nói ra a, cái này nếu để cho nhã nhã bọn hắn nghe được, còn không biết sẽ như thế nào, dù sao viêm vô quân là có hay không đứng tại chủ chiến phái bên kia, cũng còn không có luật định, trừ sư huynh bên ngoài chưa từng đối người để cập, tố nhu nói, vậy là tốt rồi. giang lâm hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu là ta bên này có tin tức ta sẽ thông báo cho mấy vị sư muội. đa tạ sư huynh. bốn vị đạo cô đồng thời nói tạ. còn không biết sư huynh đến hoàn thành có chuyện gì muốn làm. nếu có cần chỗ, sư huynh cứ mở miệng. tố nhu hỏi. không có việc gì, chính là tới du lịch. nghe nói có di tích, cho nên liền dừng lại thêm một đoạn thời gian. nếu là có cơ hội, tất nhiên là tranh đoạt một phen. giang lâm nói. di tích tranh đoạt, nếu có điều cần, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. tố nhu nói. không cần, sư huynh có nắm chắc. giang lâm cự tuyệt hảo ý của các nàng. nói xong chính sự. Năm người bắt đầu trò chuyện chút về nhà, bốn vị sư muội vì hắn giảng thuật núi Thanh Thành bao nhiêu xinh đẹp, sơn thanh thủy tú, môn phái chuyện lý thú các loại, kể xong cũng hỏi tham Giang Lâm đối với chiến thần minh chi tiết. Giang Lâm toàn bộ giao cho người các cùng Tuyết Phi Dương bọn hắn, không có nói nhã nhã, hắn luôn cảm giác chuyện lần này không bình thường, rõ ràng có người hô hắn, để hắn ra cái này danh tiếng. Năm người chính nói chuyện vui vẻ, Giang Lâm cười uống một ly trà, nghĩ đến thời gian không còn sớm, cần phải trở về, ánh mắt đột nhiên quét đến cửa sổ kiếng, nơi đó có tam đôi tay tại hoạt động. Lục Thiên Tổ, Vương Tiên Tài, Tô Hạo, Các ngươi, thật mẹ nó tới. Sư huynh, thế nào? Bốn vị đạo câu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Không có gì. Giang Lâm cười khan một tiếng, nói, "Uống trà, uống trà." Nếu không phải gian phòng kia cách đống tốt, các ngươi điểm này tiểu động tác sớm bị người phát hiện, nhưng bây giờ nên làm cái gì? Giả bộ như cái gì cũng không biết. Vạn nhất để cái này ba cái ác tha ra hỏa được, các sư muội liền bị thua thiệt. Không thể có lỗi với cái này vài tiếng sư huynh. Mà lại, vạn nhất bị bắt được, cuối cùng còn mẹ nó muốn tìm bên trên chính mình. Ngồi hơi một chút ta đứng lên đi hai bước, bốn vị sư muội ngồi liền tốt, ngồi liền tốt. Giang Lâm đứng dậy, hoạt động hạ thân, nói, ta người này, cả ngày ngay tại tu luyện, thân thể đều có chút cứng ngắt lại, để các sư muội chê cười. Sư huynh thật sự là chăm chỉ, chúng ta xấu hổ. ở trên núi lúc còn muốn lấy vụng trộm vui lừa. bốn vị sư muội một mặt hổ thẹn địa đạo. bốn vị sư muội là khổ nhàn kết hợp, sư huynh cất bước tương đối chế, cho nên muốn so thường nhân càng cố gắng. Giang Lâm cười nói, đi vào bên cửa sổ, ngăn trở ba tấm mặt, cẩn thận mở cửa sổ ra. sư Hinh là muốn thông khí sao? Tố Nu nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a." Giang Lâm đáp lại một tiếng, mở cửa sổ ra, nhìn xem ba tấm ngọc bức gương mặt, thấp giọng nói, "Lan, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ba người một mặt một bức, nhưng còn biết tình huống bây giờ, cực nhỏ âm thanh địa đạo, "Chúng ta tới nhìn trộm xinh đẹp đạo cô, ngươi mẹ nó trực tiếp vào nhà. Trở về, đừng làm loại này ác tha sự tình." Giang Lâm cắn răng nói, "Ba người các ngươi, trông thấy ta, cũng không biết đi." "Sư Minh." Sư Minh đang hô hấp mới mẹ linh khí, lại hút mấy cái, mấy vị sư muội trước ngồi. Giang Lâm đáp lại nói, "Được rồi, Sư Minh." Sư mẫu có chút ít sự tỉnh, trước xin lỗi không tiếp được một chút, trở về phòng xử lý. Thanh Nguyệt đạo cô khách khí thi lễ, đứng dậy rời đi. Việc nhỏ. Trở về phòng. Ba người hai mắt tỏa sáng, nằm sấp bệ cửa sổ, di chuyển nhanh chóng. Các ngươi, cái này ba tên hỗn đản, các ngươi là tuyệt không coi ta là Lâm ca. Giang Lâm xoa mi tâm, đợi chút nữa đi đem nhã nhã kêu đi ra, đem ba tên này toàn đánh một trận, căng ngày càng không nghe lời. Đóng lại cửa sổ, đang muốn trở lại chỗ ngồi, thanh Nguyệt thanh âm từ trong phòng ngủ truyền đến, lớn luật trướng, có gì tâm? Còn không bằng thực đưa tới. Giang Lâm bị bắt. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh một chút, kia là ba cái tiên tiên à, như thế phế. Trước Tố Nhu ba vị đạo cô đã đứng dậy, tiến về phòng ngủ, Giang Lâm rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng nắm lại, này lại lưu lại ấn tượng xấu, chạy án loại hình, vẫn là đi vào theo, cũng hỏi, phát sinh chuyện gì? Sư Vinh, ngươi tới vừa vặn, cái này có ba cái nghiệt trướng, lén lén lút lút, lẻ vào bệ cửa sổ dục hành bất quý, còn tốt chúng ta sớm có đề phòng, thiết hạ trận bàn cùng khốn tiến thẳng. Thay nói. Ba cái? Giang Lâm ra mặt kéo ra. Đi hướng bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài, lập tức không đành lòng nhắm mắt lại, ba đầu kim sắp dây thừng buộc ba người, dán tại trên cửa sổ. Lâm ca, cứu mạng. Ba người tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Giang lâm. Người mẹ nó hiện tại biết ta là Lâm ca. Vừa rồi nghĩ như thế nào? Sư huynh biết bọn hắn. Thanh Nguyệt nghi ngờ nói. Không, không biết. Giang lâm khỏe miệng co giật, ta nếu là nói nhận biết, có phải hay không cũng đem ta treo lên. Lâm ca, cứu mạng, người làm sao có thể nói không biết chúng ta. Ba người vội la lên. Vô Tôn, sư huynh ngươi nếu không nhận biết, vậy chúng ta liền chém. Thanh Nguyệt Đạo Cô rút ra trường kiếm, ra tay ác như vậy sao? Giang Lâm không nghĩ tới, cái này bốn cái xinh đẹp đạo cô, tâm địa ác như vậy, đã nói xong tối nhu sư muội, ôn nhu như nước đầu. Thôi ta, ta biết bọn hắn, đừng bảo là tên của ta, đừng hủy thanh danh của ta. Vương Thiên Tài thấp giọng nói, chúng ta cũng thế, đi ngươi đại gia thanh danh, các ngươi còn có mặt mũi muốn thanh danh, bốn vị sư muội trước đừng có gấp, trước tiên ta hỏi hỏi, ba người các ngươi làm gì tới? Giang Lâm mặt đen lên hỏi, nhìn cảnh đêm nghe nói hoàn thành cảnh đêm rất tốt, có ghé vào người ta bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Giang Lâm mặt đều tái rồi, các ngươi có thể hay không biên lý do tốt. Vương Thiên Tài suy tư một lát, nghiêm túc nói, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Sư Minh vẫn là giết đi. Thanh Nguyệt nói, khục, dù sao có một chút giao tình. Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, nói, nói thật, các ngươi đến cùng làm gì tới? Phong cảnh tuyệt đẹp, ngươi là chỉ người đâu, vẫn là chỉ người đâu. Hắn thất tình, muốn mẹ lầu, chúng ta nghĩ kéo hắn trở về. Lục Thiên tủ quả quyết nói, đúng, chúng ta là nghĩ khuyên hắn. Tô Hạo nói: Thất tình nhảy lầu, nặng như thế tình nam tử, thế gian ít có. Bốn vị đạo cô động dung nói: Ta yêu tha thiết nàng, thế nhưng là ta lại lưu không được nàng. Ô ô, Vương Thiên Tài rất phối hợp tiêu lên. Kia, chúng ta thành toàn ngươi tỉnh, cũng thành toàn các ngươi bằng hữu chi tình, cùng một chỗ nhảy đi. Bốn vị đạo cô cảm động nói: Ba người, các ngươi não mạch kín có phải hay không không bình thường, cùng một chỗ nhảy. Lâm Ca, ba người ngây ngốc nhìn về phía Giang Lâm. Nhảy đi. Giang Lâm bù mặt, đây chính là lầu năm a. Chứ 119, không thể làm dao bằng hữu. Từ lâu năm nhảy đi xuống, nếu là có điểm dùng lực, mượn lực nhảy vọn, chân nguyên cũng không có việc gì. Chớ nói chi là bà cái tiên tiên, nhưng là bọn hắn là bị khổng tiên thằng treo, một thân thực lực không phát huy ra được. Nếu là trực tiếp ném xuống, vãi ra chết là không chết được, thủ thương là khẳng định. sư minh, ngươi còn không nói bọn hắn là ai sao? tố Nhu nhẹ giọng mở miệng, không phải sư muội khó xử, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, nên cẩn thận. Nếu là giao tình hơi hận, sư muội cái này liền thông chi người cắt ở phía dưới tuyết người bọn hắn không phải người xấu vị này là vương thiên tài thái hư sư đệ vị này là đối phó thần minh xuất đại lực lục thiên tử cái này không quá quen giang lâm nhất nhất giới thiệu đạo lâm ca ta là ngươi tiểu hạo hạo a Tô hạo kém chút khóc ngươi một câu không quá quen ta một giây sau khả năng thật bị làm quen thái hư sư đệ bốn vị đạo cô kinh ngạc một tiếng đồng thời chen tại bên cửa sổ nhìn về phía vương thiên tài thái hư sư đệ bốn vị sư tỷ vương thiên tài liền cùng gặp thân nhân một chút kích động nói có thể hay không trước kéo ta đi lên nói như vậy rất tốt thanh nguyệt đạo cô rất không nể mà hắn dẫn tới A Tố Nhu mở miệng nói, "Phải ba vị đạo cô gật gật đầu, bẩm pháp quyết, Khổ Tiên thẳng kéo lấy ba người đi vào phòng. Ba người đi vào phòng, hai chân rơi xuống đất, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. "Sư minh, sư đệ, nếu là người quen, vậy liền vô sự, hy vọng về sau chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh tối nhu ôn thanh nói. "Sẽ không, đương nhiên sẽ không vương tiên tài vội vàng nói, lập tức hung tận trừng tô hạ một chút, đều là gia hỏa ngai hại. Thời gian không còn sớm, bốn vị sư muội sớm đi nghỉ ngơi, ta trước dẫn bọn hắn rời đi giang lâm không có cách nào ở lại." Hẻn lại nói, Thanh Nguyệt đưa tiễn sư Minh, không cần khách khí như vậy. Sư Minh, sư mội có một lời bẩm báo. Sư mội thỉnh giảng, sư Minh hạo nhiên chính khí, chính là đạo môn kỳ tài, tương lai lương đóng, các không thể làm giao bằng hữu. Coi khinh tự thân Thanh Nguyệt mỉm cười nói. Ba người, đâm tâm. Giang Lâm mang theo ba người trở về phòng, về chính là mình ra phòng. Ba người tựa như phạm sai lầm hai tử, ngoan ngoãn cùng ở phía sau. Giang Lâm lạnh lùng nhìn xem hai người, Tô Hạo ta liền không nói. Hai người các ngươi, học được bản sự a Lâm ca, chúng ta cũng không nghĩ tới các nàng sẽ ở bên cửa sổ thiết hạ trận bàn, còn có khồn tiên thẳng lục tiên tù một mặt tính sai biểu lộ, ta còn muốn cho ngươi đập mấy chương chiếu. Lan, ngươi cái này áp tha tâm tư có thể hay không thu vừa thu lại. Giang Lâm tức giận nói: Lâm Ca, cái này không đúng, ngươi chạy thế nào quá khứ. Các nàng còn đối ngươi tốt như vậy, Vương Thiên Tài kỳ quái nói: người ta rất có lấy phép, biết chúng ta tới, cố ý mời chúng ta quá khứ ngồi một chút, ai biết ngươi không tại gian phòng, thích lẽ vào bên cửa sổ Giang Lâm cười lạnh nói: Vương Thiên Tài, mời ta, ta mẹ nó làm sao đầu gõ có lại, đi theo Tô Hạo đi rồi đều là ngươi hại vương thiên tài hung tận nhìn xem tô hạo lục thiên tử ấn ở hai vị huynh đệ đánh ta làm gì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu tô hạo sắc mặt đại biến đáng tiếc phản kháng vô hiệu bị hai người án lấy dẹp nếu không phải ngươi ta liền có thể quang minh chính đại đi qua hiện tại tốt nghe một chút người ta nói thế nào không muốn làm giao bằng hữu coi khinh giang lâm vương thiên tài rất bị phẫn ta cảm thấy thanh nguyệt sư muội nói thật có đạo lý ta chính là như thế chính khí người giang lâm mỹ tư tư đạo mình thế nhưng là hạo nhiên chính khí hình tượng ha ha chính khí vậy ngươi giải thích cho ta một chút, thần minh năm tiên thiên, là ngươi một người đối phó. vương thiên tài lấy điện thoại di động ra, khó chịu nói, ngươi một người chiếm toàn bộ công lao, Điểm ấy ta cũng ngay tại nghi hoặc, ngươi là thế nào biết đến? giang lâm khe to mày nói, ta vương gia tin tức, lão tử ta còn chờ ta lần này là công, cho hắn thêm thêm thể diện, kết quả ngược lại tốt, toàn thành công lao của ngươi vương tiên tài bất mãn nói, ngươi chiếm những công lao này, ta không nói cái gì, chỗ tốt ít nhất phải phân ta một điểm a. lục thiên tủ thở phì đạo, tốt Hạo ngươi đi về trước đi, giang lâm khoát tay nói, được rồi các minh đệ, lần này thật không thể trách ta tô hạo vứt xuống một câu, nhanh chóng chạy đi, nếu ngươi không đi sẽ bị đánh chết. Giang Lâm bấm chu sư huynh điện thoại, đối diện rất nhanh kết nối, do hỏi, hiện tại đạo môn truyền ta đánh năm cái tiên thiên, cụ thể ai truyền ra, ta còn tại điều tra. làm phiền ngươi lớn chu sư huynh ngưng trọng đạo. bao lớn. Giang Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, lần này truyền cho ngươi đối phó ngũ đại tiên thiên, còn khen ngươi là đạo môn vạn năm khó gặp kỳ tài, rất nhiều đạo môn đệ tử nghe nói về sau, Ơ, có chút không phục, một chút thiên tài muốn tới cùng ngươi tỷ thí một chút, còn có ma đạo, quỷ. Những này đều muốn kiến thức kiến thức thực lực của ngươi Chu sư huynh đạo. Chuyện lớn như vậy, làm sao không cho ta biết? Giang Lâm thần sắc khó coi địa đạo. Ta cũng là vừa biết, gần nhất bên ngoài bốn đầu, việc này ta sẽ điều tra, chờ ta tra ra là ai, trước tiên thông tri ngươi Chu sư huynh đạo. Dừng một chút, lại nói, ngươi cũng chú ý một chút, từ những cái kia tìm ngươi phiền phức người, có thể hay không hỏi ra đồ vật đến. Vừa rồi Vương Thiên tại cùng ta nói, là hắn đánh năm cái tiên thiên, bên ngoài đều chuyển sai Giang Lâm đạo. Không có, Lâm ca, ngươi không nên nói lung tung, rõ ràng là ngươi làm, thực lực ngươi mạnh như vậy. Ta có thể nào chiếm ngươi công lao?" Vương Tiên Tại thần sắc nghiêm túc, nghĩa chính luôn từ địa đạo. "Giang Lâm, ngươi mẹ nó không phải mới vừa nói, ngươi tranh công cực khổ a, hiện tại cho ngươi, ngươi dám tiếp à?" Vương Tiên Tại ra hỏa này lật lọng thực sự quá nhanh, cũng không đề cập tới nữa công lao sự tình, gặp chuyện liền sợ, chỉ muốn chỗ tốt. "Ngươi vừa rồi muốn chỗ tốt." Giang Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Lục thiên tủ, "Ngươi muốn giúp ta chia sẻ nhiều ít được nhân." "Ta có nói sao?" Lục Thiên Tù một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, "Ngươi người này thật là kỳ quái, ta cái gì cũng không nói, làm sao có thể cùng ngươi muốn chỗ tốt?" Sắc trời không còn sớm, ta đi ngủ. Quả nhiên không thể làm giao bằng Hưu Á Giang Lâm cảm thán nói, hai cái này bạn xấu. Bất quá không quan hệ, mình còn nắm giữ không ít vận chuyển lộ tuyến. Thanh Hoàng, trời trong, tuyết động, muốn học xong, vậy cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Suy tư một phen, Giang Lâm trở về phòng tu luyện, cương khí luyện thể. Mặt trời mới mọc, luôn thứ nhất ánh mặt trời chiếu, Giang Lâm mở hai mắt ra, rửa mặt một phen, Nhã Nhã đã trước rời giường, mở cửa phòng để cho nàng đi vào. Đã nói xong, hôm nay mang Nhã Nhã đi mua quần áo, còn muốn mua quý nhã nhã rất vui vẻ, rất tích cực. rửa mặt hoàn tất, Tuyết Phi Dương ba người cũng ra cửa. Tô Hạo cũng rất đúng giờ. đi thôi, đi mua quần áo. hàng hiệu, Vương Thiên Tài ngươi tương đối quen thuộc, ngươi dẫn đường Giang Lâm Đạo. tốt, nhã nhã thích mặc nhãn hiệu gì? con Thiên Hạ, Đại Bạch Thỏ. Vương Thiên Tài hỏi. đều đi xem một chút a Giang Lâm Đạo. các minh đệ, mang ta cùng một chỗ. ta một người cũng không có việc gì. Tô Hạo chen miệng nói. ngươi nên làm gì làm cái đó đi. không chào đón ngươi Vương Thiên Tài quặn mặt lại đạo. hôm qua cũng là bởi vì ngươi, ta ngay cả mời đều bỏ qua. đừng a. Các huynh đệ, trừ phi ngươi mời ăn cơm, bao ăn no. Không có vấn đề Tô Hạo Vũ ngược nói. Hảo huynh đệ, cả một đời. Chương 120, ta mẹ nó kém chút liền tin. 6 người tiến về mua quần áo, đi trước gần nhất Mai con tiệm bán quần áo. Mai con nhãn hiệu trang phục, phía trên in Mai con đồ án, nhìn tương đối phim hoạt hình, đáng yêu. Ngươi nhìn cái này, một cái Mai con, nhiều đáng yêu vương thiên tài chỉ vào một bộ y phục giới thiệu nói, hiện tại tiểu nữ hài nhi đều thích Mai con bản hiệu. Đúng, đặc biệt là nhã nhã như thế lớn Tô Hạo một mặt rất có kinh nghiệm biểu lộ. Người thơ nhã nhã lướt qua, vứt xuống một câu, quay người rời đi. Rất ngây thơ, nhã nhã đã sớm trưởng thành lục thiên tủ khinh thường nói. Tốt à, ngươi nhìn so với cái kia tiểu cô nương càng thành thục một chút, tô hạo nhún vai, bất đắc dĩ nói. Mấy người trực tiếp ra ngoài con tiệm bán quần áo, tiến vào đại bạch thọ tiệm bán quần áo. Bên trong chia làm tam đại khu, lấy ba loại sắc thái làm chủ, bạch, hắc, lam, mỗi một bộ y phục bên trên đều ấn có đại bạch thỏ sữa đường, có thậm chí vẽ đầy sữa đường. Vừa tiến vào tiệm bán quần áo, nhã nhã hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt bị hấp dẫn, liền nhà này. Nhã Nhã thích liền tốt Giang Lâm cười nói, Hoan Ninh Quang Lâm mấy vị phục vụ viên đi tới, bịm cười Hoan Ninh, "Mang ta muội muội chọn mấy món thích quần áo, Nhã Nhã, coi trọng cái nào kiện thử cái nào kiện Giang Lâm đạo." "Được rồi, ta ba khu đều muốn mua, Nhã Nhã mong đợi nhìn xem hắn." "Không có vấn đề." "Ta muốn trên quần áo sữa đường vẽ lớn, Nhã Nhã chỉ vào trên quần áo sữa đường, nói, "Không có vấn đề Giang Lâm ra mặt kéo ra, ngươi là đến mua quần áo, vẫn là đến xem sữa đường." Cái này, giống như so với Mai con còn chưa thành thục Tô Hạo ngây ngốc nói, "Nàng là đến mua sữa đường." Ta thu hồi trước đó Lục Tiên Tù yên lặng nói, "Đại Bạch thỏ sữa đường vì tuyên truyền, thật sự là không có người nào, không có ý kiến trên quần áo đều có sữa đường, có càng quá phận, còn thêm lên mấy chữ, đại bạch thỏ sữa đường, an ngon thật. Còn có nguyên bộ tình Lữ Trang, nàng nói rất đúng. Tiểu muội muội thật xinh đẹp, mua quần áo cho ngươi chính là bạn trai. Chúng ta có chủ đánh tình Lữ Trang phục vụ viên cười nói. Kia là ca ca ta nhã nhã đạo. Huynh muội giả cũng có à, ngươi nhìn, cái này muội muội nói rất đúng, còn có cái này, ca ca là chân lý." đều khác sâu biểu hiện linh muội tình cảm thâm hậu phục vụ viên ra sức chào hàng đạo. Bọc lại, kết quả là Giang Lâm cũng mua 2 bộ đại bạch thỏ quần áo, một bộ muội muội nói rất đúng, một kiện bộ muội đáng yêu nhất. Nhã Nhã mua 4 bộ, 2 bộ lớn bánh keo, mặt khác 2 bộ, theo thứ tự là, ca ca là chân lý, ca ca đẹp trai nhất. Xóa đi số lẻ, tổng cộng 11 vạn phục vụ viên cười nói. Giang Lâm hào khí trả tiền, tại trong tiệm đổi xong quần áo mới, lúc này mới nắm nhã nhã rời đi, đi ra cửa hàng, nghi hoặc nhìn về phía ba người, các ngươi không mua sao? Ừm chúng ta thôi được rồi ba người ngưỡng vọng trời xanh, ánh mắt yêu thương, mua cái cầu mua, mua không nổi, tiếp xuống nên làm chuyện chính lục tiên tủ dẫn theo quần áo nói ra, đến hoàn thành hai chuyện di tích gặp bằng hưu, chúng ta là tách Gia, vẫn là cùng một chỗ trước làm một chuyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Lâm hỏi tách ra đi, Kaka cùng Vương Thiên Tài đi nghe ngóng di tích tin tức, chúng ta đi gặp bằng hưu nhã nhã nói, Kaka cùng ngươi cùng một chỗ, A Giang Lâm suy tư nói không cần, nhã nhã cùng chúng ta đi là được, các ngươi đi nghe ngóng di tích tin tức, ban đêm đến khách sạn tụ hợp Tuyết Phi Dương nói. Vương Thiên Tài chiếu cố tốt Kaka, nếu là Kaka thiếu một cái lông tơ, ta đánh chết ngươi nhã nhã Dương lên nắm tay nhỏ, nói, Tiên tâm đi, quần áo cho chúng ta, ta cùng Lâm Ca về trước đi. Vương Thiên Tài lôi kéo Giang Lâm nói, Kaka, khách sạn gặp, cùng nhã nhã vây tay từ biệt, Giang Lâm sầu lo mà nói, bọn hắn không biết đường làm sao bây giờ, hắn biết, nhã nhã bọn hắn là không muốn mình quá khứ, đến lúc đó nói chuyện còn muốn để phòng hắn, dứt khoát không còn yêu cầu theo tới, liền cùng Vương Thiên Tài đi nghe ngóng tin tốt tốt, Tiên tâm đi, đánh cái xe đã đến, còn có hướng dẫn, Lâm Ca ta dẫn ngươi đi tiêu xái một chút vương thiên tài trước mắt vài cái, lại nhìn về phía tô hạo, ngươi nếu là không có việc gì, mình đi chơi, cùng một chỗ, cùng một chỗ, ta mời khách tô hạo vội vàng nói, ngươi rất có tiền, vương thiên tài hoài nghi nhìn xem hắn, gia hỏa này một mực quân lấy bọn hắn, rất khó để hắn bất loạn ý, hơi có tài sản, đạo cô tiểu muội muội, còn cần mấy vị ca ca hỗ trợ tô hạo cười bồi đạo, dễ nói, dễ nói vương thiên tài cười nói, nhanh lên đem quần áo cất kỹ, chúng ta đi tiêu xái, ba người cầm quần áo cất kỹ, lần nữa rời tiểu đối với hoàn thành. Giang Lâm không quá quen, Tô Hạo gần giống như hắn, Vương Thiên Tài mặc dù chưa từng tới, nhưng nhìn ra được, vẫn làm không ít công tác chuẩn bị. Trao hỏi một cỗ linh năng xe, Vương Thiên Tài báo ra mục đích, dưới mặt đất hắc xà quá ba, linh năng xe phi tốc hành xử, xuyên qua xe 7, trên đường phố rẽ trái lượn phải, đi vào một chỗ không ngõ hẻm, ngừng lại, liền tại bên trong, quãng đường còn lại chính các ngươi đi, ta liền không lái qua đi. Đi ba người xuống xe, Tô Hạo cho tiền xe, Vương Thiên Tài mang theo bọn hắn hướng ngõ hẻm trong đi đến, đồng thời nói ra, cái này hắc xà quá ba là một chỗ yêu ma quỷ quái căn cứ lái xe không xa tiến đến rất bình thường, ở chỗ này chấp pháp cục cùng người cất cũng không còn được, lợi hại như vậy người cất cũng không còn được. Giang Lâm không tin đạo, đừng chăm chỉ, mở một con mắt nhắm một con mắt cái chủng loại kia là hoàn thành các phú hào làm, dùng để chiêu đãi các loại yêu ma quỷ quái, người cất có thời gian còn tới nghe ngóng tin tức, liền cho phép tồn tại vương thiên tài đạo. Công tác chuẩn bị làm không tệ Giang Lâm tán dương, kia là đương nhiên, tối hôm qua ta đều điều tra, thuận tiện hẹn người nơi này, mau mau đi thôi vương tiên tài đạo. Ba người bước nhanh tiến vào ngõ hẻm trong, tại hẻm nhỏ chỗ sâu đen nhánh pha lê vách tường đại môn khép xuyên thấu qua khe hở có thể trông thấy bên trong từng đạo vằn vẹo thân thể đẩy cửa ra đi vào kinh bạo âm nhạc truyền đến lần lượt từng thân ảnh cuồng liệt vằn vẹo giang lâm trông thấy mọc ra cái đuôi mèo thiếu nữ nửa thân dưới là rắn vị nữ tử còn có toàn thân bộ lông màu xám nam tử còn có mấy cái tung bay ở giữa mèo thân thể quỷ thật mẹ nó là người hay quỷ đều đang chơi thật đúng là một đám yêu ma quỷ quái tô hạo nhỏ rộng thẩm thì nơi này âm nhạc cực lớn cũng không lo lắng bị nghe thấy xác định người mời khách vương Tiên tài lấy điện thoại ra nhìn về phía tô hạo nghiêm túc hỏi Xác định tô hạo gật đầu nói, đó không thành vấn đề vương thiên tài lúc này mới bấm điện thoại, nói câu tối hôm qua số ba chọn món, liền dẫn bọn hắn tại nơi hẻo lánh trôi ngồi xuống, bình tĩnh mà nói, chờ 3 phút. giang lâm là lần đầu tiên đến, có chút ngọng, ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn xem đám kia yêu ma quỷ quái văn mèo. tô hạo không biết có phải hay không là lần thứ nhất, so giang lâm phải bình tĩnh một điểm. 3 phút trôi qua rất nhanh, ba cái thân mang xa mỏng nữ tử đi tới, một con lông mượt mà, hai mèo, cái đôi mèo, một cái đầu đầy tóc vàng, trên tay cũng không ít lông tóc, còn có một cái đuôi giá ba. Trên mặt còn có mấy khối lân tiến. Ta muốn cái này mèo con mèo vương thiên tài vậy vây tay, hai mèo nữ tử kéo, hào khí mà nói, một người một cái, Lâm ca nếu là cảm thấy chưa đủ, có thể lại để. Giang Lâm, chúng ta không phải đến nghe ngóng tin tức, ta mẹ nó kém chút liền tin. Tô Hạo cũng ngây ngẩn cả người, chúng ta chính là tìm đến muội tử. Người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt vương thiên tài ôm thai mèo nữ tử, nhéo nhéo lỗ thai, thật là dễ nhìn. Hai người, ngươi cái gà tơ, tìm thú vui, có ý tứ a. Chương 121 lỗ mũi của ngươi có phải hay không quá linh điểm? soái ca đuôi rắn nữ tử trực tiếp nhào trong ngực giang lâm, hai tay ở trên người hằn nhéo nhéo, cười duyên nói, ai nha, tốt rắn chắc thân thể. giang lâm thần sắc có chút cứng đờ, có chút đẩy ra nữ tử, có thể hay không cách ta xa một chút, ta là người đứng đắn. thôi đi, đừng giả bộ, hiện tại cũng chính là nhã nhã không tại, chúng ta mới có cơ hội tiêu sái vương thiên tài vểnh lên chân bắt chéo, một mặt gáp tha dạng, đem các ngươi nơi này rượu ngon mang lên, ca không thiếu tiền. ngươi mẹ nó đương nhiên không thiếu tiền, đây là ta mời khách, tô hạo nội tâm cả giận, mắt nhìn giang lâm. Liền tranh thủ còn lại tóc vàng ngồi tự kéo, hắn lo lắng Giang Lâm cùng hắn đổi. Xoái ca, có phải hay không cảm thấy người ta không dễ nhìn? Dùng nhân loại các ngươi nói, ta đây là đặc biệt đẹp xà nữ một mặt tiểu mỹ đạo." "Đúng, đặc biệt, ta tối hôm qua thế, nhưng là chọn lấy một đêm, mới chọn tốt Vương Thiên Tài nói. Người mẹ nó liền cho chính ngươi chọn tốt." Giang Lâm chừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Nhân loại nói. Tiêu Dùng yêu nói thế nào?" "Dùng yêu, cái này ta biết, thực lực quá thấp, hóa hình có vấn đề, dấu không được thôi." Tô Hạo nói tiếp. "Soái ca, tiểu muội cũng nghĩ hóa hình hoàn mỹ." Nhưng làm sao không có hóa hình đan, lão bản có tiền như vậy, không bằng mời tiểu muội một viên thôi." Xà nữ yêu mị mà nhìn xem Tô Hạo. "Vương đại thiếu là luyện đan sư, các ngươi hẳn là van cầu hắn Tô Hạo chỉ chỉ vương thiên tài." Ôn Cô gái trong lúc nói, "Ngươi hóa hình không tệ, là cái gì yêu?" Nhìn cùng người không sai biệt lắm. "Thôi đi, Viên Hầu tiểu yêu." Nhìn không ra là cạo lông xà nữ khinh thường nói. "Ai cần ngươi lo, ngươi cái rắn chết tinh tóc vàng nữ hung tận đạo." Khục, đối với yêu, ta còn thực sự không hiểu rõ, đều có thể hóa hình sao?" Giang Lâm hỏi. Xoái ca, ngươi đối yêu hiếu kỳ như vậy?" Chúng ta có thể xâm nhập trao đổi một chút sản nữ cười quyến rũ nói, trên mặt vài miếng lân thiến, lại là thêm sắc không ít, giống như là vật phẩm trang sức. Giang Lâm nhìn một chút cái đuôi của nàng, khẽ thở dài, muội tử, có thể hay không xâm nhập giao lưu, trong lòng ngươi không có số. Ngươi phía dưới là cái đuôi, ta và ngươi giao lưu cái gì? Làm sao giao lưu? Liền không có điểm bước số, Vương thiên Tài, ngươi cái tiện nhân, vì cái gì cho ta điểm một con rắn? Ha ha, xoái ca thật biết chê cười sản nữ mất tự nhiên cười cười, lúc này mới nói, yêu có yêu. Căn cứ sản nữ nói, yêu có yêu. Luyện được yêu khí, luyện hóa hoành xương, liền có thể miệng nói tiếng người, hóa hình thuật đã phổ cập, chân khí kỳ bắt đầu co vào bộ phận tứ chi, dần dần hóa hình. Nhưng muốn chân chính hóa thành hình người, cùng nhân loại không hay, cần tông sư thực lực, nếu không, liền xem như tiên tiên yêu quái, cũng sẽ giữ lại bộ phận đặc thủ. Nguyên lai là dạng này, kia hóa hình đan đâu?" Giang Lâm lại nói. "Hóa hình đan, hẳn là Thỉnh giáo luyện đan sư, ta loại này tiểu yêu, chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua xà nữ một mặt mong đợi nhìn về phía Vương Thiên Tài." "Đừng nhìn ta, hóa hình đan chính là ngũ giai đan dược Vương Thiên Tài nuốt vào." sở lấy miêu nữ lô thai, cười hì hì nói, tiểu miêu miêu, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi muốn chi tiết nói cho ta. soái ca, tới này ngoại trừ vui đùa, chỉ còn lại nghe nóng tin tức, muốn tin tức, còn muốn quy củ miêu nữ hí mắt, điểm một cái vương thiên tài cái chẳng nói, hiểu, bản thiếu muốn hỏi một chút di tích sự tình, ngươi nói muốn bao nhiêu rượu vương thiên tài đạo? số này sàn nữ rũi ra bàn ngón tay, không có vấn đề, đưa rượu lên vương thiên tài rất hào khí, dù sao không tốn hắn một phân tiền. di tích này a, tại hoàn thành bên ngoài, nhưng vị trí cụ thể còn không xác định miêu nữ nói, không xác định. Không phải nói, có đại địa chi của a. Không xác định lời nói, làm thế nào biết? Vương Thiên Tài nghi ngờ nói. Thần Minh thả ra miêu nữ ôm Vương Thiên Tài, giảng thuật nói, kia di tích vị trí cụ thể, cũng liền thần minh biết, không biết bọn hắn đánh cái gì chú ý, tốt như vậy đồ vật mình không muốn, phóng xuất để mọi người đoạt. Thần Minh thả ra. Còn không biết ở đâu. Vương Thiên Tài nói thầm một tiếng, lại nói, vậy ngươi biết, đặc thù mời sự tình sao? Không rõ ràng miêu nữ lắc đầu. Sa nữ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, dơ lên một chén rượu, khinh nu nói, xoái ca, đến. Ta cho ngươi ăn một chén. Vẫn là ta tự mình tới A Giang Lâm có chút ghét bỏ, ngươi vừa rồi uống qua, trả lại cho ta, thật không nói vệ sinh. Hàn Huyên lâu như vậy, còn không biết đạo xoái ca tên gọi là gì, người ta gọi Thanh Linh, Thanh Sơn Thanh, Linh đang linh sản nữ thiếu dung như hoa, không chút nào vì Giang Lâm ghét bỏ mà tức giận. Giang Lâm Giang Lâm thản nhiên nói. Song sản nữ Thanh Linh khuôn mặt tươi cười cứng đờ, tiếp lấy lại khôi phục tự nhiên, hai tay sở lấy Giang Lâm phía sau lưng, thở hơi hồn hển nói, tên rất hay, Lâm ca ca. Còn lại hai cái yêu nữ, thần sắc rõ ràng cũng có một tia dị thường. Nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Giang Lâm có chút không chịu nổi, nếu như các ngươi không có càng nhiều tin tức, vậy ta còn có việc đi trước một bước. Rượu còn không có uống đâu, đợi chút nữa cùng một chỗ khiêu vũ. Chớ đi, A Thanh Linh ôm thật chặt Giang Lâm, một đôi tay khấu chặt lấy Giang Lâm phía sau lưng. Đúng vậy à, Lâm ca, thật vất vả ra một chuyến vương tiên tài tiêu lên, lúc này, nhã nhã không tại, chính là tiêu sái thời điểm tốt. Rượu đưa các ngươi, trở về Giang Lâm khẽ như mày, hắn cảm giác có ý tứ khí thể ngay tại tiến vào thể nội, ngũ hành kiếm trận vận chuyển, phong tỏa khí thể, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Ai Vương Tiên Tài bĩu môi, đành phải đuổi theo, không quên bằng giao Tô Hạo tính tiền. Bao nhiêu tiền Tô Hạo nhanh chóng tính tiền, đi theo ra ngoài. Người chạy không thoát thanh linh mỉm cười, quay người rời đi. Hai vị khác yêu nữ lẫn nhau, đi theo rời đi. Lâm Ca, ngươi nói ngươi, làm sao không nhiều chơi sẽ Vương Tiên Tài còn có chút lưu luyến. Ngươi cái gã tơ giang Lâm Khinh bị nói. Thế nào, còn không thể qua qua tay miệng. Vương Tiên Tài khó chịu đạo. Giang Lâm không tiếp tục phản ứng hắn, đón xe trở lại khách sạn, mang theo Vương thiên Tài tiến vào phòng của hắn, Tô Hạo về chính hắn gian phòng. Ngươi điểm cái gì bồi rượu? Trên người ta động tay động chân Giang Lâm trong tay hiện hiện lục đạo khí lưu, nam đạo lấy ngũ hành sắp xếp, phong tỏa một sợi yêu khí màu xám. "Kia tiểu Sát Tinh, ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta đi tìm chàng Tử Vương Thiên Tài cả giận nói." Động não ngâm lại, bên ngoài bây giờ đều nói ta đánh năm, thần minh còn không biết làm thủ đoạn gì, hai người chúng ta quá khứ sẽ không chết ở bên trong." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói. "Nếu là cái này truyền ngôn cùng thần minh có quan hệ, kia thần minh khẳng định còn có thủ đoạn nhằm vào hắn, thậm chí ra giá treo thưởng hắn, dù sao thần minh không thiếu tiền." nếu thật là như vậy, giang lâm tại hắc xà quán ba, tại chỗ bùng phát, vậy bọn hắn có thể đi ra hay không đến, đều là cái vấn đề. vương Tiên tài suy tư một lát, không tiếp tục nói tìm đi qua ý nghĩ, ý nghĩ này quá ngu. giang lâm để hắn trở về, mình tại gian phòng tu luyện, yêu khí còn giữ, có lẽ, này lại là một con đường tử. mãi cho đến trạng và tối, nhã nhã ba người mới trở về, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, tuyết phi dương sắc mặt càng là lạnh đến cực hạn, lục thiên tu thần sắc cũng rất khó coi. thế nào đây là, không có gặp bằng hữu. giang lâm trong lòng có dự cảm không tốt. kaka. Nhã nhã bị người xem thường, bị phơi một ngày nhã nhã hủy khuất địa đạo, như thế ghê tởm, các ngươi không có gọi điện thoại hỏi một chút? Giang Lâm tức giận đạo, đánh, tắt máy nhã nhã thở phì phò nói, đừng để ta bắt được hắn, nếu không đánh chết hắn. Không tức giận, nhã nhã không tức giận, ban đêm ăn tiệc, về sau chúng ta để hắn không với cao nổi Giang Lâm ăn ủi Ừ nhã nhã gật gật đầu, cái mũi nhỏ giật giật, nghi ngờ nhìn xem hắn, ca ca, các ngươi không phải nghe ngóng tin tức đi sao? Trên thân làm sao có mùi thơm của nữ nhân nước vị, còn có yêu khí, Giang Lâm, cái này. Lỗ mũi của ngươi có phải hay không quá linh điểm? Chương 122, Tiểu bà Bối. Viêm Vô Quân quá không phải đồ vật, lại dám xem thường nhà ta nhã nhã, không cho ta biết. ca, ngươi chủ đề chuyện gì rất vụng về nhã nhã bất mãn nhìn xem hắn." "Thật sao?" Giang Lâm cười khan một tiếng, nói, "Viêm Vô Quân thật không phải thứ gì." Nói, "Chuyện gì xảy ra?" Lục Thiên tù chất vấn, "Ngươi có phải hay không làm có lỗi với chúng ta sự tình?" "Giang Lâm, ngươi làm ta quá là thất vọng Tuyết Phi Dương lạnh lùng đạo." Đi vào nói, nhã nhã nói bụng "Ta đã gọi thức ăn xong, vừa ăn bên cạnh trò chuyện Giang Lâm đạo." Nhã Nhã có chút tức giận, Lục Thiên Tu cùng Tuyết Phi Dương ngược lại là không có sinh khí, ngược lại có chút vui vẻ. Nếu là Nhã Nhã chán ghét Giang Lâm, bọn hắn liền có thể béo đánh Giang Lâm một trận, sau đó Đường Ai nấy đi, Nhã Nhã mới có thể hoàn toàn mới đi làm chính mình sự tình. Giang Lâm điểm cả bàn đồ ăn, đem Vương Thiên Tài gọi tới, về phần tô hạo, tạm thời được rồi, còn không tính tiểu đoàn thể một viên. Vương Thiên Tài, ngươi đem ca ca mang đi đâu rồi? Trên thân vì cái gì có mùi thơm của nữ nhân nước vị? Nhã Nhã thở phì phòi nhìn xem Vương Thiên Tài, ngươi không có tắm rửa? Vương Thiên Tài kinh ngạc nhìn xem Giang Lâm ngươi cũng không biết xóa đi phạm sai lầm vết tích a nói nhã nhã cả giận nói chúng ta chính là đi quán bar nghe ngóng tin tức giang lâm nhất định phải điểm hai cái tiểu muội ta cản đều ngăn không được hắn còn thích xả nữ vương tiên tài khẽ thở dài ngươi mẹ nó rõ ràng là ngươi chọn lấy một đêm giang lâm sắc mặt tối đen thế mà như thế hướng trên người của ta vung nổi đệ lại đánh nhã nhã rất tức giận tốt vung tay giang lâm rẽ rồi lấy các ngươi còn có hay không ta cái này lâm ca ta nói đệ lại vương thiên tài ca ca khẳng định là vô tội nhã nhã một mặt khẳng định nói ca ca như thế người đừng đắn khẳng định là vương thiên tài muốn mang ca ca xấu vương thiên tài vì cái gì bị đánh luôn luôn ta các ngươi thật sự là huynh ngoại a cái này đều tin hắn ca ca về sau không cho phép tìm loại kia muốn tìm tìm tiểu thư khuê các nhã nhã nghiêm mặt nói yên tâm đi lần này tất cả đều là quái vương thiên tài bất quá cũng là vì nghe ngóng tin tức giang lâm nói ra di tích là thần minh thả ra vị trí cụ thể tạm thời không biết chỉ có thần minh biết các ngươi đâu vương thiên tài một bên bị đánh vừa nói nói đến đây cái liền đến khí lục thiên tù hung tận quạt vương thiên tài một bàn tay ngươi tức giận Ngươi liền đánh ta xuất khí. Vương Thiên Tài cả giận, thật có lỗi, có chút khống chế không nổi mình Lục Thiên Tù thu tay lại, sắc mặt rất khó nhìn. Viêm Vô Quân không ở nhà, quản gia nói ba giờ trở về, chúng ta một mực chờ đến trời tối, đều không có gặp người. Gọi điện thoại tắt máy Tuyết Phi Dương nói bổ sung, hắn giống như không biết chúng ta tới. Đây là mấy cái ý tứ. Vương Thiên Tài cao mày nói, Hiển nhiên là tại trốn tranh chúng ta nhã nhã khuôn mặt nhỏ băng lãnh, ánh mắt tràn đầy âm hàn, quá không ra gì, căn bản không có đem các ngươi xem như bằng hữu. Vương Thiên Tài dây dưa lấy đứng lên, tức giận nói, tìm tới hắn. Ở ở đánh, đánh cái gì đánh, trực tiếp giết nhã nhã hừ lạnh một tiếng, cắn một cái đồ ăn, tức giận nói, tranh thủ thời gian ăn cơm, đồ ăn đều lạnh giang lâm hô. Viêm vô quân điện thoại đánh không thông, không biết bọn hắn có hay không hỏi qua còn lại người gì giới là tình huống như thế nào. Nếu là thật sự đứng tại chủ chiến phái bên kia, cũng có chút không dễ làm, không biết lần này sẽ có hay không có hố trở lấy bọn hắn. Tính toán thời gian, cũng qua một tháng, phân tích thời gian hẳn là bỏ qua, đáng tiếc không nghe thấy. Tâm tình mấy người cũng không quá tốt, nhã nhã càng là hóa nộ khí làm thức ăn lực, một người xử lý hơn phân nửa đồ ăn còn không có ăn no, cơm nước xong xuôi, mấy người tập hợp một chỗ thương nghị, bước kế tiếp nên đi như thế nào. đã tới hóa thành, nhã nhã không có ý định trở về, lại thêm trong lòng nộ khí càng tăng lên, không chỉ có muốn tìm ra vị kia thần tử, hiện tại ngay cả viêm vô quân cũng ghi lại, ngày mai lại đi nhìn một cái, giang lâm đạo, không đi, lại ngồi một ngày để lạnh. lục thiên tu cái thứ nhất không đồng ý, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi, lại đi hỏi thăm một chút tin tức, ta cảm thấy cái kia cô nàng khẳng định biết cái gì vương thiên tài kéo lấy cái cẩm, thâm trầm nói, trực giác, ngươi dám. Nhã Nhã căm tức nhìn hắn, không cho Lâm Ca đi, ta đi Lục Thiên Tủ vội vàng nói tiếp, hắn là thật muốn đi, ngươi cùng ta nói một chút, đều có chút nào cô nàng. Giang Lâm, ngươi không phải hẳn là quan tâm hơn một chút, tin Tuka. Nhã Nhã một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hai người, Tuyết Phi Dương khắp khuôn mặt là xem thường, Lục Thiên Tủ bất mãn nói, ta đây là vì mọi người mới nhịn đau hy sinh chính mình. Bốn người, ha ha. Năm người thương nghị một phen, cuối cùng xác định vẫn là để bọn hắn đi thử xem, Giang Lâm là không có cơ hội đi, Nhã Nhã không cho. Ba người trở về phòng đi ngủ nhã nhã không đi, giang lâm quan thầm nghĩ, có phải hay không chưa ăn no, Kaka ca, ca, ta muốn đợi trời tối đi xem một chút nhã nhã nói, vụn trộn quá khứ, đêm tối thăm dò, không gọi tới bọn hắn, giang lâm cao mày nói, không gọi, nhã nhã muốn đi, viêm vô quân còn lưu không được, têo lên bọn hắn, không chừng làm sao ngăn cản ta nhã nhã hừ hừ, nói, ta nghĩ trực tiếp đem viêm vô quân bắt, ép hỏi ra hạ lạc, liền xử lý hắn, vẫn là quá nguy hiểm giang lâm cao mày, viêm vô quân thủ hạ thế nhưng là có mấy vị tiên thiên, nếu là liên thủ, hắn không xác định nhã nhã có thể hay không ra, yên tâm đi. Nhã nhã không có vấn đề, nhã nhã kiên chỉ nói, kêu mang Kaka ca ca cùng đi, Kaka ca ca không đi vào, ngay tại bên ngoài, ước định thời gian, ngươi như không có già, ta gọi bên trên bọn hắn Giang Lâm đạo. Tốt ta nhã nhã nghĩ nghĩ, đáp ứng, tắt đèn, tắt đèn, lại đến cổng phụ lên xin đừng quấy rầy. Tốt ta đã chế thế như vậy, cũng không ai sẽ tới Giang Lâm thầm nói, ai nói không có, tiểu đạo cô liền sẽ tới nhã nhã mít miệng, mặt mũi tràn đầy không vui địa đạo. Giang Lâm, tiểu đạo cô hẳn là đứng đắn nữ nhân, ngươi không nên ngăn cản a. Hai huynh muội ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi đêm khuya tiền đến chuẩn bị tìm tỏi viêm vô quân hang ổ thời gian trôi qua đêm khuya rất mau tới lâm đang lúc hai người chuẩn bị đứng dậy thời điểm ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người cửa sổ im mắng mở ra một sợi khói xanh thổi vào giang lâm tiểu bà bối ta tới rất nhỏ treo tức tiếng cười truyền ra mặt người từ cửa sổ bò lên tiền đến không sai chính là bò đây là một con rắn yêu khói xanh thổi tới giang lâm ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt phong tỏa toàn thân nín hơi ngưng thần không dám động đậy nhã nhã xanh cả mặt đây không phải chúng động đây là sinh khí giang lâm ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta nam hà người ở chỗ này." Sa Yêu đứng thẳng lên, rốt cục nhìn thấy Giang Lâm, kinh ngạc nói, "Ngươi không chúng độc." Giang Lâm xoa mi tâm, nghiêng đầu nhìn về phía Nhã Nhã, "Ta không biết nàng, Nhã Nhã ngươi tin không?" "Chém yêu. Để lại người sống." Hỏi trước một chút Giang Lâm đội vàng mở miệng, hỏi rõ ràng lại giết, "Ca ca giúp ngươi nấu." Sa nữ." Tình huống này có chút không đúng, thân thể không động được. Nồng đậm kim quang tràn ngập mà đến, phù phù một tiếng, Sa Yêu trực tiếp dán tại trên sàn nhà, không thể động đậy, Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ âm trầm đến cực hạn, trong mắt sát ý trước nay chưa từng có mảnh liệt. "Tiểu bà bối." Nhã Nhã ngồi xổm người xuống, ấn lấy xà Nữ, trước đó nói xả yêu, là ngươi. Ngươi, ngươi là Giang Nhã Nhã. Thanh Linh một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng, không phải ở bên cạnh a, làm sao muộn như vậy còn tại Giang Lâm cái này. Chương 123, Tuyết Phi dương dáng dấp không tệ. Giang Lâm chưa hề không nghĩ tới, một con rắn có thể tìm đường chết đến nước này. Hơn nửa đêm, sờ đến mình cái này đến, tới còn chưa tính, còn mẹ nó gọi mình tiểu bà bối, chúng ta rất quen à. Tại hát Xà quầy rượu thời điểm, ta liền một mặt ghét bỏ ngươi, làm sao lại không có điểm số? không thể xâm nhập giao lưu khác phái giống loài, không xứng cùng ta làm bằng hữu. ngươi gọi ca ca cái gì? nhã nhã sắc mặt tâm trầm, trong tay kim quang lượn lờ, nếu không phải giang lâm mở miệng, tuyệt đối trực tiếp chụp chết con rắn này. giang nhã nhã, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là yêu ma người trong liên minh, ngươi dám giết ta, yêu ma liên minh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi thanh linh sắc lệ nội tra địa đạo. trong lòng tràn ngập sợ hãi, vậy ta thử một chút nhã nhã hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa chém yêu chi lực một trường, liền muốn hạ xuống. nhã nhã, đầu tiên chờ chút đã giang lâm đưa tay ngăn cản nhã nhã. Cà ca ca. Ngươi sẽ không thật coi trọng cái này tiểu xà tinh đi." Nhã Nhã nói lầm bầm. "Làm sao có thể?" Giang Lâm lắc đầu, lúc này mới nhìn về phía Thanh Linh, yêu ma liên minh là cái gì? Ngươi đem khuya nhập phong ta, lại là phong độc, có mục đích gì?" Sa Yêu Thanh Linh trầm mà không nói. "Nhã Nhã, đem Lục Thiên Tù gọi tới, ép hỏi một phen Giang Lâm thản nhiên nói. "Vẫn là Nhã Nhã tới đi." Tên ngu xuẩn Nhã Nhã lạnh lùng nhìn xem Thanh Linh, trực tiếp nhất lên, Nhã Nhã am hiểu nhất chính là lột da rắn. "Giang Lâm, ngươi chừng nào thì am hiểu cái này rồi?" Nhã nhã trực tiếp đem thanh linh sách tiến vào phòng vệ sinh, không bao lâu, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho người tê cả da đầu. Giang Lâm vội vàng nốt cửa sổ. Còn tốt, cách đâm hiệu quả vẫn như cũ tốt. Thanh Linh không có phá hư cửa sổ. Không bao lâu, Nhã nhã kéo lấy máu lăn tăn thanh linh ra, mở đèn lên, mỉm cười nhìn xem Giang Lâm, kaka, nàng chịu nói. Tốt Giang Lâm thầm than một tiếng, không nghĩ tới Nhã nhã cũng có hung tàn như vậy một mặt, con rắn này thật sự là quá tìm đường chết. Đi vào thanh linh trước người, con rắn này nữ đã thoi thoát, cực kỳ suy yếu, nói đi, mục đích là cái gì? Bắt ngươi đổi tiền, thần minh treo thưởng ngươi 5.000 vạn không điểm, còn có một bộ có thể tu luyện tới tông sư công pháp thanh linh không dám có chút dấu diếm, suy yếu nói.